chương một trăm ba mươi lăm hi hòa nuốt hàng nga chương một trăm ba mươi lăm hi hòa nuốt hàng nga chương một trăm ba mươi sáu hi hòa nuốt hàng nga nghĩ đến mấy trăm năm không thấy thê tử hàng nga hậu nghệ lần nữa bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại nhà mình viện lạc bên trong hàng nga ta về nói còn chưa dứt lời hậu nghệ sắc mặt đột nhiên đại biến hàng nga mang theo thấp thỏm hậu nghệ tiến lên đẩy cửa phong ra lọt vào trong tầm mắt lại dốc thuyết không chỉ có như thế bên trong căn phòng tất cả nhà làm phía trên đã rơi đầy một lớp cho bụi hiển nhiên đã là có đoạn thời gian không người ở qua cái này khiến hậu nghệ sờ mặt lại sinh lòng không ổn Liên vội vàng x o a y người đi ra khỏi phòng, đi khỏi ra h c u ẩ n bị đi hỏi một khắc hậu â n Nhưng trong viện h mà, vừa vừa mới đi tới nghệ đột nhiên ngầm n h ộ t đầu nhìn về phía cựu thiên phía trên thái âm tinh trong lồng ngực buộc phát ra vô biên lựa giận hy hỏa người dám bắt ta thê trong tiếng gầm giống tức giận hậu nghệ không chút nghĩ ngợi trực tiếp bước n h n h chân lan g không đạp không hướng về thái âm tinh p h ó n g đi ta muốn giết n g ư ơ i ân lúc này bất chu sơn đỉnh một đạo thanh bảo thân ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không khi thấy mang theo vô tận tức giận hậu nghệ lúc t ế thiên lập tức trong lòng hơi đậu cái này hậu nghệ tức giận như thế hướng về thái âm tinh mà đi chẳng lẽ là hàng nga nghĩ đến cái này tề thiên trong mắt lập tức hiện lên một vệ tinh mang ẩn tăng thân hình đồng thời cũng lách mình đi vào hậu nghệ sau lưng cùng theo hướng thái âm tinh mà đi hắn không chỉ có đối với kiếp trước nổi tiếng hàng nga hiếu càng là đối với thái âm tinh bên trên viên kia cây quế hiếu kỳ đây chính là đạn sinh tại n g u y ệ t tri âm ngưng tụ vô tận thái âm t r i lực hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong n g u y ệ t quế thụ a đúng rồi thái âm tinh bên trên hai nữ nhân kia còn giống như truy sát qua ta đây đi theo hậu nghệ sau l ư n g tề thiên đ ỗ n g nhiên nhớ tới lúc trước đi hỗn độn bên trong tử tiêu cũng nghe rằng lúc gặp phải một màn lúc ấy hắn liền lên tiếng c h à o liền bị hai cái nữ nhân liên truy sát một đường đương nhiên cuối cùng hắn thực sự không kiên nhẫn cho hai người một vậy từ đó về sau song phương liền lại cũng mất gặp nhau nói đến hai nữ nhân này nên tính là hắn đi vào hồng hoang thế giới sau khi biến hóa cái thứ nhất chính thức tận mắt nhìn đến sinh linh đâu bất quá thế thiên cũng không phải là đối hai người có ý nghĩ gì hắn là muốn thấy một lần thường thái âm n g u y ệ t quế thụ phong thái hậu nghệ cất ư lực rất nhanh không bao lâu liền đi tới thái âm tinh bên ngoài đồng thời còn liếc mắt liền thấy được nhường hắn hận cực cùng yêu cực hai cái tuyệt mỹ nữ nhân Kỳ hòa hàng nga giờ phút này hai người đang đứng tại n g u y ệ t quế thụ bên cạnh nhìn qua hắn chỉ là hàng nga giống như bị khống chế lại thân thể không cách nào động đậy chỉ là dùng lã trả c h ó c ánh mắt nhìn qua hậu nghệ bao hàm vô hàm vô hàm mà hy h ò a thì là khi nhìn đến hậu nghệ một n á y mắt trong mắt liền lộ ra cực độ vẻ hoạt đ ộ c hậu nghệ ngươi có thể đủ hung áp tâm a thê tử ngươi thật là đợi ngươi mấy chục năm hậu nghệ cũng không có tiến vào thái âm tinh trước là cho hàng nga một cái an ủi ánh mắt sau đó mới nhìn hướng hy h ò a hy h ò a còn x i n thả hàng nga ngươi muốn báo thù liền hướng về phía ta đến giữa chúng ta thủ hận không có quan hệ gì với nàng kỳ thật hậu nghệ mặc dù tu vi thấp hi hòa một bậc nhưng hắn có x ạ n h ậ t thần cung hắn có năm chắc giết hy hỏa nhưng cũng không dám bởi vì hắn sợ hy hòa sẽ thương tổn hàng n a cho nên hậu nghệ chỉ có thể bị khúc cầu toàn trước cứu hàng nga lại nói thật là hậu nghệ nhưng lại không biết lúc này hi hòa sớm đã lâm vào trong điên cuồng đau mất thái tử trợ phu của mình vì yêu t ộ c đại kế h ẩn nhận không ra hi hòa hiện tại đầy trong đầu đều là cựu hận cùng oán hận thà nàng không có quan hệ gì với nàng ha ha ha hi hòa giống như là nghe được chuyện cười lớn nghiến răng nghiến lợi nói hậu nghệ ngươi nhường bạn cung đau mất cựu tử bạn cung hận không thể đưa ngươi rút gân luật ra khoét tâm tạo xương chém thành muôn mảnh nói đến đây hi hòa trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ đ i ê u ồ n g nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy ta muốn để ngươi cũng nếm thử mất đi thân nhân đau khổ nói hi hòa trực tiếp đánh ra một đạo thái âm chi lực bắn vào hàng nga thể nội ngươi dám hậu nghệ thay thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức giận quát một tiếng hi hòa ngươi như dám làm tổn thương hàng nga ta định giết ngươi thân thân mặt trời công trong nháy mắt kéo căng một cây huyền bằng chi t i ễ n xuất hiện trực tiếp nhắm ngay hi hòa kinh khủng sừng sững sát cơ nhường hi hòa nguyên thần r u lên một cỗ manh liệt nguy cơ tử vong hiện lên ở trong linh hồn khi hòa biến sắc nàng không nghĩ tới hậu nghệ chỉ là c h u ẩ n thánh sơ kỳ thực lực thế mà có thể cho nàng tạo thành cường đại như thế uy hiếp bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện đây hết thảy đều là bởi vì hậu nghệ trên tay kia thanh thần công nguyên nhân mà cũng là tại thời khắc này khi hòa trong mắt toán độc cũng lần nữa trong nháy mắt tăng vọt bởi vì nàng chín con trai chính là bị cây cung này bắn chết cũng là giờ phút này khi hòa cũng hoàn toàn điên cuồng căn bản không để ý hậu nghệ uy hiếp trực tiếp một trường mạnh mẽ đập vào hàng nga đỉnh đầu Không、ba hậu nghệ gào lên đau suốt một tiếng hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu nhẹ bông tay huyền băng chi tiễn trong nháy mắt bắn ra sư ba ẩn chứa hậu nghệ vô tận hận ý huyền băng chi tiễn dường như xuyên việt qua không gian thời gian khi h ỏ a đến không kịp trốn tránh liền trực tiếp bị bắn thùng trái tim a khi h ỏ a nhịn không được hét thảm một tiếng nhưng mà nàng cũng không có bỏ mình c h u ẩ n thánh cảnh giới mất đi trái tim cũng cũng sẽ không lập tức trí mạng bất quá khi h ỏ a cũng không có trốn mà là tại hậu nghệ muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt theo hàng nga bỏ mình chi điệu cầm ra một đạo bị thái âm chi lực ba khỏa linh hồn sau đó mắt lộ ra hoán độc điên cười như điên nói hậu nghệ n g ư ơ i muốn muôn cái này sao hàng nga ba hậu nghệ nhìn qua hi hòa trong tay linh hồn trong mắt chảy ra vô tận thảm thiết sở ha ha ha cảm giác được đau lòng sao thấy hậu nghệ mặt lộ vẻ cực kỳ bi hay hi hòa lập tức cảm nhận được báo thù khoái cảm nhưng trong mắt sát ý cùng hận ý lại không chút nào giảm hậu nghệ nếu như ngươi không muốn ta diệt đi hàng nga linh hồn không nghĩ nàng hồn phi phách tán liền quỳ xuống đi cầu ta hi hòa ta muốn ngươi chết nghe nói như thế hậu nghệ căn bản không có quỳ xuống không phải hắn không yêu hàng nga cũng không phải là không muốn cứu hàng nga mà là hậu nghệ theo hi hòa trong mắt nhìn thấy chỉ có vô tận đoán độc hắn biết coi như mình q u ỷ cũng là bạch q u ỷ hi hòa cuối cùng vẫn sẽ hoàn toàn diện sát hàng nga hơn phách cho nên hắn trực tiếp lần nữa đem xạ nhật thần cung kéo căng huyền băng chi t i ễ n lần nữa khóa chặt hi hòa chỉ có điều hậu nghệ cũng không có nhìn hi hòa mà là ánh mắt ngắm nhìn hàng nga linh hồn lộ ra vô tận áy náy hai hàng huyết lệ theo trong mắt trượt xuống hi hòa t h ấ y thế tràn ngập hận ý trong mắt lập tức lộ ra bất mãn hậu nghệ thế mà không có quỳ xuống cầu nàng nàng lúc đầu muốn lại tra tấn một phen hậu nghệ không nghĩ tới hậu nghệ thế mà không có m v ề phấn hậu nghệ trong tay xạ nhật thần tiễn uy hiếp k h i hòa cũng không hề để ý mới vừa rồi bị bắn xuyên trái tim một phút này k h i hòa biết mình hôm nay là không có cách nào sống bởi vì theo m ũ i tên bên trên có một đạo lực lượng quỷ dị tại ăn mòn linh hồn của nàng căn bản khu trừ không xong hơn nữa nàng hôm nay cũng không có ý định sống hậu nghệ hôm nay bản cung sẽ không diệt hàng nga hồi phách nhưng ta muốn để các ngươi vợ chồng hai người vĩnh thế không được gặp nhau để ngươi vinh thế sống ở trong hối hận ha ha ha kiệt kiệt dứt lời hy hòa liền tại hậu nghệ hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp một ngụm đem hàng nga đến linh hồn nuốt vào trong bụng ta hy hòa o n nguyện hiến thân g chương tế tự thân tất、cả. Tấu chương xong, chương 136, đồng quy vu tận tề cả. chương song, nguyễn hiến tế tự thân tất cả lấy ta tu vi thần hồn nhục thân nguyên thần phong l ớ n hằng nga linh hồn hòa vào thái âm n g u y ệ n quế thần thụ hồng hoang bất diệt huyết chú không hiểu dứt lời h i hòa cả người liền trực tiếp tiêu mất hóa thành một đạo hình bán nguyễn quế thụ điện bắn đi thái âm tinh bên ngoài hậu nghệ thấy cảnh này ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lấy chuẩn thánh trung kỳ tất cả hóa thành nguyên rủa hàng nga đem vinh thế không được giải thoát nhưng hi hòa khoảng cách n g u y ệ t quế t h ụ quá gần hậu nghệ căn bản không kịp ngăn cản mắt thấy nửa tháng huyết chú liền phải rơi vào n g u y ệ t quế t h ụ bên trên hậu nghệ đưa tay trực tiếp mạnh mẽ đập vào chính mình trên đỉnh đầu chân linh ra siêu một đạo người trong suốt hình đột nhiên xuất hiện sau đó liền trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại nửa tháng huyết chú cùng n g u y ệ t quế t h ụ ở giữa tựa hồ là chuẩn bị dùng chính mình chân linh ngăn cản huyết chú và nhưng mà huyết chú không chỉ có không có bị ngăn cản ngược lại trực tiếp đem hậu nghệ chân linh cũng hút vào trong đó tiếp lấy liền khắc ở n g u y ệ t quế thụ bên trên sau đó thẩm thấu ma vào biến mất tại n g u y ệ t quế thụ bên trong thái âm tin h lần nữa lâm vào trong yên tĩnh mà l i ề n tại hi hòa vẫn lạc thời điểm thiên đình phía trên ngay tại mật thất luyện hóa đồ vu kiếm đế tuấn đông nhiên sắc mặt đại biến hắn cảm giác được mình cùng hi hòa thiên hôn nhân duyên gây mất cái này khiến hắn lập tức ý thức được hi hòa xảy ra chuyện Vu Tuấn truyền câu sau tộc mắt tức thái nhất một xích Cho Đế đông hổng hoàng âm lập hiện tại xảy ra chuyện khẳng định cũng cùng vụ tộc thoát không khỏi liên quan mà đạt được đế tuấn truyền âm đông hoàng thái nhất cũng là biến sắc lập tức triệu tập yêu đình yêu binh yêu tướng t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về hạ giới mà đi thái âm tinh bên ngoài bá đông nhiên một thân ảnh t r ố n g rông xuất hiện tại hậu nghệ bên cạnh chính là âm thầm theo tới tề thiên vừa rồi hắn cũng không có hiện thân cũng không có ra tay ngăn cản dù sao hắn thực lực bây giờ giảm nhiều tùy tiện xuất hiện dễ dàng bị thai bay và gió nhìn xem bởi vì mất đi chân linh mà biến si ngốc hậu nghệ tề thiên không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng ai trí tình người a vừa rồi hậu nghệ cùng hi hòa đánh cờ hắn trong bóng tối toàn đều thấy được nói không nên lời ai đúng ai sai hi hòa là bởi vì nhi tử bị giết cho nên trả thù hậu nghệ hậu nghệ thì là bởi vì huynh đệ khoa phụ bị giết mà bắn giết chín cái tiểu kim ô hai người đều không có sai chỉ là kia hẳn g nga có chút đáng thương xem như bị thai họa cá trong chậu a bất quá hậu nghệ cuối cùng thoát ra chân linh tề thiên là thật không nghĩ tới hơn nữa hắn nhìn rất rõ ràng hậu nghệ sở dĩ thoát ra chân linh mục đích cũng không phải là vì ngăn cản huyết chú mà là cố ý n h ồ n huyết chú đem chính mình cũng hút vào đi vào tựa hồ chính là vì tốt cùng hàng nga h ồ n phép gặp nhau đồng dạng p h anh ngay tại tề thiên cảm khái ở giữa đã là ngu dại hậu nghệ bỗng nhiên phóng ra một bước đạp thật mạnh ở trong hư không thanh này tề thiên giật nảy mình không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra hậu nghệ đã từng bước một hướng về thái âm tinh đi đến rất nhanh liền tới tới thái âm tinh bên trên n g u y ệ n quế thụ h ạ bá lấy xuống treo ở bên hông lưới búa liền thẳng tắp hướng về n g u y ệ n quế thụ chém tới vê anh nguyễn quế thụ rung động một đạo to bằng cánh tay lỗ hổng xuất hiện tại cây trên khuôn mặt nhưng mà theo hậu nghệ đem lưới búa nhấc lên một đạo thái âm bóng loáng hiện lên. trên cây vết thương trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu nhưng hậu nghệ dường như không thấy được giống như chỉ là máy móc thức một chút lại một chút không ngừng chém vào lúc này kịp phản ứng tề thiên cũng cùng đi theo tới thái âm tinh bên trên nhìn xem hậu nghệ chỉ bằng vào nhục thân một búa lại một búa chém vào nhìn lại một chút phản phất chiếm hơn nửa thái âm tinh to lớn nguyệt quế thụ tề thiên không khỏi lắc đầu hắn biết đây là hậu nghệ nhục thân bản năng mong muốn chặt nguyệt quế thụ phóng xuất ra chính mình chân linh nhưng là hậu nghệ chém vào gia điểm này vết thương đối với khổng l ầ nguyệt quế thụ mà nói căn bản không có ý nghĩa vô lượng lượng kiếp cũng ch tề h thiên cũng không có mảy may hỗ trợ ý tứ dù sao hắn cũng hủy không được nguyệt quế thụ hơn nữa hắn vừa tới thái âm tinh lúc liền đã phát hiện cái này tiên thiên thập đại linh căn một trong nguyệt quế thụ đã cùng toàn bộ thái âm tinh dung hợp làm một thể không phân khác biệt nếu như hắn muốn c h ặ t nguyệt quế thụ trừ phi trước tiên đem thái âm tinh hủy đi nhưng hủy thái âm tinh tuyệt đối sẽ dẫn tới diệt thế lỗi phạt hắn cũng phải gặp nạn dạng này cũng tốt ít ra so chết tại vu yêu quyết chiến thân thiết điểm tề thiên lẩm bẩm một câu sau đó nhìn về phía hy hỏa bỏ mình chi điện h ấ t là khi thấy giữa không trung lơ lửng bạ kiện linh bảo càng là nhãn ba kiện linh bảo lập tức bị thu tới trước mặt hắn hơi hơi cảm ứng một phen tề thiên liền lộ ra nụ cười thái âm nguyễn luân thái âm thần kim trâm thần ngọc trâm hy hòa ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mang về cho tiểu bất điểm dùng không chút khách khí đem linh bảo thu nhập cản khôn đỉnh bên trong tề thiên lại đưa ánh mắt về phía một mảnh không trung b á trong mắt kim sáng l o n g lánh phá vọng kim mâu mở ra nguyên bản không có vật gì địa phương lập tức xuất hiện một tòa xa hoa lộng lây cung điện nguyễn thân cung nhìn xem trên cửa địa phương trước thiên minh văn tề thiên lập tức ý thức được đây nhất định là hy hòa cùng thường hy chỗ ở nhưng tại sao là che giấu đ â y này là hi hòa gây nên vẫn là thường hy gây nên bất quá hi hòa đều đã chết cái này thường hy thế nào còn chưa có đi ra chẳng lẽ không tại nguyện thần cung bên trong cũng không tại thái âm tinh thế thiên trong lòng nổi lên nói t h ầ m có lòng muốn muốn vào xem một chút nhưng lại sợ ngoại ý muốn nổi lên hắn thực lực bây giờ không phải như trước đó như vậy có lực lượng tính toán vẫn là đi đi mau chóng trước nghĩ biện pháp tăng lên n ụ c thân mới là khẩn yếu nhất nghĩ như vậy tề thiên xoay người rời đi dù sao lòng hiếu kỳ dễ dàng hại chết mẹo a hoa ngay tại tề thiên vừa mới phóng ra một bước sau lưng liền chuyển đến một đạo dị hưởng tề thiên thân hình dừng lại đột nhiên quay đầu chỉ thấy t r ó i mắt bạch mang theo n g u y ệ t thần cung bên trong tuân r a trong nháy mắt đảo qua toàn bộ thái âm tinh t bị bạch mang đảo qua tề thiên trong nháy mắt cảm giác được một cô ý lạnh đến tận sư ơ n g thủy cùng kinh khủng chấn áp chi lực lập tức run lên vì lạnh nhưng ngay sau đó liền biến có chút kinh nghi bất định cái này tựa như là cái này bạch mang mang đến cho hắn một cảm giác cổ quái vừa quen thuộc lại vừa xa l ạ phản phất tại chỗ nào nhìn thấy qua đồng dạng đúng rồi u minh địa phủ tề thiên đôi mắt bỗng nhiên sáng lên hắn cuối cùng nhớ ra cỗ này cảm giác quen thuộc nơi phát ra cái này đạo bạch mang mang đến cho hắn một cảm giác cùng lúc trước tại u minh địa phủ cảm ứng được thiên địa pháp tắc bản nguyên cực kỳ tương tự lúc ấy bình tâm điều động u minh địa phủ thiên địa pháp tắc bản nguyên đến cải tạo thiên địa lúc chính là loại cảm giác này chẳng lẽ t h ế thiên đột nhiên nhìn về phía n g u y ệ t thần cung trong lòng dâng lên kinh người suy đoán cái này n g u y ệ t thần cung bên trong cũng ẩn giấu đi một cái như là u minh địa phủ như vậy thế giới ý nghĩ này vừa ra tề thiên lập tức hai mắt sáng lên nếu là như vậy đây chẳng phải là mang ý nghĩa lại có mới thánh vị độ đệ mình thật là có mấy vị đâu nghĩ đến cái này tề thiên lập tức đem thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên gọi ra hóa thành kim hồng chiến giáp mặc lên người cũng đem chính mình khí tức toàn bộ thu liễm ẩn nấp cẩn thận hướng về n g u y ệ t thần cung mà đi mặc dù bên ngoài có một tầng cầm chế nhưng ở tề thiên phá vọng kim mâu phía dưới căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào làm tiến vào n g u y ệ t thần cung về sau tề thiên lập tức cảm giác một hồi khí lạnh thẳng vào trong lòng tấu trương xong chương một trăm ba mươi bảy muốn bà nương hồng nhan hòa thủy chương một trăm ba mươi tám muốn bà nương hồng nhan hòa thủy. thủy hồng hoàng thế giới Đế Giang vừa chờ tổ vũ vừa trở vũ lúc ạ tại đại tại lại, i điện liền phát hiện đổi cái thiên, ngươi cái cái Minh coi. bàn mà này, mà là thành này? thánh nghệ không ngốc Hình nghệ Huyền cổ có chỗ cá sắc phát thế thủ một tử. mặt mặt hậu Hậu khó đâu? l gì sầm vì đầu nhìn thấy tổ vu nhóm trở về hình thiên cũng có chút trở dạng bây giờ nghe huyền minh đặt câu hỏi còn sắc mặt tâm trầm lập tức rụt cổ một cái xem ra vị lao tổ này tâm tình không t ố t ta vốn là muốn nói láo lừa dối quá quan lời nói tới bên miệng lại lập tức nuốt trở vào hình thiên thành thật trả lời nói về lao tổ hậu nghệ muốn bàn ư ơ n g về nhà đồng thời trong lòng âm thầm thật có lỗi nghệ lão đệ không phải làm ca ca không giúp người thật sự là huyền minh lão tổ d á n g vẻ quá đáng sợ người tự cầu p h ú ca c hôn chứ ba quả nhiên nghe được hình thiên lời nói huyền minh lập tức sắc mặt tối sầm giận không thể k i ệ t thân hình loại lên liền hướng về hậu thổ bộ lạc mau chóng đuổi theo đế g i a n g mấy người cũng làm ý mắt rượt một cái sau đó n h ì nhau n cũng liền bận b i ể u theo sát bên trên huyền minh cũng không phải sợ huyền minh làm t h ị hậu nghệ mà là lo lắng yêu đỉnh sẽ thừa cơ đi tìm hậu nghệ báo thủ trước đó bọn hắn sở dĩ đem hậu nghệ điều tới bàn cổ thánh điện làm thủ vệ Cũng là bởi vì sợ đế trong u ấ n giọng nói h h ấ t n không chỉ có không có sinh khí chi ý ngược lại có chút cười trên nôi đau của người khác cộng công lần này ngược không giống thường ngày cùng t h ú c dung tranh cãi ngược lại nghiêm túc nói ta đoán ít giai đoạn hai cây sơ ư sườn cường lương lập tức một bộ ngươi kiến thức thiện cận biểu lộ ngươi quá coi thường huyền minh ngụy tử ít nhất phải bụi cái ta cảm thấy muốn chân gãy thiên ngô thì là lắc đầu nói dù sao tiểu tử này thật là chạy về đi tìm bàn ư ơ n g chân hẳn là sẽ không tàn nhẫn như vậy a này làm sao có thể để tàn nhẫn lần trước ta đều bị đánh gãy ngay đằng sau nhà mình bốn vị ca, ca huyền minh sắc mặt càng ngày càng đen l ử a giận trong lòng không ngừng bước lên rốt cục không thể nhị được nữa trực tiếp quay người hướng về trúc dùng cậu công cường lương thiên ngô bốn người vào tới các ngươi cầm miệm cho ta p h a nương h Phanh. Ai A. n theo lấy một hồi cực kỳ bi thảm sau khi h ế t thảm huyền minh thần thanh khí sảng lần nữa hướng về hậu thổ bộ lạc bước đi mà đế giang bọn người nhìn xem ra mặt xanh x ư n g bốn người không khỏi lắc đầu mấy tên này miệng thật sự là quá nát mỗi lần đều bởi vì miệng tiện sau đó bị đánh nhưng mỗi lần đều không nhớ lâu hậu nghệ đi ra chờ đến hậu thổ bộ lạc huyền minh trực tiếp k h ẽ quát một tiếng trên mặt nộ khí cũng là không có trước đó lớn như vậy không biết có phải hay không nện cho nhân khí tiêu tan nguyên nhân không đúng lúc này đế giang biến sắc hậu nghệ trong nhà không ai hà nội không gian rất mất cảm dẫn đầu đã nhận ra hậu nghệ nhà chỗ tại không gian căn bản không có bất kỳ sinh linh Bá! bộ bình giác Cái khác Đế động, Đế đi đi đại đại Đế để đến đưa tiếp quế Giang trước người không gian trong nghệ trong sân. Thật không tại. Đế Giang trong lòng cảm giác nặng nghề, không ngoài. giờ cũng Dung thường Giang không Dung, trong hiện tại! liệt liệt nói. Tiểu liền nơi. viện sau ra nữa cơn chấn sân. lành. tình này này nhìn trước một một trực xuất Thật thấy tổ phút theo Trúc tử thích Trúc mắt khắc lạc cảm cảm Có có chạy cây khắp hậu mà sự vu ở vào, lẽ là ý ngay sau đó sắc mặt b ộ t biến hậu nghệ thê tử bị yêu đình yêu hậu hi hòa bắt đi đồng thời nhường hậu nghệ đi thái âm tinh cái gì vô sỉ yêu tộc c ư nhiên như thế bị hủi nhanh chúng ta cái này đi cứu hậu nghệ đại ca giết đi không cần chờ cái gì quyết chiến yêu tộc quá vô sỉ đúng hiện tại liền đi diệt yêu tộc cái khác tổ vu lập tức nổ, l ử a dẫn n g ú t trời đỏ mặt tía hai muốn cùng yêu tộc hiện tại liền quyết chiến tốt đ ế giang k h o á t khoác tay ngăn lại cái khác tổ vu đối với thiên ngô nói lão lục tốc độ ngươi nhanh đây là hậu thổ mội từ lúc trước lưu lại tổ vu tinh huyết ngươi bây giờ lập tức mang về nhường hình tiên luyện hóa sau đó lập tức mang theo hình tiên đi thái âm tinh tìm chúng ta là đại ca thiên nô không nói nhảm tiếp nhận tổ vu tinh huyết trực tiếp hóa thành một đạo c u ồ n g phong biến mất không thấy gì nữa m ộ i tử lúc này đế giang lại nhìn phía huyền minh ngươi bây giờ đi triệu tập ta vô tộc binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị cùng yêu tộc quyết chiến、Tốt. thấy huyền minh cũng quay người rời đi đế giang trực tiếp p h t tay đem trước mặt không gian xe rách lộ ra một cái không gian thông đạo sau đó trực tiếp cất bước đi vào đi chúng ta đi thái âm tinh cái khác tổ vu thấy thế cũng nhất nhất đi theo sau đó không gian nhanh chóng khép kín đế giang trốn chỗ nào ngay tại không gian thông đạo biến mất sana một đạo c u ầ n bạo thân ảnh trực tiếp từ thiên khùng vào tới nhìn qua vừa mới khép kín không gian thông đạo đế tuấn đầy ngập lửa giận c h ợ t đột nhiên nhìn hướng phía dưới hậu thổ bộ lạc trong mắt toát ra kinh thiên s á t ý nhưng mà ngay tại hắn muốn động thủ sana ánh mắt biến đổi bá đế tuấn thân hình lóe lên liền tới, tới cây kia có nửa tháng phát tác ấn ký cây quế trước nguyên thần hơi chút cảm ứng đế tuấn trong lòng cảm giác nặng nề tiếp lấy liền nhớ tới vừa rồi biến mất đế giang bọn người không tốt thái âm tinh đế tuấn sắc mặt đột nhiên đại biến cũng không để ý bên trên diện sắt chung quanh hậu thổ bộ lạc trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về thái âm tinh cực tốc phóng đi đồng thời đối với vừa mới ra nam thiên môn đông hoàng thái nhất truyền âm n ó i nhị đệ đi thái âm tinh vu tộc tổ vu đi tìm hi hỏa cái gì hỗn đ à n vu tộc đông hoàng thái nhất trong nháy mắt giận dữ nhường phục hy mang yêu tộc đại quân đội theo hắn thì là trực tiếp hóa thành tam túc kim ô chấn thân đi đầu hướng về xa xa thái âm tinh mà khi đến nguyện thần cung bên trong tề h thiên thì là nhìn lên trước mặt nằm tại hàn băng giường ngọc bên trên mỹ nhân lâm vào trong lúc khiếp sợ thường hy chết thế thiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn chẳng thể nghĩ tới một mực không biết thần coi là không có ở thái âm tinh bên trên thường hy thế mà lặng yên không tiếng động vất lạc hy hòa giết thế thiên trong lòng hầu nghi không trách hắn hoài nghi hi hòa chủ yếu là vừa rồi hắn xuyên qua ngoài cùng trận pháp kia có rõ ràng thái âm chi lực cái này rất có thể là hy hòa làm hắn cũng không có hoài nghi thường hy là tự sát đây chính là trần thánh đại năng cũng sẽ không giống người hậu thế như thế đến bệnh trầm cảm gì, gì đó. làm sao có thể t r ờ i tự sát nhìn xem giường ngọc bên trên mảy may sinh cơ cũng không thường hy tề thiên không khỏi lắc đầu đáng tiếc nói hồng nhan họa không đúng hồng nhan bạc mệnh a nhưng mà sau một khắc tề thiên dường như nghĩ tới điều gì hai mắt đột nhiên sáng lên nhìn chằm chằm thường hy đã ngươi đã vất lạc kia tề thiên trong mắt l ó e lên một tia hưng phấn tấu chương xong chương một trăm ba mươi tám nữ nhân thần bí tề thiên liều mạng chương một trăm ba mươi tám nữ nhân thần bí tề thiên liều mạng chương một trăm ba mươi chín nữ nhân thần bí tề thiên liều mạng thường hy hẳn là cũng có linh bảo a tề thiên hai mắt sáng lên nhìn qua thường hy trên mặt kém chút liền viết tham tiền hai chữ bất quá cái này cũng không trách hắn thấy bảo m ắ t mở theo đồ đệ càng ngày càng nhiều hắn linh bảo thực sự không đủ trước đó liền tổ long châu cùng hôn đ ộ n h ồ lô đều cho cho ra ngoài mặc dù là bởi vì hắn có tốt hơn thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa h ư n g liên nhưng tóm lại là trong tay linh bảo tồn kho không đủ hơn nữa hắn cũng không muốn cho đồ đệ quá kém linh bảo mặc dù hắn chính mình có thể sử dụng càng k h ô n đỉnh luyện chế thượng phẩm tiên, tiên linh bảo thật là không chịu nổi còn có bại gia đồ đệ a một trận chiến đấu liền tự bạo linh bảo hắn nhiều năm như vậy thu thập một chút linh tài đều nhanh không sai biệt lắm hết sạch hiện tại có linh bảo ở trước mắt hắn làm sao có thể không động tâm thường hy đạo hữu đã ngươi đã vất lạc những cái tia linh bảo ngươi cũng không cần đến không bằng ta giúp ngươi đưa chúng nó phát dương quang đại mặt khác ta sẽ giúp ngươi tuyển phong thủy bảo địa xem như bảo đáp miệng bên trong thì t h ầ m một hồi tề h thiên làm b à i trào đắc tội tiếp lấy tề h thiên ngưng thần tĩnh khí vận chuyển nguyên thần c h i lực bao vây lấy một tia thần niệm hướng thường hy trong nguyên thần tìm kiếm tu sĩ linh bảo bình thường đều là thu tại nguyên thần bên trong nhưng mà làm tề thiên thần niệm tiến vào thường hy nguyên thần về sau lại là có chút kinh ngạc kinh ngạc hắn cũng không nhìn thấy cái gì linh bảo lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu n g à sữa thần bí không biết năng lượng hắn căn bản không nhận ra đây là cái gì những n à y năng lượng màu trắng đã ngưng kết không l ú c đ í c h mà tại những n à y năng lượng màu trắng vị trí trung tâm có một quả màu n g à sữa viên trâu đang chậm dại xoay tròn viên trâu bên trên năng lượng màu trắng đang lưu động c h ậ m chậm có vẻ như đang câu vẽ lấy cái gì t h ế thiên khống chế thần niệm hơi hơi tới gần một chút mới nhìn rõ nhưng mà khi thấy rõ về sau tề thiên nhưng trong nháy mắt một bức tiêu màu trắng viên trâu bên trên lại có một chương nữ từ gương mặt nhưng lại cũng không là thường hy tề thiên cũng chưa bao giờ thấy qua bất quá t r ư ơ n g này khuôn mặt xa lạ lại cực kỳ tuyệt mỹ khuynh thành dung mạo phong hoa tuyệt đại so với hắn thấy qua tất cả nữ nhân đều càng hơn một bậc lấy tề thiên tâm tính tu vi trợn nhìn đều có chút thất thần b á ngay tại tề thiên đang theo dõi nhìn đến lúc cái này lạ lẫm tuyệt mỹ nữ tử lại đột nhiên mở ra hai mắt cùng tề thiên hai mắt đối diện đôi mắt băng lánh cao cao tại thượng giống như nhìn xuống sâu kiến thảo tề thiên đột nhiên lui lại sởn hết cả gai úp ở giữa hồn nhi kèm chút dọi cho lùi về gan bên trong còn không đợi hắn có cái khác phản ứng t r u n g quanh năng lượng màu trắng giống như bị đạp cái đôi mèo đồng dạng đột nhiên rung động tiếp lấy liền đầm vang nổ tung sau đó tại tề thiên trận mắt hốc mồm phía dưới vô cùng vô tận mênh mông năng lượng theo màu trắng viên cầu bên trong mánh liệt mà ra hướng thẳng đến tề thiên thần n i ệ m đánh tới khí thế như là huy hoàng thiên uy cảm giác so trước đó bình tâm thân bên trên tán phát khí tức còn cường đại hơn tề thiên thần n i ệ m căn bản không kịp phản ứng liền bị điên c u ồ n g dùng để năng lượng bao phủ sau đó xé nát tề thiên chỉ cảm thấy đầu tê dần liền đối với cái này sợi thần n i ệ m đã mất đi cảm ứng nhìn qua bình tĩnh như trước nằm tại hàn băng giường ngọc b t h ế thiên trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi năng lượng màu trắng kia giống như chính là thiên địa pháp tắc bản nguyên a còn có viên châu cùng nữ nhân kia、Soạn. nhưng mà đúng lúc này thường hy trên thân đ ỗ n g nhiên bộc phát ra vô tận bạch mang trước đó tại thường hy trong nguyên thần năng lượng màu trắng đột nhiên tuôn trào ra t h ế thiên căn bản không kịp có phản ứng liền t ạ i ngốc trệ bên trong bị năng lượng màu trắng ba o khỏa tạo thành một cái màu trắng viên cầu viên cầu bên trong vô cùng vô tận năng lượng màu trắng theo thường hy thân trên tuôn da không ngừng hướng phía tề thiên nhục thân chui vào như tê liệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp bản thân a ba tề thiên nhịn không được xảy ra một tiếng gào thét dường như bị lăng t r ì kịch liệt đau đớn nhường hắn khuôn mặt đều có chút và mèo chỉ là cái này cũng chưa hết làm những cái kia năng lượng màu trắng chui vào tề thiên thể nội sau không gần như chỉ ở xé rách đ ụ c thể của hắn còn có một bộ phận năng lượng màu trắng thậm chí hướng thẳng đến nguyên thần của hắn phóng đi một cô manh liệt nguy cơ sinh tử nhường tề thiên linh hồn đều bước lên dựa theo năng lượng màu trắng này kinh khủng như thế nguyên thần của hắn khẳng định sẽ không chút huyền n i ệ m bị trôn vùi rơi lan ba tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng nguyên thần bên trong tam hoa lập tức tuân ra mánh liệt thanh quang hướng về năng lượng màu trắng đánh tới. cựu phẩm tam hoa uy thế hoàn toàn bộc phát nhưng mà năng lượng màu trắng giờ phút này lại dường như vô hình đồng dạng tùy ý tam hoa thanh quang tử trong đó xuyên qua tự thân lại không chút nào đình chỉ hướng phía nguyên thần mà đi đáng chết đây rốt cuộc là cái gì tề thiên mạnh mẽ mang câu thôi động thập nhị phẩm n g h i ệ p h ỏ a hương liên kim cộng đồng c ả n k h ô n đỉnh ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đi ngăn cản nhưng vẫn cũ không có chút nào tác dụng năng lượng màu trắng dường như có thể không nhìn bất kỳ công kích như thế khó chơi lần này tề thiên thật sự có chút luôn cuống hắn chưa bao giờ thấy qua q u ỷ dị như vậy đồ vật ngay cả hỗn độn ma viên c h u y ể n thừa trong trí nhớ cũng không có vật này bất kỳ tin tức gì mắt thấy năng lượng màu trắng liền muốn xông vào nguyên thần tề thiên lập tức phát khởi hung ác muốn giết ta tiêu cựu đồng quy v u tận a lực chi pháp tác r a tề thiên bạo h ố n g một tiếng còn chưa hoàn toàn khôi phục cũng một mực không dám sử dụng lực chi pháp tác bị hắn trực tiếp điều động hướng về năng lượng màu trắng phóng đi giờ phút này hắn căn bản không để ý tới tự bạo không tự bạo mệnh đều nhanh không có cho dù chết hắn cũng sẽ không để đối phương tốt hơn và anh theo một tiếng to lớn bạo h ư n g thái ề t i tối lại, liền đi ê nguyên n thần hoàn toàn chỉ cảm thức. thấy h mắt sầm mất sót, t đau đã ý âm tinh bên ngoài không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu rung động kịch liệt nương theo lấy một tiếng xé rách âm thanh một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện sau đó chín đạo cao lớn thân ả n h khôi ngô từ đó đi ra toàn thân tràn ngập vô tận sắc khí chính là đế giang một nhóm mới vừa xuất hiện đế giang chính là biến sắc không đúng thân hình loại lên liền trực tiếp xuất hiện tại thái âm tinh nguyệt quế thụ hạ nhìn xem đang không ngừng chém vào nguyệt quế thụ hậu nghệ đế giang sắc mặt biến cực kỳ khó coi chân linh không có lúc này trúc dung chờ tổ vu cũng theo sau nghe xong đế giang lời nói lập tức sát cơ b ố n phía trúc dung cẳng là phẫn nộ quát dám giết ta vu tộc đại vu khi h ò a ngươi hôm nay hẳn phải chết nhưng mà thái âm tinh bên trên hoàn toàn tính mịch không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ có hậu nghệ chém vào nguyệt quế thụ phanh phanh âm thanh khi h ò a không tại thái âm tinh đế giang sắc mặt tâm trầm nói liền hướng về nắm vào trong hư không một cái lập tức một sởi thiên địa khí hơi thở bị hắn nắm trong tay hơi chút cảm ứng hậu nghệ hàng nga h i hỏa thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn đồng thời không ngừng đang diễn dịch trước đó biến cố đáng chết đế giang bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn mắt bốc sát cơ nhìn về phía nguyệt quế thụ thế nào đại ca t r ú c cửu âm thấy đế giang vẻ mặt không đúng liền vội vàng hỏi cái k h á c tổ vu cũng là nhìn lại khi hòa thi triển huyết chú lấy bỏ mình làm đại giá đem hàng nga linh hồn phong ấn tại n g u y ệ t quế thụ bên trong đồng thời còn có hậu nghệ chân linh cái gì ta đốt đi nó t r ú c dung trong nháy mắt c n g nộ cựu nội chân h ỏ a trực tiếp xuất hiện trong tay liền phải hướng về n g u y ệ t quế thụ ném đi không thể chúc cửu âm mắt lộ ra kinh hãi vội vàng ngăn cản chúc dung tấu trương xong chương một trăm ba mươi chín đại chiến lấn tới tề thiên mang thai chương một trăm ba mươi chín đại chiến lấn tới tể thiên mang thai chương một trăm bốn mươi đại chiến lấn tới tể thiên mang thai nhị ca ngươi cản ta làm cái gì trúc dung đầy d â y hung q u a n g nhìn qua nguyệt quế thụ ta muốn đốt đi cái này pha t ư ơ i thả hậu nghệ đi ra không được trúc cửu âm lắc đầu tiếp lấy giải thích nói đây là thập đại tiên thiên linh căn một trong n g u y ệ t quế thụ hiện tại càng là đã cùng thái âm tinh bản nguyên hợp nhất ngươi làm như vậy dễ dàng đem thái âm tinh hủy đi nghiệp lực sự tình không nói trước đây chính là phụ thần ánh mắt biến thành a ta trúc dung biến sắc mặc dù không cam lỏng nhưng vẫn là đem cựu mọi chân hòa thu vào hắn cũng không sợ cái gì n g h i ệ lực nhưng mặt trời thái âm hai sao thật là phụ thần hai mắt biến thành hắn khẳng định không thể đem hủy đi thật là cũng không thể nhường hậu nghệ bọn hắn một mực bị phong ấn lấy a khẳng định không thể bất quá máu này chú phong ấn không dễ phá a đế giang lúc này cũng có chút đau đầu hắn cũng không nghĩ tới hi hòa thế mà lại điên cùng như vậy lấy tự thân hồn phi phách tán làm đại giá đem hậu nghệ bọn hắn phong ấn phải biết hiện tại lục đạo luân hồi đã thành lập chỉ cần có một tia tàn hồn liền có thể chuyển thế trọng sinh cộng công mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nói nữ nhân đều là điên nói còn chưa dứt lời đông nhiên cảm giác phía sau lưng mắt lạnh phía dư huyền minh lạnh h ừ một tiếng trong tay mưa chi pháp t ắ c thần thông xuất hiện cộng công lập tức biến sắc đầu hàng nói muội tử ta không nói ngươi ta là hoa huyền minh căn bản không để ý cộng công làm vung tay lên vô tận vũ c h i lực hướng về n g u y ệ t quế thụ rơi xuống chậm rãi thâm nhập vào thân cây nhìn xem đang nhắm mắt cảm ứng huyền minh cộng công nhẹ nhàng t h ở ra đồng thời cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ cùng chờ mong xem ra mình muội tử giống như có biện pháp a Phúc. nhưng mà sau một khắc huyền minh liền một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trăng n h u ậ dưới chân không bị khống chế liền lùi lại mấy trượng muội tử đây là thế nào cái khác tổ vu lập tức kinh hãi vội vàng đỡ lấy huyền minh huyền minh nhắm mắt đùa dỡn hạ mới chậm rãi mở mắt ra trong mắt lộ ra ngưng trọng thật là ác độc người rùa đã cùng nguyệt quế thụ hòa làm một thể nếu như chúng ta đem nguyệt quế thụ hủy hậu nghệ chân linh cùng hàng nga hồn phách cũng sẽ cùng theo hủy diệt cái gì chúng tổ vu lập tức kinh hãi kia cũng không thể nhường hậu nghệ đế giang đúng lúc này một tiếng vang vọng đất trời phẫn nộ tiếng giống trong nháy mắt của tới chung q u a n tinh không đều bị rung động h ạ đồng thời một cái to lớn tam túc kim ỗ trực tiếp hướng về thái âm tinh điện xả hà đến trong nháy mắt liền tới tới chúng tổ vu cách đó không xa biến thành hình người đế tuấn đế giang ánh mắt n g ư n g tụ sau một khắc liền lộ ra vô tận sắc cơ cái k h á c tổ vu cũng là như thế mà đế tuấn cũng là lộ ra sát ý điên cuồng hai mắt x i n h hồng tại đạp vào thái âm tinh một phút này đế tuấn đã cảm ứng được hi hòa v ớ n lạc trong mắt vẻ cựu hận đồng đậm các ngươi trước hết giết con ta hiện tại lại giết hi hòa bản hoàng muốn đem các ngươi chém thành môn u mảnh rút gân l ộ ậ n ra diện tận ngươi vô tộc toàn tộc thắp bao điều chúc dung quát lên một tiếng lớn sắt khí ngốt trời một người liền dám xuất hiện tại huynh đệ chúng ta trước mặt đã như vậy vậy người liền lưu lại đi nói liền muốn động thủ làm ba đông nhiên một đạo vang vọng đất trời t r u n g vang tiếng vang lên ngay sau đó lại là một cái tam túc kim ô cực t ố c bay tới trực tiếp rơi vào đế tuấn bên cạnh chính là cầm trong tay hỗn độn trung đông hoàng thái nhất chín cái tổ vu liền dám đến ta yêu tộc c h i đ ị a dương oai đã như vậy vậy các người liền tất cả đều lưu lại đi giống nhau như đúc khẩu khí khí phách mười phần đông hoàng thái nhất trong mắt cũng là toát g i kinh thiên sắc ý đế giang chờ tổ vu ngay xong lập tức giận tí mặt t h ắ bao điều ta nướng ngươi t r ú c dung l ử a dẫn n g ú t trời đầu đầy tóc đỏ hóa thành từng sợi cựu mội chân hỏa điên cuồng bay múa côn g bạo khí tức trong nháy mắt phóng tới đông hoàng thái nhất hồng ma quái bản hoàng lăng trì ngươi nghe được t r ú c dung m o à n g hắn đông hoàng thái nhất trực tiếp nổ h ô n độn t r u n g trực tiếp tế ra hướng về t r ú c d u n g c h â n áp mà xuống chết ba bạo tì khí t r ú c dung không hề sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng huy quyền liền nệ n vờ anh côn g bạo cựu mội chân hỏa trong nháy mắt tại hư không ngưng tụ ra một cái ngập trời nằm đấm hướng về hỗn độn chung đánh tới bỗng nhiên một bên cộng công cũng là nổi tan ta một k í cái h l còn chưa tổ trong vu căn bản không phải đông hoàng thái nhất đối thủ cho nên cộng công trực tiếp động thủ cùng trúc dùng cùng một chỗ đối phó đông hoàng thái nhất không chỉ có cộng công cái khác tổ vu cũng là ngao ngoe muốn động đế tuấn thấy thế hà đồ lạc thư hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo ẩm vàng bộ phát các ngươi đều đi chết đi ba giết đế giang cũng là bạo hống một tiếng không gian thần thông ẩm vàng bộ phát nhường chung quanh hư không một hồi và mẹo mắt thấy song phương công kích liền phải chạm vào nhau đại chiến liền phải bộc phát ông đ ỗ n g nhiên một đạo kinh khủng cực lớn đến để cho người ta hít thở không thông khí tức từ nơi không xa bắn ra gian g g i ắ c nương theo lấy một đạo vỡ vụ đồng thành một tòa xa hoa lộng l ấ y cung điện đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau đó ẩm vang nổ tung lên ẩm ẩm đồng thời một cỗ kinh khủng khổng lồ sóng xung kích nhường đế giang chờ tổ vu cùng đế tuấn đông hoàng thái nhất sắc mặt của biến cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cũng không lo được chấm dứt tất cả đều n h o nhao vận chuyển thần thông pháp tắc ngăn cản cái này đạo năng lượng quá mạnh đ ế g i a n g bọn người cùng đế t u ấ n thái nhất tất cả đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn u vốn sau đó mạnh mẽ đâm vào n g u y ệ t quế t h ụ kia thô t o như tinh thần thân cây bên trên vain n g u y ệ t quế t h ụ đều bị đâm đến rung động không ngừng m ả n g lớn la cây bay xuống、Phúc. đáng chết đây là cái gì có người đối với chúng ta ra tay theo một hồi tiếng c h ử i rủa đ ế g i a n g chờ tổ vũ cùng đế t u ấ n thái nhất tất cả đều mặt âm t r ầ m hướng về vừa rồi n g u y ệ t thần cung bạo tạc chi đ i ệ nhìn lại tiếp lấy để răng chờ tổ vũ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc thế thiên người thế nào tại cái này mà đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thì là tức sủi bấm ép giận dữ hét thế thiên khu khu phốc thế thiên vun ra một b ú n g máu chậm r ã i theo n g u y ệ t thần cung phế tích bên trong đứng lên phản p h ấ t không nhìn thấy đế giang đế tuấn bọn người giống như cắn răng nghiến lợi nhìn qua trước người như cũ nằm tại hàn băng giường ngọc bên trên thường hy sắc mặt â m trầm như nước trong mắt đã co sắc cơ còn có sợ hãi cùng phiên muộn phức tạp tri cực nghiệp trường a thế thiên đột nhiên ngựa đầu hét lớn một tiếng thanh âm bên trong lộ da nồng đậm biệt khuất chi ý trước đó tại thần bí năng lượng màu trắng sắp hủy diệt nguyên tần lúc hắn cuối cùng lựa chọn vận dụng lúc nào cũng có thể sẽ để cho mình tự bạo lực chi phát tắc sau đó hắn liền t ạ i năng lượng màu trắng cùng lực chi p h á p tắc hai cố lực lượng đánh chúng hôn mê bất tỉnh chờ khôi phục ý thức sau phát phát hiện mình cũng không có tự bạo bỏ mình nguyên thần cũng không bị hủy diệt nhưng là nhường hắn s ờ n hết cả gai ú c chính là hắn nguyên thần bên trong lại có một nữ nhân đang hai mắt nhắm nghiền lơ lửng tại nguyên thần của hắn bên trong mà nữ nhân tướng mạo cùng thường hy nguyên thần bên trong viên châu bên trên cái tia nữ nhân thần bí gương mặt giống nhau như lúc cái này khiến tề thiên kinh dị quảng lông đều nổ dùng các loại biện pháp thử nghiệm đem nó đổi ra ngoài cuối cùng cũng không có thể thành công cái này khiến hắn sợ hãi đồng thời cũng cực độ phiên m u ộ n cái này mẹ nó không là tương đối tại mang thai sao tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi thường hy phục sinh đơn thuần v ọ n g thư chương một trăm bốn mươi thường hy phục sinh đơn thuần v ọ n g thư chương một trăm bốn mươi mốt thường hy phục sinh đơn thuần v ọ n g thư thế thiên ngươi thế mà giết thường hy ngay tại tề thiên phiền m u ộ n thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý thế thiên lúc này mới quay đầu nhìn lại thấy đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đang đầy mắt sát cơ giận nhìn hắn chằm chằm lập tức lông mày nhữ lại vừa muốn nói chuyện đôi mắt kim sáng long lánh ở giữa lại là đột nhiên chừng một cái khá lắm trên thân hai người thật nặng k i ế p khí thật là đồng nặc nghiệp lực à cái này đều nhanh ngưng tụ thành thực chất so kim bằng lúc trước trên người phượng tộc nghiệp lực còn nhiều kinh hãi đồng thời tề thiên cũng đoán được đây nhất định là lượng kiếp buộc phát cùng tàn sát nhân tộc luyện chế độ v u kiếm bố trí nhiều như vậy kiếp khí cùng nghiệp lực vụ yêu lượng kiếp hai người xem ra là không độ qua được còn có kia phục hy lúc trước nữ hoa nói dùng nhân tộc hồn phách luyện chế độ vũ kiếm chính là hắn nghiên cứu ra được vụ yêu lượng kiếp bỏ mình là tuyệt đối ổn thỏa bất quá có nữ hoa tại nhất định có thể bảo vệ điểm tàn hồn c h u y ể n thế mặc dù ban đầu ở ba hoàng cung tề thiên cũng nghe được nữ hoa đối phục hy lên đoán h ậ n nhưng nữ hoa chắc chắn sẽ không tùy ý phục hy hồn phi phách tán đây chính là có thánh nhân sư mội trông non c h ỗ t ố t nghĩ đến cái này tề thiên phá vọng kim mâu lại không khỏi hướng phía đế giang chờ tổ vu nhìn lại nghiệp lực cũng không phải rất nhiều chính là kiếp này khí thế nào so đế tuấn thái nhất còn nặng a bất quá cuối cùng đoán trường bình tâm cũng biết bảo vệ một tia chân linh a trước đó thật là nói hứa bọn hắn thập điện diêm là vương tri vị đâu hôn chứ ba đế tuấn thấy tề thiên ánh mắt n ắ m loạn đối hắn m ả n mặt làm n ơ lập tức tức thường hy mặc dù không có gia nhập yêu đ ì n h nhưng đây là hy h ò a m u ộ i m u ộ i bây giờ bị người ở trước mắt giết chết nếu như hắn hỏi cũng không hỏi uy nghiêm ở đâu thế thiên ngươi nô、no. đúng lúc này một tiếng rên dỉ vang lên chỉ thấy nằm tại hàn băng giường ngọc bên trên không có sinh cơ hy hỏa đ ố n g nhiên ngồi dậy cái này khiến đế tuấn thái nhất còn có đế giang chờ tổ vu lập tức giật mình đế tuấn câu nói kế tiếp lập tức cũng nói không được nữa người không chết ta ta đi mà phụ cận tề thiên tức thì bị giật này mình vừa rồi rõ ràng không có sinh cơ a thế nào đột nhiên lại sống vất quá Cảm thụ được thụ t r ê nhưng người đối p ơ kia dần dần mạnh là ê n s i làm tề thiên cùng thường hy ánh mắt đối mặt về sau hắn lại những mày bởi vì cái này căn bản không phải thường hy ánh mắt mặc dù quá khứ mấy chục và năm nhưng là đối với trần thánh cảnh giới hắn mà nói coi như chỉ gặp một lần hắn cũng sẽ không quên đối phương ánh mắt hơn nữa cùng lúc trước tại thường hy trong nguyên thần cái kia viên châu bên trên nữ nhân mở ra ánh mắt cũng khác biệt thường hy hiện tại ánh mắt vô cùng t i n h kiết tràn đầy ngây thơ cùng hiệu kỳ giống như đứa bé sơ sinh thường hy mặc dù sinh lòng k h ô n g ổn thế thiên như cũ thử thăm dò kêu lên thường hy không nói gì mà là dùng thanh tịnh mắt to nhìn qua tề h thiên trong ánh mắt mơ hồ có chút sợ ý còn có một tia thân thiết thân thiết thế thiên cảm thấy mình hẳn là xuất hiện ảo giác người tiên gì còn nhớ rõ chuyện trước kia sao vọng thư thường hy rốt cục mở miệng thanh em ngây thơ h m hay trong mắt mang theo mê hoặc lắc đầu trước kia không nhớ rõ thế thiên lại là trong lòng phát nặng cái này không giống như là mất trí nhớ a cái này giống như là biến thành người khác vẫn là thần t r í xảy ra vấn đề người nghĩ đến thường h i nguyên thần bên trong cái kia thần bí viên châu cùng hắn hiện tại nguyên thần bên trong nữ nhân hắn không khỏi có chút nhức đầu trong lòng cũng vô cùng nặng nề cái này cùng hắn kiếp trước h i ể u khác biệt a liên trước đó hắn cảm nhận được cái kia không biết là tròn châu vẫn là nữ nhân kia tản ra khí thế so bình tâm cùng hồng quân mang đến cho hắn một cảm giác còn kinh khủng hơn hắn có thể không nhớ rõ hồng hoang có nữ nhân nào so hồng quân còn mạnh hơn vậy nguyên nguyên thần bên trong cái kia viên châu có thể nhường ta xem một chút đi tề thiên nói lời này lúc trong mắt phá vọng kim mâu nhìn chòng chọc vào thường hy ánh mắt dường như có thể nhìn thấu linh hồn viên châu không có viên châu a thường hy trong mắt cũng không có cái gì dị thường có chỉ là nghi hoặc cùng tò mò thấy tề thiên không tin thường hy thế mà trực tiếp đem chính mình nguyên thần chi lực bung ra đối với tề thiên nói a không tin chính ngươi nhìn xem nhìn xem thường hy thanh thuần ánh mắt tề thiên trong lòng hơi lậu cũng không tự t u ệ t trực tiếp dọ ra nguyên thần chi lực lần nữa tiến vào thường hy trong nguyên thần sau một khắc tề thiên lại là trong lòng giật mình cái này nguyên thần bên trong cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau trước đó nhìn thấy năng lượng màu trắng cùng viên c h â u tất cả đều biến mất không thấy thay vào đó là một cái nguyệt luân cùng một cái cựu thải hạ áo thản ra c ự c phẩm tiên thiên linh bảo khí thức bất quá tề thiên giờ phút này một chút cũng không tâm tình chú ý cái này hai kiện linh bảo hắn hiện tại chỉ cảm thấy có chút s ờ n hết cả gai úc hắn biết đây hết thể khẳng định là chính mình nguyên thần bên trong nữ nhân kia d ở trò quỷ nhưng bây giờ hắn lại không có biện pháp nào lực chi pháp tắc đều vận dụng cũng khu trục không được đối phương cái này khiến hắn hoàn toàn bất đắc dĩ bất quá hắn cũng không phải là không có c h ố tốt tại hắn theo trong hôn mê thức tỉnh về sau hắn phát hiện nhục thân của mình cường độ không hiểu thấu trên phạm vi lớn tăng cường rất nhiều hiện tại hắn cảm giác chính mình so với tổ v u nhục thân cũng không kém nhiều ít đắt đến chuẩn thánh định phong trình độ cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút t an ủi trước đó bình tâm cho hắn ba đạo luân hồi ấn ký hắn hiện tại có ít nhất ba lần có thể toàn lực cơ hội xuất thủ không cần giống như trước đó như vậy lo lắng đề phòng đây hết thảy hắn mặc dù bởi vì hôn mê không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng khẳng định cùng những cái tia thiên địa pháp tắc bản nguyên có quan hệ bên này tề thiên ý niệm trong lòng p h o n trào cách đó không xa nghe hai người nói chuyện đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thì là có chút n ộ n g kia rõ ràng chính là thường hy a nói thế nào chính mình là cái gì vọng thư còn thế mà nhường tề thiên dò xét nguyên thần của mình nếu như nhớ không lầm hai người có thể là có chút thù hận hơn nữa coi như không có, có cửu ó c hoán dù cho lại thân cận người cũng sẽ không không có chút nào phòng bị đem chính mình nguyên thần rộng mở để người khác tùy ý dò xét ta hiện tại đây là tình huống như thế nào không tốt đúng lúc này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đống nhiên biến sắc cũng không lo được thường hy sự tỉnh n ộ chừng đế tuấn bọn người một cái quay người liền hướng thái âm tinh bên ngoài phòng đi thấy hai người trực tiếp rời đi đế giang chờ tổ vu s ừ n g sốt một chút nhưng sau một khắc đế giang cũng là sắc mặt đột biến một bên xé liệt không ở giữa một bên nhanh chóng nói rằng đi mau ta v u tộc cùng yêu đình đại quân đánh nhau cái gì cái khác tổ vu cũng là giật n ả y cả mình tiếp lấy chính là bạo giận lên lúc này đế giang đã đem không gian xé mở một cái lối đi nhanh chóng đi vào cái khác tổ vu cũng là đằng đằng sát khí đuổi theo về phần h ậ nghệ bọn hắn hiện tại đã không để ý tới chỉ có thể chờ diệt yêu tộc về sau lại nghĩ biện pháp cứu cách đó không xa tề thiên cũng nghe tới đế giang lời nói trong lòng đại trấn vội vàng thu hồi nguyên thần chi lực cảm ứng giữa thiên địa pia tre khuất bầu trời kiếp khí cùng sắc khí phá vọng kim mâu xuyên thấu hư không trực tiếp hướng về bất chu sơn nhìn lại vụ y ê u quyết chiến muốn bắt đầu tề thiên thì thào một tiếng sau một khắc dường như nhớ ra cái gì đó ánh mắt thời gian lập loại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về hồng hoàng chi bắc mà đi suýt nữa quên mất còn có một chuyện tốt đâu tấu trưng xong chương một trăm bốn mươi một bắn nhật thần cung tề thiên rất dễ chịu chương một trăm bốn mươi hai xạ nhật thần cung tề thiên rất dễ chịu Siêu. bất quá tề thiên vừa mới xông ra thái âm tinh liền lại quay đầu bay trở về tại thường h i ánh mắt tò mò hạ đi thẳng tới hậu nghệ bên người đưa tay liền đem hậu nghệ phía sau xạ nhật thần cung lấy xuống đối với cái này hậu nghệ căn bản không phản ứng chút nào vẫn tại tái diễn chém vào một đúa tiếp một đúa chém nguyệt quế t h ụ suýt nữa quên mất cái này xạ nhật thần cung cái này nhưng cũng là một cái cực phẩm tiên thiên linh b ả o đâu tề thiên b u ố t v e hạ không lưng sau đó vẻ mặt mừng rỡ thu vào nguyên thần bên trong về phần thật không t i ệ n không tồn tại ngược lại hậu nghệ đoán chừng sẽ ở thái âm tinh chặt cả một đời tây s ạ n h ậ t thần cung giữ lại cũng là lãng phí nghĩ như vậy tề thiên trực tiếp lần nữa hướng về thái âm tinh bên ngoài bay đi còn một chỗ tốt chờ đợi mình đâu bất quá vừa mới thoát ra thái âm tinh liền lại ngừng lại sắc mặt khó coi xoay người nhìn xem thường hy người đi theo ta làm cái gì ta ta muốn cùng ngươi thường hy tự hồ là thần thật chí xảy ra vấn đề tề thiên chỉ là một cái sắc mặt bất thiện liền bị hù dọa nói chuyện đều lộ ra hẻ nhát n vì cái gì tề thiên cũng không có vì vậy mà biến sắc mặt tốt chính mình trong nguyên thần nữ nhân kia là theo thường hy nguyên thần bên trong tới hắn hiện tại vô cùng lo lắng cho mình về sau cũng lại biến thành thường hy dáng v ẻ cho nên hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên lực chi pháp tắc cùng đ ụ c thân cùng cảnh giới xung đột vấn đề hiện tại chỉ là tạm thời giải quyết đ ụ c thân vấn đề cảnh giới còn không có giải quyết đâu trong nguyên thần lại tới cường đại quỷ dị nữ nhân nào có thời gian lại phản ứng những nữ nhân khác thấy tề thiên biểu lộ h n g á c thường hy yếu đất nói bởi vì trên người ngươi có dễ người hương vị tề thiên nghe vậy lập tức đầy sau đầu hát tuyến mặt kém chút hắt thành đáy nổi dễ người hương vị coi hắn là cái gì thật thấy tề thiên không tin thường hy vẽ mặt đơn thuần nhỏ giải thích do nói chính là rất thân thiết thật ấm áp l ư ơ n vị vừa nói còn bên cạnh k h ị t khỉt m ú i hiếu kỳ nói thật thật kỳ quái chúng ta trước đây quen biết sao ngươi có thể nói cho ta chuyện trước kia sao ngươi thế thiên cái chán g ầ n xanh nảy loạn vừa muốn mở miệng bỗng nhiên có vẻ như nghĩ tới điều gì ánh mắt lấp loe sau một lúc lập tức trên mặt phủ lên nụ cười đương nhiên nhận biết ngươi thật là ta sư muội ngươi trước kia gọi thường hy bị một cái nữ nhân xấu đả thương ký ức cho nên không nhớ ra được chuyện lúc trước sư muội thường hy xinh đẹp lông mày hơi nhữ nghi ngờ nói ta thật nhớ không được hơn nữa ta cảm giác chính mình thật liền gọi vọng thư a khu khu thế thiên vội ho một tiếng nửa thật nửa giả hồ khả nói thật là sư muội trước đó cùng một chỗ nghe đạo tổ giảng đạo về phần vọng thư đây là tên của ngươi thường hy là đạo hiệu đã ngươi không thích vậy sau này ta gọi ngươi vọng thư tốt ân liền gọi vọng thư thương hy cũng chính là vọng thư nặng nghề gật đầu mặt lộ vẻ mong đợi nói vậy ngươi có thể mang theo ta đi sao đương nhiên có thể thế thiên cười gật đầu tạ ơn vọng thư lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ tề thiên cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp mang theo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vọng thư hướng về hồng h o a n g cực bắt chi địa m à đi về phần tề thiên vì cái gì đồng ý vọng thư đi theo hắn là bởi vì vừa rồi vọng thư câu kia đối với hắn có loại cảm giác thân thiết nhắc nhở hắn trên người hắn có thể khiến cho vọng thư cảm thấy thân thiết chỉ có thể là nguyên thần bên trong nữ n h â n kia hoặc là nhục thân hấp thu kia màu trắng thiên địa bản nguyên song phương khẳng định có quan hệ gì hiện tại mang theo vọng thư cũng là tương đối tại một con tin để phòng sau này vạn nhất xuất hiện biến cố cũng tốt có cái chuẩn bị ở sau ngay tại tề thiên đi hướng hồng hoàng cực bắt chi địa lúc bất chu sơn dưới núi vu yêu hai tộc đại quân đang đang kịch liệt chém giết song phương tất cả đều hai mắt điên cuồng s á t mặt dữ tợn g i ế t đỏ cả mắt g i ế t ba vu tộc mọi d ợ chết đi ba ẩm ẩm ước vạn vạn bên trong đại đ ị a bên trên tất cả đều là đang chém giết lẫn nhau vu tộc cùng yêu tộc sơn nhạc đều bị khổng lồ vu yêu đ â m đến sập đổ không chỉ có hồng hoang đại đ ị a bên trên ngay cả sông biển trong hồ nước đều có vô số vu yêu hai tộc ở trong nước chém giết thao thiên cự lãng quét sạch sông hải chi nước đã bị nhuộn thành huyết sắc mặc dù yêu tộc về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối so vu tộc nhiều rất nhiều lần nhưng ở giữa lực lượng cùng, cùng cảnh giới bên trong vu tộc lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đối mỗi một vị vu tộc đều cần mấy cái yêu tộc khả năng đối kháng dết dết dết ầm ầm thiên khung phía trên theo đại lượng vu tộc cùng yêu tộc bị chém dết hoặc là tự bạo đầy trời mưa lớn huyết vũ điên quần vẩy xuống tại đại địa phía trên hội tụ thành vô số huyết hạ khắp nơi đều là tàn phá thi thể vỡ vụn hơn nữa thiên khung phía trên hai tộc thi thể còn tại như là hạ sủi c à o giống như không ngừng rơi xuống vu yêu hai tộc lần này tất cả đều dốc hết toàn tộc chi lực mấy ngàn trần thánh là vua trăm vạn đại la là, là ước vạn thái ớt kim tiên cùng phía dưới đều là tốt điên c u ồ n g c h é m viết nguyên thần linh bảo nhục thân tự bạo càng là trên chiến trường thường xuyên trình diễn thời thời khắc khắc đều có kim tiên thái ất kim tiên tử vong liền xem như đại la kim tiên đều thỉnh thoảng v ỡ lạc kinh tiên động địa đại chiến nhường hồng hoang tất cả người nhịn không được hít sâu m ộ t hơi tâm sinh sợ hãi đây chính là v u yêu hai tộc thực lực sao cường đại kinh khủng ngay cả chư thiên thánh nhân đều là một trận trầm mặc tây phương tu di sơn tiếp dẫn mắt thấu hư không nhìn qua bất chu sơn hạ kia đại chiến thảm liệt ánh mắt ngưng trọng quá mạnh v u yêu hai tộc bất diệt ta tây phương có thể nào đại hưng sư minh nói cực phải bên cạnh chuẩn đề nhẹ gật đầu trong mắt mang theo hưng ơ phần nói không uổng công ta một phen n h ư đồ hai tộc lần này là hoàn toàn muốn không chết không thôi ta tây phương giáo hưng ơ thịnh cơ hội sắp đến sư đệ tiếp dẫn đống nhiên có chút lo l ắ n g nói không có lưu lại dấu vết gì a yên tâm đi sư h u n h hai chúng ta vị thánh nhân che hiểm thiên cơ không người có thể phát hiện hy vọng đi tam thanh khó đối phó a tiếp dẫn thở dài một tiếng chuẩn đề nghe xong cũng không nhịn được có chút trầm mặc coi như vũ yêu không có còn có tam thanh gánh nặng đường xa a sư h u n h vũ yêu hai tộc đánh nhau lần này chỉ cần bọn hắn lưỡng bại câu thường chúng ta liền ra tay đem bọn hắn hoàn toàn diệt s á t cái này đông phương chi địa là chúng ta tam thanh côn luân sơn bên trên tam thanh đang nhìn lên trước mặt màn sáng bên trên vua yêu hai tộc đại chiến nguyên thủy mặt mũi tràn đầy kích động hắn chờ giờ phút này đợi rất lâu vua yêu hai tộc tại phương đông xưng ơ vương xưng ơ bá để bọn hắn thánh nhân căn bản là không có cách b u ô n g tay b u ô n g chân đi giáo hóa chi đạo bây giờ nhìn thấy song phương tử chiến há có thể không hưng phấn chớ khinh thường thái thanh cũng không có quá mức lạc quan trầm giọng nói hiện tại yêu tộc liền phục hy cùng côn bằng ra tay vu tộc cũng chỉ có ba cái tổ v u c ò nguyên chưa hoàn toàn quyết chiến, chỉ có đế Tuấn Thái nhất còn có hoàn Thái nhất toàn Tuấn quyết đế đế i người cũng tham dự vào chém giết, mới a tham n cũng tính là chân chính g mấy chém dự vào là q ế chiến. Nếu t thương tộc thương cũng căn không, phía dưới thương vong lại nhiều, hai tộc cũng sẽ không dưới lại vong bản. u g sẽ đả y thủy nghe xong kích động thoáng lui bước nhưng lại như cũ chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng bên trong đại chiến không muốn bỏ lỡ một tơ một hào không ngừng tiếp dẫn chuẩn đề cùng tam thanh đang chăm chú vui yêu đại chiến nữ hoa cũng theo hỗn độn bên trong đi tới hồng hoang bên trong nhìn qua đang cùng huyền minh cùng hình thiên hai vị tổ vu chém giết phục hy mắt lộ ra lo lắng đối với nhân tộc bị đổ sự tỉnh nàng có chút oán hận phục hy nhưng phục hy gặp phải nguy cơ sinh tử nàng cũng không cách nào ngồi yên không lý đến nhất là loại này tiên địa l ư ợ n g k i ế p lấy phục hy trên người bây giờ ngập trời nghiệp lực tuyệt đối sẽ vất lạc thậm chí hồn phi phách tán cho nên thấy phục hy bị huyền minh cùng hình thiên bức bách tại hạ gió tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm lúc nữ hoa nhịn không được nhưng mà ngay tại nàng vừa muốn ra tay thời điểm một c ỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện đem hắn giam cầm ngay tại chỗ nữ hoa đầu tiên là giật mình lập tức liền kịp phản ứng đối với thiên k u n g hô sư tôn ta chỉ là muốn cứu sư huynh sẽ không nhúng tay vu yêu đại chiến chỉ là đối với nữ va lời nói trong hư không lại không có chút nào đáp lại ngay tại nữ va muốn tiếp tục nói cái gì lúc trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi tấu chương xong chương một trăm bốn mươi hai phục hy vẫn l ạ c vu yêu q u y ế t chiến chương một trăm bốn mươi hai phục hy vẫn l ạ c vu yêu q u y ế t chiến chương một trăm bốn mươi ba phục hy vẫn l ạ c vu yêu q u y ế t chiến bất c h ú sơn v u yêu trong chiến trường phục hy đối mặt với huyền minh cùng vừa mới tấn thăng tổ vu chi thân hình tiên chỉ có thể bị động phòng thủ hắn trận pháp mặc dù rất mạnh nhưng đối diện huyền minh tổ vu thế mà cũng tinh thông trận pháp chi đạo lấy hắn trận pháp tự thành thế giới cảnh giới đáng ề u bị đối p h ư tiếc hình thiên tốc độ quá chậm đối mặt côn bằng hồng hoang thứ nhất cực tốc cùng hơi kém côn bằng không nhiều thiên ngô hình thiên chỉ có thể giương mắt nhìn liền côn bằng cái bóng đều sờ không tới cuối cùng hậm hực chạy tới cùng huyền minh đối phó phục hy chỉ là hắn thổ chi thần thông lực lượng đối mặt phục hy trận pháp cũng là có chút bị khắc chế chờ hắn phá mất một cái trận pháp phục hy cũng sớm đã bố trí tốt mười mấy trận pháp may mắn có huyền minh ở một bên phối hợp nếu không hắn liền phục hy góp cáo cũng không đụng tới cái này khiến hắn mười phần p h i ề n m u ộ n vốn cho rằng hấp thu tổ vu tinh huyết tấn thăng tổ vu sau có thể đại triển bản lĩnh đại sát đặc sát yêu tộc không có nghĩ rằng xuất sư bất lợi đụng phải hai cái khắc chế chính mình phá ba hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng hình thiên phụ bị hắn mạnh mẽ đánh xuống v anh nương theo lấy một tiếng bạo hưởng một đạo trận pháp bị hắn trực tiếp chém nát chỉ là phục hy ngoài thân đã lại xuất hiện m ư ờ i cái trận pháp không chờ hình thiên bị khuất từng sợi mưa bụi đã xuất hiện tại những trận pháp này bên trong lưu động ở giữa liền đem phục hy trận pháp phá giải đa số chỉ còn lại hai đạo trận pháp hình thiên dường như đã thành thói quen không rên một tiếng buồn buồn tiếp tục chém vào trận pháp không ngừng hình thiên p h i ề n muộn phục hy giờ phút này cũng rất p h i ề n muộn hắn là thật không nghĩ tới huyền mình tổ vu trận pháp chi đạo thế mà có thể cũng lợi hại như thế nếu như là cái khác tổ vu bằng vào hắn trận pháp cường đại tu vi hai ba tổ vu hắn đều có thể chống lại còn có thể chiếm thượng phong hiện tại cũng chỉ là khó khăn lắm có thể tự vệ nhưng mà ngay tại phục hy chuyên tâm bố trí trận pháp thời điểm hắn cũng không có phát hiện huyền minh ánh mắt lộ ra vẻ q u ỷ dị đồng thời hình thiên linh hồn bên trong cũng vang lên huyền minh thông qua tổ vu huyết mạch truyền âm mặt n g o à i lại là ung dung thản nhiên làm phục hy đem m ộ ư ơ i cái trận pháp lần nữa bố trí tốt lúc huyền minh cùng trước đó như thế đem nó nhanh chóng phá giải lúc này phục hy đã bắt đầu chuẩn bị tiếp lấy bố trí mặt trận pháp dù sao hơi hơi thư giãn một chút hắn liền sẽ rất nguy hiểm bất quá hắn cũng không có phát hiện sau lưng không gian thế mà bóp méo hạ sau đó chín cái khôi ngô cao lớn thân ảnh lạng yên xuất hiện chính là lợi dụng không gian thần thông trước đế tuấn thái nhất một bước đến chiến trường đế g i a n g một nhóm thời gian tổ vu trúc cửu âm dường như đã sớm có chuẩn bị vừa vừa hiện thân mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên mở ra tinh hồng dựng thẳng đồng trong nháy mắt nhìn về phía phục hy đồng thời một cỗ vô hình chấn động không nhìn phục hy ngoài thân hai tầng trận pháp trực tiếp giáng lâm tại phục hy trên thân thời gian dừng lại theo trúc cửu âm một tiếng q u á t nhẹ phục hy chỉ cảm thấy nguyên thần linh hồn dừng lại sau đó không nhúc nhích định ngay tại chỗ mà huyền minh thấy thế thì là trong nháy mắt đem phục hy trước người bên ngoài hai tầng trận pháp phá giải đến tận đây phục hy ngoài thân lại không phòng ngự c h i vật bất quá lúc này phục hy dường như cũng biết tự thân tình cảnh đang đang cực lực phản kháng chúc cựu âm thời gian thần thông toàn thân đã có thể có chút rung động nhưng mà đã không còn kịp rồi không ngừng hình thiên hình thiên p h ụ chúc dung cùng cộng công thủy hỏa thần thông cũng cùng nhau đối với phục hy hoành ra trong n g á y mắt liền đã chạm đến phục hy thân thể chết ba lúc này phục hy hai mắt trở lên thân thể vẫn như c ũ còn chưa tránh thoát thời gian thần thông hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lỏng trong lòng đang điên cuồng giống to ta không cam tâm a một giây còn kém một giây a ta là yêu tộc hoàng giả ta còn muốn diệt đi vu tộc nhường yêu tộc tôn sư muội là thánh mẫu ta còn muốn hội tụ vô tận khí v ậ n tu thành thánh nhân chiến l ự c trợ giúp sư muội ta còn muốn chỉ là không có còn muốn ba vị tổ vu một kích toàn lực đã rơi vào trên người hắn vê anh nương theo một tiếng b ạ o hưởng phục hy nhục thân trực tiếp bị hình thiên một búa chém nát mà nguyên thần mới vừa xuất hiện cũng bị trúc dung cộng công tùy theo mà đến thủy hỏa thần thông đánh tan một đời yêu tộc hoàng giả đến tận đây vẫn lạc nhưng vào lúc này đế giang trong mắt hôm quan nói lên một đạo không gian thần thông đánh ra trực tiếp hướng về phục hy bỏ mình chi địa đánh tới nơi đó đang có một chút sáng tối chập trần linh quang là phục hy chân linh chỉ muốn tiêu diệt điểm này chân linh phục hy liền sẽ chân chính tiêu tán ở trong thiên địa chuyển thế trọng sinh cơ hội cũng không có ông nhưng mà ngay tại đế giang công kích chạm đến phục hy chân linh s á t na một đạo thiên địa vĩ lực từ thiên khung mà rơi trong nháy mắt liền đem đế giang không gian thần thông trốn vùi sau đó có lực lượng này trực tiếp quấn lấy phục hy chân linh biến mất tại nguyên chỗ ừ đế giang lệnh hừ một tiếng vừa muốn bộc phát nhưng ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra vẻ kiên rẻ không tiếp tục truy cứu phục hy chân linh sự tỉnh đế giang các ngươi lại dám g i ế t ta yêu tộc hy hoàng chết cho ta đ ồ n g nhiên một đạo phẫn nộ tiếng giống to vang lên đồng thời còn có một cố năng lượng kinh khủng chấn áp mà xuống tựa hồ muốn đế giang chờ tổ vu toàn bộ chấn s á t ở đây thái nhất ngươi quá cuồn vọng đế giang g i ậ n quát một tiếng không gian thần thông ẩm vang bộc phát hướng về từ trên trời giáng xuống to lớn hỗn độn chung đánh tới không chỉ có hắn cái khác tổ vu cũng là trong mắt hung quan g bộc phát nhao nhao tế ra thần thông hướng về hỗn độn chung đánh tới ẩm ẩm nương theo lấy một đạo chấn động tiên địa tiếng vang hỗn độn chung trực tiếp bị lực lượng kinh khủng đánh lui mà đông hoàng thái nhất thì là trực tiếp bị cường đại lực phản chấn chấn máu tươi chạy lên láng hướng về sau ném đi nhị đệ chậm một bước chạy tới đế tuấn biến sắc vội vàng tiếp được đông hoàng thái nhất đồng thời một đạo l ử a chi pháp lực tràn vào thể nội giúp hóa giải kia cường đại lực phản chấn mà lúc này đế giang chờ tổ vu cũng không có thừa thắng xông lên không phải là không ấn mà là không thể bọn hắn mười một vị tổ vu cùng một chỗ công kích mặc dù trọng thương đông hoàng thái nhất nhưng tiên trí bảo hỗn độn trung cường đại lực phản chấn cũng làm cho thân thể bọ tê dại một hồi mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng muốn chậm rãi mà theo phục hy vất l ạ đang đang chém giết lẫn nhau vu yêu song phương chiến đấu đều ngừng một cái trước mắt tiếp lấy vu tộc sĩ khí trong nháy mắt biến cao nhưng mà yêu tộc sĩ khí không chỉ có không có đ ổ i thành x a sút ngược lại biến càng thêm bắt đầu cùng bạo hy hoàng chết là hy hoàng báo thủ giết giết giết giết ba nương theo lấy gào thét gào thét song phương lần nữa chém giết tại một lần chiến đấu cũng biến thành càng thêm điên cuồng vô số yêu tộc đại quân như là bị điên tựa như phát điên hướng về vu tộc phóng đi mà vu tộc cũng không cam chịu yếu thế không chút nào lùi lùi cứng t h t bao điều chết đi lúc này thân thể đã khôi phục đế g i a n g bọn người lần nữa hướng về đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất phóng đi bất quá điện tri tổ vu hấp tư cũng không cùng lấy tiến lên mà là hóa thành một đạo địa quang hướng về nơi xa trong hư không côn bằng phóng đi tấu chương xong chương một trăm bốn mươi ba bắt tiểu ô quy giữ lại chính mình chơi chương một trăm bốn mươi ba bắt tiểu ô quy giữ lại chính mình chơi chương một trăm bốn mươi b ố bắt tiểu ô quy giữ lại chính mình chơi Hiện nhiên là c h u ẩ n bị c ù n g t một trăm bốn g mươi bốn bắt tiểu ô q u n giữ lại chính mình chơi côn bằng cũng không có vẻ sợ hãi cựu thiên đại bằng thân tại thiên k h ũ n g không ngừng xuyên thẳng qua nhưng cũng rất là nhẹ nhõm nhường thiên nô cùng hấp tư truy chi không lên bất quá côn bằng cũng không có chạy trốn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy phục hy vất lạc mặc dù bị kinh tới nhưng này có thể cảm ứng nguy cơ thiên phú cũng không để cho hắn cảm thấy đại nguy cơ cho nên hắn dự định lại quan sát một hồi dù sao bất bại mà chạy đối thanh danh của hắn cũng không tốt ngược lại lấy thiên hạ của hắn thứ nhất t ừ tốc nguy hiểm tiến đến trước liền có thể bỏ trốn mất dạng đê tuấn nhận lấy cái chết thái nhất chết đi lúc này võ tới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bên cạnh đế giang mấy người cũng chia làm hai nhóm bắt đầu vây công hai người đến tại cái gì lấy nhiều khi ít tổ vu nhóm cũng không quan tâm đế giang cùng cường lương sa bị thi hình thiên vây công đế tuấn trúc cửu âm thì là cùng trúc dung c ộ n g công nhục thu cú mang huyền minh sau cái vây công đông hoàng thái nhất lúc này đông hoàng thái nhất thương thế cũng đã tại đế tuấn cùng hỗn độn trung huyền hoàng chi khí trợ giúp hạ ổn định lại mặc dù còn chưa khỏi hẳn nhưng miễn cưỡng có thể ngăn cản trúc cửu âm sáu tên tổ vu công kích dù sao thiên thiên trí bảo hỗn độn trung phòng ngự rất là cường hãn hơn nữa công kích cũng rất sắc bén đặc biệt là có thể chấn áp không gian chức năng này bất quá tổ vu bên này cũng không đốc chịu không gian ảnh hưởng lớn nhất đế giang không có đối phó thái nhất mà là đi cùng đế t u â n chiến đấu mà chúc cựu âm thời gian thần thông thì là có thể ảnh hưởng hỗn độn chung chung quanh thời gian tại h u y ề n minh chờ năm vị tổ vu hiệp trợ hạ n g song phương cũng là đánh có qua có lại trong lúc nhất thời vu yêu song phương ai cũng không làm gì hay chiến đấu r ằ n g có xuống dưới ẩm ẩm đại địa đang run dậy cựu thiên tài dễ gì vô số thiên sơn linh mạch bị song phương chiến đấu tác động đến hủy diệt vô tận sinh linh cũng bị cuốn vào c h é m giết vẫn lạc vô số một trận chiến này kéo dài đến ngàn năm lâu hồng hoang đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi khe danh tung hành ưu minh địa phủ mại hà kiểu bên cạnh lần nữa b i ế n thành lao hầu mạnh bà đang dùng t h i a t h e o một ngụm n ồ i lớn bên trong múc mạnh bà canh n à y canh là nàng tự mình luyện chế chuyên vì hồn phách q u ê n mất trước kia ký ức uống vào mạnh bà canh kiếp trước lân đoán liền có thể quên muôn bản tương tư hóa minh ông bất quá lúc này mạnh bà rõ ràng có chút không còn tầm mại hà kiểu bên trên đã xếp đẩy ngơ, ngơ ngác ngác hồn phách đang chờ uống mạnh bà canh chỉ là đang không ngừng hướng cái chén trong tay bên trong múc lấy canh đầy đủ cũng không phát giác tâm thần của nàng bây giờ toàn đều chú ý tới vui yêu đại chiến bởi vì theo vui yêu quyết chiến mở ra nàng trước đó cảm ứng được vô tộc kết quả càng ngày càng rõ ràng đều sẽ vẫn là sao tự lẩm bẩm bên trong hai hàng thanh lệ theo mạnh bà trong mắt t r ư ợ t xuống sắc mặt treo đầy lo âu và bí ý bá đúng lúc này một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mạnh bà bên người chính là bình tâm nhìn xem k i a x ế p tới rất xa hồi khách bình tâm nhữ mày sau đó ngữ khí hờ hưng nói làm tốt việc nằm trong phận sự ta đã bằng lòng ngươi bảo đảm bọn hắn chân linh c h u y ể n thế thưởng diêm la vương c h i vị khi đó dù sao cũng là v ỡ lạc mạnh b à giờ phút này cũng lấy lại tinh thần pháp lực vận chuyển đem nước mắt bốc hơi nhìn xem bình tâm ngự a khí phức tạp nói ngươi liền không có một chút thương cảm sao thương cảm bình tâm nhìn thẳng mạnh b à trong mắt một mảnh lạnh lùng ta chính là ưu minh địa p h ủ c h i chủ luân hồi đ ạ o tôn nói xong thân hình liền lần nữa l ặ n g y ê n không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lại một đạo thanh em đạo m ạ n không cần chậm chế địa phủ vận chuyển ai mạnh ba thở dài một tiếng thu hồi tâm tình bi thương bắt đầu cho vong hồn p â n công mạnh bà canh c a ca tỉ tỉ nhóm, mội mội không giúp được các ngươi. hy vọng kia tề thiên sẽ không mất lời trước đó thật là bằng lòng bảo đảm ta vu tộc truyền thừa không ngừng. h á t g ì hồng hoang cực bắc, bắc minh c h i hải. đang đứng tại phi thiên cân đầu vân bên trên tề thiên sờ lên ngứa cái mũi tâm tình trong nháy mắt khó chịu. c h u ẩ n thánh sẽ không dị ứng, khẳng định là có người ở sau lưng m n g hắn. không phải chuẩn đề chính là nguyên thủy hai tên khốn kiếp này đều là hải hỏi. Trong, lòng hùng hùng hổ hổ một phen, trong mắt kim sáng lóng lánh tiếp tục hướng về phía dưới mên ngông vô bờ bắc hải nhìn lại. theo thái âm tinh rời đi, hắn liền cùng vọng thư một đường phi nhanh rất nhanh liền chạy tới hồng hoang cực bắc bắc minh c h i hải bởi vì tiếp cận hồng hoang cực địa nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt âm ủ đầy t ử khí trong đó sinh linh cực ít cùng đông hải so s á n h mới quả thực là dọn nước trong biển cả tề thiên thao túng phi thiên cân đầu vân tại bắc minh c h i hải trên không không nhanh không chậm phi hành lắc lư dường như đang tìm kiếm cái gì bên cạnh váy tay áo đồng bền như là cựu thiên tiên nữ vọng thư hiếu kỳ nói sư minh ngươi đang tìm cái gì trong khoảng thời gian này tề thiên bởi vì phiền vọng thư giống người hiếu kỳ bảo bảo dường như luôn, luôn hỏi cái này hỏi cái kia liền nhặt một chút có thể nói dùng thần n g h i tình nàng giống như là tiểu bạch như thế giờ phút này nghe được vọng thư lần nữa đặt câu hỏi thể thiên không quan tâm nói không có gì tìm tiểu ô quy tiểu ô quy vọng thư mặt lộ vẻ nghi hoặc túi đầu mắt nhìn phía dưới bắc minh c h i hải ngọc thủ một chiều một cái lớn chừng bàn tay tiểu ô quy dây r ủ i lấy theo trong biển bị nhất tới sư minh bắt được cho ngươi ách tề h thiên ngơ ngác nhìn vọng thư đưa tới tiểu ô quy mỹ mắt một hồi nhảy loạn không phải cái này cái này quá lớn chính ngươi giữ lại chơi a a lắc đầu tề thiên không lại để ý vọng thư phá vọng kim ngô bắn ra hai đạo kim quang quét về phía Bắc m i nửa h chi hải. n ngày sau tề thiên sắc mặt vui mừng dưới chân phi thiên cân đầu vân trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch hồng hướng về phương bắc bay đi thẳng đến xa xa nhìn thấy một tòa như đại lục giống như lớn đảo lớn mới dừng lại đảo này cực lớn bên trên có liên miên bất tuyệt núi non trung điệp còn có m ả n g lớn rừng rậm cùng hồ nước c ù n g ước vạn số lượng sinh linh tề thiên dùng thần niệm đại khái quét hạ liền phát hiện những sinh linh này đa số đều là chưa mợ linh trí lưu manh ngạc ngạc mà một chút số ít mợ linh trí cũng là tu vi thấp mạnh nhất cũng bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới mà để cho người ta ngạc như là đảo một bên nghe giống cái á c h ò được tề thiên lời nói bên trong ý tứ vọng thư kinh ngạc ngôi anh đảo khánh nết túi đầu nhìn qua phía dưới bảng đảo lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lục địa giống như lớn sinh linh làm sao có thể đúng vậy a bác hải huyền quy tề thiên trong lòng cũng là có chút chân kinh mặc dù đã sớm biết bác hải huyền quy rất lớn nhưng chăm nghe còn là không bằng thấy một lần a mà hắn lần này đến đây mục đích đúng là vì cái này bác hải huyền quy bác hải huyền quy chính là hồng hoang hình thể lớn nhất sinh linh trên lưng đã tạo thành một phương đại lục liền xem như hỗn độn ma viên truyền thừa trong trí nhớ hỗn độn ma thần s o sánh cùng nhau hình thể đa số đều có vẻ không bằng tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi b ố tề thiên là công bán thị đội sư tôn chương một trăm bốn mươi b ố tề thiên là công bán thị đội sư tôn chương một trăm bốn mươi lăm tề thiên là công bán thị đội sư tôn bởi vì bắc hải huyền quy quanh năm suốt tháng ngủ say sinh tức cũng tất cả đều lộ liễm cho nên vẫn luôn không người phát giác mảnh này lục địa nhưng thật ra là một cái sinh linh ngay cả đạo trường tại bắc minh tri hải côn bằng cũng không phát hiện Khi、thật cũng không phải bác hải huyền quy không muốn biến hóa mà là không cách nào biến hóa bởi vì nó nuốt ăn vô số bác hải thủy tộc no bụng bị vô tận nghiệp lực quân thân cho nên không cách nào biến hóa tu luyện nhưng coi như như thế bác hải huyền quy nhục thân mạnh tại tề thiên cảm ứng phía dưới so với vu tộc đều chỉ có hơn chứ không kém đồng dạng chuẩn thánh đều không gây thương tổn được nó cũng chính là bởi vì bác hải huyền quy cường đại nhục thân cùng hình thể cho nên tại bất chu sơn đổ sụt về sau mới bị thánh nhân chém giết dùng nó tứ chi làm cây cột trông trời kỳ thật cái này bác hải huyền quy công đức cũng phi thường lớn vốn không sẽ dễ dàng như vậy vất l ạ dù sao bắc hải huyền quy có hiện tại tương đương với một phiến đại lục trên đó gánh chịu lấy ước vạn sinh linh phồn diễn sinh sống theo khai thiên tích địa đến bây giờ vô số nguyên hội hạ sinh ra công đức cực kỳ nhiều đáng tiếc h u y ì n thể khổng lồ n u ố t ăn vô số thủy tộc tạo thành nghiệp lực cũng cực kỳ to lớn công đức nghiệp lực chống đỡ cuối cùng vẫn rơi vào bỏ mình kết quả cũng coi là tương đối khổ cực mà tề thiên tới đây cũng không chỉ là đơn thuần muốn chạm bắc hải huyền quy tứ chi đi làm tức sắp đến bồ thiên chi dụng cũng là muốn cứu một thanh cái này bắc hải huy tỉnh lại tề thiên nguyên thần chi lực tràn vào bắc hải huyền quy thể nội đột nhiên khẽ quát một tiếng tề h e o t thiên tiếng i g đưa tay o v hướng phía dưới hư ép lập tức một cỗ vô hình cự lực xuất hiện đem tất cả sòng lớn hải khiếu toàn bộ đè xuống mặt biển lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đồng thời tia chậm rãi nâng lên một khối trên lục địa sinh linh cũng bị tề thiên dùng đại pháp lực đưa đến địa phương khác a sư huynh cái này cái này thật là sinh linh a bên cạnh vọng thư bỗng nhiên kinh hô một tiếng nhìn lên trước mặt cái kia có thể so với bất chu sơn to lớn đầu lâu lâm vào ngốc trệ bên trong không sai thật là lớn quy đầu thế thiên cũng có chút m à người cái này nâng lên một khối lục địa lại là một quả to lớn huyền quy đầu lâu quá sung kích tâm linh của người ta người là ai a vì cái gì quái dày ta đi ngủ đúng lúc này một đạo thanh thúy e m thai lại tựa như ngây thơ h ả i đồng giống như giọng nữ bỗng nhiên văng lên mẫu mẫu thế thiên lập tức mậm hắn vẫn cho là cái này bác hải huyền quy là công rùa đâu không nghĩ tới lại là chỉ mẫu rùa đúng a ta là cái rùa bác hải huyền quy khổng lồ đầu lâu chỉ vào nhường xung quanh không gian đều chấn động lên tiếp lấy ngữ khí lại biến vô cùng hiếu kỳ ngươi là công sao tỉnh lại ta làm cái gì khu khu thế thiên lập tức bị sặc liên tục hò khan chầm chầm nói ta là nam về phần tỉnh lại ngươi là muốn đưa ngươi đại cơ duyên đưa ta đại cơ duyên n g h e xong lời này bác hải huyền quy nguyên vốn có chút nhập nhẽm to lớn con ngươi lập tức toát g i tia sáng trói mắt ăn m ă n không ăn t h ế thiên sửng sốt một chút mới phản ứng được đối phương là có ý gì lập tức bó tay rồi cái này trí lực giống như không phải rất cao a chẳng lẽ ăn đồ vật bao g i ả i không có g i ả i não đây không phải là ăn đồ vật t h ế thiên nghiêm sắc mặt nửa chăm chú nửa lắc lư nói thiên địa lượng k i ế p lại lên bây giờ ngươi kiếp nạn sắp tới có chửa tử chi nguy nhưng vạn vật đều có một chút hy vọng sống ta này đến chính là vì cứ u ngươi đồng thời đưa ngươi một trận đại tạo hóa ngươi có muốn hay không biến hóa cuối cùng trong những lời này mang theo vô tận dụng h o c không muốn ai muốn bác hải huyền u y trực tiếp lắc đầu nói ta muốn ăn ta đói nói xong liền đem to lớn rùa đen đầu lâu dò xét vào trong biển thế thiên lập tức sinh lòng im lặng liền hắn nói nguy cơ sinh tử hỏi cũng không hỏi một chút thật sự là ăn hàng a đ ỗ n g nhiên bác hải huyền quy chìm vào trong biển đầu lâu đột nhiên mở ra như vực sâu giống như miệng lớn hô kinh khủng hấp lực tỏa ra vô số t ô m cá bối c u a chờ một chút thủy tộc cùng nước biển trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng cái này một nuốt kéo dài dòng d ã một ngày t r u n g quanh thủy tộc cơ hồ bị nuốt lấy sạch sành xanh bác hải huyền quy mới thỏa mãn dừng lại an ô dường như ăn uống no đủ bác hải huyền quy ngáp một cái ánh mắt bắt đầu khép kín đầu lâu cũng trầm trầm r ũ xuống hiển nhiên là dự định tiếp tục ngủ tề h thiên nhìn mỹ mắt nhảy loạn c h ắ c không được không cách nào biến hóa liền cái này phương pháp ăn khai thiên tích địa đến bây giờ đến n u ố t lấy nhiều ít sinh linh a nghiệt n g h i ệ p vô biến a cũng may mắn trên lưng có vô số sinh linh cho nó mang đến đại lượng công đức nếu không đợi không được bất chu sơn ngược liền bỏ mình phách tiêu tan mắt thấy bắc hải huyền quy liền muốn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say tề h thiên nhãn châu xoay động hướng nắm vào trong hư không một cái một cái như ngọn núi nhỏ cổ thú bị hắn trống rông hút tới hơi, hơi thanh lý liền trực tiếp dấy lên đầy trời pháp lực chân hỏa trong c h ư ớ c mắt liền đem cổ thú nương chín những n à y cổ thú đều là hấp thu thiên địa linh khí thay ngẽn bây giờ bị nướng tiêu xốp giòn kim hoàng nồng đậm hương khí trong nháy mắt bốn phía r a vốn muốn buồn ngủ bắc hải huyền quy b ằ n g đầu to đột nhiên nâng lên trứng mắt giữa không trung phát ra mùi hương cổ thú mắt bốc lục quang thấy một màn này tề thiên trên mặt lập tức treo đầy lang bà ngoại biểu lộ có muốn hay không ăn ân ân ân bắc hải huyền quy đầu lâu m á n điểm trên lưng đại lục ở bên trên sinh linh đều cảm giác rung động đất rung núi chuyển thất kinh coi là động đất vậy thì bài ta a ô nhìn qua ngay tại ăn như gió cuốn bắc hải huyền quy tề thiên mặt mũi tràn đầy một bức hắn không có phòng bị nướng xong cổ thú liền bị bắc hải huyền quy cho cắn đi còn gì n ữ a không rất nhanh liền đem cổ thú nuốt lấy bắc hải huyền quy chờ mong vô cùng nhìn qua tề thiên trong miệng còn kém chảy nước miếng nàng còn chưa hề nếm qua loại này mỹ vị trước kia đều là ăn sống tề thiên khỏe miệng giật một cái lần nữa hút tới một cái cổ thú giống nhau nương chín bất quá lúc này hắn dùng pháp lực đem nó ngăn cách sau đó mới quay về mặt lộ vẹ vội vàng bắc hải huyền quy nói còn muốn ăn liền bái ta làm thầy sau đó cùng ta đi về sau còn có rất nhiều tề thiên không muốn cùng bắc hải huyền quy đem đạo lý lớn cái này cùng hài đồng không sai biệt lắm chi thông minh là dạng không thông đối với cái này thế thiên mặc dù nhả danh nhưng cũng không kỳ quái dù sao nhìn bác hải huyền q u y cái này ăn ngon lời động dán g vẻ đoán trừng khai thiên tích địa sau vẫn tại ngủ say trí thông minh không quá cao cũng không kỳ lạ tuất ta bái ngươi làm thấy bác hải huyền q u y cũng không do dự bảng đầu to thấp nằm huyền linh bái kiến sư tôn nói xong không chờ t h ế thiên trả lời liền lập tức nâng lên trông mong nhìn qua k i a n nướng xong cổ thú hiện tại có thể cho ta ăn chưa tề thiên ra mặt co rúm hai lần thế nào cảm giác cái này người sư tôn này chi vị tựa như là bán thịt đổi lấy tấu chương xong chương một trăm bốn mươi lăm quá nhỏ không muốn vu yêu tụ chân thân chương một trăm bốn mươi lăm quá nhỏ không muốn vu yêu tụ chân thân chương một trăm bốn mươi sáu quá nhỏ không muốn vu yêu tụ chân thân cho ngươi đem cổ thú vứt cho bắc hải h u y ề n quy nhìn nối phương ăn như h ổ đói bộ dáng tề thiên lắc đầu huyền linh tử kiếp của ngươi chính là cái này thân thể khổng lồ t ứ c h i ngươi cần thần hồn ly thể bỏ đi thân thể này sau đó ta lại vì ngươi luyện chế lại một lần một phen dạng này ngươi liền không có tu luyện hạn chế còn có thể biến hóa nỗi tốt huyền linh chuyên trú trong miệng mỹ vị mỹ mắt n h ấ c đều không n h ấ c sư tôn ngươi luyện a t h ế thiên đầy nao nhóm hát tuyến đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không ra đây là lại thu kỳ hoa đồ đệ a mạnh đ ế n hắn thu mấy cái đồ đệ giống như liền không có quá bình thường không phải hồ chính là ngạo lại không phải liền là cả ngày nghĩ đến phản bội chạy trốn sư môn hiện tại lại tới thùng cơm kỳ hoa đồ đệ tụ tập im lặng lắc đầu t h ế thiên không muốn nói thêm vận dụng đại pháp lực đem nó trên lưng sinh linh toàn bộ đưa đi bắc minh tri hải trên bờ sau đó chờ huyền linh ă n xong trực tiếp đem nó thần hồn rút ra dùng nghiệp hỏa hồng liên đem nó bảo vệ tiếp lấy trực tiếp chém đứt huyền linh kia to lớn tứ chi sau đó lại dùng cản k h ô n đỉnh đem còn lại thân thể thu nhập đi b ả o sư sư tôn ngươi thế nào đem chân của ta chặt huyền linh thần hồn ngốc trệ mắt lộ ra sợ hãi ngươi là muốn ăn ta sao ăn cái l â n g a thế thiên m ỹ mắt chấp chớp đưa tay liền muốn đánh xuống đầu nàng nhưng nhìn xem chỉ còn thần hồn huyền linh lại đưa tay để xuống sợ cho nàng gõ hồn phi phát tán một bên phân tâm luyện hóa nhục thể của nàng một bên nhẫn mại tính tình giải thích nói ngươi cái này tứ chi có hán dùng hơn nữa đối ngươi cũng có vô lượng công đức v ề phần ngươi còn lại đ ụ c thân bên trong tất cả đều là không trong vòng mấy năm thôn vệ sinh linh chuyển hóa thiên địa nguyên khí dùng ta cái này phản bản quy nguyên càn khôn đỉnh l u y ệ chế có thể bù đắp thân thể ngươi bản nguyên tổn thương đồng thời cho ngươi gầy g ò t h â n ngươi q u á béo áo huyền linh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu lập tức không còn xoắn suýt quay đầu nhìn về phía một bên hiếu kỳ nhìn xem nàng vọng thư nghi ngờ nói đây là sư mẫu sao a vọng thư đầu tiên là xứ sở sau đó gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thám dường như có thể nhỏ máu trước đó tề thiên truyền cho nàng thần n i ệ m bên trong thật là có các loại thưởng thức nàng hiện tại không giống trước đó là tiểu bạch. đương nhiên minh bạch sư mẫu có ý tứ gì khu khu khụ bên cạnh t h ế thiên càng là sặc liên tục ho khan mặt đen lên khiển trách ngâm miệng lại nói bậy liền chết đ ó i n g ư ờ i lời này vừa nói ra huyền linh lập tức ngâm miệng mắt lộ ra sợ hãi dường như so vừa mới nhìn đến chân bị chặt còn càng lớn huấn xong huyền linh thế thiên cũng không cùng vọng thư giải thích việc này không tốt giải thích hơn nữa song phương cũng đều hiểu đồng nôn vô kỷ đi thế thiên bắt đầu chuyên tâm luyện hóa huyền linh một thân bởi vì hình thể quá lớn d ò n dã một tháng mới dùng bản nguyên chi lực đem huyền linh mất đi tứ chi bản nguyên bồ đủ vì thế c à n khôn đỉnh bên trên linh quang đều yếu bất không ít đây là bản nguyên chi lực lớn mất dẫn đến may mắn còn có thể hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi khôi phục nếu không cái này c à n khôn đỉnh liền phế đi tốt, thân ố t t thể ngươi luyện tốt thần hồn trở về đi tề thiên đem huyền linh l ụ c thân theo c à n khôn đỉnh bên trong lấy ra sau đó liền phải đưa nàng thần hồn quý vị chỉ là khi nhìn đến mình bị tề thiên một lần nữa luyện hóa nhục thân sau huyền linh trực tiếp gào khóc lên thế nào tề thiên sửng sốt không rõ nàng thế nào quan sát tỉ mỉ xuống luyện hóa sau nhục thân bản nguyên bồ đủ bộ dáng cũng không biến vẫn là bắc hải huy dáng vẻ hơn nữa nhục thân cường độ đều cao hơn một tầng đi thế nào còn khóc thê thảm như thế ồ ồ ồ quá nhỏ huyền linh giống là trẻ con khóc giống như thế thân hồn chỉ vào nhục thân mặt mũi tràn đầy bị khuất quá nhỏ ta không muốn cái này á c h tề thiên giờ mới hiểu được vì sao khóc nhìn một chút trong lòng bàn tay lớn chừng bàn tay huyền quy nhục thân suy nghĩ lại một chút không có luyện hóa trước khổng lồ nhục thân giống như khả năng có vẻ như dường như xác thực nhỏ một chút như vậy tốt đừng khóc nhức đầu mắt nhìn khóc dòng dòng huyền linh thân hồn t h thiên an ủi chỉ là đem nhục thân bên trong năng lượng toàn bộ luyện hóa tiến vào nhục thân bên trong chờ ngươi tu luyện công pháp đến lúc đó muốn biến nhiều lớn liền biến nhiều lớn thật huyền linh hồ nghi khi thấy tề thiên chăm chú gật đầu lập tức nín khóc mỉm cười tề thiên bất đắc dĩ lắc đầu đem huyền linh thần hồn quy vị sau lại đánh ra một đạo thần niệm đi qua bên trong là hắn tu luyện công pháp cựu chuyển ma thần quyết cũng vô cùng thích hợp huyền linh loại này nhục thân sinh linh mạnh mẽ tu luyện như có cơ duyên nói không chừng còn có thể tu thành ma thần chi thân đến lúc đó băng vào nhục thân cường độ liền có thể chiến thánh nhân bất bại nhìn xem thần hồn quy vị sau rơi vào trạng thái ngủ say tại thích thứ nhục thân huyền linh tề thiên đem nó thu nhập càn k h ô n đỉnh bên trong đối với vọng thư nói sư muội đi thôi đi bất chu sơn nơi đó còn có bảo bối chờ lấy ta đi đoạt khu khụ n h ặ t đâu kém chút nói lộ ra miệng vọng thư cũng không có cảm thấy cái gì không đúng gật đầu nói tốt sau đó hai người thân hóa lưu quang lần nữa hướng về bất chu sơn mà đi bất chu sơn trong vòng trời sấm xét vang r ộ i gió lốc gào thét huyết vũ như thác nước đại điệu bên trên đất dung núi chuyển nhang tương v ă n g khắp nơi hỏa diễm ngập trời sương độc lan tràn tiếng la diết tiếng gào thét tự bạo âm thanh tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ thiên địa vô tận không gian phong bạo quét sạch thiên địa vô số p h á p t ắ c khác nhau chi lực bạo loạn oanh minh huyết sát chi khí c à n g là che khuất bầu trời t h ờ i nang k h ắ p đồng bạch quất khắp nơi trên đất một mảnh tận thế chi tượng đây chính là tề thiên cùng vọng thư đi vào bất chu sơn sau nhìn thấy thảm thiết cảnh tượng lúc này khoảng cách vũ yêu khai chiến đã hơn một ngàn năm song phương thương vòng t h n g trọng nhưng mà song phương vẫn không có ngưng chiến tri ý giờ phút này vô tận tiếp khí tràn ngập toàn bộ chiến trường toàn bộ sinh linh tất cả đều bị tiếp khí che đậy linh trí trong đầu chỉ có một chữ z ba đúng lúc này trên thân vết thương chống chất sắc mặt tái nhuận đế tuấn đ ỗ n g nhiên buộc phát đem đế giang m ấy vị tổ vu a bước lui sau đó phẫn nộ quát và i chu thiên tình đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận đế giang cũng là không chút gì yếu thế bạo hống một tiếng mà theo hai người h é t lớn còn đang không ngừng chém giết vu a yêu hai tộc toàn đều không hẹn mà cùng đình chỉ chém giết tất cả yêu tộc nhau nhau bay về phía đầy trời vô số ngồi sau bên trong mà đông đảo yêu tộc thì là hướng về đế giang chờ thập nhị tổ vu a hội tụ mà đi thấy yêu tộc đưa về sao trời thư giữa không trung đế tuấn trực tiếp đem hà đồ lạc thư hướng lên trời khung ném ra ngoài theo thiên cực địa một hồi kịch liệt rung động che khuất bầu trời chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện tại đế tuấn, đông hoàng thái nhất đỉnh đầu. Mà đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bay vào trận nhãn lập tức vô tận tinh thần chi lực nhau nhau chút vào hội tụ trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một đạo mấy ngàn vạn trượng sao trời thân thể kinh khủng ngập trời yêu khí tràn ngập toàn bộ tinh không Mà đối diện đế giang chờ thập nhị tổ vu cũng là cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài chân thân tu lập tức sở hữu vu tộc cũng đi theo g à o thét quanh thân tản mát ra vô cùng vô tận huyết sát chi khí sau đó liền đem thập nhị tổ vu ở bên trong sở hữu vu tộc bao khỏa trong đó nồng đậm thiên địa sát khí bay thẳng kiểu tiêu ẩm ẩm thiên địa chấn động giống một tôn mấy ngàn vạn trượng bàn cổ chân thân sách khoảnh khắc liền ngưng tụ mà ra cung bạo khí thế kinh khủng liền chung quanh hư không thiên địa đều trực tiếp không chịu nổi vỡ ra đôi mắt lúc khép mở kim mang đấm xuyên hư không ngay sau đó một đầu so côn luân sơn mạch còn muốn cánh tay tráng kiện chậm rãi nâng lên vô thượng thanh em uy nghiêm vang vọng đất trời đùa đến ba tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi sáu vu yêu bất diệt phương tây không thịnh hành chương một trăm bốn mươi sáu vu yêu bất diệt phương tây không thịnh hành chương một trăm bốn mươi bảy vu yêu bất diệt tây phương không thịnh hành đùa đến nương theo lấy h é t lớn một tiếng côn luân sơn tam thanh trong đạo trường thái thanh cùng nguyên thủy lần nữa cảm thấy riêng phần mình tiên t i ê n trí bảo sao đậu nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn ép xuống chỉ là sắc mặt một mảnh nhầm chậm cũng là cho dù ai tự thân linh bảo có bị người khác tùy thời triệu đi nguy hiểm tâm tình cũng sẽ không tốt về phấn hôn đ ộ t chung bởi vì đông hoàng thái nhất tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong cũng không có cái gì d ị động b ấ t quá mặc dù bàn cổ phủ biến thành ba kiện tiên thiên trí bảo đều không có đưa tới nhưng lại cũng không ảnh hưởng vô tộc bàn cổ chân thân binh khí hội tụ vù vù chỉ thấy giữa thiên địa vô cùng vô tận n g ư n g thực màu đen sát khí theo bốn phương tám hướng có tới trong khoảnh khắc liền tại bàn cổ chân thân g i ả thiên thủ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh khai thiên thần phủ tiếp lấy ngựa mặt lên trời một tiếng chấn thiên gào thét vũ ba tựa như mưa to gió lớn giống như khí lãng sóng âm hướng về đối diện yêu tộc sao trời chân thân mà đi yêu ba vũ trụ minh mông hạ đế tuấn sao trời chân thân giống nhau gầm thét toàn thân tản ra mãnh liệt hoàng giả khí t ứ c phản phất là sừng sững giữa thiên địa c h ỗ tể ấ m vang hôn đ ộ n chung trực tiếp xuất hiện rơi vào sao trời thật trên khuôn mặt hóa thành một bộ kim sắc chiến giáp đồng thời trong tay cũng xuất hiện một thanh tràn ngập sát khí cùng bán khí kim sắc trực kiếm đồ vũ kiếm lần này song p ư ơ n g tất cả đều lấy ra mạnh nhất thế công hiển nhiên là chuẩn bị một quyết thắng thua không chết không thôi khải thiên ba sao bang đại địa ba không nói nhảm đế tuấn khống chế sao trời chân thân cùng đế giang khống chế bản cổ chân thân lướt nhau cùng nhau phát ra một tiếng băng lanh gầm thét ầm ầm khắp thiên vẫn tinh kéo lấy lưu quang ầm ầm bên trong hướng phía bản cổ chân thân rơi xuống m à đi nhưng mà một đạo phủ mang hoạch qua thiên địa đem cái này khắp thiên vẫn tinh trẻ thành bột m ị t sau đó hai tôn cự nhân trực tiếp hướng về đối phương phóng đi ầm ầm trong nháy mắt liền chém giết ở cùng nhau khai thiên phủ cùng đồ vũ kiếm va chạm cùng bạo hỏa hoa văng khắp nơi năng lượng kinh khủng giống như diện thế gió lốc đem chung quanh tất cả trực tiếp trong vùi ng xuất hiện một chút mảnh vết n ư ớ c nhỏ núi đá không ngừng trượt xuống ầm ầm hai tôn cự nhân đại chiến tác động đến chi lớn trước n à y chưa từng có mỗi một lần va chạm hạ liền sẽ chấn vỡ hư không mỗi một chân rơi xuống liền có cự phong bị đặt nát một b ú a đánh rớt đại địa phía trên chính là một đạo vực sâu một kiếm đâm xuống thiên không liền tuôn ra một cái h a n g lớn chân chính dung chuyển trời đất từng cảnh tượng ấy nhường âm thầm quan sát rất nhiều thánh nhân đều là một hồi hãi hùng kíp vía dùng cái này khắp yêu tộc sao trời chân thân cùng vu tộc bản cổ chân thân biểu hiện ra thực lực kinh khủng bọn hắn căn bản không địch lại cái này chiến lực so với một lần trước đế tuấn đại hôn lúc hiện lộ cường đại không biết nhiều ít cũng chỉ có thông tin ê có tự tin bố trí xuống chu tiên kiếm trận có thể cùng đánh một trận đều đồng quy v u tận đi chết đi nguyên thủy sau khi hết khiếp sợ thì là nồng đậm sắc cơ v u yêu hai tộc thực lực đã hoàn toàn uy hiếp đến hắn thật đánh nhau hắn tuyệt đối sẽ bị chém c i ế t cái này khiến thân làm bản cổ chính tông hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ bên cạnh thái thanh trầm mặc không nói gì nhưng trong mắt tần hiện sát ý cho thấy hắn trong lòng cũng là rất không bình tĩnh mà tây p ư ơ n g tu di sơn tiếp dẫn đồng dạng là sinh lòng r u n động chuẩn đề càng là hung ác giọng nói lần này v u yêu nhất định phải chết cho dù cuối cùng cần chúng ta tự mình đ ộ u thủ cái này hai tộc cũng nhất định phải diệt đi nếu không chúng ta tây phương giáo đem không có một chút cơ hội vùng lên tiếp dẫn không nói gì nhưng ánh mắt lại lộ ra kiên định cùng tàn nhẫn vũ yêu bất diệt tây phương không thịnh hành sư minh bọn hắn đây là muốn không chết không thôi sao vì cái gì vô tận tiên không bên trong tận tàng thân hình vọng thư nhìn phía dưới kia đang đang điên cuồng chém giết hai tôn cự nhân rung động vừa nghi nghi ngờ hơn nữa đối với đế tuấn thái nhất nàng cũng không có chút nào ấn tượng dường như trước kia tất cả toàn đều quên vì thành vì thiên địa duy nhất bá chủ tề thiên thanh âm yếu ớt nhìn xem chém g i ế t vu yêu s o n g phương trong mắt không chỉ có không có ý sợ hãi ngược lại lộ ra mãnh liệt chiến ý trong lòng không ngừng tính toán thực lực bản thân hắn hiện tại lực chi pháp t ắ c đ ạ t đến hai thành nhục thân cũng cường hóa tới có thể c h è o chống bình tâm nói ba lần cơ hội xuất thủ nếu như toàn lực ra tay tin tưởng không thua sao trời chân thân cùng bàn cổ chân thân bất quá lực chi pháp tắc còn chưa hoàn toàn khôi phục thật đánh nhau cũng là bị truy p h ậ n tề thiên nói thầm một tiếng sau đó ánh mắt nhìn hướng phía dưới bất chu sơn nhưng đối phó với cái khác thánh nhân cũng không có vấn đề độ tốt nhất định phải cất được ầm ầm hai tôn kình thiên cự nhân còn đang tiến hành lấy lây trời chi chiến phúc suy song phương căn bản không có phòng ngự c u ồ n g h ư n g bên trong cơ binh khí lẫn nhau chặt như là lưu manh đánh nhau nhưng là phản phát quy chân mỗi một kích nhưng đều là so thánh nhân chi lực còn mạnh hơn tất cả đều là sát chiêu khai thiên phủ mặc dù không phải bản thể nhưng thiên địa sát khí ngưng tụ uy lực m ẩ y may cũng không yếu tiên thiên trí bảo đế tuấn sao trời chân thân bị chém chúng cũng phải bị thương mà đồ vu kiếm mặc dù tiên tiên h cực phẩm linh bảo cũng không bằng nhưng bởi vì là đặc biệt nhằm vào vô tộc chân thân dùng nhân tộc hồn phách luật chế đối v ớ tộc lực sát thương nhưng cũng là không thua tiên tiên trí bảo phốc phốc cự phủ bổ tiến đầu vai tinh thần chi lực văng khắp nơi dài kiếm đâm xuyên ngực sát khí chi lực chạy xuôi chỉ là những vết thương này mặc dù to lớn nhưng đối với song phương tia kinh khủng hình thể lại cũng không trọng sau một khắc liền sẽ bị đ ầ y trời tinh thần chi lực cùng sát khí chi lực chữa trị như lúc ban đầu nhưng mà theo thời gian trôi qua tề thiên rõ ràng nhìn ra song phương tốc độ khôi phục chấm rất nhiều hơn nữa lực công kích nói cũng so lúc bắt đầu yếu đi chút nhưng chém g i ế t cũng không có yếu bớt ngược lại càng thêm thảm thiết vu ba yêu ba ẩm ẩm hai tôn cự nhân c h ọ n vẹn chém g i ế t hơn mấy văn năm đại điệu rung động vạn vật tàn lụi vô số tiên sơn linh mạch bị hủy mẫn d i ệ t tại chiến đấu trong dư âm sinh linh càng l à ước vạn vạn thiên điệu một mảnh huyết sắc đầy trời sao trời theo bắt đầu sáng tỏ lóa mắt cho tới bây giờ ảm đạm không ánh sáng trên đó yêu tộc tử thương vô số vũng máu trải rộng ngay cả đế tuấn sao trời chân thân bên trên đều trải rộng cự phủ vết thương vu tộc bàn cổ chân thân đồng dạng cũng là vết kiếm huyết động đầy người khai thiên ba thức đông nhiên bàn cổ chân thân đột nhiên chuyển đến đế giang gà o thét một đạo khai thiên tích địa kinh khủng phủ mang ẩm v a n g xuất hiện hướng về sao trời chân thân đánh rớt nhật nguyện đồng huy thập phương câu diện sao trời chân thân giống nhau chuyển đến đế tuấn gầm thét dầm dầm dầm đầy trời thái cổ tinh thần lập tức rơi xuống phía dưới bốn phương tám hướng đánh tới hướng phủ mang ẩm ẩm hai đạo kinh khủng công kích trực tiếp tại bất chu sơn trên không chạm vào nhau lập tức vô xong kinh khủng sóng năng lượng đụng vào bất chu sơn bên trên giang rác giang rác nương theo lấy kinh khủng đứt gây âm thanh bất chu sơn kịch liệt rung động cùng lay động không bất quá cũng không có sụp đổ mà đang đang kịch liệt chém giết đế giang cùng đế tuấn cũng không có chú ý tới một màn này gào thét lần nữa chém giết cùng một chỗ giờ phút này hai người đã hoàn toàn điên cuồng thân nhiệm bị lượng kiếp kiếp khí che đậy trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu diễn sát đối phương ẩm ẩm tấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy tể thiên phát hiện yêu hoàng v ỡ lạc chương một trăm bốn mươi bảy tể thiên phát hiện yêu hoàng v ỡ lạc chương một trăm bốn mươi tám tể thiên phát hiện yêu hoàng v ỡ lạc mà lúc này không có tham dự vào lượng kiếp bên trong âm thầm quan chiến rất nhiều tử tiêu cung bên trong khách lại là trong lòng kinh hãi vụ yêu hai tộc thực lực nội tình quá mạnh coi như không có hồng nông t ử khí cái này hai tộc cũng đi tại trước mặt bọn họ đây chính là chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận cường đại sao lấy c h u ẩ n thánh thân thể bộ phát mạnh hơn thánh nhân chiến l ự c vụ yêu hai tộc quá kinh khủng xưa nay chưa từng có a các ngươi quên kia tề thiên sao giết chuẩn đề trọng thương tiếp dẫn tề thiên đúng nghe nói có người gặp hắn theo hỗn độn bên trong trở về hồng hoàng bình yên vô sự thứ ba tề thiên không biết cái khác đại năng đang nghị luật hắn giờ phút này sự chú ý của hắn tất cả bất chu sơn phía trên vừa mới cố khí tất kia thế nào có chút quen thuộc a tề thiên hai mắt nhắm lại phá vọng kim mâu nhìn chòng chọc vào bất chu sơn vừa rồi ngay tại đế tuấn đế giang hai người công kích dung chuyển bất chu sơn thời điểm hắn cảm ứ n g được một cô khí t ứ c mặc dù loe lên một cái rồi biến mất nhưng tề thiên vẫn cảm giác được một cô quen thuộc chi ý chỉ là hắn cũng không có nhận ra đến cùng là ai giống như không phải chuẩn đề chẳng lẽ còn có những người khác tề thiên trong lòng hồng nghi mặc dù ban đầu ở hỗn độn trung tướng chuẩn đề diệt s á t nhưng lấy thánh nhân bất tử bất diệt hẳn là đã sớm sống lại hơn nữa hắn cũng khẳng định chuẩn đề nhúng tay vu yêu chi tranh lúc trước theo đế giang cùng huyền minh trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết hoa phụ q u ỷ dị cái chết khi đó hắn liền cơ bản xác định chuẩn đề ra tay nhưng là hiện tại cái này không phải chuẩn đề khí tức xuất hiện lại làm cho tề thiên có chút không nhất định g i a n g giác. g i a n g giác. đúng lúc này hai đạo tiếng vỡ vụn đống nhiên cắt ngang tề thiên trầm tư theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đế tuấn cùng đế giang sao trời chân thân cùng bản cổ chân thân giờ phút này tất cả đều hiện đầy vết dạng phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn hình thể cũng theo trước đó mấy ngàn vạn trượng thu nhỏ tới không đến ngàn vạn trượng lớn nhỏ hơn nữa còn tại lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ hiển nhiên đã đến cực hạn i a n g g i d c g i a n g g i ắ c theo sao trời chân thân cùng bàn cổ thật trên người vết nước càng ngày càng lớn tiếng vỡ vụn cũng càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng hai tôn cự nhân ẩm vang vỡ nát ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời sao trời chân thân vỡ vụn đế tuấn cùng đông hoàng thái n h ấ t hai người quỳ một chân trên đất toàn thân run r à y mắt lộ ra mọi mệt về phần kia ngôi sao đầy trời bên trên yêu tộc giờ phút này cũng chỉ còn lại mấy vạn tạ kéo dài hơi tàn cái khác cũng đều đã v ấ lạc mà bàn cổ chân thân sụp đồ sau thì là chỉ có thập nhị tổ vu cùng mấy cái đại vu cùng mấy ngàn vu tộc còn xuất lại trạng thái so đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn kém sắc mặt trắng bệnh khí tức suy yếu một bộ mất máu quá nhiều chi tượng về phần ngưng tụ b à n cổ chân thân cái khác đông đảo vô tộc hiển nhiên đã sớm vất lạc kỳ thật cái này cũng không kỳ quái dù sao thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiêu hao chính là vô tộc tinh huyết thực lực yếu vô tộc đã sớm nhịn không được thân tử đ ạ o tiêu giờ phút này còn sót lại song phương ánh mắt đều là hận ý vô biên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương sắc ý không chút nào giảm nhị đệ tiêu đốt bản nguyên đế tuấn hai mắt xích hồng tay trụ đồ vũ kiếm ráng chống đỡ lấy thân thể chậm đối với đông hoàng thái nhất nguyên thần truyền t h n g nói có thái dương tinh tại chúng ta bản nguyên liền còn có thể khôi phục hiện tại tổ vu tất cả đều tinh huyết suy bại ở vào suy yếu bên trong đợi lát nữa ngươi dùng hỗn độn trung định trụ đề giang phá hắn không gian thần t h ô n g ta dùng đổ vu kiếm đem nó chém giết cái khác tổ vu chúng ta giống nhau biện pháp từng cái chém giết kẻ thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc tại ta yêu tộc Tốt. Đông hoàng thái Nhất cũng mắt Đông điên Hoàng cũng cuồng là lộ ra đế tuấn hét lớn bên trong thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại đế giang trước người đổ vũ kiếm đâm thẳng nó trái tim muốn giết ta n a mơ m đế giang giận quát một tiếng mặc dù tinh huyết đại giảm nhưng hắn không gian thần thông am hiểu nhất trốn tránh căn bản không sợ đế tuấn công kích tâm thần k h ẽ động quanh thân không gian bắt đầu chấn động đang muốn tránh trước tránh lại phản kích đại ca cẩn thận thái nhất ngươi dám đông nhiên mấy đạo gào t h é t gào t h é t chuyển đến thanh âm bên trong sen lẫn kinh hãi đồng thời đế giang trong lòng cũng là còi báo động đại tác một cỗ manh liệt nguy cơ sinh tử hiện hiện trong lòng vừa muốn thiêu đốt tinh huyết quát to một tiếng vang lên Định ba. ông đế giang chỉ cảm thấy quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng kết không gian thần thông mất hiệu lực như vậy một cái trước mắt tiếp lấy không đợi hắn phản ứng đế tuấn đã một kiếm xuyên thủng trái tim của hắn nhưng mà đế giang cũng không có tuyệt vọng bởi vì nhục thân cường đại trái tim liền xem như hoàn toàn nổ tung cũng sẽ không bỏ mình chỉ là ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đế giang trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi bởi vì đế tuấn trong tay đâm xuyên trái tim của hắn trên trường kiếm thế mà tản mắt ra một cỗ nồng đậm lại khổng lồ o á n khí cùng sát khí ngưng kết mà thành quỷ dị khí lưu trong nháy mắt liền phá hắn tổ vũ chân thần hơn nữa dường như đưa tới trong cơ thể hắn sát khí phản ứng dây chuyền thân thể đột nhiên bành trướng sau đó liền trực tiếp nổ tung lên vê anh a đại ca đại ca ba t h á t bao đ i ể u ngươi dám giết ta đại ca ta muốn ngươi chết theo đế giang vẫn lạc cái khác tổ vu trong nháy mắt điên cuồng cường lương càng là hai mắt đỏ ngầu hóa thân thành t i a chớp trong nháy mắt xuất hiện tại đế tuấn bên người đồng thời trên thân khí tức cực tốc tăng gọn giết ta đại ca cùng c h ế t ta thấy cường lương lại để cho tự bạo đế tuấn lập tức mặt lộ vẻ hãi nhiên hắn không nghĩ tới cái này tổ vu điên cuồng như vậy đi lên liền phải tự bạo đế tuấn vội vàng tế ra hà đồ lạc thư bảo vệ tự thân một tiếng ầm vang cường lương trực tiếp tự bảo ra đáng sợ năng lượng sung kích trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa、Phúc. cứ việc có hà đồ lạc thư ngăn cản khoảng cách gần như vậy tổ vu tự b ả o như cũng nhường đế tuấn n ử a bên thân thể bị tấn nát đại ca đông hoàng thái nhất lập tức kinh hãi liền tranh thủ hỗn độn chung、so、càng nhanh xuất hiện tại đế tuấn tàn phá thân thể trước là phong tri tổ vu thiên ô giống nhau khí tức tăng gọn hai mắt đỏ như máu lại điên cuồng muốn cứu người mơ mộng hao huyền Đế hà đồ lạc thư mặc dù lần nữa ngăn lại hơn phân nửa tự bạo tri lực nhưng đế tuấn nhục thân lại không có kháng trụ trực tiếp bị chấn áp chỉ còn lại tam túc kìm âu nguyên thần bại lộ ở trong thiên địa đại ca đông hoàng thái nhất hai mắt trong nháy mắt biến đến bỏ bừng hắn căn bản không kịp đi công sát cái khác tổ vu mà là tiếp tục khống chế hôn độn trung rơi xuống mong muốn bảo trụ đế tuấn nguyên thần mà cái khác tổ vu giờ phút này cũng là cuồng nộ cùng cực kỳ bi hay ngũ đệ l u c ca đế tuấn thái nhất ta muốn các ngươi chết t r ú c cựu âm thần sắc âm lãnh chi cực trong mắt hận ý n g ậ p trời thấy hôn độn trung s ắ p bảo vệ đế tuấn nguyên thần mi tâm con mắt thứ ba lập tức bắn ra một đạo thời gian chi lực đem hôn độn trung định chủ. đồng thời xa bị thi một đạo độc chi thần thông trong nháy mắt bao lại đế tuấn nguyên thần theo một tiếng h é t thảm đế tuấn nguyên thần trực tiếp bị ăn mòn thành một đạo khói xanh tiêu tán ở trong thiên địa một đời yêu hoàng như vậy vẫn l ạ đại ca ba tấu trương song chương một trăm bốn mươi tám Cấp đông o bảo đoạt bảo đoạt bảo ạ t kết thúc, chứ 148, cấp đoạt linh bảo vui yêu kết thúc, chứ 149 cấp đoạt linh bảo vui yêu kết thúc. linh linh linh vui vui chứ chứ vui yêu yêu yêu cấp cấp đ hoàng thái nhất lập tức sửng sốt quả thực không thể tin được đây hết thảy h ắ n cùng đế tuấn hai người cùng nhau tại thái dương tinh thai n é n mà ra, tung hoành hồng hoang thiên địa t r ụ c tỷ năm thống linh chư thiên v ạ n tộc ước vạn sinh linh chớ không thần phục bây giờ đại ca đế tuấn lại chết thảm ở trước mặt mình đông hoàng thái nhất trong lòng hận ý ẩm vang nổ tung chết ba ta muốn giết hết ngươi vô tộc để ngươi vô tộc tất cả mọi người là ta đại ca đền mà ba mặt lộ vẻ dữ tợn phát ra điên cuồng gào thét gào thét đông hoàng thái nhất đột nhiên một n g ụ m tinh huyết phun tại hỗn độn chung phía trên hỗn độn chung trong khoảnh khắc liền phá trúc cửu âm thời gian chi lực sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lao bát cẩn thận mà giống nhau phẫn hận trúc cửu âm biến sắc lo lắng hét lớn một tiếng mắt thứ ba lần nữa bắn ra một đạo thời gian chi lực mong muốn định trụ hỗn độn chung nhưng mà đông hoàng thái nhất sớm đã coi chuẩn bị hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đại nhật tinh luân trực tiếp xuất hiện tại thời gian chi lực trước đó đem nó ngăn trở hỗn độn chung cũng đồng thời xuất hiện tại xa bị thi đỉnh đầu không hề dừng lại mạnh mẽ chưa kịp phản ứng xa bị thi trực tiếp bị nện thành một mảnh huyết vụ lại một tổ vu vẫn lạc đây hết thể nhìn như thời gian không ngắn kỳ thật theo đế giang bị giết cường lương thiên ngô tự bạo kéo đế tuấn trốn cùng lại đến xa bị thi vẫn lạc trong nháy mắt liền đã kết thúc điên cuồng quả thực quá điên cuồng một màn này n h ư ờ n g âm thầm quan chiến đại năng tất cả đều thân thể r u lên mắt lộ ra vẻ sợ hãi bọn hắn cũng không nghĩ tới vu tộc cư nhiên như thế điên cuồng một cái tiếp một cái liên tiếp tự bạo trong né mắt đế tuấn liền bỏ mình vu tộc cũng bị giết bốn vị tổ vu mà hết thể này cũng làm cho còn lại đông hoàng thái nhất cùng cái khác tám vị tổ vu tất cả đều điên cuồng mắt lộ ra vô tận hận ý cùng vô hạn sát cơ lần nữa hướng về đối phương đánh tới chết các ngươi v u tộc đều phải chết thái nhất chúng ta bốn vị huynh đệ mệnh m u ố người n muốn tất cả yêu tộc nợ máu trả bằng máu chết ba vê anh vê anh vê anh trong nháy mắt kinh khủng va chạm lần nữa vang vọng đất trời càng thêm đại chiến thảm liệt lần nữa mở ra song phương hoàn toàn điên cuồng đông hoàng thái nhất thiêu đốt bản nguyên tám vị tổ vu cũng tổ vu tinh huyết tất cả đều bạo phát ra thực lực khủng bố cùng bạo chém giết Chấn n đ ộ giao t h ê n đ ị l chiến n g đ địa h o toàn nước ra, núi bộc ra, lửa không Hoàng Thái nhất bao lâu kim chi tổ vu nhục thu liền bị nổi giận đông hoàng thái nhất chấn sát tại hôn đội trung hạ mà hình thiên cũng bị đông hoàng thái nhất đại nhật tinh luân tức mất đầu lâu ngã xuống đất sinh tử không biết cái này khiến cái khác t ổ vu hoàn toàn điên rồi ồn bạo hoàn toàn từ bỏ tự thân tính mệnh đầu tiên là cú mang vọt tới đông hoàng thái nhất bên cạnh tự bạo ngay sau đó là trúc d u n g c ậ u công hắc tư huyền minh cũng tất cả đều khí tức tăng vọt phóng tới đông hoàng thái nhất chỉ là tại một khắc cuối cùng một đạo hắc mang đ ố n g nhiên thừa dịp loạn xạ nhập c ậ u công nguyên thần bên trong một giây sau c ộ n công cả người con mắt đều biến đen như mực dưới chân quỷ dị đỉnh chỉ ngay tại chỗ không có tiến lên chỉ là ngơ ngác nhìn t r ú c dung bốn vị tổ vu cũng không có phát hiện cộng công dị thường giờ phút này tất cả đều cửu hận tràn ngập não hải bốn vị tổ vu trực tiếp vây quanh đông hoàng thái nhất cùng h ư ớ n g nói thái nhất t ạ m bao cùng chúng ta cùng c h ế t ta Vâng anh. bốn vị tổ vu đồng thời ẩm vang tự bạo sinh ra năng lượng sóng sung kích so trước đó cái khác đơn độc tổ vu càng thêm đáng sợ một cỗ phảng phất muốn hủy diệt tất cả tiên diệt thiên điệu kinh khủng năng lượng bộc phát liền hồng hoang thiên đ i ệ bích lũy đều bị tạc phá thành mảnh nhỏ lộ ra vô biên hỗn độn loạn lưu keng ở vào trung tâm vụ nổ đông hoàng thái nhất dù cho có tiên tiên trí bảo hỗn độn trùng phòng ngự cũng là bị tạc nguyên thần d n lục thân hiện đầy v ế t dạng đi chết ba lúc này hai mắt đỏ như máu trúc k i ể u âm đầu tiên là bạo chết con mắt thứ ba thời gian chi nhãn cầm cố lại hôn đ ộ chung tự thân thì là v ọ t tới không có phòng ngự đông hoàng thái nhất trước người ẩm vang tự bạo ẩm ẩm một giây sau chấn thiên động địa kinh khủng a n h minh bên trong lực lượng đáng sợ b ộ c phát ra côn bạo kinh khủng t r ô n vùi chi lực trong nháy mắt liền đem đông hoàng thái nhất mất hết sau đó b ộ c phát ra vô tận lóa mắt bạch mang những nơi đi qua hết thể tất cả tất cả đều biến thành cho tàn chờ bạch mang tán đi thiên địa biến sắc vạn vật tàn lụi mà đông hoàng thái nhất cùng chúc cựu âm cũng biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên là đồng quy vô tận tan biến ở trong thiên địa chỉ còn lại hỗn độn chung lẳng lặng nằm trên mặt đất linh quang ả m đạo đến tận đây vụ yêu đại chiến song phương cao tầng cơ bản vẫn lạc không còn chỉ còn lại tinh giữa không trung côn bằng cùng quỷ dị bất động cộng công giờ phút này côn bằng sắc mặt kinh hãi đứng ở một quả to lớn sao trời phía trên trong mắt tràn đầy vô tận hãi nhiên hắn cũng không nghĩ tới lần này đại chiến sẽ thảm liệt như vậy toàn bộ yêu tộc gần như toàn ân yêu yêu, yêu đúng lúc này côn bằng trong mắt bỗng nhiên toát ra tia sáng t h ó i mắt nhìn chòng chọc vào thảm thiết phế tích bên trong một vệ kim quang là hỗn độc chung trong tiếng ngầm nhẹ c ô n bằng trực tiếp thân hình loại lên thân ảnh trong nháy mắt vào tới trong chớp mắt liền đến hỗn độn chung bên cạnh lòng tràn đầy kích động vừa muốn thu lấy keng hỗn độn chung đông nhiên chấn động một chút đem chung quanh không gian ngưng cố một cái chớp mắt sau đó buộc phát ra một đạo kim mang xé mở thiên địa bích lũy biến mất tại hỗn độn bên trong chờ c ô n bằng khôi phục lại hỗn độn chung sớm đã biến mất không thấy gì nữa đáng chết đến cùng là ai đoạt ta hỗn độn đ ộ chung mắt thấy sắp tới tay tiền t i ê n trí bà bay con bằng mặt bên trên lập tức lộ ra sát ý ngốc trời trong mắt phẫn h ậ gần như ngưng tụ thành thực chất vất quá h bởi vì ngay tại hắn mong muốn đ u ổ i theo thời điểm nguyên thần của hắn lập tức một hồi nhảy lên hai hùng khiếp vĩa cảm giác nhường hắn vô cùng b ấ t a n Siêu. lúc này côn bằng thân hình c h ấ p động xuất hiện lần nữa tại đế tuấn bỏ mình chi điểm nhìn trên mặt đất hà đồ lạc thư cùng thiên đế kiếm cùng đồ vũ kiếm trong mắt vui mừng lại xuất hiện tiên tiên trí bảo không có nhưng có cái này ba kiện linh bảo cùng một cái gì bảo cái này yêu đình hắn cũng không tính bạch gia nhập hoa tay khẽ vẫy bốn kiện bảo vật trực tiếp bị hắn nhắc tới một đạo thanh quang đỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đồng thời một bàn tay lớn trực tiếp đem thiên đế kiếm cùng đồ vũ kiếm bắt đi Thế thiên Tấu vật ta vật ta vật ta quát một tiếng vàng thu thư, thời thân thế ta chương chương Chương Chương hồi hà đồ lạc thư, đồng thời nhìn xem đối diện thân ảnh. Thế mà cướp ta linh Haha, ha, không phải giận vội đối diện Ngươi duyên duyên duyên song, này cùng cộng công này cùng cộng công này cùng cộng công Côn bằng vàng đồng cũng ba. bảo bảo bảo bảo. quỷ quỷ quỷ có có có lạc cướp mà là đây dị. dị. dị. xem đồ chắp ô n tay ôm quyền sau liền trực tiếp hóa thành cựu thiên đại bản thân hai cánh chấn động trong nháy mắt liền biến mất ở cực bắc thiên tế chính mình đạt được hai kiện thực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn làm nên rời đi trước cho thỏa đáng cái này tề thiên ánh mắt mang đến cho hắn một cảm giác có chút bất an v ề phần còn sót lại yêu tộc côn bằng căn bản không thèm để ý lúc trước hắn gia nhập yêu đình mục đích liền chỉ là vì hồng mông từ khí về sau thấy không có cơ hội đã sớm muốn rời đi nhưng trở ngại thanh danh mới lưu lại lâu như vậy hiện tại đế tuấn cùng thái nhất bỏ mình yêu đình cũng đã trở thành đi qua hắn khẳng định phải về nơi ở của mình bắc minh c h i hải cắt cũng sẽ không đọc ngươi chạy nhanh như vậy làm gì thấy côn bằng trực tiếp trượt tề thiên miết miệng thu hồi ngao n g h e muốn động ánh mắt sau đó lại nhìn phía vu yêu chiến trường hai mắt tinh quang điên c u ồ n lấp lóe giờ phút này vu yêu lượng kiếp cơ bản xem như kết thúc mà theo song phương cao tầng cùng đại lượng tu sĩ tử vong trên chiến trường tiên thiên linh bảo thật là có không ít đương nhiên thực phẩm tiên thiên linh bảo không có liền xem như một chút thượng phẩm cùng phía dưới tiên thiên linh bảo cũng đều là tàn phá bị hao tổn về phần thái nhất đại nhật tinh luân trước đó tề thiên cũng thấy là bị hỗn đ ộ n chung cùng một chỗ cuốn đi mặc dù hắn còn muốn ngăn cản nhưng hỗn đ ộ n chung trực tiếp phá vỡ h ồ n g hoang thiên địa tiến và hỗn đ ộ n trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng tề thiên còn có chuyện khác tạm thời không thể rời đi cho nên liền không tiếp tục đi truy tầm hơn nữa còn một cái không có đuổi theo nguyên nhân chính là hắn hoài nghi đông hoàng thái nhất khả năng không có hoàn toàn chết đi kia hỗn độn trung rời đi thời điểm cũng không giống như là vô chủ bộ dáng chẳng lẽ còn có tàn hồn còn xuất lại bất quá cũng không phải là không được tiên thiên trí bảo hỗn độn trung phòng ngự thật là cực mạnh a thế thiên ý niệm trong lòng phun trào mặc kệ trước đem những n à y linh bảo thu lắc đầu vung tay lên một cố vô hình pháp lực trực tiếp đem trên chiến trường vô chủ linh bảo tất cả đều bao trùm tới mặc kệ là hư hao vẫn là không có hư hao một cái đều không bỏ qua mà lúc này ngay tại quan sát lấy nơi này không ít thánh nhân đều là mắt lộ ra vẻ khinh bỉ cái này tề thiên quá mất mặt quá có sai lầm thể thống thế mà nhặt người khắc rách dưới rắt rưởi thật sự là chẳng biết xấu hổ ta xấu hổ tại làm bạn nguyên thủy khinh b ị tri cực thông thiên nghe xong ngắm hắn một cái hắn cảm giác chính mình lời của sư minh bên trong thế nào mơ hồ mang theo chút ghen tuông đâu mà tề thiên cũng không biết do hắn bị người rất khinh bỉ đương nhiên coi như biết hắn cũng không quan tâm hắn nhưng là có càn k h ô n đình tại những n à y tàn phá linh bảo hơi hơi lợi chế không cần hao phí quá nhiều linh tài liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa những n à y thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại một chút đại năng nhìn xem là rất không có t h è m không quá có thể coi trọng nhưng đợi đến vụ u yêu lượng kiếp chân chính đi qua thiên địa linh khí dội hàng đến lúc đó tiên thiên linh bảo coi như càng ngày càng ít càng ngày càng c h ấ t quý căn cứ tề thiên trí nhớ của k i ế p trước hồng hoang thế giới thiên địa linh khí giống như có hai lần s ử n đổi thức hạ xuống lần thứ nhất chính là vụ u yêu lượng kiếp bất chu sơn sụp đổ dẫn đến tiên thiên linh khí giảm mạnh mặc dù cuối cùng như cũng còn duy trì tiên thiên linh khí nhưng lại tu luyện càng gian nan hơn hơn nữa bởi vì lục đạo luân hồi thành lập hồng hoang thiên xuất hiện hóa hình t i ê n ki c h u ẩ n thánh đi đ ầ y đất đại la không bằng chó thời đại một đi không trở lại mà lần thứ hai phong thần lượng k i ế p thông thiên xếp đặt chu tiên kiếm trận đại chiến bốn thánh hồng hoang tiên địa bị đánh nát sau đó đạo tổ trùng luyện địa phong thủy hỏa hồng hoang thế giới linh khí liền hoàn toàn rất phá tới hậu thiên linh khí chỉ có một ít đại năng đạo trường hoặc là một chút động thiên phúc địa mới có tiên thiên linh khí tồn giữ lại khi đó chỉ cần không t r e o chọc thượng cổ may mắn còn sống sót l a o c ộ n đồng liền một cái thái ớt kim tiên đều có thể tại hồng hoang h o à h h đại la kim tiên càng là có thể tọa trấn một phương đại lão hơn nữa bởi vì tiên thiên linh khí biến mất Các loại i t ê đây đều là tổ vui nhóm tự bạo sao lưu lại tinh huyết mặc dù trong đó tinh hoa cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn nhưng tụ tập luyện hóa sau hẳn là sẽ có một ít ngạc nhiên mừng rỡ Bá. trực tiếp đem n h huyết vụ đầy trời hút vào trong đó. nghiệp ở giữa. Những ữ giữa. n này trong Động này liền g vào đầy huyết trời vụ vụ đó. ở b ị một l ầ n nữa luyện n n hóa. ư g tụ t h à nhiên ba g ọ t t thề tinh giọt, nhưng huyết. Mặc dù chỉ có dù ba nhiên, thể thiên trong mắt tổ tinh huyết, lóe c của c thể lại thể lên t h ê một m tia hầu nghi trong mắt kim q u a n g tăng v ọ t phá vọng kim mâu chăm chú nhìn chằm chằm bất chu sơn t làm nhìn thấu bất chu sơn bản nguyên về sau tề thiên lập tức ngựa hút miệng khí lạnh cái này nhanh gãy mất a lúc này bất chu sơn tại tề thiên trong mắt s ơ n núi nội bộ đã hiện đầy to lớn với dạn g hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn tin tưởng không bao lâu coi như không người đụng vào bất chu sơn cũng biết đứt gãy c h ắ c không được hậu thế cộng công có thể đem bất chu sơn đụng nã hóa ra là ở trước đó liền đã đến nọ mạnh hết đà a xem ra bản cổ chân thân cùng sao trời chân thân đối với nó tổn thương quá lớn nghĩ như vậy tề thiên nhìn về phía bất chu sơn phụ cận vô tộc còn xuất lại tổ vu cộng công phá vọng kim mâu đảo qua quỷ dị cộng công tề thiên trong lòng run lên cái này thần hồn vỡ vụn trong mắt phản chiếu lấy cộng công thể nội kia sợi hét mang tề thiên nghĩ đến trước đó chính mình cảm ứng được kia một sợi khí tức quen thuộc ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì đây là thật không sợ chết ta lắc đầu tề thiên cũng không có nhiều chuyện hắn thực lực bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục cũng không muốn t r e o chọc quá nhiều đúng sai về phần trước đó bảo đảm vô tộc một t u ế n truyền thừa lời thể thì càng không là vấn đề dù sao vu tộc còn có tộc nhân khác may mắn còn sống sót cũng không có gì tộc lại nói vu tộc sự tình còn có ư u minh địa phủ vị kia đâu không cần đến hắn xen vào việc của người khác cho nên tề thiên hướng phía nơi nào đó hư không mắt nhìn liền ẩn nấp thân hình biến mất không thấy gì nữa hôn trướng một cái đều không có thừa tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi tự sát tính toán chương một trăm năm mươi tự sát tính toán chương một trăm năm mươi mốt tự sát tính toán ngay tại tề thiên rời đi về sau vừa rồi hắn chỗ nhìn hư không chỗ truyền đến một tiếng tức hổn hển chửi mắng h i ệ n nhiên là có người đối với vừa rồi tề thiên lấy đi tất cả linh bảo hành vi biểu thị bất mãn bất quá chẳng biết tại sao người này cũng không lộ diện mà lúc này theo vụ yêu song phương cao t ầ n g vất lạc giữa thiên địa kiếp k h í đang đang nhanh chóng biến mất may mắn còn sống sót bạch chạch mấy vị yêu thần cũng tỉnh táo lại nhìn xem còn sót lại mấy vạn yêu tộc tất cả yêu thần ánh mắt lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc thương vong nhiều lắm so với lúc trước kém chút bị bọn h ắ n diệt nhân tộc còn muốn thảm đồng dạng là mấy trăm tỷ tộc nhân hiện tại cũng chỉ có mấy vạn yêu tộc còn sót lại đi thôi đi hướng cực bắc vùng đất nghèo nàn bạch trạch bi thương ngắm nhìn đế tuấn thái nhất vẫn lạc chi địa sau đó liền dẫn còn sót lại yêu tộc hướng về h ư n g hoàng cực bắt chi địa mà đi hiện tại yêu tộc ba vị yêu hoàng toàn bộ b ỏ mình yêu sư cũng không biết tung tích yêu tộc đã đã mất đi tranh bá thiên hạ thực lực hắn muốn dẫn lấy yêu tộc đi vắng vẻ chi địa tu dưỡng sinh tức về phần thiên đ ỉ n h hắn căn bản không có trở về ý nghĩ nơi đó chỉ còn lại một cái sắc không ngay cả còn sót lại mười thái tử lục gáp cũng không tại thiên đ ỉ n h sớm đã bị đế tuấn mang đến một chỗ chỗ an toàn yêu tộc muốn, muốn lần nữa có thời khó khăn mà theo yêu tộc rời đi còn sót lại mấy cái đại vũ cũng đi đến cộng công trước người mặt mang sắc bi thương vừa muốn mở miệng liền bị cộng công tắt ngang không cần phải để ý đến ta các ngươi mang theo hình thiên rời đi a hắn còn chưa chết mấy vị đại vũ sửng sốt một chút hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không dám vi phạm cuối cùng đối với cộng công bái liền dẫn mất đi đầu lâu vẫn còn đang hôn mê hình thiên và mấy ngàn vũ tộc về tới bàn cổ điện không bao lâu những n à y vũ tộc liền cùng bàn cổ điện cùng nhau thần bí biến mất không thấy gì nữa không người phát giác ngay cả thánh nhân đều không có phát giác cũng suy tính không ra nhưng bọn hắn lại mơ hồ có suy đoán mà giờ khắc này tất cả ám bên trong nhìn lấy vu yêu chi chiến đại năng tất cả đều rơi vào trầm mặc đồng thời còn có may mắn kéo dài vô số t u ế nguyện vu yêu chi chiến cuối cùng kết thúc bọn hắn lần nữa bình yên vượt qua một lần l ư ợ n g k i ế p hơn nữa một chút kinh nghiệm qua long hán l ư ợ n g kiếp đại năng cũng mơ hồ cảm thấy cái này vu yêu chi chiến kết cục cùng long phượng kỳ lần tam tộc sao mà t ư ơ n g tự đều là nguyên khí đại thường kém chút diệt tộc chỉ để lại mèo lớn mèo nhỏ m ấ y cái thực lực như thế còn nói gì xưng bá hồng hoang thiên địa bá chủ tất cả mầm thai họa không ít đại năng nhào, nhào cảm khái thậm chí có người lên rời đi hồng hoang đại lục tâm tư bởi vì bọn hắn phát hiện lần này vui yêu lượng kiếp so với lần trước long hán lượng kiếp còn kinh khủng hơn rất nhiều long hán lượng kiếp chiến lực mạnh nhất cũng liền c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong lần này vui yêu lượng kiếp liền thánh nhân đều bị trấn nhiếp không dám nhung tay nếu theo này phỏng đoán lần tiếp theo lượng kiếp sẽ càng thêm đáng sợ bọn hắn có thể không có lòng tin có thể lần nữa bình yên vượt qua ạch ra! đúng lúc này bất chu s ơ n hạ một mực đứng yên bất động cộng công trong mắt đ ỗ n g nhiên hắc mang lớp lóe khoe miệng hiện lên một vẻ quỳ dị sau một khắc trên mặt liền lộ ra vẻ mặt như khóc như cười chết đều đã chết ha ha, ha. cùng thiếu vài tiếng sau cộng công đ ố n g nhiên hiện ra mấy vạn trượng tổ vu trần thân tiếp lấy đột nhiên hướng phía xa xa bất chu sơn điên cùng đánh tới một màn này đem âm thầm vẫn không có thu hồi ánh mắt trừ thiên thánh nhân cùng đại năng nhìn lập tức xứng sở không do cộng công đây là thế nào chẳng lẽ là bởi vì huynh n ộ i tộc nhân bỏ mình bị đả kích tới tinh thần thất thường đây là muốn đụng sơn tự sát nhưng mà sau một khắc tất cả hồng hoang thánh nhân cùng đại năng tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ mắt lộ ra hoảng sợ bởi vì cộng công tại đụng vào bất chu sơn một phút này thế mà trực tiếp tự bạo khó mà hình dung sức nổ lấy bất chu sơn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi t r ô n vùi tất cả cái này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là kia kiên cố vô cùng chống đỡ hồng hoang vô số nguyên hội chống trời chi trụ bất chu sơn tại cộng công tự bạo hạ đ ố n g nhiên nước gãy nửa khúc trên trực tiếp khuynh đ ả o ẩm vang rơi đập đại địa phía trên ẩm ẩm vang vọng đất trời tiếng vang bên trong đầy trời bụi mù hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra tất cả hồng hoang sinh linh tất cả đều là khó có thể tin đây chính là bất chu sơn a bàn cổ xương sống biến thành khai thiên tích đ i ệ mới bắt đầu liền sừng sững tại hồng hoang giữa thiên địa. là hồng hoang thiên địa chi trụ trèo chống thiên cung chấn áp đại đ ị a n h ư ờ n g hồng hoang thế giới c h ậ m rãi hoàn thiện vững chắc giờ phút này thế mà s ụ p đổ mà giờ khắp này hồng hoang thiên địa còn chưa hoàn toàn đại viên mãn bất chu sơn khai đ ả o lập tức chở nghiêng đất sụt một cái to lớn vô cùng đen nhánh tâm h thúy lỗi t h ủ n g xuất hiện tại cựu thiên thiên không phía trên vô cùng vô tận thiên hà chi thủy giống như ngân hà thác nước mánh liệt chút xuống cái này thiên hà chi thủy là cựu thiên nội thủy một giọt liền có một dòng sông lớn chi trọng trong đó còn ẩn chứa mánh liệt sắt độc ăn mòn nguyên thần tan g ã trấn linh thái ớt kim ti cái này đầy trời cựu thiên nhược thủy nếu là rơi vào hồng hoàng vậy sẽ là chân chính đại thái nạn hồng hoàng sinh linh đem ức không còn một bá đúng lúc này một đạo thanh quang đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại cựu thiên nhược thủy phía dưới thu tề thiên hét lớn một tiếng càng k h ô n đỉnh tản mắt ra một cỗ kinh khủng áp lực đem đầy trời nhược thủy hút vào trong đó nhưng cái này lỗ thủng quá lớn cựu thiên nhược thủy cũng quá nhiều tuy là lấy tề thiên c h i năng cũng chỉ là thu lấy một phần rất nhỏ còn không mau tới hỗ trợ theo tề thiên một tiếng bạo hống mấy thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện chính là tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ ba sáu vị thanh nhân mới vừa xuất hiện mấy người liền thi triển thủ đoạn hoặc dùng đại thần thông hoặc dùng linh bảo trí bảo cùng một chỗ thu lấy đẩy trời nhược thủy ngay cả cùng tề thiên cựu hận lớn nhất tiếp dẫn chuẩn đề cũng dường như quên cựu hận không có tìm tề thiên phiền thoái chuyên tâm thu lấy cựu thiên nhược thủy hiện tại làm đây hết thể thật là đ o ạ t công đ ứ c thời điểm coi như không có tề thiên la lên bọn hắn cũng sẽ ra tay vừa rồi chỉ là bởi vì kinh hãi tại bất chu sơn sụp đổ cho nên trầm một nhịp hoa đúng lúc này thái thanh càng là trực tiếp tế ra thái cửa đồ tạm thời định trụ kia mãnh liệt mà xuống như cựu thiên thác nước n h ư thủy mà tề thiên thì là tâm niệm vừa、đậu. kim bô bổng trong nháy m ắ t hóa thành vô cùng lớn sau đó bị hắn trực tiếp cắm vào cái k i a thiên khung bên trên l ỗ thủng khổng lồ bên trong tạm thời ngăn chặn thiên hà chi thủy về phần tại sao không cần huyền linh tứ chi mà là bởi vì đây chỉ là chống trời chi dụng mà không phải bổ thiên chi dụng còn chưa tới thời điểm những người khác thấy này mặc dù có chút bất mãn bị tề thiên đoạn trước nhưng cũng không có không muốn thể diện đi tranh đoạn chư vị các ngươi nhưng có bổ thiên chi vật ngăn chặn thiên quật tề thiên nhìn về phía đám người nhất là nhìn nhiều mắt nữ hoa nữ hoa trong lòng hơi động vừa muốn lấy ra cái gì nguyên thủy liền ý vị thâm trường mở miệm đây không phải bổ sung sao hơn nữa còn có thể c h ố n g trời chuyện này đối với hồng hoang tiên địa thật là một đại thiện ân g đến lúc đó ngươi tể thiên đem công đức vô lượng lời này vừa nói ra những người khác lập tức nhìn nhau chuẩn đề tiếp dẫn cảng là cười nói nguyên thủy sư huynh nói rất đúng chúng ta đều không có bổ thiên tri vật ngươi cái này linh bảo vừa vặn một lần hành động x o n g toàn cũng có thể đến công đức chỗ tốt cử động lần này đại thiện thái thanh cũng là nhẹ gật đầu tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi một chính là cảm giác được các ngươi cũng không xứng chương một trăm năm mươi một chính là cảm giác được các ngươi cũng không xứng chương một trăm năm mươi hai chính là cảm giác được các ngươi cũng không xứng thấy mọi người như thế thông tin ê h à to miệng nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc hắn cho dù đối với loại này tính toán thủ đoạn cảm thấy mười phần k i n h thường cho rằng cái này có hại bọn hắn xem như thánh nhân uy nghiêm nhưng là nguyên thủy cùng thái thanh đều đã tỏ thái độ hắn cũng không muốn tùy tiện bác bỏ chính mình hai vị mặt mũi của sư m u n h mà tề thiên thì là cười chẳng qua là cười lạnh một đám vô s ỉ h ạ n g người các n g ư ơ i nếu như lại chó sủa ta không ngại bắt c á c n g ư ơ i đi chắn tiên nhãn lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt lập tức âm trầm xuống nhất là nguyên thủy cùng chuẩn đề thế thiên chú ý lời nói của ngươi nguyên thủy trầm mặt trong mắt l ó e lên một tia s á c ý chuẩn đề càng là một bộ tức giận tri cực biểu lộ tức giận nói tề thiên nguyên thủy cùng thái thanh sư huynh là vì muốn tốt cho ngươi nhưng ngươi nhục mắng bọn hắn ngươi chính là như thế đối đại sư huynh sao lời này vừa nói ra nguyên thủy cùng thái thanh bất man mắt nhìn chuẩn đề đây là tại cố ý châm ngòi thổi gió châm ngòi bọn hắn sao bất quá bọn hắn cũng không có lúc này đối chuẩn đề nổi giận mà là bất thiện nhìn về phía tề thiên chờ lấy giải thích của hắn mặc dù bọn hắn vừa rồi đúng là nghĩ đến tính toán tề thiên linh bảo n h ư n g hắn mất đi một sự giú không chỉ như thế thái thanh luôn cảm giác tề thiên trạng thái có chút không đúng nhưng lại không cách nào khẳng định cho nên mới dự định thăm dò một phen đối với chuẩn đề châm ngòi cùng những người khác ánh mắt bất thiện tề thiên khịt mũi coi thường ha ha cười lạnh một tiếng tề thiên mặt lộ vẻ khinh thường chuẩn đề chết một lần ngươi vẫn là như thế không muốn mặt bất quá ta chính là cảm giác được các ngươi không xứng các ngươi lại muốn thế nào nghe tề thiên hung hăng bá đạo lời nói chuẩn đề lại quỷ dị không có sinh khí mà thái thanh sắc mặt lại lạnh xuống hít mắt trầm giọng nói tề thiên ngươi qua qua tề thiên cười、nào. chỉ ó ý riêng n thấy thái thanh trên thân khí thế đột nhiên bộ phát thánh uy huy hoàng chấn áp thiên địa thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp hiện hiện đỉnh đầu chân đạp tiên thiên trí bảo thái cửa đồ trong tay thái ớt phất trần tản mát già tia sáng trói mắt nguyên thủy đồng d ạ n g cũng là đỉnh đầu t r ư thiên khánh vân tế ra bản cổ phiên s ắ c ý nghiêm nghị nhìn về phía tề thiên về phần giống nhau bị nhục mạ i chuẩn đề cùng tiếp dẫn thì là lần nữa triệt thoái phía sau một bộ xem trò vui biểu lộ thế nào muốn động thủ tề thiên tròng mắt hơi h í p toàn thân sát khí cùng chiến ý ẩm vang phóng lên tận trời đồng thời lực chi pháp tắc no ngoe muốn động nhìn trước khi đến giết chuẩn đề cũng không để cho tam thanh quá mức k i ê n kỵ hơn nữa h ắ n cũng nhìn ra thái thanh có muốn thử dò xét hắn thực lực ý đồ mặc kệ thái thanh là phát hiện gì rồi hay là thật nhìn ra thân thể của hắn vấn đề hắn đều chuẩn bị toàn lực ra tay một lần. ba lần toàn lực cơ hội xuất thủ dưới tình huống bình thường căn bản cũng không đủ dù sao hiện tại vua yêu đã xuống dốc kế tiếp chính là thánh nhân thời đại hơn nữa nhân tộc nếu như kế tiếp cuộc khởi tiêu tam hoàng ngũ đế chi sư có thể được thiên địa công đức cơ hội cũng sẽ gây nên thánh nhân ở giữa tranh đoạn hắn hiện tại không cách nào tùy ý ra tay chính là một cái nguy cơ rất lớn cho nên thân thể vấn đề tạm thời không cách nào giải quyết dưới tình huống hắn muốn lập y lại giết một vị thánh nhân tin tưởng một đoạn thời gian rất dài đều không người dám lại đối với hắn dối trào liền tại bầu không khí khẩn trương tề thiên thái thanh nguyên thụy sắp động thủ lúc cự thiên phía trên một cô lớn lao uy thế ngập trời từ trên trời giàn g xuống mênh mông như vực sâu mọi người tại đây biến sắc cảm giác thân thể đều bị giam cầm không cách nào động đậy ngay sau đó chỉ thấy thiên hoa loạn truy tôn gia kim liên tiên âm bị m ở thần quang diệu tiên từ khí đông lai ước vạn vạn bên trong sau đó sắc mặt c ổ pháp ánh mắt l ạ n h n h ạ t hồng quân xuất hiện ở trong hư không chậm rãi rơi tại mọi người trước người cùng lúc đó tia giam cầm đám người lực lượng cũng l ạ n g y ê n không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa tề thiên cùng thái thanh nguyên thủy tự nhiên tạm thời tắt tranh đầu ý nghĩ sư tôn lão sư hồng quân không để ý đến những người khác mà là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía nữ hoa nữ hoa ngũ thải thần thạch còn lại ở nữ hoa gật đầu ngọc thủ khẽ đ ả o một quả tản ra ngũ thải chi sắc thần thạch hiện hiện hồng quân mặt không thay đổi gật gật đầu vật này có thể dùng để bộ thiên nói lại đối tề thiên nói ngươi dùng càng k h ô n đỉnh trợ nữ hoa một chút sức lực luyện hóa ngũ thải thần thạch bù đắp thiên địa về phần chống trời c h i vật ngươi tự quyết định nói xong hồng quân vung tay lên vô số hào quang hiện lên hóa thành lấm ta lâm tầm hướng về hưởng hoang lập tức bị v u yêu chi chiến đánh rách nát không chịu nổi hồng hoang đại địa rất nhanh liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà đây chỉ là biểu tượng t ế thiên có thể cảm giác được thiên địa linh khí đã giảm nhiều khó khăn lắm duy trì tại tiên thiên linh khí biên giới đối với cái này hồng quân cũng không nói gì thêm cũng không có biểu hiện ra không vui mà là l ệ n h n h ặ t nói bầu này sau các ngươi tất cả đều đến t ử tiêu cung nói xong liền lạng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa chờ hồng quân rời đi t ế thiên cùng thái thanh nguyên thủy ba người lấy nhau trong mắt mặc dù sát cơ phun trào nhưng cũng không tiếp tục ra tay giờ phút này muốn trước đem ngày này bổ sung công đức nắm bắt tới tay lại nói mặc dù hắn cũng vô dụng công đức thành thánh nhưng lại không trở ngại hắn suy nghĩ nhiều tranh công đức công đức chi lực tác dụng rất lớn không ngừng có thể giúp một tay tăng lên cảnh giới nhiều tới trình độ nhất định còn có thể dùng để hộ thân còn có tiêu trừ nghiệp lực thăng cấp linh bảo hoặc là phụ trợ linh bảo luyện hóa chờ một chút đây chính là dầu cụ là ông c à n k h ô n đỉnh bị tề thiên triệu hoán mà ra nữ hoa cũng sẽ ngũ thải thần thạch đánh vào cản k h ô n đỉnh bên trong bất quá tề thiên cũng không có trợ giúp luyện hóa Cái cần này luyện hóa cần dùng hóa theo ớ i lực lượng p á pháp cách pháp p giúp tắc, thề thiên tắc trước tạm thời tùy thể, thiên tới tạo tắc trí thể hắn lực Coi có cũng được. cần lực, có được không không như không hoa hóa không h nói lượng nào vận dụng. dùng nữ gì. vậy ý Bộ nữ hoa lực lượng pháp tắc chút vào ngũ thải thần thạch chậm rãi bị luyện đã hóa thành chất lỏng sau đó nữ hoa bưng lấy ngũ thải thần thạch dịch đi vào tiên h không vỡ vụ nơi n cửa hóa thành ngàn vạn trượng chân thân đối với tề thiên gật gật đầu tề thiên hiểu ý đem kim cô bổng vừa thu lại thiên hà chi thủy lần nữa xông ra định thái thanh lúc này một chỉ điệp ra t h á i cực đồ bắn ra một đạo lực lượng pháp tắc định trụ thiên hà chi thủy nữ hoa thì là nhân cơ hội dùng tạo hóa pháp tắc chi lực đem ngũ thải thần thạch dịch b ổ t ạ i thiên khung lỗ hổng phía trên tạ nữ hoa nương nương nương nương từ bi nữ hoa cái này bổ thiên một màn bị hồng hoang thiên đạo chi lực chiếu dọi vô tận sinh linh trong mắt tất cả mọi người nhao n h a u quỷ lệ cảm tạ vừa rồi bất chu sân ngược toàn bộ hồng hoang sinh linh đều thấy được trời nghiêng đất sụt thiên hà chi thủy chạy ngược hồng hoang thiên k u n g trời u ám lôi điện gào thét như là tật thế kia một màn kinh khủng nhường chúng sinh linh sợ hai v ạ phần giờ phút này nhìn thấy nữ hoa bồ đến này bộ tận h i đây bất chu sơn sụp đổ tạo thành ảnh hưởng toàn bộ bị tiêu trừ hơn nữa bởi vì tề thiên ban đầu ra tay cựu thiên nhược thủy cũng không toàn bộ lưu đến hồng hoang đại địa phía trên cho nên sinh linh tử vong cũng không nhiều Đúng các ngươi những k phía t ê ngày đ ố n nhiên hiện xuất một không có đồ đệ liền nhiều hơn hâm mộ a mấy người khác nghe cái này giọng mang đắc ý lời nói lập tức khinh thường bay đầu qua nhưng trong lòng động thu đồ tâm tư vũ yêu hai tộc xuống dốc phía dưới chính là bọn hắn thánh nhân giáo hóa thiên hạ thời đại đồ đệ nhất định phải có còn muốn thiên phú cực d i a i dù sao đồ đệ này thật là đại biểu cho nhà mình giáo phái mặt m ũ i mấy người một bên tâm tư chuyển động một bên nóng mắt nhìn lên bầu trời còn lại công đức mà lúc này trên bầu trời kia hơi nhỏ một chút ước chừng ba thành công đức thì là bay vào nữ hoa nguyên thần bên trong tiếp theo là trợ giúp bổ thiên thái thanh cùng tề thiên các đến một thành cuối cùng còn lại một thành thì là nhường thông tin tiếp dẫn chuẩn đề ba người điểm thông tin không quan trọng tiếp dẫn chuẩn đề thì là có chút bỏ mắt bọn hắn đối công đức có một loại trắc n i ệ m dù sao lúc trước bởi vì công đức không đủ bọn hắn có thể hướng lên trời ưng thuận đại huệ nguyện thân phụ nợ khổng lồ a đáng tiếc bọn hắn lần này phân công đức ít nhất cái này để bọn hắn rất là phiền muộn sư tôn triệu h ắ n đi tử tiêu c u n g a thiên đã b ổ xong công đức cũng chia đám người liền chuẩn bị đi hướng hỗn độn tử tiêu cung v i anh chỉ có điều ngay tại thái thanh thông thiên nữ hoa tiếp dẫn bốn người vừa mới khởi hành lúc một tiếng vang thật lớn nhường mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tề thiên cùng nguyên thủy chuẩn đ ầ ba người đang trợn mắt nhìn còn đang nghi hoặc nguyên thủy đã tức giận mờ miệng thế thiên chuẩn đê các suy thế thiên s ù y cười một tiếng ngươi cho rằng ngươi là lao tử lao tử còn không dám cùng ngươi đoạn thái thanh nghe đến lời này s ắ c mặt đột nhiên tối sầm hắn có một cỗ hóa thân gọi lao tử nhưng lúc trước hắn chưa hề trước mặt người khác biểu hiện qua giờ phút này cũng không biết tề thiên là cố ý hay là vô tình nguyên thủy cũng không biết tề thiên nói là ý gì nhưng tóm lại không phải cái gì tốt lời nói trầm mặt nói ta chính là bản cổ chính tông bất chu sơn chính là bản cổ sương sống biến thành cùng ta có duyên nên ta tất cả sư minh lời ấy sai rồi chuẩn đê lắc đầu mỉm cười nói vật này cùng ta tây phương hữu duyên mong rằng hai vị thành t o à n thảo n g h e xong lời của hai người tề thiên trực tiếp phát nổ nói tục căn bản đều có chút nữa quá vô sỉ một cái so một cái không muốn mà ta còn có duyên l i ê n cứng rắn cỏ đúng không giảng hữu duyên ta còn lực chi phát tắc ban cổ đại thần truyền nhân đâu tề thiên ánh mắt nhắm lại mặt lộ vẻ cười lạnh đi đừng nói những cái kia nhiều lời bảo vật không phải người có đức chiếm lấy mà là cường giả cư chi dứt lời đã khôi phục thất thất bắt bắt lực chi phát tắc ngang nhiên một phát lực lượng cường đại như là một dòng lũ lớn giống như mãnh liệt mà già c u n g q a n h hư không đều kịch liệt r u n động trải nghiệm lấy hồi lâu không dám sử dụng lực lượng tề thiên lập tức hào hùng đại phát chiến ý bành trướng tháng bảo vật mới là các ngươi an ta một g ậ y bạo hứng một tiếng kim c u bổng liên tiếp nhanh chóng vung lên phân biệt hướng về nguyên thủy cùng tiếp dẫn đ ậ p tới trăm năm trước mong muốn lập vi bị đạo tổ xuất hiện cắt ngang hiện tại tiếp tục hắn muốn đánh tiêu một ít người tiểu tâm tư là chờ đợi thông tí viên hầu xuất thế tái tranh thủ chút thời gian thấy tề thiên bỗng nhiên ra tay nguyên thủy cùng chuẩn đề cũng là không sợ n h o nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo cái này vài vài năm bọn hắn tu vi tiến bộ rất lớn lần trước chuẩn đề cùng tề thiên chiến đấu nguyên thủy cùng nữ o a tranh đấu đều là vừa bước vào thánh cảnh cảnh giới cũng không hoàn toàn củng cố hiện tại không chỉ có thánh nhân cảnh giới đã vững chắc thậm chí còn càng tiến lên một bước p h á p tắc đã lĩnh nộ g được tiếp cận năm thành đặt đến thánh nhân sơ kỳ đình phong mặc dù là công đức thành thánh so với cùng cảnh giới thánh nhân hơi yếu nhưng đối với p h á p tắc lĩnh nộ g cảnh giới lại là giống nhau p h á p tắc lĩnh nộ g năm thành là thánh nhân trung kỳ bảy thành p h á p tắc thánh nhân hậu kỳ mà lĩnh nộ mười thành cũng chính là hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo một đầu phát tắc chính là trí thánh cũng là hiện tại hồng quân cùng bình tâm cảnh giới mà lực chi p h á p tắc tuy là mạnh nhất p h á p tắc nhưng đối lập tu luyện độ khó nhưng cũng là cực lớn cái này ngắn ngủi vài v và ạ n năm tề thiên thực lực khẳng định tiến bộ không lớn hiện tại bọn hắn mặc dù không cách nào diệt đi tề thiên nhưng cũng có thể để cho thụ thương giáo hơn một lần bất quá hai người cũng không quá bất cẩn dù sao cũng là lực chi p h á p tắc uy lực không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g cho nên nguyên thủy đầu tiên là tế gia chư tiên h khánh vân phòng ngự tự thân b à n cổ phiên thì là công hướng kim quốc đồng mà chuẩn đề là thất bảo diệu thụ hộ thân gia chỉ thần sử chủ công ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng nổ rung trời lúc đầu lòng tin tràn đầy nguyên thủy cùng chuẩn đề sắc mặt của biến kinh k h ủ n g lực lượng khổng lồ theo hai người linh bảo phía trên tuân r a vào thân thể để cho hai người lùi gấp mấy vạn trượng c ầ m linh bảo hổ khẩu đều bị lực lượng khổng lồ đánh rách tạt ơ i m ó u thánh vàng nóng chảy ngang hai thành lực chi phát tắc thánh nhân trung kỳ hai người mắt lộ ra h ã i nhiên trong miệng kinh hô không thôi mặt mũi tràn đầy khó có thể tin h i ệ n nhiên không nghĩ tới tề thiên tu vi không chỉ có không so với bọn hắn chậm ngược lại còn càng nhanh đây cũng quá yêu nghiệt xa xa thái thanh thông thiên nữ a tiếp dẫn bốn thánh cũng đều là nhìn con ngươi đột nhiên co lại đây chính là khó khăn nhất l í n h hội lực chi pháp tạc a tu luyện độ khó so với bọn hắn khó khăn mấy không chỉ mười lần đại gia theo hầu không sai biệt lắm dưới tình huống bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng tề thiên là làm sao làm được tốc độ tu luyện cùng bọn hắn sàn sàn như nhau cũng quá đ ả kích người đặc biệt là khoác l á c hồng hoang thế giới thiên phú đệ nhất thái thanh càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ chẳng lẽ tề thiên thiên phú thật mạnh hơn hắn nhiều như vậy về phần trước đó hoài nghi tề thiên có vấn đề ý nghĩ cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa liền tề thiên hiện tại biểu hiện ra thực lực hắn cũng không dám nói thắng hơn nữa hắn còn không cách nào xác định tề thiên phải chăng đã thi triển ra toàn lực mà cái khác bí mật quan sát hồng hoang thế giới đại năng càng là đã kinh hãi lại hâm mộ tê quá mạnh trần thánh trung kỳ lực chiến hai vị thánh nhân còn chiếm thượng phong đây chính là lực chi pháp tắc kinh cùng sao cắt cái này có cái gì không phải liền là chỉ có thể dựa vào lực chi pháp tắc sao không có lực chi pháp tắc ta một cái tay đều có thể bóp chết hắn không sai là không sai các ngươi không có pháp tắc ta một ngón tay cũng có thể ép chết các ngươi ngươi dám n ụ c chúng ta n ụ c các ngươi lại như thế nào chỉ có thể phía sau g e n g h é nói huyền thuyền không phục đến chiến ta để các ngươi một cái tay người tề thiên không biết rõ biểu hiện của hắn không chỉ có để cho người ta kinh hãi còn đưa tới không ít người ghen ghét giờ phút này một gậy đánh lui hai người về sau hắn mảy may dừng lại không có mà làm một gậy tiếp lấy một gậy điên cuồng hướng về hai người nện xuống như kim sắc lôi đình kim cô đồng bị tề thiên không ngừng rơi đập mỗi một lần vung lên đều mang lực lượng hủy thiên d i ệ t điện những nơi đi qua thiên đ ị a rúng động t h ư không sụp đổ thoải mái ba lại đến ba điên cuồng chuyển vận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tề thiên có chút phấn k h ở nhịn không được giống to tấu chương xong chương một trăm năm mươi ba ta dừng tay chương một trăm năm mươi ba tốt ta dừng tay chương một trăm năm mươi b ố tốt ta dừng tay mà đối diện nguyên thủy cùng chuẩn đề hai người thì là khổ không thể tả mỗi lần ngăn cản tề thiên một k í c hai h người đều là thân thể rung động kịch liệt toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn bị đánh nát đồng dạng trong miệng máu thánh vàng nóng đều là cốt cốt chảy ra hiển nhiên bị nội thương không nhẹ nhất là chuẩn đề khổng lồ kim thân thượng đều hiện đầy vết rách nhìn tựa như là một cái sắp vỡ vụ n bình xứ t h ư n h ư lúc nào cũng sẽ bạo vỡ đi ra sư h u n h giút ta mà chuẩn đề cũng xác thực không chịu nổi vừa rồi có nguyên thủy cùng một chỗ chống lại lúc hắn còn muốn mượn cơ hội này tự mình đánh bại tề thiên cũng đ ụ c nhã trả thù một phen đâu nhưng mà hắn không nghĩ tới tề thiên thực lực thế mà kinh khủng như vậy viện siêu tưởng tượng của hắn giờ phút này hắn cũng không lo được báo thù cùng mặt mũi bắt đầu hướng tiếp dẫn cầu cứu so sánh dưới nguyên thủy giờ phút này tình huống mặc dù cũng không quá lạc quan nhưng lại so chuẩn đ ề tốt hơn nhiều cái này không chỉ bởi vì hắn nắm giữ càng thêm lớn linh bảo càng là bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn so với chuẩn đề dù sao hắn là tam thi công đức thành thánh so chuẩn đề hai thi công đức thành thánh mạnh một bậc bởi vậy hắn mặc dù nhưng đã bị thương không nhẹ nhưng hắn cũng không có kêu cứu dù sao cầu cứu quá mức mất mặt hắn nguyên thủy thật là yêu nhất ra mặt người dừng tay lúc này tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên từ trên trời giang xuống đem chuẩn đề ba o ở trong đó đỡ được kim cô động lại một lần nữa công kích làm thấy chuẩn đề bị tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên bảo vệ tê thiên q u ỷ dị cười một tiếng t h ấ t ta dừng tay nói xong liền quay đầu đi chuyên tâm đối phó nguyên thủy chuẩn đề thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra lại mấy cái nữa hắn mục thân liền muốn lần nữa bị phát nổ chỉ là ngay tại hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra lúc lại đột nhiên mắt lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì hắn cảm giác được thể nội có một cô cường đại lại lực lượng quỷ dị bỗng nhiên căng phồng lên đến Bịch! bộ bên bên bi nhị phẩm công đức Chuẩn ngác lơ lửng tại công đức nhục cho cùng thánh thập phẩm nhiễm. thần phát ra một tiếng gào thét. Thế thiên, ngươi lại xấu ta nhục thân.、Ta、không Thanh hoán hận Đầy đem đề để đầy nguyên ngày yên trời tại trong. một tiếng ta Ta trong tràn ra kim liên nội kim liên mới ngươi lại ngươi. máu xâm âm xấu vàng óng ngơ lửng Nửa gào lơ tại hắn thư giãn thời điểm đ ô n g nhiên nổ tung trực tiếp hủy nhục thể của hắn suy thế thiên khinh thường cười nạo h căn bản không có để ý tới chuẩn đề vừa nếu không phải tiếp dẫn nhung tay hắn nhất định lại diện chuẩn đề một lần nhường hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu mà nguyên thủy khi nhìn đến chuẩn đề nhục thân bị q u ỷ dị như vậy thủ đoạn bạo chết sau ra đầu lập tức dùng động run lên vội vàng dùng nguyên thần c h i lực dò xét tự thân sau đó mới thoáng nhẹ nhàng thở ra bất quá theo chuẩn đề rời khỏi nguyên thủy một người ngăn cản càng thêm khó khăn vừa mới bắt đầu còn có thể dùng bàn cổ phiên phản kích mấy lần nhưng rất nhanh nguyên thủy cũng cảm giác chính mình nục thân nhanh gánh không được chư thiên khánh vân căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản được lực chi pháp tắc công kích cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ công kích bàn cổ phiên ở bên ngoài bao trùm chư thiên khánh vân tiên tiên h c h í bảo thêm tiên tiên h cực phẩm linh bảo hai kiện cùng một chỗ phòng ngự mới khiến cho hắn nhục thân nhận bị thương hại giảm xuống nhưng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình không chống được quá lâu giờ phút này nguyên thủy cũng có chút hối hận chính mình vẫn là chủ quan coi thường thể tiên hiện tại chính mình lạc bại không ngừng trước mắt mấy vị thanh nhân khẳng định còn có cái khác hồng hoang tu sĩ thấy được nghĩ đến đây nguyên thủy trên mặt chính là một hồi phát、nhiệt. lần trước bị nữ hoa một kiếm đánh bay ném đi lần người lần này lại bị tề thiên đệ lên đánh lần nữa mất mặt cái này có thể cùng trước đó không có tấn thăng thánh nhân trước đó chiến bại khác biệt khi đó tất cả mọi người là cùng cảnh giới bại cũng có thể lý giải nhưng bây giờ hắn là thánh nhân tề thiên là c h u ẩ n thánh vẫn là trung kỳ hắn lại bị đánh bại dễ dàng cái này coi như nhường hắn có chút không đất dung thân hắn đường đường bàn cổ chính tông thánh nhân c h i tôn ra mặt đều nhanh mất hết cho nên cứ việc tề thiên liên tục công kích nhường hắn cảm giác n ụ c thân bắt đầu có từng tia từng tia vết dạn nguyên thủy vẫn không có hướng mình sư huynh đệ cầu cứu chính là vì giữ gìn đáy lòng k i a cuối cùng một vệ tự tôn bất quá nguyên thủy không có cầu cứu thái thanh cùng thông thiên nhưng nhìn ra hắn không ổn cho nên thái thanh trực tiếp đem thái cực đồ tế ra ngăn khuất nguyên thủy trước người mà thông thiên thì là tế gia chu lục hám tuyệt tự kiếm tạo thành kiếm trận hướng về tề h thiên chúng tới bất quá cũng không có sử dụng trận đồ tề h thiên phát rất sau đầu tiên là một côn ẩn chứa toàn bộ lực chi pháp tắc quất vào thái cực đồ bên trên đem nó đánh bay bất quá cũng không có thừa cơ công kích nguyên thủy mà là đem kim cô bổng ném ra ngoài trong nháy mắt hoa thành vạn đạo côn ảnh h n g anh loạn t ạ c đánh tới hướng chu lục hám tuyệt tứ kiếm kiếm trận lúc này mới hướng về nguyên thủy hư không một chút cái gì cũng không xảy ra nhưng nguyên thủy lại là vẻ mặt đại biến tiếp lấy khuôn mặt có chút và mèo sau đó liền nhìn thấy nguyên thủy toàn thân đại phong ánh sáng màu hoàng kim một đạo hồng quang bị ánh sáng màu hoàng kim trôn vùi lúc này nguyên thủy sắc mặt mới khôi phục bình thường nhưng trong mắt lại là hiện lên một vệ đau lòng c h i sắc không tận chừng mắt tề thiên giận g ữ hết thế thiên ngươi thế mà xấu ta công đức ánh mắt kia hận không thể đem tề thiên ăn sống nước tươi không trách hắn p ẫ n nộ ngay tại vừa rồi theo tề thiên hư không một chỉ một đạo quỷ dị náo nhiệt trực tiếp xuất hiện tại thể nội tiếp lấy liền ầm vang bốc cháy lên nguyên thủy lập tức phát hiện đây là nghiệp hỏa kinh dị phía dưới lập tức điều động thể nội công đức chi lực đem nghiệp hỏa cho dập t ắ t nhưng công đức chi lực lại là hao phí không ít vừa rồi bổ thiên lấy được điểm này công đức toàn cũng bị mất không nói trước đó công đức cũng bị hao phí một chút đây quả thực là tại cắt thịt của hắn a phải biết thiên địa công đức thật là cực kỳ khó mà thu hồi được từ khi biên hoa đến nay ngoại trừ tự thân mang theo một phần khai thiên công đức bên ngoài cũng liền lập giáo thành thánh cùng lần này bổ thiên mới từng thu được công đức hiện tại bồng chốc bị triệt tiêu nhiều như vậy không đau lòng mới là lạ chỉ có điều tề thiên nhìn cũng chưa từng nhìn nguyên thủy mà là thao túng kim cô đ ổ n g cùng thông thiên bốn kiếm đấu ở cùng nhau khanh bang phanh theo liên tiếp va chạm bốn phía hư không đều bị lực lượng cường đại cùng sắc bén kiếm mang c h ấ n b ỡ xe rách phá thành mảnh nhỏ vô tận hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra hỗn độn cương phong gió lốc gào thét tứ ngược oanh phanh n ổ i dung trời bên trong không có trận đồ phối hợp chu lục h ã m tuyệt tứ kiếm bị khủng bố lực chi pháp tắc đánh tan bốn kiếm nao nhau bay ngược trở lại thông thiên trước người mà kim cô bổng thì là nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không bên trong trên đó ánh sáng màu hàng o kim lập lòe lực chi pháp tắc không thấy m ả y may y ế u bớt tốt đây mới là ta mong đợi đối thủ thông tin ê hưng p h ấ n hét lớn một tiếng trong mắt lập tức bắn ra kinh tiên c h i ế n ý chu lục ham tuyệt t ứ kiếm cùng kêu lên vù vù cùng lúc đó một bức trận đồ theo thông tin ê tay bên trong bay ra trong nháy mắt hợp thành chân chính chu tiên kiếm trận kinh k h ủ n g sát phạt chi lực tràn ngập ra chung quanh hư không trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô mọi người tại đây trong lòng đều là x i ế t chặt dường như bị một cái đến từ hôn đôn thần ma để mắt tới một cô không cách nào nói do đại khủng bố cảm giác tự nhiên sinh ra tốt một cái chu tiên kiếm trận t h ế thiên quát lên một tiếng lớn trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi ngược lại buộc phát ra mãnh liệt chiến ý tấu chương xong chương một trăm năm mươi b ố đi đường muốn đi đang t ề tụ tử tiêu cung chương một trăm năm mươi b ố đi đường muốn đi đang t ề tụ tử tiêu cung chương một trăm năm mươi lăm đi đường muốn đi đang t ề tụ tử tiêu, tiêu cung trước đó mặc dù hủy chuẩn đề n h ụ c thân bị thương nặng nguyên thủy nhưng thề thiên cảm thấy những này còn chưa đủ hắn phải thừa dịp lấy lần này toàn lực cơ hội xuất thủ mạnh mẽ làm kinh sợ người khác hiện tại cái này chu tiên kiếm trận vừa vặn có thể là một đá đặt chân thông tin hỗn nộ một trận chiến、Tốt. thông tin cao quát một tiếng t r ự cùng tiếp g lúc đó một cố cường đại thôn vệ chi lực xuất hiện một nửa bất chu sơn run lên sau đó chậm ra hướng về càng không đỉnh bay đi đồng thời cũng biến thành càng ngày càng nhỏ cuối cùng bị càng không đỉnh hút vào trong đó cái này bất chu sơn có thể là độ tốt luyện hóa về sau thật là uy lực cực lớn linh bảo nếu không cũng sẽ không khiến cho mấy người tranh đoạt hơn nữa lần này toàn lực bộc phát dù sao cũng phải vớt điểm chỗ tốt mới là đến tại trên mặt đất còn lại gần nửa đoạn tề thiên lại không có đi động hắn sợ vạn nhất đem hồng hoang đại địa lại làm cái lỗ thủng đến lúc đó có thể liền thiệt thái mà nguyên thủy nhìn thấy một màn này mặc dù mắt lộ ra không cam l ò n g nhưng cũng không nói thêm cái gì t h ư ợ n h ư trước đó tề thiên nói bảo vật cường giả cư chi vậy phần chỉ còn lại nguyên thần c h u ẩ n đề càng là không có tư cách tranh giành cứ việc trong lòng hận ý chúng thiên tề thiên cũng không có để ý những người khác nghĩ như thế nào dẹp xong bất chu sơn dùng thần nghiệm đem hoa quả sơn vị trí cho xa xa vọng thư chuyển tới nhường nàng về trước hoa quả sơn c h ờ hắn sau đó liền giơ lên kim cô đồng hướng hư không một đập phanh thiên điệu bình t r ư ớ n g vỡ vụn tề thiên cũng bước vào hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa thấy một màn này cái khác thánh nhân lẫn i nhau cũng đều đi theo về phần bị hủy nhục thân chuẩn đề thì làm ộ t mực trốn ở tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong chỉ là chờ bọn hắn tới hỗn độn về sau lại không có phát hiện tề thiên cùng thông thiên thân ảnh cũng không có cảm ứ n g được mảy may đại chiến chấn động ngay tại mấy người nghi hoặc ở giữa bá một cỗ lớn lao vĩ lực đống nhiên xuất hiện mấy người trước mắt không gian một hồi biến hóa trong chốc lát liền tới tới một tòa bên trong đại điện t ử tiêu cung bên trong ở chỗ này tham thanh bọn người phát hiện tề thiên cùng thông thiên hai người chính thần sắc ngượng ngùng xếp bằng ở phía trước nhất lúc trước tranh đoạt thánh vị trên bồ đoàn không biết xảy ra chuyện gì mới kia phó thần tỉnh không chỉ đám bọn hắn hai còn có cái khác đông đảo thân ảnh quen thuộc c ũ n g tại lúc trước tử tiêu cung nghe đạo ba ngàn khách chỉ là lại ít một chút chỉ có hơn hai ngàn một chút thượng thủ mặt không biểu tình nhắm mắt không nói hồng quân chính đoan ngồi vân đài phía trên lần này mà lúc này hồng quân đạo tổ cũng mở ra hai mắt mắt nhìn đám người hư chỉ một chút một đạo tản gia kim mang nguyên thần xuất hiện chính là chuẩn đề bị hồng quân đạo tổ dùng đại thần thông theo thập nhị phẩm công đức kim liên nhiếp đi ra chuẩn đề trước đó tại công đức kim liên bên trong liền thấy ngoại giới phát sinh tất cả cho nên búp vừa xuất hiện liền đối với hồng quân đạo tổ thi lễ lao sư tiếp、lấy. không đợi cái khác người nói cái gì chuẩn đề liền trực tiếp gào khóc lên này thanh âm gọi một cái thương tâm cùng thế thảm lao sư đệ tử nhục thân bị tề thiên hủy ngài muốn cho đệ tử làm chủ a hắn đã đánh nát ta nhiều lần nhục thân chuẩn đề đ ố n g nhiên khóc lóc kể lệ nhường cái khác tử tiêu c u n g ba ngàn khách lập tức đầu một ngộ nhìn xem chuẩn đề ánh mắt tràn đầy quỷ dị v ẻ không hiểu không phải đâu cái này đều trở thành t h nhân n h c ò n tới lúc trước nghe đạo đoạt thánh vị tiên một bộ tam thanh chờ thánh nhân cũng là nhao nhao bên cạnh hạ thân tử một bộ cảm thấy xấu hổ biểu lộ mà tề thiên nhìn xem một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng đạo tổ cáo trạng chuẩn đề. thì là thử nhai r ă n g trong lòng khó chịu kém chút muốn truy người hắn cũng không nghĩ tới chuẩn đề cái này đều thành thành nhân thế mà còn chơi cáo gia trưởng một bộ này da mặt so với hắn còn dày hơn cái này thuần là không chơi nổi ha ngay cả ngồi cao bên trên giường mây sắc mặt lạnh nhạt hồng quân cũng nhịn không được da mặt l ắ p một cái bất quá hồng quân cũng không nói gì thêm mà là ngón tay đ ề u nhẹ một đạo mở mịt tử mang đem chuẩn đề nguyên thần bao khỏa trong đó mấy hơi thở t ử mang tắn đi chuẩn đề nhục thân đã lần nữa khôi phục tạ tạ lao sư chuẩn đề tiếng khóc lập tức ngừng lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngồi ở trên vị trí của mình. đối với ánh mắt của những người khác hắn căn bản không thèm để ý khóc khóc liền có thể nhường đạo tổ hỗ trợ tái tạo nhục thân cái này so chính hắn vất và ba ba chính mình khổ tu không mạnh hơn nhiều về phần mặt m ũ i sớm liền không biết tại cái nào cựu thiên hỗn độn ở ngoài r a mặt dày bản thể hắn thật là bồ để thụ biến hóa lúc này hồng quân đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tử tiêu cung c n g phương hướng đạo h ư u đã tới vậy thì vào đi những người khác lập tức giật mình bọn hắn cái gì cũng không có cảm giác tới vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo tinh tế bóng hình sinh đẹp theo ngoài cửa chậm rãi bước đi đến trên thân mảy may khí tức cũng không nhưng mọi người cũng không dám mảy may lãnh đạo tất cả đều đứng lên không mình hành lễ gặp qua đạo tôn không cần đa lễ bình tâm lạnh nhạt gật đầu hồng quân vung tay lên tại bên cạnh xuất hiện một cái nói bù đối với bình tâm nói ngồi nhiều cảm ơn đạo hữu bình tâm sắc mặt bình thản đối với hồng quân đạo tổ đánh vai trào sau đó liền tại hồng quân bên cạnh nói bù bên trên ngồi xuống những người khác thấy nguyên cùng bọn hắn ngồi chung cùng nhau hậu thổ hiện tại cùng đạo tổ bình khởi bình toạn không có, có người dám tới không chút nào phục có chỉ là tôn trọng còn có hâm mộ hồng hoang thực lực vi tôn thấy bình tâm ngồi xuống hồng quân quét vòng đá người mới chậm rãi mở miệng về sau muốn tiến vào hỗn độn liền từ thiên địa c h i cực tiến vào sau này ai lại tùy ý đánh phá thiên địa bình t r ư ớ n g tiến vào hỗn độn vậy sau này cũng không cần lại về hồng hoang nghe nói như thế tất cả mọi người lập tức tất cả đều sức sờ tiếp lấy liền đồng loạt nhìn về phía tề thiên cùng thông thiên hai người tề thiên sờ lên cái mũi có chút xấu hổ thông thiên cũng là vẻ mặt ngượng n g ủng trước đó hai người bọn họ ước chiến hỗn độn để cho t i ệ n trực tiếp đánh vỡ hồng hoang bình chướng tiến vào hỗn độn vừa mới giao thủ mấy chiêu liền bị một cỗ lớn lao uy lực chấn áp sau đó bị thu hút tới tử tiêu cung bên trong sau đó liền bị mặt không thay đổi hồng quân đạo tổ cảnh cáo hiện tại hiển nhiên cũng là bởi vì hai người bọn họ hành vi hồng quân lo lắng về sau những người khác có c h o học dạng vô duyên vô cớ phá hư hồng hoang lúc này mới cảnh cáo đám người chúng ta cần tuân sư mệnh đám người đối với cái này đương nhiên không dám phản bác nhao nhao c a m đoan hồng quân gật đầu nói tiếp lần này triệu tập các ngươi tới là bởi vì vụ yêu hai tộc tranh bá thiên địa dẫn đến thiên địa lượng tiếp bộ phát hồng hoang vạn vật tàn lùi trật tự không tại bây giờ hai tộc tự ăn như quả hồng hoang lại không thể không trật tự thiên đình là tuân theo hồng hoang thiên địa khí vận mà sinh sau này làm chấp trưởng hồng hoàng trật tự quản lý hồng hoàng chúng sinh nói đến đây hồng quân dừng một chút quét mắt một cái đám người bây giờ đế tuấn vất lạc không khỏi thiên đình trường kỳ vô chủ hồng hoàng tái khởi k i ế p nạ lúc có mới thiên đế chấp thiên trưởng thống ngự văn linh định hồng hoàng trật tự tấu chương xong chương một trăm năm mươi năm so với ai khác ra mặt giày chương một trăm năm mươi năm so với ai khác ra mặt giày chương một trăm năm mươi sáu so với ai khác ra mặt giày hiện triệu tập các ngươi chính là thương nghị tiên h đế nhân tuyển các ngươi có tiến cử người chi bằng nói tới như phẩm hạnh đều chiếm được có thể ngồi tiên đế chi vị hồng quân dứt lời ở đây cơ hồ chỗ có người thần sắc tất cả đều biến c ổ n h i ệ t thiên đế thiên đình c h i chủ chấp trường hưng hoang cực hạn quyền h à n h a nếu như trở thành thiên đình c h i chủ không chỉ có địa vị ngay cả khí vận công đức cũng sẽ dễ như t r ở bàn tay thiên đế đây chính là gần với thánh vị thiên điệu tốt vị cho nên ở đây tất cả đại năng tất cả đều ánh mắt biến lửa nóng lộ ra nhất định phải được chi thế ngay cả tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đệ mấy vị thánh nhân cũng đều lộ ra tâm động c h i sắc bất quá cũng không ít người trong lòng có e rẻ thiên đ i ệ bá chủ cũng không phải dễ làm như thế hai lần thiên địa lượng k i ế p đều là bởi vì bá chủ c h i vị mà lên bên trên một vị thiên đế đế tuấn kết quả bọn hắn thật là tận mắt nhìn thấy hơn nữa còn là có yêu t ộ c cái này nội tình dưới tình huống đổi thanh bọn hắn kết quả chẳng lẽ có thể so sánh đế tuấn tốt đám người tâm tư dị biệt ở giữa nhưng lại không người trước tiên mở miệng mà tề thiên bình chân như vại trái ngó ngó nhìn bên phải một chút cũng không lên tiếng hắn nhưng là biết hồng quân trong lòng đã sớm có nhân tuyển mặc kệ hiện tại đề cử ai đều sẽ bị cự tuyệt đương nhiên cũng chỉ là tề thiên một người biết những người khác thật là không biết rõ thấy không ai mở miệng chuẩn đề xuất không nhìn được trước lão sư ta sư huynh tiếp dẫn coi đại từ bi đại nghị lực có thể ngồi cái này thiên đế chi vị lời này vừa nói ra đông đảo đại năng lập tức sửng sốt đã là thiên địa trí tôn thánh nhân thế nào còn tới cùng bọn hắn tranh cái này thiên đế chi vị không nên vô dụng vô cầu sao ta đồng ý ta cũng cảm thấy tiếp dẫn sư huynh có thể làm thiên đế tiếp dẫn sư huynh có lòng từ bi chắc chắn sẽ thiện đãi hồng hoang chúng sinh thiện lúc này cái khác mấy cái tây phương chuẩn thánh cũng nhao nhao phụ họa đều để đề cử tiếp dẫn là thiên đế mà tiếp dẫn thì là sắc mặt bình tĩnh tĩnh toạc không nói mặc dù không có chối tử nhưng trầm mặc thái độ những người khác minh bạch lần này nguyên thủy gấp cái này tiên h đình hắn sớm đã đem coi như phương đông vật là bọn hắn tam thanh hiện tại lại có tây phương người mong muốn cướp đi đây không phải đánh bọn hắn tam thanh mà sao lại nói chính hắn cũng đúng cái này thiên đế chi vị là nhất định phải được trước đó bởi vì muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên cho nên hắn vô dụng đồng nguyên linh bảo trạng thi dẫn đến thực lực của hắn tại mấy vị thánh nhân bên trong cơ bản xem như hạt chót chỉ so với chuẩn đề mạnh lên một bậc cho nên cái này có thể thu được vô biên khí vận thiên đế bảo tọa hắn sao có thể bông tha chỉ cần có vô tận khí vận hắn lĩnh hội pháp trong ắ c tốc tốc. lúc tăng độ Đến đó liền hạn bằng sẽ vô v miệng pháp tắc h hộ, hắn n nói g c trên mặt còn một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi đứng đắn bộ dáng lời này vừa nói ra tề thiên kém chút không có bậc cười hắn không nghĩ tới nguyên thủy độ dày ra mặt so chuẩn đề còn sâu hơn cái khác đại năng cũng là sắc mặt c ổ a cái mà tiếp dẫn thì là cái chán gân xanh hẳn lên kém chút không có t c đ i ê n kỳ thị hắn tây phương coi như xong còn nói hắn làm thiên đế là mê mội mất cả ý chí không chịu cầu tiến vậy nguyên nguyên thủy làm thiên đế chính là lực lòng cầu tiến vươn lên hùng mạnh bất quá không đợi tiếp dẫn nổi giận chuẩn đề trước bạo phát nguyên thủy ngươi thế mà xem thường ta tây phương nói xong không chờ nguyên thủy nói chuyện chuẩn đề lại quay người đối với hồng quân bái khóc kể lệ lão sư ta tây phương đồng dạng là hồng hoang trí địa hắn nguyên thủy kỳ thị ta tây phương xem thường tây phương sinh linh p hồng ẩ m hạnh như thế, như thế nào n g i cái à Làm y thiên chi càn. n đế vị. u y Thủy biến sắc, đồng nhiên đứng dậy, ê nhiên n biến đồng đứng chỉ sắc, c vào h u ẩ n đề tức Ta giận nói. k h i sinh linh, ngươi thế mà nói nào thường Phương mà xem xấu Tây thế ta, thật c o i ta. Tốt. h ồ n g quát một tiếng biểu lộ mặc dù vẫn như cũ bình thản nhưng nguyên thủy lại run lên vì lạnh ngậm miệng không dám nói nữa chuẩn đề thì là mặt lộ vẻ tự mãn chỉ là chuẩn đề hiển nhiên cao hơn sớm mặc kệ phương đông vẫn là tây phương thánh nhân không thể ngồi thiên đế chi vị hồng quân lời này vừa nói ra chuẩn đề lập tức sắc mặt một sụp đổ nguyên thủy thái thanh c á c cái khác thánh nhân cũng là mắt lộ ra thất vọng nhưng là cái khác cố ý tiên đế tôn vị đại năng thì là nhãn tình sáng lên không có thánh nhân cùng bọn hắn tranh đoạt kia cơ hội của bọn hắn càng lớn hơn chỉ là không chờ bọn họ cao hứng chuẩn để lại nhanh chóng mở miệng ta tây phương giáo thủ đ ồ dược sư đã tu thành đại la kim tiên hơn nữa tôn sư trọng đạo phẩm hạnh đ ề u thiện có thể ngồi thiên đế chi vị đám người đầu tiên là sướng sở ngay sau đó liền nổ tung vô xỉ hoang đường nho nhỏ đại la kim tiên như thế nào ngồi thiên đế chi vị không thể phục chúng dùng cái gì t r ừ tiên lần này chuẩn đề lời nói dường như chọc trứng nộ không ngừng nguyên thủy cái khác đại năng cũng đều nhao nhao phản đối lên cái này chuẩn đề nói gần nói xa đều là muốn cho hắn tây phương giáo người ngồi cái này thiên đế chi vị ý tứ không cần nói cũng biết cái này khiến đông đảo đại năng làm sao có thể bằng lòng hơn nữa nếu quả như thật nhường một cái đại la kim tiên cưới tại đỉnh đầu bọn họ cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi thấy mọi người đều phản đối chuẩn đề cũng không có lùi bước phản bác đại la kim tiên thế nào năng lực không tại thực lực cao thấp chỉ cần phẩm hay tốt lão sư tán thành lại thêm chúng ta những n à y thánh nhân chỗ dựa ai dám không phục mọi người nhất thời bị trận nói không ra lời đại la kim tiên có thể lúc này tề thiên bỗng nhiên mở miệng có lao sư tại bất luận người nào bất luận tu vi cao thấp cái này thiên đế chi vị đều có thể ngồi nghe tề thiên kia hướng về chuẩn đề lời nói tất cả mọi người là một bộ vẻ không dám tin giữa hai người thù hận mọi người đều biết coi như tề thiên chính mình muốn ngồi kia thiên đế chi vị bọn hắn đều không kỳ quái nhưng bây giờ giúp địch người nói chuyện là cái gì quỷ dị thao tác đánh l à thân đám người ngạc nhiên nghi ngờ chuẩn đề cũng không có vui vẻ ngược lại cảnh giác nhìn qua tề thiên hắn nhưng không tin tề thiên sẽ tốt vụ như vậy giúp hắn nói chuyện khẳng định có âm mưu tề thiên không để ý đến chuẩn đề cùng ánh mắt của những người khác mà là tiếp tục nói thiên đế chi vị liên quan đến hồng hoang thiên địa vận chuyển liên quan đến vô tận sinh linh vận mệnh cùng sinh tử là thế thiên làm việc ta cho rằng cái này ngồi thiên đế tôn vị chi người không thể thuộc về bất kỳ bên nào thế lực nghe được cái này trên mặt mọi người lập tức lộ ra ý cười này mới đúng mà thánh nhân giáo phái nhất định phải loại bỏ mà chuẩn đề thì là sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng vậy ngươi cũng ngồi không được kia thiên đế chi vị ngươi thật là có hồng mông tự khí trừ phi ngươi đem hồng mông tử khí nhường lại nói đến đây chuẩn đề trong mắt lóe lên một vệ r à o hạt tiếp theo nghiêm mặt nói kỳ thật ta cảm thấy nếu như ngươi bằng lòng nhường ra hồng mông tử khí lại ngồi cái này thiên đế chi vị tin tưởng mọi người tuyệt đối không người phản đối nói xong còn quét mọi người chung quanh một cái nghe chuẩn đề lời nói những người khác mặc dù không có lên tiếng nhưng cái kia quỷ dị ánh mắt lại cho thấy bọn hắn tán đồng chuẩn đề nói chuyện dù sao thánh vị có thể thiên đế chi vị tôn quý nhiều mà lúc này đám người cũng mới nhớ tới tề thiên trên thân còn có một đầu hồng mông tử khí đâu ánh mắt lập tức lóe lên tấu chương xong chương một trăm năm mươi sáu nếu như miệng vướng bận ta giúp ngươi bỏ đi chương một trăm năm mươi sáu nếu như miệng vướng bận ta giúp ngươi bỏ đi chương một trăm năm mươi bảy nếu như miệng vướng bận ta giúp ngươi bỏ đi hồng nông tử khí a trước đó bọn hắn đều bị tề thiên kia thực lực cường đại cho làm ra ảo giác nếu như không phải chuẩn đề nói lên bọn hắn đều quên tề thiên thật là còn chưa thành thánh đâu cho nên cái này cũng mang ý nghĩa đầu kia hồng nông tử khí cũng không có bị dùng xong bất quá mặc dù có ý tưởng nhưng cũng vẹn vẹn ý nghĩ tề thiên thực lực bây giờ căn bản không phải bọn hắn có thể nhớ thương cùng n h ư đồ mấy vạn năm trước liền giết tấn thăng làm thánh nhân chuẩn đề gần nhất càng là một người độc chiến hai thánh nhân không chỉ có diện phục sinh sau chuẩn đề nhục thân còn trọng thương nguyên thủy cuối cùng thái thanh cùng thông thiên đồng loạt ra tay cũng không thể cầm xuống tề thiên thực lực này có thể xưng ơ kinh khủng căn bản không phải bọn hắn những n à y chuẩn thánh có khả năng dòm dò xét nhưng là nếu như tề thiên bằng lòng chủ động nhường ra h ồ n g mông tự khí vậy hắn muốn ngồi cái này thiên đế chi vị bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối chuẩn đề tề thiên trong mắt sát cơ lấp lóe ngự khí sừng sững nếu như ngươi cảm thấy thịt r ê n người miệm vướng bận ta không ngại sẽ giút ngư người chuẩn đề biến sắc nụ cười biến mất thay vào đó là vô tận p h ẫ n hận nhưng cũng không còn dám nói dọa hắn thật đúng là sợ tề thiên cái tên điên này không quan tâm nổi điên hủy hắn nụ c thân hắn có chút bóng ma tâm lý t ề thiên thấy chuẩn đề nhận sợ liền không tiếp tục để ý đến hắn mà là nói tiếp cái này thiên đế chi vị chúng ta những người này đều không thích hợp cũng không thích hợp đề cử bởi vì chúng ta đều có tư tâm nói đến đây t ề thiên lần nữa nhìn về phía hồng quân vẫn là mời đạo tổ tự mình định bà ta lời này vừa nói ra những người khác lập tức sửng sốt bọn hắn vốn cho rằng tề thiên muốn tự mình làm thiên đế hoặc là đề cử hắn đồ đệ của mình đâu dù sao đang ngồi rất nhiều đại năng thật là biết tề thiên có mấy vị thiên phú cực giai đồ đệ ai nghĩ tới cuối cùng thế mà cứ vậy mà làm một m à n này đây là đem bọn hắn đều cho bài trừ a bất quá tề thiên lời nói đều nói như thế bọn hắn cũng không cách nào lại nói cái gì giới thiệu người lời nói đành phải n h a u n h a u thở dài nói mời đạo tổ định đoạn mà một mực lạnh nhạt tính t o ạ không nói hồng quân đạo tổ đầu tiên là mắt nhìn tề thiên sau đó lại nhìn về phía bình tâm chậm rãi mở miệng nói không biết bình tâm đạo hữu nhưng có thí sinh thích hợp không có bình tâm lắc đầu vẻ mặt bình tĩnh hồng hoang sự tình đạo hưu tự chủ liền có thể.、Tốt. Hồng đạo liền sự tự có quân nhẹ nhàng gật đầu đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái chỉ thấy tử tiêu cung bên trong không gian một cơn chấn động sau đó hai đạo thấp thân ảnh nhỏ bé t r ố n g rông xuất hiện ở trước mặt mọi người tề thiên tròng mắt hơi h í p trong nháy mắt liền nhận ra hai người này đang là trước kia nghe đạo thường có qua gặp mặt một lần đạo tổ đồng tử hạo thiên cùng giao chỉ bây giờ như trước vẫn là mười mấy tuổi bộ dáng đ ô n g nhiên xuất hiện ở chỗ này hạo thiên giao chỉ mắt lộ ra kinh dị ngắm nhìn chung quanh sau đó đối với hồng quân không mình hành lễ lao ra hồng quân lạnh nhạt gật đầu sau đó đối với chúng nhân đạo đã ngươi đều không có thí sinh thích hợp vậy liền từ ta chỉ định a hạ o thiên giao chỉ là ta đồng tử cái này thiên đế cùng đế hậu chi vị liền do bọn hắn đảm nhiệm các ngươi có gì dị nghị không nghe nói như thế tử tiêu cung bên trong chúng đại năng lập tức một hối thất vọng mắt nhìn chuẩn thánh trung kỳ hạo thiên cùng giao chỉ hai mặt nhìn nhau sau nhau nhau không người nói chúng ta không dị nghị đạo tổ đều tự mình mở miệng định ra bọn hắn có thể có cái gì dị nghị cho dù có cũng không có người dám nói ra a mà hạo thiên cùng giao chỉ cũng minh bạch chuyện gì trong lòng mừng rỡ như điên bái tạ nói đà tạ lao ra đi theo đạo tổ nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn luôn ở tại tử tiêu cung bên trong mặc dù an toàn nhưng đã sớm n g ố c ngán vẫn luôn muốn đi hồng hoang nhìn xem hiện tại đạo tổ phong bọn hắn làm kia ước vạn sinh linh kính ngưỡng thiên đình tri chủ cái này há có thể để bọn hắn không hưng phấn hồng quân nhìn xem hưng phấn nhảy cấm hạo thiên cùng giao trì k h ẽ lắc đầu còn kém một chút ra nói một chỉ điểm ra hai đạo t ử khí trong nháy mắt không có vào hai trong thân thể sau đó tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong hạo thiên cùng giao trì mấy hơi t h ở liền trưởng thành đại nhân bộ dáng hạo thiên thành một vị mày kiếm mắt sáng trên mặt uy nghiêm nam tử trung yên toàn thân tản ra một cô vô thượng uy nghiêm khí tức mà giao trì thì là trưởng thành một vị tuổi tròn đôi mươi nghi thái vạn p h ư ơ n g mỹ lệ nữ tử mẫu nghi thiên hạ khí thế cũng là không hề yếu một màn này nhìn tề thiên sinh lòng rung động hắn phá vọng kim mâu trước đó liền nhìn ra hạo thiên cùng giao trì bản thể là hỗn độn ngọc thạch bởi vì làm bản nguyên có thiếu hai người vô pháp lớn lên cho nên một mực là đồng tử bộ giáng nhưng vừa mới hồng quân đạo tổ một chỉ lại để cho hai người bản nguyên trực tiếp bổ đủ đặt đến đại viên mãn thân thể hai người tự nhiên mà vậy cũng đã trưởng thành loại này tạo vật tri năng ngay cả nữ hoa tạo hóa pháp tắc hiện tại cũng làm không được đây là tố sắc vân giới kỳ thực phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo còn có thiên địa bảo trâm t h â n vàng cũng đều là tiên tiên thực phẩm linh bảo ban cho ngươi dùng phòng thân còn có cái này bản đào thụ chính là tiên tiên thập đại linh căn một trong Cũng cùng n h a u b a n cho n g ư i Hạo thiên cùng giao trì lập tức đẩy mặt mừng rỡ tiếp nhận không chờ hai người bình tĩnh hồng quân rồi nói tiếp kể từ hôm nay các ngươi liền không còn là ta đạo đồng ta thu các ngươi là ký danh đệ tử a hạo thiên cùng giao trì lập tức mừng rỡ như điên vội vàng quỳ mọc xuống đất đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn đây cũng là ban thưởng bảo lại là thu đồ một màn đem tử tiêu cung bên trong những người khác nhìn một hồi hâm mộ ngay cả tề thiên cũng là nóng mắt vô cùng hắn vốn cho rằng hồng quân hợp đạo sau không có gì linh bảo không nghĩ tới một màn này tay lại là sau cái còn có một gốc t i ê n thiên linh căn quá hảo quá giàu có cũng không biết hồng quân đạo tổ đến cùng còn có bao nhiêu linh bảo đứng lên đi hồng quân đạo tổ vung tay lên đem hai người đỡ dậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng rất tốt cái này thiên đế cùng đế hậu chi vị việc quan hệ hồng hoa ổn định sau này các ngươi nhất định phải nói cẩn thận làm cẩn thận chớ lãnh đạo là hạo thiên cùng giao chỉ không người đệ tử cần tuân sư tôn pháp chỉ hồng quân gật đầu dường như còn có chút không yên lòng liền lại nhìn về phía tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề tể thiên mọi người thiên đình sự tình can hệ trọng đại hạo thiên cùng giao chỉ bây giờ là các ngươi sư mội Các người sau này muốn hỗ trợ nhiều hơn, cũng có người này muốn nhiều hơn, sau hỗ thể trợ đệ i ề u động đ tử tới t i h ê nhất đ ì n trợ trật tự. thế tiên têu tử bọn hắn ổn định hồng hoang trật tự. Đám người nghe nói như thế đầu tiên là sướng sở, sau đó mới cùng têu lên n hồi h Đám đầu đó đáp, là, đệ sau mới là là sở, định tương trợ chỉ là n ữ khí mặc dù trang trọng nhưng cũng quỷ dị có chút hư giả cảm giác nhưng mà hạo thiên cùng giao chỉ dường như cũng không có nghe được dị dạng ngược lại mặt mũi tràn đầy ý cảm kích không người b á i t ạ đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ tam thanh mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau sau đó n h o nhao k h o tay mặt mỉm cười sư đệ sư muội không cần khách khí như thế h ư n hữu đệ cung chỉ là cái này bạn có bao nhiêu thành ý kia đã làm cho thương thảo một màn này hồng quân tất cả đều xem ở trong mắt nhưng hắn lại tựa như không thấy được giống như sắc mặt bắt đầu biến nghiêm túc lên c h ầ m giọng nói tốt thiên đình sự tình liền như thế định rồi phía dưới còn có một cái liên quan đến hồng hoang an h uy chúng sinh tồn vòng sự tình cần muốn các ngươi đi làm tấu chương xong chương một trăm năm mươi bảy chấn áp hôn độn ma thần nhiên đang tình nguyện chương một trăm năm mươi bảy chấn áp hôn độn ma thần nhiên đang tình nguyện chương một trăm năm mươi bảy chấn áp hôn độn ma thần nhiên đang tình nguyện bất quá việc này toàn bằng tự nguyện như vô tình có thể trực tiếp rời đi t h ấ lúc này chuẩn đề trước tiên mở miệng một bộ trung thành tuyệt đối vì sư hiểu ưu chi thái cái này khiến người khác nhìn một hồi bữa môi rất có thể liếm lấy mọi người cũng không cùng lấy chuẩn đề tỏ thái độ nhưng cũng không có người rời đi việc này còn cần cẩn thận cho thỏa đáng ít nhất phải trước nghe một chút đến cùng ra sao sự tình mới làm quyết định bọn hắn cũng không giống như thánh nhân bất tử bất diệt thế thiên đối với cái này cũng rất nghi hoặc hắn không nhớ rõ vũ u yêu chi chiến sau có cái đại sự gì sẽ nguy hiểm cho tới hồng hoang an nguy cùng chúng sinh tồn võng a ngoại trừ phong thần chi chiến chỉ là hiện tại hồng quân nói khẳng định không phải việc này dù sao khoảng cách phong thần chi chiến còn sớm đây nhân tộc cũng còn chưa thành vì thiên địa nhân vật chính đâu đối với đám người nghi hoặc hồng quân cũng không có giải thích mà là quay đầu nhìn phía bình tâm đạo hữu nay chuyện phát sinh tại địa phủ vậy vẫn là từ ngươi mà nói a bình tâm nhẹ gật đầu quét mắt đám người một cái chậm rãi mở miệng nói trước đó ta sáng tạo lục đạo luân hồi lập u minh địa phủ thiên địa sơ bộ hoàn thiện nhưng cũng chính là bởi vì u minh địa phủ mở ra tích dẫn đến u minh địa phủ phía dưới chấn áp rất nhiều hỗn độn ma thần nhao nhao thất tỉnh muốn muốn xông vào hồng hoàng thế giới Cái có cổ chém cho chúng đại giết. đi đối gì? Không năng, Hôn thần? khả hôn thần thần phó hôn ma thần độn độn bản tôn muốn độn đều Đạo ma ma ma ta sao bị là mặt mũi cái này không đúng theo hắn được từ linh minh thạch hầu hỗn độn ma viên ký ức biết lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa tam thiên hỗn độn ma thần ngoại trừ không gian ma thần dương mi trọng thương chạy trốn bên ngoài cái khác ma thần thật là tất cả đều bị bản cổ diệt s á t ngay cả nhục thân đều bị bản cổ coi như phân bón tẩm bổ hồng h o a n g thế giới hiện tại bình tâm lại còn nói u minh địa phủ phía dưới chấn áp rất nhiều hỗn độn ma thần cái này há có thể không để cho hắn kinh ngạc mọi người ở đây hoảng hồn xôn xao thời điểm bình tâm lời nói tiếp tục chuyển đến các ngươi không cần kinh hoàng không phải hoàn chỉnh hỗn độn ma thần chỉ là một chút tàn hồn cùng báo nghe nói như thế đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một lần nữa chấn định lại nhưng cũng có chút bất an đây chính là hỗn độn ma thần a coi như yếu nhất cũng so thánh nhân cường đại tàn hồn cùng oán nghiệm cũng không thể khinh thường nếu là bị trốn vào hồng hoang đoạt xá trọng sinh vậy sẽ là chân chính hồng hoang đại kiếp thậm chí sẽ diễn biến thành vô lượng lượng kiếp đều không không khả năng dù sao hỗn độn ma thần đối hồng hoang thật là rất có oán hận khẳng định muốn hủy diệt hồng hoang tái diễn hỗn độn lúc này thái thanh con người mở miệng do hỏi đạo tôn là muốn cho chúng ta đi diện đi hỗn độn ma thần tàn hồn cùng oán n i ệ m sao những người khác nghe vậy cũng đều nhìn về phía bình tâm các ngươi diệt không xong lúc này hồng quân đ ỗ n g nhiên mở miệng tiếp lấy giải thích nói ưu minh địa phủ phía dưới có mấy ngàn tiểu thế giới những n à y ma thần tàn hồn cùng tàn niệm đã cùng tiểu thiên thế giới bản nguyên tưng ơ dùng coi như diệt đi bọn hắn phân ra thần niệm cũng căn bản vô dụng bọn hắn sẽ còn mượn nhờ tiểu thiên thế giới trọng sinh ta cùng đạo tôn mặc dù có thể diệt đi những n à y tiểu thiên thế giới nhưng trong đó đã thai ngén vô tận sinh linh như thế tội nghiệt ngập trời sự tình thiên đạo không cho phép cho nên hiện tại cần muốn các ngươi lấy thân hóa đại thiên thế giới chấn áp những cái kia có ma thần tàn hồn cùng sau đó đem nó chậm rãi thôn vệ đồng hóa như thế mới có thể diệt đi hỗn độn ma thần tàn hồn cùng đoán niệm các ngươi cũng có thể đạt được vô biên công đức nói đến đây đạo tổ đ ả o mắt đám người một cái chậm rãi nói các ngươi có thể nguyện nghe nói như thế tử tiêu cung bên trong đông đảo đại năng hai mặt nhìn nhau dựa theo đạo tổ cùng đạo tôn nói tới ma thần tàn hồn cùng tàn niệm đã cùng tiểu thiên thế giới bản nguyên dung hợp mà mong muốn thôn vệ đồng hóa một cái tiểu thiên thế giới cần thời gian vậy sẽ là cực kỳ dài dòng buồn chán trong lúc này bọn hắn thì tương đương với đóng tử quan hơn nữa những cái kia tiểu thiên thế giới vẫn là tại u minh địa phủ phía dưới chỉ cần đi nơi nào bọn hắn làm mất đi đối hồng h o a n g tất cả cảm ứng chớ đừng nói chi là tại hồng h o a n g đi lại mặc dù đạo tôn nói công thành về sau có thể đạt được vô tận công đức nhưng cái này đại giới cũng tương tự không nhỏ cho nên đám người nhất thời cũng không cách nào quyết định tự do cùng công đức lựa chọn lưỡng nan a mà tề thiên tài nghe xong bình tâm cùng hồng quân sau khi giải thích cũng là hoàng nhiên hóa ra là tàn hồn cùng bán nghiệm hại hắn coi là hỗn độn ma viên truyền thừa ký ức xảy ra vấn đề đâu bất quá đối với đạo tổ nói cái gì tội nghiệt mặt trời thiên đạo không cho phép hắn cùng bình tâm ra tay diệt đi tiểu thiên thế giới điểm này hắn căn bản không tin mặc dù tiểu tiên h thế giới bên trong dựng dục vô tận sinh linh nhưng hồng quân cùng bình tâm hoàn toàn trước tiên có thể đem nó nội sinh linh na di tới hồng hoang thế giới lại ra tay hủy diệt tiểu tiên h thế giới hoàn toàn không cần thiết nhường đông đảo c h u ẩ n thánh dùng vô cùng tháng năm dài đẳng đắng đi m à i ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong là lo lắng c h u ẩ n thánh quá nhiều đối hồng hoang thế giới tạo thành tổn thương vẫn là những cái kia tiểu tiên h thế giới đối hồng hoang hữu ích chỗ cho nên không thể hủy d i ệ t chẳng lẽ đây chính là phong thần lượng tiếp lúc tử tiêu cùng ba ngàn khách cơ hồ tất cả đều mai danh nhận tích nguyên nhân tề thiên trong lòng kinh nghi cái khác đại năng cũng giống nhau có điều cố、kỵ. cho nên thử tiêu cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh không có người nói chuyện đúng lúc này một vị khuôn mặt gầy gò trên mặt vị đắng thử tiêu c u n g ba ngàn khách bỗng nhiên đứng người lên không người nói đạo tổ đạo tôn ta nguyện lấy thân hóa thế giới c h ấ n áp ma diệt hôn đội ma thần tàn hồn cùng t h â n niệm h i ể u hồng h o a n g chi kiếp khó lời này vừa nói ra lập tức đem ánh mắt mọi người toàn đều hấp dẫn tới tiếp lấy lại tất cả đều mắt lộ ra cổ quái nhiên đăng t ế thiên nhìn xem gầy gò đạo nhân ánh mắt cũng là có chút quái dị theo lúc trước đạo tổ giảng đạo đến bây giờ đã qua mấy cái nguyên hội liên vu yêu lượng kiếp đều kết thúc tử tiêu cung ba khách cơ bản đều đã chém tam thi tấn thăng đến chuẩn thánh cảnh giới chỉ có cái này nhiên đăng nhưng vẫn là đại la kim tiên cảnh giới đây quả thật là vô tận t u ế nguyệt đều sống đến chó trên người a b á phá vọng kim mâu kim mang thời gian lập lọe nhiên đăng thể nội pháp tắc ánh vào tề h thiên trong mắt đây là đi nhầm nói a hơn nữa còn là m ù lung tung đi thế thiên trong lòng im lặng cái này nhiên đăng bản thể hắn cũng dùng phá vọng kim mâu đã nhìn ra là hồng h o a n g cái thứ nhất quá tài thể nội kèm theo một tia không gian bản nguyên tri lực nếu như nhiên đăng mượn nhờ cái này một tia bản nguyên tri lực tu luyện không gian pháp tắc tri đạo vậy sẽ làm ít công to đã sớm tấn thăng trần thánh thực lực cũng sẽ cực nó cưỡng hãn nhưng mà chẳng biết tại sao n h ư n đăng lại tu luyện lên thôn vệ p h á p tắc nếu như vẹn vẹn dạng này cũng không có gì tu luyện liền tu luyện à nhiều lắm là cũng chính là tốc độ c h ậ m một chút nhưng không chỉ như vậy bởi vì tề thiên tại thể nội còn chứng kiến tịch diện p h á p tắc cùng tử vong p h á p tắc cái này khiến tề thiên đều là một hồi một bức đây là cảm thấy mình thiên phú thiên hạ đệ nhất vẫn là cho là mình so đạo tổ còn mạnh hơn tấu trương xong chương một trăm năm mươi tám ban thưởng hồng nông từ khí chương một trăm năm mươi tám ban thưởng hồng nông từ khí t r ư ớ c 159 ban thưởng hồng nông từ khí phải biết ngay cả đã đạt tới trí thánh cảnh giới đạo tổ hồng quân cùng đạo tôn bình tâm hiện tại như c ũ đều vẫn là tại tu luyện một đầu pháp tắc chi đạo chỉ có đem một đầu pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội đột phá tới trí thánh phía trên t i ê n đạo cảnh giới mới có thể đi lĩnh hội cái khác pháp tắc chi đạo trừ phi tu luyện chính là ngũ hành âm dương loại này có thể tương sinh pháp tắc chi đạo nếu không mấy đầu pháp tắc đồng thời tu luyện tốc độ cực kỳ chậm không nói tại đột phá đại cảnh giới lúc sẽ còn dẫn đến tự thân pháp tắc bản nguyên lẫn nhau ngăn được không cách nào viên mãn lại không đột phá khả năng trừ phi lấy đại nghị lực đem mặt khác tu thành pháp tắc toàn bộ hủy đi độc tu một đạo lúc này mới có hy vọng đột phá hậu thế cái này nhiên đ ă n g tựa như là gia nhập tây phương giáo về sau mới đột phá trần thánh chẳng lẽ tại xiển giáo làm phó giáo chủ lúc nguyên thủy không có nói hắn vẫn là chính hắn không bỏ được từ bỏ cái khác pháp tắc chi đạo thế thiên trong lòng có chút hầu nghi mà lúc này hồng quân nhìn qua n h i ê n đ ă n g lắc đầu người không được không có chuẩn thánh tu vi cuối cùng chỉ có thể là bị ma thần tàn hồn cùng oán nghiệm phản thôn vệ kết quả cái này nhiên đang n g ạ lời đây là bị chê a sắc mặt lập tức ngượng đỏ lên hắn biết mình tu vi thấp cũng chính vì vậy nghe được có công đức có thể kiếm liền động tâm hắn đã kẹt tại đại la kim tiên cảnh giới một nguyên hội còn nhiều thêm thời gian dài như vậy mặc kệ hắn cố gắng như thế nào tu luyện đều không thể đột phá dường như có một đầu l ạ c h trời đem hắn ngăn khuất c h u ẩ n thánh bên ngoài cho nên hắn mới đưa đột phá hy vọng đặt ở công đức phía trên hiện tại đạo tổ lời nói dường như đem hắn đánh vào vực sâu chẳng lẽ một thế này chính mình cũng chỉ có thể làm đại la tiên hắn không cam lòng a nhưng là đạo tổ cũng đã nói không đến trần thánh chỉ có bị phản t h u n vệ bỏ mệnh t h ậ n hắn không thể là vì công đức mất đi tính mạng thấy nhiên đang tuyệt vọng biểu lộ hồng quân lắc đầu nói lòng tham không đủ rắn n vớt voi người nói sai sai nhiên đ ă n g thần sắc khẽ giật mình đây là nói hắn không tự lượng sức sao trong lòng không khỏi dâng lên một vệ toán giận nhưng cũng không dám nói gì chỉ có thể túi đầu trầm m ặ t không nói hồng quân không biết nhiên đ ă n g sẽ sai hắn ý tứ đề điểm một câu liền nhìn về phía bình tâm bình tâm nhẹ gật đầu tay vừa lộn ba đầu tản ra đại đạo khí tức màu tím đen khí mang ra hiện tại trong tay hồng mông từ khí tất cả đại năng lập tức kinh ngạc thốt lên trong mắt toát ra nóng rực lục quang bình tâm trong tay màu tím đen khí mang mặc dù cùng bọn hắn trước đó tại đạo tổ trong tay thấy có chút khác biệt nhưng khí tức giống nhau như lúc bọn hắn phi thường khẳng định đây chính là hồng nông từ khí chỉ là trước đó đạo tổ nói qua hồng hoang trước mắt nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu chín vị thánh nhân ngoại trừ hồng quân đạo tổ dùng một đầu tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân thế thiên đều có một đầu đã không có a thế nào bình tâm hiện trong tay lại xuất hiện ba đầu chẳng lẽ một chút tâm tư linh vẫn hạ người mắt lộ ra hiểu rõ lộ ra nhưng đã đoán được cái gì không sai là hồng nông từ khí bình tâm sắc mặt lạnh nạn chậm rãi mở miệng nói trước đó hồng hoang thế giới có chín đầu hồng nông tử khí mà u minh địa phủ cũng có sáu đầu hồng nông tử khí lĩnh hội sau cũng có thể trở thành thành nhân bây giờ cái này ba đầu hồng nông tử khí chính là lần này trấn áp hôn độn ma thần t à n hồn ban t h ư ợ n g nói đến đây bình tâm dừng một chút gàn từng chữ một trấn áp hôn độn ma thần dẫn đầu người t h ứ c tỉnh nhưng phải hồng nông tử khí hiện tại ai muốn tiến về trấn áp bình tâm vừa dứt lời t ử tiêu cung trong nháy mắt liền sôi trào đạo tôn ta nguyện lấy thân trấn áp thần ma còn hồng hoang tiên địa yên ổn ta cũng bằng lòng còn có ta Trấn áp mặc dù biết rõ hồng mông tử khí chỉ có ba đầu hơn hai người n g hoàn toàn không đủ phân nhưng như cũ ngăn không được sự điên cuồng của bọn hắn đều cảm thấy mình mới là ba cái kia kẻ may mắn nguy hiểm gì tự do tại thánh vị trước mặt hết thể đều phải đứng sang bên cạnh ngay cả đã được phong làm thiên đình thiên đế cùng đế hậu hạo thiên giao chỉ đều là có chút no ngoe muốn động nếu như không phải đạo tổ lường hai người một cái nói không chừng bọn hắn đều sẽ b u ô n g tha cho thiên đình đế vị đi tự tiến cử c h ấ n áp ma thần tàn nhiệm tranh thủ cái này hồng nông tử khí thánh vị thiên đế vẫn là không sánh bằng thánh vị a thấy mọi người như thế tích cực hồng quân gật đầu nói đã các ngươi bằng lòng vậy liền cho các ngươi thời gian một năm an bài tất cả một năm sau người có ý có thể đi máu dưới biển quỷ một quan bình tâm đạo tôn sẽ mang các ngươi đi ma thần thế giới trấn áp tàn hồn bán n i ệ m ba vị trước người thành công đến hồng nông tử khí cần tuân đạo tổ phát trị mọi người vẻ mặt phân chấn vội vàng xác nhận ân tốt các ngươi lui ra h ả o h ả o chuẩn bị đi thôi là đám người cung kính không mình hành lễ sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi tử tiêu cung t ử tiêu cung bên ngoài tuyệt đại bộ phận đại năng đều đã rời đi chỉ còn lại tề thiên tam thanh chờ sáu thánh còn có hạo thiên giao trì lúc này hạo thiên giao trì hai người bỗng nhiên đối với tề thiên bọn người đi vái trào tội nghiệp nói các vị sư h i n h sư tỷ ta cùng sư hội ban đầu t r ư ở n g thiên đình nhưng hôm nay thiên đình đã không không người có thể dùng không biết chư vị sư h u n h sư tỷ có thể hỗ trợ phái cho ú t tử đệ đ nên đ chúng ta thật là có tâm bất lực lực bất phòng tâm về sau chờ sau này chúng ta thu đệ tử chắc chắn sẽ để cho bọn họ tới hỗ trợ hiện tại chúng ta cáo từ trước cái này đi thu đệ tử hy vọng có thể thu được nói xong l i ê n trực tiếp lôi kéo tiếp dẫn hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa hạo thiên cùng giao chỉ nhìn xem chuẩn đề tiếp dẫn biến mất phương hướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngay sau đó liền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trước đó bọn hắn liền canh giữ ở tử tiêu cung ngoài cửa chuẩn đề là tiếp dẫn đệ tử tranh thủ thiên đế chi vị bọn hắn thật là nghe rõ rõ ràng ràng hiện tại chuẩn đề lại nói bọn hắn không có có đệ tử đây là khi bọn hắn ngốc sao giao chỉ càng là khí gương mặt xinh đẹp b ả bừng sư h u n h bọn hắn quá không sư muội hạo thiên liền vội vàng cắt đứt giao chỉ muốn nói lời hắn biết giao chỉ muốn nói gì? mặc dù hắn cũng phẫn nộ nhưng đối phương thật là thánh nhân hơn nữa hiện ở chung quanh còn có những người khác tại có chút không thể nói lung tung được mặc dù bọn hắn đứng sau lương đạo tổ coi như nói cũng không cần lo lắng cho tính mạng nhưng thánh nhân âm thầm tùy tiện làm chút tay chân liền có thể bọn hắn phiền thoái không ngừng hơn nữa hạo thiên cũng không muốn gặp phải điểm khó khăn liền đi tìm đạo tổ như thế cũng qua cô phụ đạo tổ kỳ vọng trừ phi vạn bất đắc dĩ sơn cùng t h ủ y tận hắn là sẽ không đi phiền thoái đạo tổ ai lúc này thái thanh thở dài lao đạo liền một cái truyền thừa đệ tử không cách nào đi thiên đình bất quá lao đạo có cái thân ngo sau này có thể tọa c h ấ n thiên đ ỉ n h tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi chín ai mới là thật nhỏ mọn chương một trăm năm mươi chín ai mới là thật nhỏ mọn chương một trăm sáu mươi ai mới là thật nhỏ mọn nghe xong thái thanh lời nói hạo thiên ánh mắt lấp lóe không p h ả i đệ tử p h ả i hóa thân còn tọa c h ấ n thiên đ ỉ n h đây là ý gì chính hắn cùng giao chị đều là c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng hơn nữa còn là đạo tổ khâm điểm thiên đ ỉ n h c h i chủ thiên đ ỉ n h phía sau chính là đạo tổ còn cần người đến tọa c h ấ n ai dám không muốn sống nữa đến thiên đ ỉ n h nào sự bất quá hạo thiên mặc dù không biết thái thanh mục đích gì vì sao nhưng cũng không có cự tuyệt Đa điều đối Thanh Giao tạ Thái Trì to Hạo Vinh. há nhưng、Hảo、Thiên miệng, nói với muốn nó Sư Mà gì, lúc ắ p đầu. đành Giao ngầm miệng không phải nói. l này thái thanh lại lấy ra một cái hổ lô đưa cho hạo thiên đây là bần đạo luyện chế cựu truyền kim đan trong đó có ba hạt một hạt có thể để người thành t i ể u thái ớt kim tiên một cái giá lớn là sau này tu vi không cách nào tăng lên bất quá cũng có thể hiểu thiên đình nhất thời chi cần vừa dứt lời một bên tề thiên chập chập mở miệng lớn như thế hổ lô mới trang ba hạt quá móc lao sư mặt mũi cũng không ngừng điểm này a lời này vừa nói ra thái thanh long mày mạnh mẽ nhảy mấy lần khỏe miệng có quắc một trận vô vi tâm cảnh trong n g á y mắt phá nếu không phải sợ mất thân phận cùng mặt mũi hắn đều muốn mở miệng mắng to thế thiên hốn đản này quá âm hiểm quả thực là đem hắn gác ở hỗn độn chi hỏa bên trên nướng thế mà cầm sư tôn mặt mũi làm văn t r ư ơ n g hiện tại hắn mặc kệ nói cái gì cũng biết mạo phạm sư tôn mặc dù hắn biết sư tôn không nhất định sẽ để ý những này cho nên thái thanh căn bản không có nhận tể thiên lời nói nhưng là cắn răng một cái lần nữa đưa ra một cái hồ lô đây là lao đạo luyện chế duy nhất một cái cựu truyển tử kim đan ăn vào có thể thành đại la kim tiên một cái giá lớn cùng cựu truyện kim đan giống nhau. dứt lời thái thanh trực tiếp xoay người rời đi trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là sợ tề thiên lại nói ra cái gì kinh người ngữ liệu tiếp nhận hồ lô hạo thiên cùng giao trì cũng tò mò nhìn về phía tề thiên không biết hắn vì sao lại để ý như vậy giúp mình tề thiên không có để ý ánh mắt của bọn hắn hắn làm như vậy tự có mục đích của hắn bất quá hắn không có giải thích mà là lần nữa nhìn về phía nguyên thủy nguyên thủy lập tức giật mình trong lòng vội vàng nhìn về phía hạo thiên giao trì Ta đã k h ô nhưng g cũng đệ tử k ô n phân thân, n g h sư đệ sư mội trở thành thiên đình c h i chủ sư huynh lại không thể không có b i ể u thị cái này mấy món linh bảo coi như làm sư huynh q u ả tặng nói xong không chờ hạo thiên giao chỉ nói lời cảm tạng liền trực tiếp hóa thành thành quang rời đi bất quá nguyên đ ị a lại nổi lơ lửng ba kiện tiên thiên linh bảo quá keo kiệt mới ba kiện tiên thiên trung kỳ linh bảo còn thánh nhân đâu t ế thiên nết miệng tỏ vẻ khinh thường quay đầu lại nhìn về phía thông thiên đạo hữu sẽ không như hai ngươi vị sư h u n h như vậy keo kia ta thông thiên mỹ mắt hơi nhảy phất tay lấy ra một cái t r ậ đồ đây là ta theo thiên đình đạt được hôn nguyên hà lạc đại trận trận đồ một khi bố trí xuống không phải thánh nhân không thể phá có thể làm thiên đình hộ giới đại trận tiếp lấy lại lấy ra một cái mạ vàng đ ồ n g dấu đây cũng là ta theo thiên đình đạt được thiên đế ngọc tỷ chính là thiên đình thanh n é n tuy chỉ là thiên thiên hạ phẩm linh bảo nhưng lại có thể ngưng tụ thiên đình tam thập tam thiên khí vận c h i lực ra thân tăng thêm tốc độ tu luyện đa tạ thông thiên sư h u n h hạo thiên con mắt to sáng vội vàng tiếp nhận cuối cùng có đồ tốt một cái đôi thiên đình hữu ích một cái đôi tự thân hữu ích kiếm lời còn bên cạnh tề thiên thì là khỏe miệng giật một cái cái này thông thiên quá gian trá hai kiện đồ vật đều là theo thiên đ ỉ n h vơ vét hiện tại lại làm ăn ở tỉnh đưa cho hạo thiên cái này thiên đ ỉ n h c h i chủ quá vô s ỉ hắn cũng không biết thông thiên khi nào đi thiên đ ỉ n h yêu tộc chẳng lẽ không có đem tất cả mọi thứ đều mang đi sớm biết lúc ấy liền đi thiên đ ỉ n h trượt một vòng tề thiên đang hối hận đâu thông thiên lúc này lại nhìn lại hỏi ngược lại tề thiên đạo hữu sư tôn thật l à để chúng ta nhiều giúp đỡ hai vị sư đệ sư muội chúng ta đều có biểu thị ngươi không biết cái gì cũng không cho a ách tề thiên lập tức ngờ chật trong lòng hùng hùng hổ, hổ lên hắn mới vừa rồi giúp lấy hạo thiên cùng giao trì muốn cái gì chính là không muốn cho đồ vật dạng này hai người cũng không thiện nói gì dù sao hắn nhưng là giúp bọn hắn đáng tiếc hiện tại thông tin ê trực tiếp cho hắn làm rõ không cho thật đúng là không thể nào nói nổi mặt mũi vẫn là phải một chút xíu bất quá cái kia linh bảo ta là thật không có lúc trước phân bảo nhai ta thật là một cái đều không có c ấ p được hạo thiên sư đệ giao trì sư muội các ngươi về sau nếu có ngày địa linh tài ta có thể giúp các ngươi luyện chế một chút tiên thiên linh bảo chật chật chật thật hào phóng a thế thiên vừa dứt lời thông tin chính là một hồi âm dương kịp hiển nhiên là đang trả thù hạo thiên cùng giao chỉ đều là không còn gì để nói trước đó thấy tề thiên nói móc thái thanh khinh bị nguyễn thủy ép buộc thông thiên bọn hắn còn tưởng rằng vị sư huynh này ra tay sẽ hào phóng đâu kết quả chính là một cái hỗ trợ luyện bảo miệng hứa hẹn vẫn là để chính bọn hắn móc tài liệu loại kia k h u k h ú thấy mấy người ánh mắt quái dị tề thiên vội ho một tiếng nghiêm mặt nói quay đầu ta nhường mấy cái đồ đệ đi thiên đình hỗ trợ đà tạ sư huynh lời này vừa nói ra hạo thiên giao chỉ lập tức mừng rỡ không cần khắc khí tề thiên khoát tay á o việc này hắn thật không có cảm thấy thua thiệt hiện tại vũ yêu đã kết thúc không có vũ yêu n g ă n được tam thanh chờ thánh nhân khẳng định sẽ không chịu nổi tình m ị c h đoán chừng mấy cái thánh nhân đại giáo chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thu đ ồ giảng đạo hồng h o a n g tranh đoạt hồng h o a n g vô tận khí vận dù sao thiên địa khí vận ra thân thật là có thể khiến cho thánh nhân trên phạm vi lớn tăng tốc pháp tắc lĩnh hội a mà hắn tề thiên đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này cho nên hắn chuẩn bị nhường các đồ đệ rời núi học hỏi kinh nghiệm thuận tiện là về sau đại tranh chi thế là một chút chuẩn bị và đúng lúc này một mực chưa lên tiếng nữ hoa hướng phía hỗn độn bên trong hoa hoàng cung phương hướng ngón tay ngọc một chút rất nhanh liền có một đạo huyền quang hướng phía nơi này cực tốc mà đến trong c h ư ớ c mắt liền đến đám người trước người huyền quang dừng lại hóa thành một mỹ mạo nữ tử đối với nữ hoa không người nói sư tôn ân nữ hoa gật đầu sau đó nhìn về phía hạo thiên giao chỉ sư đệ sư muội đây là ta duy nhất ký danh đệ tử huyền nữ sau này liền n h ư ờ n g nặng tại thiên đình giúp các ngươi a nói xong lại đối huyền nữ g ặ t g ò hai vị này là bây giờ thiên đình tân nhiệm tri chủ hạo thiên giao chỉ sư thúc của ngươi về sau ngươi liền đi theo đám bọn hàn a là sư tôn huyền nữ cũng không có lộ ra bất mãn đối với hạo thiên giao chỉ không người nói gặp qua hai vị sư thúc thật tốt giao chỉ lập tức mừng rỡ đỡ d ậ y huyền nữ hạo thiên cũng là cảm kích đối với nữ hoa nói đa tạ nữ hoa sư tỷ không trách bọn họ kích động cái này huyền nữ tu vi không phải thấp đại la kim tiên đình phong đối bọn hắn mà nói thật là một sự giúp đỡ lớn dù sao bọn hắn tuy là truyền thánh nhưng cũng là thiên đình c h i chủ không có khả năng tự làm tất cả mọi việc dù sao cũng phải muốn một chút tu vi cao điểm chống đỡ giữ thể diện nếu không không người có thể dùng cũng có sai lầm thiên đình mặt m ũ i đương nhiên bọn hắn đây là không biết rõ tể thiên đồ đệ tu vi nếu không có thể sẽ càng thêm kích động đa tạ chư vị sư h i n h sư tỷ tương trợ thiên đình rất nhiều việc đang chờ hoàn thành ta cùng sư m ộ i liền cáo từ trước c h ờ thiên đình đi đến quỹ đạo đến lúc đó lại mời sư h i n h sư tỷ luận đạo lúc này được trợ giúp cam kết hạo thiên cùng giao chỉ đối với tể thiên bọn người cúi người hành lễ sau đó liền dẫn huyền nữ rời đi vậy ta cũng cáo tử thông thiên cũng chắp tay cáo tử bất quá trước khi đi lại nhìn thật sâu mắt tể thiên trong mắt chiến ý phun trào thế thiên lần này chưa thể tận hứng lần sau tai chiến nhìn qua rời đi thông thiên bóng lưng tề thiên lập tức có chút nhức đầu cái này là đụng phải chiến đấu cuồng nếu là hắn thân thể không có xảy ra vấn đề cũng không để ý bồi thông thiên thật tốt tranh tài một trận nhưng bây giờ liền chỉ còn lại hai lần toàn lực cơ hội xuất thủ hắn không phải nguyện tùy tiện lãng phí vẫn là chờ thông tý viên hầu xuất thế làm ra thứ ba kiện đồng nguyên linh bảo tu vi tấn thăng không có cố kỵ về sau lại đánh đi lắc đầu tề thiên không có lại nghĩ việc này mà là nhìn về phía nữ hoa chuẩn bị cáo tử đến về hoa quả sơn nhìn một chút bất quá không chờ hắn nói chuyện nữ hoa trước tiên mở miệng đi với ta hoa hoàng cung a có việc cần người hỗ tề r ợ Tấu chương xong, chương xong, mang v cho chương đồ để ăn, mang thiên t sửng sốt một chút không biết do nữ hoa tìm hắn coi chuyện gì tại cái này còn không thể nói bất quá hắn cũng không có hỏi t h a m mà là gật đầu nói Tốt! hoa hoàng cung bên trong nữ hoa ngồi ở vị trí đầu phân phó thải y t h thải vân bưng lên hai bàn linh quả sau đó đem hai người vẫy lui đối với tề thiên đưa tay ra hiệu nói đạo hữu nếm thử cái này tạo hóa linh quả như thế nào đây chính là ta dùng tạo hóa pháp tắc đ ổ i dưỡng tạo hóa cây kết a tạo hóa cây t h ế thiên ánh mắt sáng lên hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cây này hiếu kỳ cầm lấy một cái trực tiếp thả trong cửa vào linh quả vào miệng tan đi hóa thành một đạo tạo hóa dòng điện trong nháy mắt chạy khắp t o à n thân t h ế thiên lập tức ra đầu tê dần giật này mình sợ run cả người đồng thời một cỗ nồng đậm tạo hóa sinh cơ từ trong tới ngoài đem thân thể tất cả đều cọ rửa một lần nhường hắn thoải mái kém chút kêu đi ra chờ cỗ này tạo hóa sinh cơ hao hết tề thiên cảm giác thể nội pháp lực tinh thuần một kia cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi ếch nhìn i xem nữ hoa có chút cổ quái ánh mắt tề thiên lập tức ngượng ngùng cười một tiếng mang về cho vậy ta mấy cái kia bất thành khí đệ tử nếm thử miễn cho về sau ra ngoài nói chưa ăn qua đồ tốt mất mặt ha ha nữ hoa khép cười một tiếng không nói gì thêm mà là lấy ra một cái túi không gian mặc dù ăn nhiều không có, có hiệu quả nhưng hương vị rất tốt chỉ là cái này linh quả không dễ bồi dưỡng trong này còn có mấy t r ă m g khỏa là ta tất cả t h u ộ t kho đạo hữu h ứ a thích liền toàn cầm đi đi tề thiên ánh mắt lập tức sáng lên đưa tay vừa muốn đi đón sau một khắc lại vội vàng thu hồi lại mặt lộ v ẻ cảnh giác nói đạo hữu mới vừa nói có việc cần ta hỗ trợ không biết ra sao sự tình trong m i ệ n g hỏi nhưng trong lòng tại cảm khái nữ hoa thay đổi phục hy không có trước khi vẫn lạc nữ hoa vẫn luôn biểu hiện có chút n g â y thơ thẳng thán hơi có vẻ đơn thuần hiện tại theo phục hy vẫn lạc tề thiên cảm giác nữ hoa biến khéo đưa đầy lói lời một chút đều dùng chức cho sao lấy yên tâm không phải là ngươi khó xử sự t ì n h nữ hoa lắc đầu đem túi không gian đặt ở tề thiên trước mặt bàn bên trên ta muốn mời đạo hữu hỗ trợ trợ nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính a việc này a tề thiên s ữ n g sở sau đó ánh mắt lấp lóe ý niệm trong lòng p h u n g trào nếu như là việc này vậy hắn thật đúng là sẽ không cự tuyệt đối với nhân tộc bởi vì kiếp trước nhân tộc linh hồn quan hệ cho nên hắn vẫn luôn nắm giữ hào cảm hơn nữa chính mình vẫn là nhân tộc thánh phụ chứ cứ lấy nhân tộc một thành khí vật lại thêm đồ đệ của hắn tôn viên là nhưng trên con đường c này thật là tràn đầy gian khổ và kết nạ không chỉ có thiên thai còn có nhân họa cùng với các chủng tộc uy hiếp thánh nhân tính toán trở một chút hiểm trở t h ủ n g điệp trước thế nhân tộc có thể trở thành thiên đ ị a nhân vật chính cũng không phải cái gì thiên đạo nhận định chúng vọng sở quy dù sao thế thiên vẻ ô t ì n mặt nghiêm nghị trầm giọng nói thiên địa nhân vật chính tri vị liên lụy quá nhiều cũng quá lớn chỉ là hai người chúng ta tướng trợ nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính thành công tính rất nhỏ Hùng、hồ ngươi cũng biết ta cùng tiếp dẫn chuẩn đề còn có tam thanh quan hệ cũng không quá tốt nếu ta xuất thủ tương trợ n h â n tộc vậy những người này rất lớn có thể sẽ đứng tại chúng ta mặt đối lập ta có thể không có n ắ m chắc đối phó bọn hắn tất cả mọi người thế thiên không có mù quáng tự đại hắn mặc dù muốn trở thành chân chính t h ế thiên đại thánh thậm chí siêu việt cũng có cái kia tín nhiệm cùng lòng tin nhưng lại sẽ không tự phụ tự ngạo hắn sẽ không coi thường bất kỳ kẻ địch nào bởi vì hắn không có bàn cổ đại thần cái kia năng lực ép tất cả thực lực tuyệt đối cho nên nên hung hăng lúc hắn tự nhiên hung hăng thực lực không đủ hắn cũng sẽ không p h á c lối c ù n vọng hắn nội phục kiếp trước hầu ca kiến、nào. không bị trói buộc hắn cũng dám liều dám giết nhưng hắn lại sẽ không làm một cái hữu dụng vô mưu người nếu không tại cái này khắp nơi đều có âm mưu tính toán hồng hoang thế giới không có thực lực tuyệt đối chấn áp tất cả âm mưu bị kế tiêu kết quả cũng trốn không thoát bị người tắt chấn áp kết cục cho nên hắn cũng sẽ không nhất thời nóng náo liền đáp ứng nữ hoa mặc dù hắn đối nhân tộc có h ả o cảm mà nữ hoa thấy tề thiên thái độ như thế cũng là nghiêm mặt lên lần này đạo tổ cùng đạo tôn nói tới chấn áp ma thần chính là nhân tộc quật khởi thời cơ tốt trước đó ta thông qua thiên đạo cảm ứng những n à y ma thần tàn hồn cùng oán nghiệm đều rất cường đại truyền thánh như muốn c h â n áp chậm rãi đồng hóa nhanh nhất cũng muốn mười mấy nguyên hội tại trong lúc này nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật c h í n h độ khó sẽ xuống đến thấp nhất so với long phượng kỳ lân v u yêu các tộc muốn đơn giản vô số lần nói đến đây nữ hoa dừng một chút ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm về phần tam thanh còn có tiếp dẫn c h u y ề n đề bọn hắn tất cả đều là thánh nhân không thể tự mình đối nhân tộc độc thủ nhiều lắm thì một chút tính toán nếu như bọn hắn trực tiếp ra tay đối phó ngươi ta vậy ngươi chỉ muốn ngăn cản trong đó hai cái cái khác ba cái tất cả đều giao cho ta, ta sẽ để bọn hắn hối hận độc thủ nghe được cái này thề thiên vẻ mặt cứng đờ không phải lo lắng nữ hoa thực lực không đủ kỳ thật nữ hoa thực lực là s o thái thanh tiếp d ẫ n còn có thông tin ê hơi yếu một bậc cùng nguyên thủy tương đối nhưng có cái tia thanh hôn đ ộ i linh bảo cấp bậc trường kiếm màu tím tam thánh thêm một khối đều không đủ nữ hoa chặt thề thiên xoắn suýt là hắn thực lực của mình hắn mặc dù không sợ tam thanh bọn hắn thực lực hoàn toàn bộ phát thậm chí có thể ép bọn hắn một bậc nhưng hắn hiện tại tu vi có chút vấn đề chỉ còn lại hai lần toàn lực cơ hội xuất thủ thật muốn tại hắn tu vi tấn thăng t r ư ớ hoàn toàn khai chiến vậy hắn coi như nguy hiểm hai lần có thể không đủ dùng a mà cái này hắn lại không thể cùng nữ v a nói mặc dù song phương hiện tại là một đám nhưng hắn cũng sẽ không nốc tới đem chính mình đ ấ y cho lộ ra đi cho nên hắn cũng không đáp ứng mà là cẩn thận suy t ư một phen căn cứ kiếp trước biết nhân tộc là trải qua tam hoàng trị thế trục lộc c h i chiến ngũ đế định luân về sau mới trở thành thiên địa nhân vật chính mà tại trong lúc này thánh nhân ra tay giống như cũng không nhiều đa số vẫn là đệ tử của bọn hắn nếu như một thế này biến hóa không lớn vậy bọn hắn cùng tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn khai chiến tỷ lệ ngược là phi thường nhỏ hơn nữa hắn đối với mình giấy trắng hồng mông tử khí như thế nào thành thánh cũng có một cái ý nghĩ mà ý nghĩ này nếu như tại hắn trợ nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính sau khả năng này sẽ còn đơn giản hơn càng mau hơn nghĩ đến cái này tề thiên trong lòng hạ quyết định nhìn xem nữ hoa trầm giọng nói đạn nữ hoa đạo hữu có lòng tin vậy chuyện này ta làm t ố t nhiều cảm ơn đạo hữu nữ hoa lập tức mặt lộ vẻ thích thú nàng sở dĩ tìm tề thiên hợp tác một là bởi vì nhân tộc cũng có tề thiên huyết mạch tề thiên chiếm một thành nhân tộc khí vật hai là thực lực tề thiên mặc dù còn chưa thành thánh nhưng chiến lược lại tại thánh nhân bên trong lại là số một số hai tồn tại một điểm cuối cùng thì là tề thiên cùng bình tâm đạo tôn quan hệ mặc dù nữ hoa cũng không thái thanh sở tình huống cụ thể nhưng nàng biết hai người quan hệ không biết tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi mốt lão kẻ tái phạm chương một trăm sáu mươi mốt lão kẻ tái phạm chương một trăm sáu mươi hai lão kẻ tái phạm mà cái này cũng là nàng muốn cho nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính nguyên nhân một trong vị sư huynh phục hy chân linh tề thiên không biết nữ hoa suy nghĩ trong lòng thấy chuyện đã định liền đem ánh mắt nhìn về phía bản thượng trang tạo hóa linh quả túi không gian Khu khu, vậy cái này linh quả ta liền không k h á c h khí nói liền trực tiếp đem túi không gian cho thu vào trong nguyên thần trên mặt treo đầy vui mừng từ khi hắn trở thành linh minh thạch hầu về sau liền thích vô cùng ăn các loại linh quả trước đó vì ăn nhân s â m quả liền c ử u thiên tức n h ư ỡ n g đều cầm lấy đi cùng chấn nguyên tử đ ổ i gần một vạn khỏa nhân s â m quả bất quá đã nhiều năm như vậy nhân s â m quả hắn ăn cũng không xê xích gì nhiều ngày nào đến dành thời gian lại đi lội ngũ trang quan lúc trước chấn nguyên tử thật là nói về sau lại nghĩ ăn tùy thời có thể đi hơn nữa liên quan tới hồng vân sự tình hắn còn phải muốn tìm chấn nguyên tử xác nhận hạ Từ l ầ nếu trước cùng Trấn、Nguyên、Tử chưa cùng c Nguyên nói Hồng Vân khả năng khả h t s a t r ấ như Nguyên、Tử、biến đoạn Tử mất một t ờ i gian. khi lại phiền phái. thiên hoài nghi Trấn Nguyên Tử hẳn là tìm tới cũng không Nguyên Hồng Sau nào Trấn hẳn Vân. Nếu n yêu thế Thề h trở tìm tộc Tử tìm về, là là trước đó hắn còn không v ộ i má xác nhận việc này nhưng bây giờ hắn muốn trợ nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính hòa vân động nhất định phải tìm một chút k i ế p trước nhân tộc tam hoàng sau khi chết linh hồn tiến vào hỏa vân động chấn áp nhân tộc khí v ậ n vậy cái này hỏa vân động cùng nhân tộc khẳng định có liên hệ gì hoặc là bí ẩn hiện tại hồng vân khả năng chưa chết tề thiên suy đoán lớn nhất khả năng chính là tại hỏa vân động bên trong cho nên hắn nhất định phải đi tìm c h ấ n nguyên tử hỏi một chút h ỏ a v â n động ở đâu nhân sâm quả chỉ là tiện thể mà thôi nghĩ đến cái này thề thiên đối với nữ hoa nói hiện tại n h â n tộc tại nghỉ ngơi lấy lại sức thiên địa nhân vật chính sự t ì n h còn còn sớm ta trước hết về h ư n g hoàng chờ thời cơ đã đến chúng ta lại đi mưu đồ mặc dù biết tam hoàng ngũ đế sự t ì n h nhưng thề thiên cũng không có hiện tại nói ngay bởi vì vô dụng tại nhân tộc thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước thiên địa quy tắc cũng sẽ không tán thành nhân tộc có tranh đoạt thiên địa nhân vật chính năng lực hắn có thể giúp dân tộc nhưng điều kiện tiên quyết là nhân tộc thực lực bản thân muốn lấy được trước thiên địa tán thành nếu không không có thiên địa tán thành không có công đức hàng thế thánh nhân tự tay đẩy thượng vị cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn hồng h o a n g thế giới hoa quả sơn đỉnh núi tề thiên lạng yên không tiếng động xuất hiện không có gây nên bất luận người nào phát giác theo hoàng cung sau khi rời đi hắn cũng không có đi ngũ trang quan tìm trấn nguyên tử mà là về trước hoa quả sơn dù sao từ khi vua yêu quyết chiến t r ư ớ c cách mở đến bây giờ một lần đều không có trở về qua đây đến xem t r ư ớ c một chút chúng vị đệ tử thuận tiện đem trước đó bằng lòng hạo thiên chuyện an bài xuống bất quá hắn cũng không có lập tức trở về thủy liêm động mà là đã vận hành lên phá vọng kim âu b á trong mắt kim mang lập lòe tề thiên nhìn c h ầ m c h ầ m đỉnh núi chính mình lúc trước xuất thế chi điệu một tảng đá lớn nhìn một hồi lâu cuối cùng khẽ thở dài trong mắt lõe lên một vệ bực bội vẫn là liền lông khỉ đều không có khối này cự thạch đúng là hắn lúc trước tìm được hỗn độn ma viên bốn bản nguyên một trong thông tí viên hầu bản nguyên thạch bị hắn đặt ở cái này hoa quả sơn chi đình hấp thu mười mấy vạn năm nhật nguyện tinh hoa nhưng đến bây giờ như cũ liền một chút xuất thế động tĩnh đều không có thành thánh quá khó khăn cùng khó sinh dường như lẩm một câu tề thiên thân hình loay lên biến mất không thấy gì nữa hoa quả sơn thủy liêm động bên trong tề thiên ngồi ngay ngắn thượng thủ phía dưới tôn viên khổng thuyền khương tư khương linh nhi bốn người đang cung kính mà đứng trước đó trước một bước trở về vọng thư cũng ngồi ở một bên về phần tân thu đồ đệ huyền linh thân hồn còn chưa cùng lục thân hoàn mỹ dung hợp lớn chừng bàn tay huyền quy thân còn tại vọng thư trong tay đang ngủ say ánh mắt theo mấy vị đồ đệ trên thân từng cái đ ả qua tề thiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mấy cái đồ đệ tu vi đều có tiến bộ trước đó tu là thấp nhất khương linh nhi giờ phút này đã tấn thăng đến kim tiên sơ kỳ thương t ư theo kim tiên tấn thăng đến thái ớt kim tiên sơ kỳ mà tôn viên cùng khổng tuyên thì đã là đại la kim tiên ngũ khí triều nguyên đại viên mãn tùy thời có thể chạm thi tấn thăng trần thánh tu vi đều có tiến bộ xem ra các ngươi trên việc tu luyện đều không có lời biếng rất tốt nghe được tề thiên tán thưởng tôn viên mấy người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng nhất là khương linh nhi gương mặt xinh đẹp bên trên cười cắt bên ngoài xá lạ dường như đạt được lớn lao cổ vũ bất quá sau một khắc nhãn trâu xoay động dịu dàng nói sư tôn vậy có hay không ban thường a lời này vừa nói ra tôn viên lập tức cũng là ánh mắt tỏa sáng đúng vậy a sư tô ta linh bảo cùng nhân s â m q u ả cũng đều lời còn chưa dứt thế thiên chính là t r ò n g mắt hơi h í p đều thế nào đều cảm nhận được nhà mình sư tôn ánh mắt bất thiện tôn viên trong lòng nhảy một cái liền vội vàng lắc đầu nói đều không dùng hết sư tôn cũng không cần cho ta một bên nói một bên t r ộ t dạ t ú i đầu không dám nhìn tề thiên ánh mắt hừ tề thiên lạnh hừ một tiếng hắn hiểu rất rõ chính mình cái này đại đ ồ đệ liền vừa rồi ánh mắt kia hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này là muốn nói láo lao kẻ tái phạm nếu có lần sau nữa nghiêm trị không tha cảnh cáo tôn viên một câu tề thiên tay vừa lộn một chi linh sáng long lánh ngọc trâm xuất hiện trong tay đang là trước kia hy hòa vẫn l à sau bị tề thiên lấy đi ba kiện linh bảo một trong sau đó đem n、no、ó vứt cho khương linh nhi đây là tiên thiên c ự c phẩm linh bảo thần ngọc trâm có thể công có thể thủ uy lực cực mạnh bất quá ngươi tu vi quá thấp chỉ có thể sơ bộ luyện hóa sau này còn phải cố gắng tu luyện nhiều tạ ơn sư tôn linh nhi nhất định cố gắng tu luyện khương linh nhi lập tức hoan thiên hỷ điệu nói lời cảm tạ ân tề thiên nhẹ gật đầu tiếp lấy lại đem theo hậu nghệ kia có được xạ nhật thần cung giao cho khương tư khương tư đây là tiên thực phẩm linh bảo xạ nhật thần cung trước đó hắn liền một thủ một công hai kiện sư tôn ban cho thượng phẩm tiên thiên linh bảo đã sớm đối ba vị sư huynh trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo cực kỳ hâm mộ không dứt hiện tại mình cũng phải tới một cái hắn có thể không kích động còn bên cạnh tôn viên nhìn xem khương tư trong tay xạ nhật thần cung nước bọn kém chút không có chảy ra trước kia hắn nữa thích côn đổng cận thân công kích linh bảo hiện tại chẳng biết tại sao hắn phát hiện mình càng ngày càng ưa thích công kích từ xa linh bảo cho nên hắn trực tiếp đem chính mình tổ long châu lấy ra ngoài hai mắt sáng lên đối với khương tư nói sư đ ệ sư huynh dùng tổ long châu cùng người trao đổi xạ nhật thần cung thế nào đây chính là cực phẩm phòng ngự linh bảo a người tu vi còn thấp không có cường đại phòng ngự linh bảo thật là rất nguy hiểm a khương tư lập tức xứng sở hắn không nghĩ tới nhà mình sư huynh thế mà muốn cùng hắn đổi linh bảo bất quá nhìn xem tôn viên trong tay tổ long châu khương tư tâm niệm cấp chuyển bởi vì khi còn bé kinh lịch hắn vẫn luôn khuyết tiếu cảm giác an toàn hơn nữa sư h u n h nói cũng đúng hắn thực lực bây giờ quá thấp cường đại công kích linh bảo đối với hắn trợ giúp hiển nhiên không bằng phòng ngự linh bảo lớn cho nên hắn có chút ý động nhưng mà ngay tại khương tư muốn phải đáp ứng lúc một cái chân to đ ố n g nhiên xuất hiện trực tiếp đá vào tôn viên trên nông phanh iu tôn viên kêu t h ả m một tiếng trực tiếp bị đạn bay hóa thành một đạo lưu quang nện vào bên ngoài mấy vạn dặm đông hải bên trong tấu chương xong chương một trăm sáu mươi hai tôn viên đến t ử khí tể thiên nguy cơ chương một trăm sáu mươi hai tôn viên đến từ khí tể thiên nguy cơ chương một trăm sáu mươi ba tôn viên đến t ử khí tể thiên nguy cơ thấy tể thiên mặt biến thành màu đen thu hồi chân khổng tuyên khương tư khương linh nhi lập tức rụt cổ một cái đại sư m i n h lại nói sai sư m i n h ngươi thế nào đem hắn đã bay mà vọng thư thì là t r ừ n g mắt nhìn không rõ thể thiên sao lại g i ậ n rồi nàng cũng cảm thấy tổ long châu khả năng so sạm nhật thần cung càng thích hợp khương tư một chút thấy vọng thư mê hoặc biểu lộ thể thiên lắc đầu trầm giọng nói tôn viên tiểu tử kia bỏ ra trên vạn năm mới đưa k i a tổ long châu hoàn toàn luyện hóa hiện tại từ bỏ chẳng phải là lãng phí một cách vô í c h nhiều thời gian như vậy hơn nữa tổ long châu thuộc tính không chỉ có cùng hắn pháp t á c tương xứng còn có thể dùng để công kích tiểu tử này chỉ lo tự thân yêu thích không nhìn cái khác nhất định phải thật tốt giáo hấn một chút a vọng thư có chút giật mình nếu như vậy vậy thật là có chút được không bù mất mà tề thiên nói đến đây vừa nhìn về phía khương tư vị sư cho ngươi cái này xạ n h ậ t thần c u n g cũng là nghĩ sửa đổi một chút tính tình của ngươi không cần tổng là nghĩ đến phòng ngự công kích kỳ thật chính là phòng thủ tốt nhất hơn nữa ngươi trên người chúng thượng phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo tử kim giáp y có thể là vi sư dung hợp công đức luật chế so với cực phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo cũng không yếu nhiều ít đầy đủ các người dùng nghe tề thiên lời nói khương tư lập tức cung kính nói đệ tử thụ giáo tề thiên nhẹ gật đầu đưa tay k h ẽ vộ theo một cỗ vô hình chi lực xuất hiện ướt xuống giường như tôn viên bị hắn lại bắt trở về thiện tay ném xuống đất khiển trách vừa rồi ta nói ngươi nghe rõ tôn viên che lấy đau tới run lên cái mông sợ run cả người túi đầu cung kính nói nghe được đệ tử biết sai vừa rồi lúc ở trong biển tề thiên lời nói giống nhau ghé vào lỗ thai hắn vang vọng thấy tôn viên nhẹt lầm tề thiên sắc mặt hơi ngội bất quá vẫn là dạ dò chỉ cần không phải tiên thiên trí bảo tiên h tiên h c ự c phẩm linh bảo uy lực t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn đặc biệt là chờ ngươi tấn thăng t r u y n thánh uy lực của linh bảo càng sẽ tiến một bước suy yếu đến lúc đó thực lực mạnh yếu chủ yếu nhất là cái nhìn thì l i n h n g ộ linh bảo không phải không cho ngươi dùng mà là không nên quên tu luyện căn bản điểm này các ngươi phải nhớ cho kỹ nói xong lời cuối cùng tề thiên không chỉ có ngữ khí tăng thêm ánh mắt còn đồng thời quét tất cả đồ đệ một cái tôn viên khổng t i ê n khương tư khương linh nhi lập tức vẻ mặt nghiêm nghị không người nói đệ tử ghi nhớ ân tề thiên nhẹ gật đầu ngữ khí cũng chậm lại ngươi cùng khổng tiến sắp chẳng thi trước đó ta liền cùng các ngươi nói、qua. chẳng thi chỗ dùng pháp bảo đồng nguyên hoặc là cùng thuộc tính tốt nhất sau này có hy vọng tam thi hợp nhất bất quá hiện tại vô chủ c ự c phẩm linh bảo đã cực ít đặc biệt là đồng nguyên hoặc là cùng thuộc tính cho nên ta còn là đề nghị các ngươi dùng ta cho các ngươi luyện chế đồng nguyên thượng phẩm linh bảo chẳng thi mặc dù không kịp đồng nguyên c ự c phẩm tiên tiên linh bảo nhưng cũng không yếu tại không đồng nguyên c ự c phẩm tiên tiên linh bảo chẳng thi hơn nữa cuối cùng còn có cơ hội tam thi hợp nhất đương nhiên đây chỉ là vi sư đề nghị cụ thể lựa chọn như thế nào chính các ngươi quyết định nói đến đây thể thiên không có nói thêm nữa linh bảo sự tỉnh mà là tay vừa lộn một đạo tản ra đại đạo khí tức màu tím đen khí mang ra hiện tại trong tay sau đó đem nó、no、đánh vào tôn viên thể nội đây là ưu minh địa phủ hồng mông tử khí lĩnh hội sau có thể làm lục đạo lân u hồi nhân đạo đạo chủ là địa phủ âm phủ t h á n h nhân vị cùng hồng h o a n g t h á n h nhân a tôn viên lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ dường như đưa thân vào trong mậu cảnh một hồi lâu mới lấy lại tinh thần cảm thụ được nguyên thần bên trong hồng mông tử khí tôn viên hưng phấn tột đình hắn không nghĩ tới sư tôn thế mà cho hắn lớn như thế cơ duyên thánh nhân, tất cả hồng hoang sinh linh mộng ngủ để cầu trí tôn thánh vị a tôn viên trong lòng cảm ơn không lời nào có thể diễn tả được trực tiếp quỳ mọc xuống đất nhiều tạ ơn sư tôn đây là cơ duyên của ngươi thế thiên phất tay đem tôn viên nâng lên cái này nhân đạo đạo chủ cần phải có nhân tộc khí vận mới có thể mà ngươi bởi vì thu nhân tổ thoại hữu i xảo truy y t h làm đồ đệ cho nên trên người có nhân tổ khí vận nếu không cho dù có cái này hồng nông t ử khí ngươi cũng ngồi không được cái này thánh vị đây là vận khí của ngươi nói xong lời cuối cùng thế thiên cũng nhịn không được hơi xúc động lúc trước thu nhân tộc tam t ộ lúc hắn đã cảm thấy đồ đệ này vận khí kinh người có muốn lên trời tiết tấu mà khi bình tâm nói nhân đạo đạo chủ cần thân phụ nhân tộc khí vận hắn gái thứ nhất liền nghĩ đến chính mình cái này đại đồ đệ đây là thật thừa thiên ách xuống đất làm thánh nhân cũng không tệ a mà tôn viên nghe được cái này cũng ngây người hạ hắn không nghĩ tới chính mình cái này cơ duyên to lớn thế mà còn cùng hắn ba cái đồ đệ có quan hệ lúc trước thu thoại h i ế u xảo truy y t h hãy cũng là nhất thời hứng khởi b ấ t quá cái này không có giảm bất chút nào hắn đối tề thiên cảm ơn dù sao nếu như không có sư tôn b ă n cho lại nhiều khí vận cũng không cách nào đạt được cơ duyên như vậy mà lúc này bên cạnh khổng tên ba người cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ nhưng là cũng không có ghen ghét cũng không có cảm thấy tề thiên bất công dù sao sư tôn nói nhất định phải có nhân tộc khí vận mới có thể làm cái này thánh nhân chi vị cho bọn họ cũng vô dụng mà lúc này tề thiên cũng nhìn về phía khổng tên khương tư khương linh nhi ba người các ngươi cũng không cần hâm mộ v ì sư cũng cho các ngươi chuẩn bị cơ duyên mặc dù không bằng thành thánh cơ duyên nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu không lỗi thời cơ còn chưa tới hơn nữa còn cần chính các ngươi đi tranh thủ cho nên sau này cố gắng tu luyện à, nếu không tu vi không đủ có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên là đệ tử nhất định cố gắng tu luyện khổng thuyên ba người nhất thời tinh thần rung động lộ ra vẻ chờ mong vô cùng hiếu kỳ là cơ duyên gì tề thiên cũng không có quá nhiều giải thích tựa như mới vừa nói còn còn sớm t ố t các ngươi lui xuống trước đi à. chờ tôn viên mấy cái đồ đệ rời đi tề thiên q u a y đầu nhìn chằm chằm hướng về phía vọng thư sắc mặt biến có chút n g h i ê trọng vọng thư bị nhìn có chút không được tự nhiên đỏ mặt nhỏ giọng nói sư h u n h ngươi thế nào thấy vọng thư như thế biểu lộ tề thiên ánh mắt chấp lên nhưng cũng không có r ờ i ánh mắt mà là phất tay dùng pháp lực tại hư không ngưng tụ ra một t r ư ơ n g thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử gương mặt sư muội người này ngươi có thể nhận ra ân vọng thư thần sắc khẽ giật mình nhìn xem tề thiên làm dính kết nữ tử trong ánh mắt tràn đầy m ở mịt lắc đầu nói không biết ta tề thiên mướn mày có chút không c a m l ò n g nhìn t r ò n g chọc vào vọng thư ánh mắt một chút ấn tượng đều không có sao có hay không cảm giác quen thuộc không có vọng thư vẫn như cũ lắc đầu ánh mắt mê man mặc lộ vẻ nghị hoặc sư hình người kia là ai、à? dẫn đến n g ư ơ i mất trí nhớ thủ phạm tề thiên tâm tình có chút không tốt bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra nghĩ không ra coi như xong ngươi về sau liền lưu tại hoa quả s â n a nơi này là đạo trưởng của ta coi là mình nhà l i ề n tốt tốt sư minh chờ vọng thư rời đi tề thiên sắc mặt mới âm trầm xuống mặc dù mượn lần trước toàn lực ra tay cơ hội dùng lực chi pháp tắc đem trong nguyên thần nữ nhân kia phong ấn lên nhưng trong lòng của hắn cũng không có mảy may bung lỏng ngược lại càng phát ra nặng nghề bởi vì hắn phát hiện dùng để phong ấn lực chi pháp tắc gần nhất đang bị chậm dài ăn mòn kỳ thật cũng không tính ăn mòn mà là lực chi pháp tắc cùng nữ nhân kia thể nội tán phát một cố năng lượng màu trắng lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau tương dung sau đó hóa thành một cố quỷ dị năng lượng dung nhập vào nhục thân bên trong tấu chương xong chương một trăm sáu mươi ba ngũ thánh bậc x chương một trăm sáu mươi ba ngũ thánh bậc x chương một trăm sáu mươi bốn ngũ thánh bậc h mặc dù nhục thân hấp thu cái này năng lượng quỷ dị cường độ có chút hơi tăng cường nhưng thể thiên lại không cách nào cao hứng bởi vì dựa theo lực chi pháp tắc biến mất tốc độ mười vạn năm không đến phong ấn liền sẽ hoàn toàn tiêu tán buộc ta lần nữa buộc phát toàn lực đúng không thế thiên tâm tình khó chịu còn có hai lần toàn lực bộc phát cơ hội không chỉ có muốn đề phòng cái k h á c thánh nhân còn muốn đề phòng thể nội nữ nhân quá h oan uổng căn cứ kiếp trước phong thần thời kỳ viên hồng thực lực đ o á n chừng hẳn là sẽ tại ngũ đế kết luận trong lúc đó xuất thế nhanh hơn đến lúc đó chờ ta thành thánh cái thứ nhất giết chết ngươi mạnh mẽ chú chửi một câu tề thiên đem nữ nhân thần bí sự t ì n h dằn xuống đ ấ y lòng vung tay lên lấy ra trước đó cướp được một nửa bất chu sơn cũng may mắn thủy liêm động bị hắn luyện hóa thành tiểu đầu tiên không gian cực lớn nếu không toàn bộ hoa quả sơn không phải bị no bạo không thể phanh, phanh. thế thiên đối với bất chu sơn gõ gõ đập đập một phen lại dùng phá vọng kim lâu liếc nhìn một lần độ cứng không thua thượng phẩm tiên tiên linh bảo luyện hóa áp xúc sau có hy vọng đạt tới cực phẩm tiên tiên linh bảo độ cứng lại thêm cái này vô song trọng lượng là nện người bảo bối tốt hai long gật đầu thế thiên vẻ mặt lại trở nên trần trờ là luyện thành phiên thiên ấn đâu vẫn là luyện không giống linh bảo đâu hắn nhớ rõ tiếp trước cái này đứt gãy bất chu sơn giống như bị nguyên thủy luyện thành hậu thiên trí bảo p i ê n thiên ấn sau đó ban cho quảng thanh tử về sau quảng thanh tử dùng p i ê n thiên ấn tại phong thần lượng tiếp bên trong một trận tập đoạn rực rỡ hào、quang. phiên tiên ấn cũng bởi vì này thanh danh chuyên xa b ấ t quá cân nhắc lại khảo t h í sau tề thiên cuối cùng quyết định vẫn là không luyện thành hậu thiên trí bảo bàn luận uy lực hậu thiên trí bảo cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo tương đối nếu như gia nhập công đức biến thành hậu thiên công đức trí bảo uy lực càng là không thua tiên thiên cực phẩm linh bảo nhưng là hậu tiên trí bảo trong đó không có tiên thiên, thiên cầm chế không cách nào dùng làm trạm thi cho nên tề thiên định dùng càng k h ô n định luyện thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo sau đó lại gia nhập công đức trí lực luyện ra một cái thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo phối hợp bất chu sơn bản thân cứng rắn cùng trọng lượng lực công kích thậm chí mạnh hơn đa số c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nghĩ đến liền làm lấy ra một chút trước đó thu thập tiên thiên linh t à i để vào cản k h ô n đỉnh luyện hóa sau đó đem bất chu sơn lại thu nhập trong đó cuối cùng lại rót vào không ít công đức chi lực liên bắt đầu l u y ệ n chế chỉ là trong lòng có chút thở dài cái này bất chu sơn thể tích lắp b ắ p điểm không biết rõ phải bao lâu khả năng hoàn toàn luyện hóa tu hành không tuyến n g u y ệ t hồng hoang bất kể năm và năm tuyến nguyện ung dung mà qua từ khi vu yêu lượng tiếp qua đi hồng hoang phía trên chuẩn thanh tuyết tích đại la không hiện cũng không tiếp tục vác ngày xưa huy hoàng đều bởi vì lần này lượng kiếp tác động đến quá lớn vụ yêu hai tộc c h u ẩ n thánh cao tầng cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn yêu tộc còn lại mấy vị yêu thần mang theo còn sót lại yêu tộc lui khỏi vị trí cực bắt t r i điệm vu tộc còn sót lại mấy vị đại vu cũng cùng còn lại vu tộc thần bí biến mất mà chủng tộc khác bởi vì lượng kiếp kiếp khí ảnh hưởng tộc nhân thương vong thảm trọng đại la kim tiên kém chút chết hết may mắn còn sống sót số ít cũng là bế quan không ra các tộc nhao nhao ẩn nấp nghỉ ngơi lấy lại sức lại thêm lúc trước tử tiêu cùng ba ngàn khách truẩn thánh đại năng đi chấn áp ma thần tàn hồn đoán niệm hồng nhưng theo hầu lại không cách nào cùng tề thiên một đời kia so sánh lúc trước tề thiên bọn hắn một đời kia theo hầu tốt biến hóa tức là đại la kim tiên hiện tại theo hầu tối cao biến hóa cũng bất quá thái ớt kim tiên hơn nữa còn cực kỳ thưa thớt mặt khác hiện tại hồng hoang thế giới bởi vì lục đạo luân hồi thành lập lại thêm u minh địa phủ xuất thế thiên địa quy tắc hoàn thiện hóa hình thiên kiếp xuất hiện toàn bộ sinh linh chỉ cần biến hóa liền sẽ có hóa hình thiên kiếp xuất hiện hơn nữa cái này hóa hình thiên kiếp vẫn còn tương đối kinh khủng rất nhiều sinh linh độ chi bất quá bị thiên kiếp hóa thành cho bụi mà vượt qua người cũng bởi vì hồng hoang đại năng đột một biến mất dẫn đến không có tốt truyền thừa cùng t i ế n pháp cầu đạo gian nan lại thêm thiên địa linh khí giảm nhiều sinh linh tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp cho nên nhìn như chiều khí phồn thịnh vui vẻ phồn vinh hồng hoang thế giới cùng thể thiên thời đại kia quả thực là cách biệt một trời căn bản không tại một cái cấp bậc mà bây giờ thiên đình bởi vì lúc trước vũ yêu Chi chiến hư hao rất nhiều hơn nữa theo yêu tộc rời đi căn bản không có có thể dùng nhân thủ hạo thiên trở thành thiên đế sau mặc dù mong muốn chiêu mộ thủ hạ nhưng hồng hoang sinh linh ngoại trừ một số chủng tộc cổ xưa phần lớn là tân sinh tu vi cực thấp mà có tộc quần cũng sẽ không đi thiên đ ỉ n h cho nên v ạ năm n trôi qua thiên đ ỉ n h cũng chưa lấy được nhiều ít tu sĩ cấp cao bất quá hạo thiên đối với cái này cũng không có quá mức vội vàng hiện tại hồng hoang tương đối bình tĩnh thiên đ ỉ n h cần chuyện quản lý cũng cực ít hắn là ninh khuyết vô l ạ m dự định từ từ sẽ đến thiên đ ỉ n h phía dưới hồng hoang l ạ i địa phía trên bất chu sơn kỳ thật đã không thể để cho bất chu sơn bởi vì bất chu sơn đ ứ t gây sau còn lại bộ phận cùng côn luân sơn mạch tương liên đã thành côn luân sơn một bộ phận nhưng bởi vì bản thân độ cao thành côn luân sơn mạch đông bộ ngọn núi cao nhất tân sinh sinh linh cho rằng núi này phía trên là thiên đình chỗ đem nó coi là thông thiên c h i sơn thiên đình cung quyết bạch ngọc kinh thành gọi ngọc kinh sơn mà lúc này ngọc kinh sơn đỉnh núi tề thiên đang đứng tại vách đá ngắm nhìn h ư n g hoàng vô tận đại điện đi theo phía sau tôn viên khổng tuyên khương tư khương linh nhi bốn vị đồ đệ sư tôn ngươi không phải nói mang bọn ta đi thiên đình sao thế nào tại cái này không đi lúc này khương linh nhi nhịn không được mở miệng hỏi thăm về đến tôn viên khổng tuyên khương tư ba người cũng là mắt lộ g i hiếu kỳ trước đó tề thiên sau khi xuất quan liền đi vọng thư sư thúc nơi đó nhìn một chút tiểu sư mội của bọn hắn huyền linh thấy còn chưa t h ứ c t ỉ n h liền dẫn bốn người bọn họ ra hoa quả sơn nói là muốn đi thiên đ ỉ n h chỉ là đi đến cái này ngọc kinh sơn liền trầm tư không đi cho nên bọn hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ hoang mang mà nghe được hương linh nhi lời nói tề thiên cũng hồi t h ầ n lại lắc đầu nói đi thiên đ ỉ n h không vội vì sư trước đó thiếu tân nhiệm thiên đế hạo thiên một cái hứa hẹn bằng lòng đưa mấy người đệ tử đi thiên đình lúc đầu dự định đem các ngươi đưa qua nhưng ngấm lại có chút không ổn cho nên dự định suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đem thiếu đệ tử bổ sung a khương linh nhi mấy người nhất thời biến nghẹn họng nhìn chân chối thế nào nghe sư tôn ý tứ có chút giống là đánh cược đem bọn hắn cho thua đi ra cảm giác ca mấy người càng là nhớ tới đã lâu không gặp tam sư h i n h kim bằng chẳng lẽ chính là bị sư tôn bắn đi nghĩ đến cái này khương linh nhi không khỏi dùng mình một cái thận trọng nói sư tôn kim bằng sư huynh cũng là bị ngươi đưa ra ngoài sao cái gì t ế thiên đầu tiên là xứ sở ngay sau đó liền chú ý tới khương linh nhi biểu lộ lập tức minh bạch nàng ý tứ mặt trực tiếp đen lại tức giận nói mù suy nghĩ gì n g ư ơ i kim bằng sư huynh được đại cơ duyên tại u minh địa phủ làm một phương đại đấy đâu úc còn tưởng rằng kim bằng sư huynh bị sư tôn ngươi cho bán mất đâu khương linh nhi lập tức giật mình nhẹ nhàng thở ra tôn viên bọn người cũng kém không nhiều giống nhau biểu lộ chỉ có sớm đã cảm kích khổng tuyên trầm mặc không nói mà tề thiên thì là khỏe miệng giật một cái sau một khắc ngứa mày khít một hơi thật sâu đối với bên cạnh hư không trầm gió quát đã tới vậy thì ra đi a ân tôn viên bốn người nhất thời giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại ông chỉ thấy cách đó không xa hư không nổi lên một hồi gọn sóng ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện nhưng mà không chờ tề thiên mở miệng tây phương thiên khung lại là hai đạo kim quan xảy qua sau một khắc liền xuất hiện lúc trước ba đạo thân ảnh phụ cận hóa thành hai đạo gầy gò thân ảnh song phương lẫn nhau sau đó lại cùng nhau hướng ngọc kinh sơn nhìn lại tề thiên tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề tề thiên tròng mắt hơi h i ế t kim cô đ ổ n g trực tiếp xuất hiện trong tay thể nội lực chi pháp tắc ngao ngoe m u ố n động trầm giọng nói các ngươi là vì ta mà đến tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm sáu mươi bốn đại trận chiến phân liệt về môn chương một trăm sáu mươi b ố đại trận chiến phân liệt về môn chương một trăm sáu mươi năm đại trận chiến phân liệt về môn thế thiên tay cầm kim cố đồng sắc mặt bình tĩnh không có chút nào khiếp ý nhưng trong lòng là ngưng trọng c h i cực lúc trước hắn cảm ứ n g được một cỗ khí thức không nghĩ tới là tam thanh không chỉ có như thế tiếp dẫn cùng chuẩn đề c ũ n g tới năm người như là trước đó thương lượng xong đồng dạng đây là muốn chuẩn bị ra tay với hắn không nói võ đức ca ngũ thánh thế mà muốn quần đầu ta một cái c h u ẩ n thánh trong lòng hùng hùng hổ hổ đồng thời t h ế thiên cũng quyết định chủ ý chỉ cần đối phương vừa độc thủ hắn liền lập tức mang theo đồ đệ đi đường cùng lắm thì đi trước hỗn độn ẩ n nút một đoạn thời gian chờ thành thánh trở lại báo thủ dù sao địch quá nhiều người coi như hắn thực lực có thể hoàn toàn phát huy cũng gánh không được chỉ là tam thanh quái dị nhìn hắn một cái sau căn bản không có muốn ý tứ đập thủ mà là hướng về phía dưới núi vung tay lên ba tòa đại trận tại chân núi trong nháy mắt hình thành thanh này tề thiên nhìn lập tức s ữ n g sờ đây là ý gì coi như bày trận phòng ngừa hắn chạy trốn cũng phải đem chúng quanh hư không phong tỏa chỉ ở chân núi bố trí trận pháp có làm được cái gì chẳng lẽ là vì còn lại cái này một nửa bất chu sơn muốn lấy đi luyện hóa không chờ tề thiên nghĩ rõ ràng ba tòa đại trận lần nữa xảy ra biến hóa chỉ thấy đại trận theo chân núi bắt đầu hướng đỉnh núi lan tràn rất nhanh liền hình thành một đầu hiện đầy trận pháp vạn trượng t i ề m đá sau đó tam thanh trực tiếp rơi vào ngọc kinh s ơ n đỉnh quanh thân khí thế ẩm vàng bộc phát mê ngông h kinh khủng thánh uy trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ hồng hoàng thế giới tất cả hồng hoàng sinh linh trong thai truyền đến hùng v ĩ thánh âm ta chính là tam thanh thánh nhân thái thanh nguyên thủy thông thiên hiện có cảm giác hồng hoàng sinh linh không có phương pháp tu đạo tu hành không dễ t r o n năm sau tại bất chu sơn tổ địa g i n g tu hành đến đại la chi đạo người có duyên đều có thể tới nghe giảng đạo ngàn năm đồng thời nương theo lấy đạo này thánh nhâm còn có một đạo nguyên thần chỉ dẫn bất chu sơn tổ địa ngọc kinh sơn phương hướng chỉ dẫn nghe nói như vậy tề thiên sờ lên cái mũi sau đó điểm nhiên như không có việc gì đem kim cô đ ồ n g thu vào hiểu lầm thì ra không phải muốn đối phó hắn a nhất miệng t ề thiên trong lòng không khỏi thầm mắng giảng đạo mà thôi vậy phần làm tình cảnh lớn như vậy sao mà lúc này toàn bộ hồng hoang vô tận sinh linh lại là xôi trào tất cả đều xôn xao lại là thánh nhân giảng đạo cái này khiến khổ vì không có phương pháp tu đạo vô tận sinh linh biến hưng phấn dị thường mừng rỡ như điên mà v u yêu lượng t i ế p may mắn còn sống sót chuẩn thánh cùng đa số đại la kim tiên đối với cái này cũng không có cái gì hứng thú quá lớn bởi vì tam thanh nói là giảng giải đến đại la chi đạo đối bọn hắn không có tác dụng gì cho nên bọn hắn chỉ là ngạc nhiên hạn g liền tiếp theo b ế quan khổ tu không để ý đến ngoại giới biến hóa mà lúc này hồng hoang bên trong vô tận sinh linh n h a o n h a o theo chỉ dẫn hướng về bất chu sơn tổ địa phương hướng tiến đến nhưng những này cũng chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ đại đa số sinh linh tại ban đầu kích động qua đi liền tỉnh táo lại cũng không hướng phía bất chu sơn tổ địa mà đi cũng không phải là không muốn nghe đạo mà là hồng hoang quá lớn bọn hắn khoảng cách quá mức xa xôi t r ă m năm thời gian căn bản cũng không đủ chờ bọn hắn đổi tới giảng đạo đã sớm kết thúc cho nên đối với lần này cơ duyên to lớn tuyệt đại đa số sinh linh chỉ có thể lực bất tòng tâm hâm mộ khoảng cách gần người đương nhiên cũng có rất nhiều sinh linh không để ý kêu cả một đời khả năng đều không thể đạt tới xa cự ly xa đi cả ngày lẫn đêm cắm đầu gấp đ u ổ i những sinh linh này đều là ý chí kiên định h ạ n g người không muốn tầm thường vô vi ông chết cũng muốn chết đang cầu xin nói trên đường tín nhiệm đang đi đường nhưng mà theo sự kiên trì của bọn họ thân thể bọn họ dần dần bị một cỗ thần bí đạo vận bao phủ tốc độ càng lúc càng nhanh tới cuối cùng mỗi một bước phóng ra đều là vô tận xa nhưng mà chính bọn hắn lại không phát ra gì quỷ dị vô cùng câu đạo con đường ngàn khó v ạ n hiểm tâm trí kiên định người mới có thể đắc đạo a thái thanh cảm khái một tiếng đem liếc nhìn hồng hoang vô tận mặt đất bao la ánh mắt thu hồi nói không thể khinh t r u y ề n nguyên thủy cùng thông thiên cũng là nhẹ gật đầu kỳ thật bọn hắn lần này giảng đạo là thủ đoạn thu đồ mới thật sự là mục đích vừa rồi toàn bộ sinh linh phản ứng bọn hắn đều xem ở trong mắt những cái kia khoảng cách xa lại tâm tính kiên định hạ người quỷ dị tốc độ chính là kiệt tắc của bọn hắn phần này kiên trì đáng giá một lần nghe đạo cơ duyên hơn nữa cái này nhưng đều là đông phương tri địa sinh linh mặc dù cuối cùng không nhất định có thể b á i bọn họ làm thấy nhưng về sau cũng có thể đem bọn hắn đạo môn phương pháp truyền thừa tiếp thu hoạch vô tận khí vật về phần tây phương tri địa sinh linh tam thanh cũng không hề để ý kỳ thật liền coi như bọn họ có ý tưởng cũng vô dụng bởi vì tây phương phàm là có chút tiên phú sinh linh mặc kệ cao thấp đã bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề một mẹ hốt gọn tất cả đều thu vào tây phương giáo truyền đạo vô tận sinh linh ba vị sư huynh đại từ bi công đức vô lượng a lúc này một mực trầm mặc tiếp dẫn đ ô n g nhiên mở miệng lời nói bên trong tràn đầy kính nể tán thưởng chi ý chuẩn đề cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng chúng ta mẫu mực cái này khiến tam thanh lập tức mắt lộ ra quái gì, cái này có chút không đúng ý không ở trong lời a một bên tề thiên lắc đầu lấy tiếp dẫn chuẩn đề làm người cùng đông tây phương không hợp nhau như thế tán dương nhất định không bình thường mà tề thiên cũng xác thực không có đ o á n sai tiếp dẫn cùng chuẩn đề tán dương xong trong mắt xảo trá chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy cũng bày ra một cái chân núi thông hướng đỉnh núi vạn trượng t i m đá sau đó liền rơi vào ngọc kinh sơn phía trên nhìn thấy một mặt này nguyên thủy ánh mắt lập tức biến bất thiện các ngươi cái này là ý gì bắt trước các sư m i n h giáo hóa hồng hoàng a chuẩn đề cười giải thích nói cùng vì lao sư đệ tử chúng ta không thể chỉ nhường ba vị sư m i n h lao lực giáo hóa thế nhân ta tây phương giáo cũng là nghĩa bất dung tử sư m i n h không cần nói lời cảm tạ đây là chúng ta nên làm sư đệ lời nói rất là tiếp dẫn có chút tán đồng gật đầu nghe tiếp dẫn chuẩn đề lời nói tam thanh đều là s ờ m ặ t lại càng là vô s ỉ cùng bọn hắn cướp đoạt phương đông sinh linh còn nghĩ bọn hắn nói lời cảm tạ nguyên thủy càng là mắt lộ ra sắc khí âm thanh lạnh lùng nói lời này vừa nói ra nguyên thủy kém chút tức điên cánh múi hàng ngày khóc tây phương tàn cối tại bọn hắn đông phương tri địa làm tiền chuẩn để lại có mặt nói không có đông tây phương phân chia quả thực không muốn mặt tới cực hạ ngay tại nguyên thủy muốn nói gì lúc tiếp dẫn cũng mở miệng chúng ta đều là lao sư đệ tử huyền môn một nhà sư h u n h chẳng lẽ muốn chia nước huyền môn nghe nói như thế nguyên thủy lựa giận trong lòng lần nữa bước lên nhưng cũng không tiện nói gì đông tây phương phân chia còn tốt nhưng huyền môn hai điểm liên lụy l i ề n lớn hắn cũng không dám tiếp lời này còn bên cạnh tề thiên nghe được huyền môn một nhà lập tức biểu môi khinh thường nếu như không là có chi nhớ kiếp trước biết tiếp dẫn chuẩn để cái này hai hàng như phản huyền môn đội tây phương giáo là phân môn thật là có khả năng bị đường hoàng hai người l ừ a qua bất quá hắn cũng không lắm miệng nói cái gì dù sao hai người bây giờ còn chưa có làm ra phản môn sự tỉnh hơn nữa nhìn xem tam thanh cùng tiếp dẫn bảy ra bốn đạo cầu thang cảm ứ n g đến vừa mặt các loại khác biệt khảo nghiệm trật pháp thế thiên cũng biết mấy người lần này tốn công tốn sức không chỉ là đơn thuần vì giản g đạo tấu chương xong chương một trăm sáu mươi năm n g ư ơ i bắt người hắn chơi xấu chương một trăm sáu mươi năm n g ư ơ i bắt người hắn chơi xấu chương một trăm sáu mươi sáu n g ư ơ i bắt người hắn chơi xấu đây là còn muốn thu độ a thế thiên trong lòng thầm đụ lên xem ra tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều có chút nhịn không được chuẩn bị tranh đoạt cái này hồng h o a n g k h í vận đã như vậy vậy hắn cũng không thể rơi ở phía sau dù sao mình hiện tại cũng thiếu đệ tử l i ê n nói thiếu hạo thiên đệ tử cũng còn không có rơi đâu hơn nữa hiện tại không hạ thủ lại sau này sinh linh theo hầu coi như càng kém đến lúc đó lại nghĩ thu hảo đồ đệ liền khó khăn k h u k h ú ho nhẹ một tiếng t ề thiên vung tay lên tại bốn đạo vạn trượng thềm đá bên cạnh lần nữa vải hạ một đạo thềm đá người nguyên thủy đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy l ử a dận bay thẳng thiên t ế hợp lấy bọn h ắ n sư huynh đệ cắm cây những n à y đổ vô s ỉ lại nguyên một đám chạy tới ngồi m ắ t ăn bắt vàng mong muốn hai đ ả o quả thực khi người quả đáng chỉ là không đợi hắn nói chuyện t ề thiên liền thần thái tự nhiên lắc đầu nói giáo hoa trung sinh là chúng ta chi trách không cần nói lời cảm tạ lời này vừa nói ra tất cả mọi người lập tức nhóc mắt sau một khắc tất cả đều vô ý thức nhìn về phía c h u ẩ n đề ngay cả cực kỳ tức giận nguyên thủy cũng là như thế về phần tề thiên sau lưng bốn vị đồ đệ đương nhiên cũng không ngoại lệ mà bị đám người cổ gái ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn đ ề khoe miệng giật một cái kém chút không có mắng ra hắn vừa rồi mặc dù cũng đã nói lời tương tự nhưng bây giờ cũng không phải hắn nói nhìn như vậy hắn làm gì bất quá nghe thật tức giận người a tốt lúc này sắc mặt không vui thái thanh bông nhiên mở miệng trầm giọng nói đã đều có ý đó vậy thì đều bằng bản sự bất luận kẻ nào đều không được dùng pháp tắc thần thông ảnh hưởng sinh linh lựa chọn nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. tiếp d ẫ n chuẩn đề lập tức gật đầu đồng ý bọn hắn vốn chính là đến làm tiền bất luận thu nhiều ít vậy cũng là kiếm không có vấn đề tề thiên cũng không có ý kiến nhưng là nguyên thủy lại không vui phẫn nộ nói sư minh quá tiện nghi không cần nhiều lời chỉ là nguyên thủy nói còn chưa dứt lời liền bị thái thanh phất tay cắt ngang nguyên thủy mặc dù không c a m lòng nhưng vẫn là không có phản bác thái thanh lời nói kỳ thật không chỉ có nguyên thủy phẫn nộ thái thanh cũng giống nhau tức giận cho dù ai chính mình trong nổi thịt bị người khác tranh đoạt cũng sẽ không cao hứng nhưng đối diện với mấy cái này hắn thấy vô sĩ tri cực đối thủ hắn cũng không có cách nào cũng không thể vì c h ú t chuyện này liền đại chiến một trận a đã như vậy dứt khoát không bằng chính mình định quy củ lấy bọn hắn tam thanh tại đông phương chi địa uy d a n h cùng danh vọng tuyệt đối là hởng hoang chúng sinh lựa chọn hàng đầu hơn nữa bọn hắn thu đồ cũng không phải cái gì người đều thu thiên phú theo hầu nội tính tâm tính tuyệt hảo người mới có thể vào bọn hắn m u ô n hạ thành là chân chính đạo thống người thừa kế những người khác coi như bị lấy đi một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục nghĩ đến cái này thái thanh trực tiếp hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng lảng lặng đợi những người khác cũng giống như thế lúc này ngọc kinh sân hạ đã không ngừng có sinh linh đã tìm đến nhìn qua trên núi năm đạo vạn trượng thềm đá tất cả người đưa mắt nhìn nhau có mắt lộ ra minh bạch có hoang mang nhưng lại không một người đi đến thềm đá mặc dù bọn hắn đều đoán được tam thanh thánh nhân khẳng định ngay tại trên đỉnh núi nhưng thánh nhân không có lên tiếng bọn hắn cũng không dám tùy ý leo lên chỉ là tại chân núi trực tiếp tìm chỗ tốt ngồi trên mặt đất mà theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều sinh linh đổi tới mười vạn trăm vạn ngàn vạn làm trăm năm kỳ hạn gần lúc ngọc kinh sơn hạ sớm đã lít nha lít nhít hiện đầy vô số sinh linh chân núi đã đứng không dưới sớm đã lan tràn tới cửa hơn nữa còn có sinh linh đang không ngừng chạy đến bất quá nhân số tuy nhiều lại vô cùng an tĩnh không có người nào có can đảm ở mỹ ông trăm năm kỳ hạn vừa đến ngọc kinh sơn đỉnh bỗng nhiên truyền đến mấy đạo kinh người huy áp năm đạo đạo khác nhau ầm đ ỗ n g nhiên vang vọng tại ngọc kinh sơn hạ vô số sinh linh trong linh hồn đạo khả đạo thượng thiện nội thủy đại đạo vô tận đ ồ n thứ nhất là vì một chút hy vọng sống vạn vật sinh linh hữu duyên đều có thể độ theo tam thanh trở thánh nhân giảng đạo bắt đầu toàn bộ bất chu sơn đều bị vô tận hào quan báo phủ tương t h ủ chi khí tràn ngập tôn g a kim liên thiên âm bị mờ đồng thời vô số đạo v ậ n áo nghĩa tràn ngập p h á p tác hiện lên chung quanh vô tận sinh linh lập tức lâm vào ngộ đạo bên trong ầ mà mê người như、si、như say, khốn nhíu si hoặc say, mảy chầm tư. Mà lúc này trên đỉnh núi thế thiên cũng không có nói nói hắn còn chưa thành thánh mặc dù nói lĩnh ngộ không kém cái khác thánh nhân nhưng lại không cách nào khai thông thiên đạo chi lực hiệu quả không bằng thánh nhân giảng đạo ngược lại hiện tại tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề bọn người rằng cũng không phải riêng phần mình giáo phái truyền thừa đạo pháp chỉ là như lúc trước đạo tổ như vậy trình bày đại đạo n h ư n g chúng sinh linh tự hành lĩnh ngộ cho nên hắn mừng rỡ nhẹ nhõm v ề phần hắn sau、so、lưng khương tư cùng khương linh nhi thì là sớm liền như là dưới núi sinh linh đắm chìm trong n ộ đạo bên trong ngay cả tôn viên cùng khổng tên cũng là tại khoanh chân lắng nghe mặc dù bọn hắn đã là đại la nhưng cũng có thể để bọn hắn đền bù đại la trước đó một chút không đủ ân đúng lúc này tề thiên bỗng nhiên t r o n g mắt hơi h í p ánh mắt bỗng nhiên hướng về sơn kế tiếp vừa mới đã tìm đến thon gậy người nhìn lại chỉ một cái liếp mắt liền lập tức nhận ra người tới đồng thời một cái bị hắn lãng quên thật lâu chuyện hiện, hiện trong đầu liếp mắt đang đang nhắm mắt giảng đạo tam thanh bọn người tề thiên thân hình lóe lên liền từ đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới chân núi thon g ầ y người sau lưng bá theo một đạo thanh quang hiện lên thon g ầ y người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa làm xong đây hết thảy tề thiên thân hình c h ấ p động lần nữa quay trở về tới ngọc kinh sân đỉnh tam thanh tiếp dẫn chuẩn để đương nhiên phát hiện tề thiên dị động bất quá tề thiên tốc độ quá nhanh mấy người cũng không có phát hiện tề thiên đến cùng đi làm cái gì mặc dù nghi hoặc nhưng bọn hắn cũng không có quá mức truy cứu mà là tiếp tục giản đạo về phần tề thiên thì là đem nguyên thần chìm vào càn k h ô n đỉnh bên trong nhìn xem lâm vào hôn mê thon gầy người, người ánh mắt lộ ra một vệ p ý cười bất quá hắn cũng không có làm cái gì mà là đem nguyên thần thu hồi lại dự định quay đầu lại xử lý người này dù sao tình huống bây giờ không được hắn áp dụng ý nghĩ của mình đem lực chú ý lần nữa đặt ở ngũ thánh giảng trên đường lúc này theo tam thanh đám người giảng đạo xâm nhập ngọc kinh sơn chung quanh càng là dị tượng nhiều lần ra không ít hoa cỏ cây cối núi đá tinh linh nao h n h a o ra đời linh trí mà nghe đạo đông đạo sinh linh cũng không ngừng có người đột phá thậm chí biến hóa nhưng q u dị chính là cũng không có thiên kiếp hạ xuống phải biết từ luân hồi lập địa phủ ra hồng hoang toàn bộ sinh linh biến hóa tất cả đều cần trải qua biến hóa chi kiếp đối với điểm này t h ế thiên cũng không có cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn đã cảm ứng được toàn bộ ngọc kinh sơn cùng khắp chung quanh tất cả đều bị tam thanh đám người thánh uy bao phủ hóa hình thiên kiếp căn bản là không có cách hạ xuống bất quá t h ế thiên biết đó cũng không phải hóa hình thiên kiếp liền không cần độ mà là đẩy về sau chờ bọn hắn rời đi thánh uy bao phủ ngọc kinh sơn thiên kiếp vẫn là sẽ hạ xuống nhưng tới lúc đó hóa hình thiên kiếp đối bọn hắn đem lại cũng mất uy hiếp có thể tùy tiện vượt qua dù sao cũng là trước tăng lên cảnh giới lại độ kiếp mà cái này cũng là nhóm này kiên định cầu đạo thánh linh một cái khác cơ duyên nói vô tận cầu vị trí duy tâm theo thời gian trôi qua ngàn năm kỳ hạn rất nhanh liền tới tam thanh bọn người nhao nhao đ ỉ n h chỉ giàn đạo đạo vận pháp tắc biến mất phía dưới vô tận sinh linh cũng là nhao nhao bừng tỉnh sau đó cảm kích hướng phía ngọc kinh sơn q u ỳ lạy tạ thánh nhân c h u y ể n đạo tri ân theo chúng sinh q u ỳ lạy ngọc kinh sơn phía trên một đạo vạn trượng thềm đã đột nhiên b ộ c phát ra trùng thiên bạch mang tiếp lấy một đạo thánh â m theo đỉnh núi chuyển đến ta chính là bàn cổ chính tông thái thanh thánh nhân đạo tổ thủ đồ huyền môn đại sư h u n h nhân giáo giáo chủ thái thanh đạo đ nay tại ngọc kinh sơn thiết vạn trượng đăng thiên thạch thê nhất giai một trận pháp người có duyên đều có thể leo lên lên đỉnh người có thể làm ta chi đệ tử theo thái thanh dứt lời một đạo bia đá bỗng nhiên xuất hiện đang tỏa ra bạch mang vạn trượng trước t h ề m đá bên trên k h ắ c đông phương huyền môn đệ nhất đại giáo nhân giáo thái thanh người chơi số ba tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi sáu điệu thấp t ề thiên đại thánh chương một trăm sáu mươi sáu điệu thấp t ề thiên đại thánh chương một trăm sáu mươi bảy điệu thấp t ề thiên đại thánh ngọc kinh sơn đỉnh khá lắm đủ vô xỉ thế thiên nhịn không được trong lòng nhà ránh nhìn phía dưới kia lớn tấm bia đá lớn bên trên cực đại minh văn khoe miệng đều không bị khống chế kéo ra hắn cũng không nghĩ tới thái thanh thế mà lại là một m màn này thân mẹ nó huyền môn đệ nhất đại giáo còn có vừa mới thái thanh kia liên tiếp cho mình thêm s ư ơ n g hảo s ắ c thực đủ do người cũng đủ hấp dẫn người hơn nữa thế thiên bọn người còn không cách nào phản bác bởi vì thái thanh một chút láo đều không có vung tất cả s ư ơ n g hảo toàn đều là thật chính là da mặt này là thật tăng thêm điểm không thua chuẩn đề a mà lúc này chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là sắc mặt biến thành màu đen trong lòng mắng to thái thanh hẹn hạ vô sỉ ngay cả cùng là tam thanh nguyên thủy cùng thông thiên đều là ánh mắt c ổ quái khu khu đều bằng bản sự thái thanh ho nhẹ một tiếng không để ý đến ánh mắt của mấy người mà là nhìn về phía phía dưới đăng thiên thê đăng thiên thê mỗi bậc thang bậc thang đều bị hắn bố trí lên khác biệt khảo nghiệm trật pháp không chỉ có nhằm vào thực lực còn có theo hầu thiên phú nộ tính tâm tính chờ một chút khác biệt khảo nghiệm nhìn xem đông đảo tranh đoạt lấy leo lên nhân giáo đăng thiên thê sinh linh thái thanh khỏe miệm nhịn không được n i t lên vô vi người không phải không ngồi cúng nhìn xem t h t i ê n sau lưng mấy người đệ tử tháiên cũng không nhịn được lên lòng hiếu thắng hắn là huyền môn đại sư m ì n h kia đệ tử của hắn cũng không thể lạc hậu hơn người chỉ là hiện tại hắn đệ tử duy nhất h u y ề n đô tính tình so với hắn còn muốn đạm bạc vô vi mặc dù tu hành khắc khổ nhưng lại k h u y ế t thiếu một chút hiếu thắng c h i tâm tu luyện không v ộ i không chậm hiện tại tu vi cũng chỉ là thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong đây là hắn dùng thiên địa linh bảo tương trợ mà tề thiên lại có mấy cái đệ tử đã là đại la kim tiên đ ỉ n h phong c h i cảnh mặc dù hắn biết cái này là bởi vì chính mình đệ tử tu luyện thời gian ngắn theo hầu cũng có công bằng nhưng người khác cũng sẽ không quản những này chỉ có thể nói hắn thái thanh đệ tử không bằng người khác hơn nữa một người đệ tử s á c thực keo kiệt chút cho nên h ắ n dự định lần này thu mấy cái thiên phú theo hầu nội tính đều tuyệt hảo đệ tử nhân giáo không thể thua mặt m ũ i Bá! đúng lúc này lại là hai đạo vạn trượng thang đá buộc phát trùng thiên quan mang hai khối lớn tấm đ ĩ a đá lớn cũng là ẩm vang rơi xuống đất giống nhau khắc lấy trước thiên minh văn thuận thiên tuân mệnh huyền môn đại giáo xiển giáo đại thừa vô thượng chư thiên diệu pháp đại giáo tây phương giáo hơn nữa nguyên thủy cùng chuẩn đề tiếp dẫn thanh âm cũng đồng thời vang vọng hư không ta chính là bàn cổ chính tông nguyên thủy thanh nhân đạo tổ tri đồ xiển giáo giáo chủ ngọc thanh tử hư tuyệt diệu vô thượng nguyên thủy thiên tôn theo hầu thiên phú tuyệt hảo người có thể leo lên trong ngàn năm lên đỉnh người có thể làm ta chi đệ tử ta chính là huyền môn đạo tổ đệ tử chuẩn đề thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân cũng là tây phương giáo giáo chủ ngàn năm lên đỉnh người có thể nhập ta tây phương giáo cũng nhưng phải chúng ta hai vị thánh nhân truyền thừa lời này vừa nói ra nguyên thủy mặt t r ư ớ c tiếp đen hung hăng trợn mắt nhìn tiếp dẫn chuẩn đề một cái trong lòng chửi mắng hai người vô sĩ còn hai thánh truyền thừa cái này nếu không phải hư chồng không nói phù văn xảo lời nói hắn nguyên thủy cũng dám lập thệ không thu đồ đệ vất quá mặc dù khó chịu nhưng hắn cũng không có làm cái gì chọc thủng tiến hành cái này không chỉ có quá mức tầm thường hơn nữa cũng vô dụng mà thông thiên thấy hai vị sư h i n h cùng tây phương nhị thánh đều như thế khoe khoang tự đề cử luôn cảm thấy có chút mất mặt không hợp bọn hắn thánh nhân thân phận nhưng nhìn xem hai vị sư h i n h cùng tây phương giáo đ ă n g thiên thê trước chen trúc leo lên sinh linh não hải không khỏi tránh từng lúc trước yêu tộc đại quân hạ o đảng vạn y ê u hội tụ rộng lớn cảnh tượng trong mắt tinh quang bùng lên sau đó cắn răng một cái cũng điều khiển đăng thiên thạch thê nở rộ thần mang x i ề giáo bia đá rơi xuống đồng thời hét to nói ta chính là bản cổ tam thanh c h i thông tiên thánh nhân tiết giáo giáo chủ thượng thanh linh bảo thiên tôn bất luận theo hầu xuất thân lên đỉnh người đều là ta thân truyền đệ tử hơn phân nửa người cũng có thể nhập ta m ô n h ạ theo thông thiên vừa dứt tiếng thuộc về tiết giáo đ ă n g thiên thê trong nháy mắt liền bị vô số sinh linh chật ních t r ê n vai thích cánh t r ê n trúc mà trèo độ khó giảm phân nửa a đủ vô s ỉ còn bên cạnh tề thiên nghe tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề lời nói nhất nhất miệng liền so với ai khác danh hào vang dội đúng không đúng lúc này tôn viên bỗng nhiên xông tới đối với tề thiên nhỏ giọng hỏi sư tôn chúng ta có hay không càng cho hơi vào hơn phái danh hào a thế thiên lập tức sửng sốt một chút nhìn xem trong mắt mang theo tranh cường hào thắng chi ý tô n viên đưa tay trùng điệp gõ xuống đầu của hắn tức giận nói sạch học chút hư đầu tám não vô dụng thấy khổng t u y ê n khương tư khương linh nhi cũng một bộ giống nhau biểu lộ t h ế thiên im lặng đều là ái mộ hư vinh hạ người a thế thiên chỉnh ngay ngắn chính t h ầ n sắc nghiêm nghị nói phải khiêm tốn nói xong vung tay lên một mặt cao vạn trượng kim hoàng chiến kỷ xuất hiện sau đó mạnh mẽ hướng về dưới núi hất lên siêu chiến kỷ trong nháy mắt bắn thẳng đến dưới núi theo nổ vang một tiếng chiến kỳ trực tiếp cắm ở hắn hoa quả sơn đăng thiên thạch thê trước mặt cờ không gió cũng phiêu hất lên trên đó hai hàng mạ vàng minh văn long lánh nói đạo kỳ i quang hoa quả sơn tề thiên đại thánh từng chém giết tầy phương thánh nhân nhìn xem cái này hai hàng phách lối vô cùng chữ lớn tôn viên khổng tiền khương tư khương linh nhi mấy người trong nháy mắt biến ngây dại ra đây chính là sư tôn nói đ ệ u thấp hoa mà giờ khắp này ngọc kinh sơn hạ đông đạo sinh linh khi nhìn rõ trên chiến kỳ hai hàng chữ lớn sau cũng là sừng sốt một chút tiếp lấy liền tất cả đều hãi nhiên khiếp sợ sau một khắc ánh mắt không tự chủ được theo tây phương giáo đăng thiên thê nhìn về phía ngọc kinh sơn đỉnh núi. bọn hắn biết tây phương giáo thánh nhân là ở chỗ này hiện tại lại có thể có người dám can đảm nói chém giết qua bọn hắn vậy khẳng định sẽ gây nên tây phương nhị thánh vô biên l ử a giận cái này tề thiên đại thánh tất nhiên kết quả thế thảm cái này cũng không trách bọn hắn như thế dù sao tới nghe nói cơ bản đều là đại tân sinh sinh linh đối với tề thiên chi danh đều chưa từng nghe thấy lại càng không cần phải nói đã từng chiến tích cũng chỉ có cực ít sinh linh tựa hầu nghe người qua nhưng cũng không dám quá coi là thật nhưng mà theo ngọc kinh sơn đỉnh núi lâu không phản ứng ngầm thừa nhận toàn bộ sinh linh sắc mặt không khỏi toàn cũng thay đổi chẳng lẽ kia tề thiên đại thánh thật thí qua thánh nghĩ đến cái này toàn bộ sinh linh trong lòng tràn đầy vô tận kinh hãi đây cũng quá để cho người ta kinh dị bất quá cũng nói tề thiên đại thánh thực lực cương đại đến ở hiện tại tây phương thánh nhân vì cái gì còn sống chúng sinh linh thật là biết thánh nhân bất tử bất d i ệ t coi như bị g i ế t cũng là có thể phục sinh Bá. Tất cả còn chưa leo núi sinh linh ánh Tất mắt không khỏi đồng loạt hướng về hoa quả sơn đăng thiên thạch thê nhìn lại. Ngay sau đó, liền trên trúc thiên thạch thê đi. Ngay cả còn chưa chiến chỗ quả núi sinh linh không đồng hướng sơn đăng nhìn Ngay liền hướng đăng phong khỏi hoa sau leo lại. lấy đi. kỳ đó, về một màn này nhường ngọc kinh sơn đỉnh vốn là l ử a dẫn ngút trời chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặt đều tái rồi người đều chạy mau kết thúc ca h è n hạ t h ế thiên an dám làm lục ta như vậy tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề trực tiếp lấy ra riêng phần mình c ự c phẩm linh bảo đang đằng sát khí nhìn chằm chằm t h ế thiên nhục nhã a t h ế thiên căn bản không sợ khinh thường cười lạnh một tiếng kia là sự thật nếu như các ngươi cũng không tin ta có thể hiện tại lại cho các ngươi biểu thị hạ nói kim g o động trực tiếp bị hắn nằm trong tay trên thân buộc phát ra trùng tiên chiến ý cùng sắc cơ ngươi tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức nổi giận nhưng cũng kiên kỵ tề thiên thực lực không dám đậu thủ thấy cảnh này tôn viên khổng tiền khương tư khương linh nhi lập tức kích động trong lòng nhìn xem tề thiên ánh mắt tràn đầy sùng bái sư tôn quá khí phách thật tình không biết nhà mình sư tôn kỳ thật cũng không muốn đậu thủ mà tam thanh thì là sắc mặt bình tích nhìn đã không có mở miệng khuyên can cũng không có thêm không cần thiết không có người nào là đồ đần b ấ t quá nguyên thủy nhưng trong lòng thì ước gì xong phương lại đánh nhau cùng bọn hắn đoạt đồ đệ không có một cái tốt đồng quy vô tận mới tốt tấu chương xong chương một trăm sáu mươi bảy mua bán đồ đệ chương một trăm sáu mươi bảy mua bán đồ đệ c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám mua bán đồ đệ hô đúng lúc này tiếp dẫn t h ở sâu đem thập nhị phẩm công đức kim liên thu hồi đối với chuẩn đề lắc đầu chuẩn đề mặc dù phẫn nộ không cam l ò n g nhưng ngẫm lại tề thiên thực lực cũng dần dần tỉnh táo lại suy tề thiên suy cười một tiếng n ế t miệng bất quá cũng không nói thêm cái gì kích thích đối phương thái độ của hắn đã rất cường nạnh lại kích thích số g ư ớ i dễ dàng hoàn toàn ngược lại hiện đang xuất thủ số lần liền thừa hai lần h ắ n cũng không muốn tùy ý lãng phí mà tam thanh thấy song p ư ơ n g hành quân lặng lẽ lập tức không thú vị thu hồi ánh mắt lúc ự c c h ý lần nữa đặt ở riêng phần nữa riêng mình giáo phái đăng thiên đặt t ở giáo phái h ạ h thề b ê này trên. n Lúc dưới núi sinh linh cũng không biết rõ đỉnh núi kém chút bộ u c phát thánh nhân đại chiến còn đang nỗ lực leo lên thềm đá chỉ là những n à y thềm đá đều bị tề t i ê n cùng tam thanh bọn người dùng đại pháp lực bố trí trận pháp mong muốn xông q u a vô cùng khó khăn thời gian cực nhanh chín trăm l n h năm t r ớ c mắt l i ề n qua ngọc kinh sơn hạ vô số sinh linh tất cả đều trèo qua một lần đăng thiên thê nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều bị đào thải người ở lại vẹn vẹn mười vạn không đến hơn nữa còn không ngừng có người bị đào thải ra ngoài vất quá không cam lòng bị đào thải sinh linh cũng đổi cái k h á c thang đá leo lên nhưng ngoại trừ giải rác một chút đa số vẫn là bị đào thải xuống tới cái này để bọn hắn một hồi tuyệt vọng biết không có cơ hội nhưng như cũ không chịu rời đi bồi hồi tại ngọc kinh s ơ n hạ một bên hâm mộ nhìn xem còn tại leo núi sinh linh một bên trở m o n g cơ hội khác mà giờ khắc này ngọc kinh s ơ n đỉnh t ế thiên cùng tam thanh mấy người cũng đang nhìn còn tại đăng thiên thạch thê bên trên cố gắng sinh linh biểu lộ không giống nhau thái thanh sắc mặt khó có nhất bởi vì tại hắn nhân giáo đăng thiên thạch thê lần trước khắc chỉ có chút ít ba người hơn nữa liền một nửa cũng không leo lên hiện tại còn lại trăm năm khẳng định là không có h y v ọ n g Ý v ị n à y hắn lần này khả năng một cái đ ồ đệ đều không thu được kỳ thật đây cũng là bởi vì thái thanh thiết trí khảo nghiệm đều quá cao không chỉ có theo hầu thiên phú ngay cả tâm tính đều là muốn phù hợp hắn nhân giáo vô hồ vi giáo nghĩa so nguyên thủy còn muốn h ạ khắc mà hồng hoang trung tâm tính vô hồ vi sinh linh quả thực so thánh nhân còn thiếu phượng mao lân giác không thu được cũng không kỳ quái về phần nguyên thủy xẻ giáo mặc dù thiết trí thu đồ khảo nghiệm cũng chú trọng theo hầu thiên phú nhưng tâm tính cũng không có quá hà khắc yêu cầu cho nên giờ phút này còn có mấy trăm sinh linh tại thang đá phía trên đặc biệt là trong đó mười mấy thân ảnh đã tiếp cận lên đỉnh mà thông thiên bên kia tiếp cận lên đỉnh chỉ có bốn người cái khác thì là lạc hậu từ xa một cái liền có thể nhìn ra song phương thiên phú t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng thông thiên lại không có để ý trong mắt thậm chí mang theo vẻ mừng rỡ bởi vì hắn bên này mặc dù vàng c a o lẫn lộn nhưng nhân số lại là rất nhiều đủ có mấy vạn c h i chúng mà tiếp dẫn chuẩn đề tây phương giáo liền tương đối khổ cực mặc dù không đến mức giống thái thanh như thế thưa thớt nhưng cũng vẻn trăm đạo thân ảnh hơn nữa còn tất cả đều khoảng cách lên đỉnh rất xa cùng xiển giáo cùng tiệt giáo căn bản vô pháp so sánh mà hết thể này đều cùng tề thiên kia cắn trên chiến kỳ văn tự thoát không khỏi liên quan phải biết vừa mới bắt đầu leo lên tây phương giáo đăng thiên thạch thê sinh linh thật là không chút nào thua tiệt giáo dù sao song thánh truyền đạo thật là cực kỳ hấp dẫn người đáng tiếc theo tề thiên một cây chiến kỳ tuyệt đại bộ phận sinh linh tất cả đều chạy tới tề thiên hoặc là tam thanh nơi đó còn lại thiên phú cũng đều cũng không tốt cho nên nhìn xem tề thiên nơi đó thang đá bên trên người đông nghỉ nịt tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt hai người lúc xanh lúc trắng nếu như không phải tự nghĩ đánh không lại hai người đều muốn động thủ đoạn lần này làm tiền bọn hắn tính là tương đối tại đánh tình mình đối với tây phương nhị t h á n h ánh mắt tề thiên căn bản không có để ý tới giờ phút này mặc dù thuộc về hoa quả sơn đ ă n g thiên thạch thê bên trên sinh linh gần mười vạn tri cự nhưng ánh mắt của hắn một mực chỉ ở trong đó số ít mấy thân ảnh bên trên bồi hồi ánh mắt không ngừng lấp l ó biến hóa này hơi lớn a tề thiên trong lòng có chút nói thầm bởi vì hắn thấy được nguyên thuộc về xiển giáo cùng tiệt giáo một chút đệ tử chạy tới hắn nơi này mà nhất làm cho hắn chú ý thuộc về xếp tại hàng trước nhất sáu cái sinh linh vân trung tử triệu công minh năm người, người, người, người theo hầu thiên phú cơ bản tương xứng hiện tại cũng là thái ớt kim tiên sơ kỳ chỉ có hoàng long yếu đi một bậc hiện tại chỉ là kim tiên đình phong bất quá cái này yếu cũng không phải là bởi vì theo hầu hoàng long bản thể là long tộc ngũ trào hoàng long hơn nữa thể nội chẳng biết tại sao long tộc nghiệp lực ít theo hầu cùng tiên phú cùng tam tiêu mấy người cũng là tương xứng chỉ là hoàng long bản nguyên có thiếu thốn tại tề thiên phá vọng kim mâu bên trong hoàng long trọng yếu nhất thứ năm trào tựa hồ là bị người mạnh mẽ rút đi cho nên dẫn đến thiên tư của hắn yếu không ít ngay cả hiện tại biến hóa tiên tiên đạo thể đều không hoàn mỹ trên đầu còn giữ một đôi sừng rồng trước thế mười hai kim tiên bên trong nguyên thủy sở dĩ không chào đón hoàng long khả năng cũng là bởi vì như thế bất quá tề thiên cũng không có ghét bỏ hoàng long hắn cũng không giống như nguyên thủy nhiều như vậy thành kiến hơn nữa loại này bản nguyên thiếu thốn tại hắn nơi này cũng không tính là gì hắn sáu đồ đệ huyền linh tứ chi bị chặt bản nguyên thiếu thốn hắn đều có thể dùng càn k h ô n đỉnh bù lại hoàng long điểm này đương nhiên cũng không thành vấn đề b á i nhập môn hạ của ta tính ngươi vận khí tốt bất quá cái này triệu công minh tề thiên đem ánh mắt theo hoàng long chuyển đến triệu công minh trên thân n h ư mày có chuyện hắn nhưng là một mực nhớ đâu cái k i a chính là định hải châu lúc trước hắn đ ạ t được hai viên thượng phẩm tiên tiên linh bảo định hải châu luyện hóa sau biết được định hải châu hết thể có ba mươi sáu quả là từ tiên tiên trí bảo hỗn độn châu phân hóa mã thành nếu như có thể có hai mươi bốn quả có thể dung hợp thành cực phẩm tiên tiên linh bảo hai mươi bốn chứ t i ê n ba mươi quả chính là tiên tiên trí bảo thế giới châu về phần tập hợp đủ ba mươi sáu quả định hải châu kia liền có thể lần nữa dung hợp thành hôn đ ộ i châu đây chính là cùng khai thiên p h ụ đồng cấp t r í bảo a lúc đầu lúc trước hắn còn tính toán đợi triệu công minh bái nhập t h i ề n giáo thông tin ê ban thưởng hai mươi bốn quả định hải châu sau hắn lại từ triệu công minh trong tay đoạt đâu hiện tại triệu công minh lại chuẩn bị bái nhập hắn hoa quả sơn cái này nhường tề thiên có chút buồn bực cứ như vậy thông tin ê chắc chắn sẽ không đem định hải châu cho triệu công minh hắn cũng liền không có cơ hội đoạt về phần trực tiếp đoạt thông tin tề thiên tạm thời cũng không có ý tưởng này chu tiên kiếm trận hắn hiện tại có thể không có nắm chắc phá mất bất quá hiện tại cái này triệu công minh còn chưa thông qua đăng thiên thạch thê không tính môn hạ của ta còn có cơ hội hơn nữa thề thiên con mắt loạn c h u y ể n ý niệm trong lòng p h u n g trào sau đó phá vọng kim mâu nhìn về phía tiệt giáo bên kia đăng thiên thạch thê rất nhanh ánh mắt liền khóa ổn định ở một bóng người trên thân không biết thông thiên có nguyện ý hay không a trong lòng lẩm bẩm một câu thề thiên trực tiếp nguyên thần đối với thông thiên truyền đ ô n ó i thông thiên đạo hữu muốn hay không làm cái giao dịch ân đang nhìn đăng thiên thạch thê bên trên chính mình chuẩn độ đệ thông thiên x ứ sở sau đó đưa mắt nhìn sang tề thiên truyền âm trả lời giao dịch gì thiên phú tuyệt đỉnh đồ đệ tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi tám ai kiếm lời chương một trăm sáu mươi tám ai kiếm lời chương một trăm sáu mươi chín ngoại môn đệ tử các ngươi dám làm hư q u ý c ụ một màn này nhường bên cạnh tiếp dẫn chuẩn đề nhìn đỏ mắt vô cùng những này lúc đầu khả năng đều là đệ tử của bọn hắn a tề thiên không có để ý tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt mà là nhìn phía dưới đăng thiên thạch thê bên trên tu sĩ lắc đầu còn có một năm liền đến ngàn năm kỳ hạn dựa theo những tu sĩ này leo lên tiến độ khẳng định là không lên được tới kết quả cũng xác thực không ra tề thiên sở liệu ngàn năm kỳ hà tới không ngừng hắn bên này cái khác ngũ thánh nơi đó cũng lại không người lên đỉnh tiên h phú cùng phía sau bọn họ đệ tử khác biệt quá lớn a làm trận pháp tán đi đăng thiên thạch thê bên trên còn lại mấy vạn tu sĩ nhao nhào tỉnh lại đồng thời cũng ý thức được chính mình thất bại bất quá không chờ bọn hắn có phản ứng tề thiên vung tay lên hoa quả sơn đăng thiên thạch thê bên trên hơn ba ngàn tu sĩ bị hắn thu hút tới trước mặt trước đó cùng thông thiên trao đổi tu sĩ cũng ở trong đó các ngươi kể từ hôm nay chính là ta hoa quả sơn ngoại môn đệ tử lời này vừa nói ra hơn ba ngàn tu sĩ lập tức mừng rỡ như điên bọn hắn vốn cho rằng lần thất bại này không có cơ hội không nghĩ tới thế mà phong hồi lộ c h u y ệ n nhao nhao kích động bái tạ nói bái kiến s ư tôn ân đứng lên đi thế thiên nhẹ gật đầu phất tay đem những đệ tử này đỡ dậy mắt lộ ra vẻ hài lòng hoa quả sơn đệ tử thiếu một chút lần này được nhiều thu chút mặc dù những người này thiên phú không bằng vần trung tử tam tiêu bọn người thậm chí có so thang đá bên trên còn lại tu sĩ còn thấp một chút nhưng không có chỗ nào mà không phải là thành p h ẩ m thiện tâm đ a n g trí kiên người hắn cũng không muốn thu tâm thuật bất chính phẩm đức đáng lo đệ tử vạn nhất cho hắn đến phản bội sư môn khi sư diệt tổ vậy còn không bị tức chết hắn cũng không muốn học nguyên thủy thiên tôn mười hai kim tiên phản bội đem gần một nửa mặc dù cùng nguyên thủy thiên tôn bất công có quan hệ nhưng đệ tử tâm tính không tốt nhưng cũng là thật nghĩ đến cái này t ế thiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy sau l ư n g từ hàng phổ hiền văn thủ c ù n g cụ lưu tôn bốn người hậu thế chính là bốn người này đi theo nhiên đăng lưu phản xiền giáo gia nhập tây p h ư ơ n giáo g bất quá t ế thiên có thể không có nhắc nhở nguyên thủy ý tứ hàn ước gì đối phương không may đâu đương nhiên phản giáo không ngừng nguyên thủy muốn hạ thông thiên cũng bị hố rất thảm nghĩ đến cái này Thế thiên không khỏi vừa nhìn về phía thông thiên k thiên h n vừa p h t h ô dứt lời cái này mấy ngàn tu sĩ lập tức không kìm được vui mừng quỳ mọc xuống đất bãi kiến sứ tôn mà đăng thiên thạch thê bên trên còn lại tu sĩ thấy thế thì là hệ hoại không thôi không cam lòng phía dưới nhau nhau quỳ lệ trên mặt đất cầu khẩn nói cầu thánh nhân thương hại thánh nhân từ bi mong rằng niệm ở tại chúng ta cầu đạo tâm tiên nhận lấy chúng ta nhìn thánh nhân chiếu cố coi như không làm đệ tử chúng ta cũng nguyện phụng dưỡng thánh nhân t à hữu nhìn xem những n à y lễ bái cầu khẩn mấy vạn tu sĩ nguyên thủy mặt lộ vẻ ngạo nghệ lắc đầu trong mắt thậm chí lộ ra khinh thường những tu sĩ này liền hắn thiết trí khảo nghiệm đều không thông qua theo hầu thiên phú hắn thấy căn bản không xứng nhập hắn xiển giáo hắn nguyên thủy thật là bản cổ chính tông thiên địa thánh nhân xiển giáo cũng là huyền môn đại giáo làm sao lại thu những n à y hạ người bình thường không ngừng hắn thái thanh cũng giống nhau sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt đà mạc nguyên thủy đều trứng mắt lại càng không cần phải nói hắn coi như một người đệ tử đều không thu được. thái thanh cũng sẽ không hạ thấp thu đồ yêu cầu linh quyết vô lạc chỉ có thông thiên nhìn xem cái này mấy vạn tu sĩ có chút do dự mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là trực tiếp động tâm rồi bọn hắn tây phương giáo đăng thiên thạch thê bên trên chỉ có không đến trăm cái sinh linh hơn nữa một cái lên đỉnh đều không có coi như không ngại bọn hắn theo hầu cùng thiên phú tất cả đều thu vậy cũng có ít cùng bọn hắn lần này đi về đông mục tiêu kém quá nhiều cho nên bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đăng thiên thạch thê bên trên tu sĩ lộ ra ý động tri sắc những tu sĩ này thiên phú mặc dù không bằng tề thiên cùng tam thanh bọn người sau l ư n g đệ tử nhưng so với bọn hắn tây phương giáo d ư a sư địa tạng bên ngoài đệ tử khác nhưng là muốn mạnh lên không ít về phần chân núi trước hết nhất bị đào thải tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có quá coi trọng tư chất quá kém cùng bọn hắn tây phương giáo kia phổ thông đệ tử không sai bịt lắm hơn nữa bọn hắn cũng không dám trắng trợn cướp giật phương đông sinh linh nếu không tam thanh khẳng định cùng bọn hắn liều mạng ánh mắt chốc đ ộ n g ở giữa chuẩn đề nhìn về phía tề thiên cùng tam thanh b ọ n người chư vị đang thiên thạch thê bên trên những tu sĩ này đã các ngươi không có coi trọng vậy ta tây phương giáo liền nhận chúng ta thật là một người đệ tử cũng không thu được a nói không mấy người mở miệng đồng ý. chuẩn đề liền trực tiếp đánh ra mấy đạo thánh quan g c u ố n về phía cái k h ắ c đăng thiên thạch t h ề bên trên tu sĩ hừ tề thiên trực tiếp lệnh h ừ một tiếng thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên phát ra một đạo hồng mang đem c u ố n về phía hắn một phương này t h á n h quan g cắt ngang t a m thanh cũng giống như thế tiếp lấy bốn đạo ánh mắt bất thiện tất cả đều nhìn phía chuẩn đề tiếp dẫn các người giám phá làm hư quy củ c ấ p đoạt phương đông sinh linh chuẩn đề tiếp dẫn đều là biến sắc bất quá sau một khắc tiếp dẫn liền khẽ cười nói chư vị hiểu lầm chúng ta cũng không phải cất đoạt những tu sĩ này khẩn cầu gia nhập chúng ta thánh nhân đại giáo các ngươi trướng mắt không muốn thu không có nghĩa là chúng ta tây phương giáo trướng mắt ta nếu không chúng ta hỏi một chút ý kiến của bọn hắn nếu như bọn hắn không đồng ý sư m i n h đệ ta hai người quay người liền đi lời này vừa nói ra thế thiên cùng tam thanh sắc mặt đều là trầm xuống không cần hỏi bọn hắn đều có thể đoán được những tu sĩ này khẳng định bằng lòng có thể gia nhập thánh nhân môn hạ bọn hắn cũng sẽ không quản cái gì phương đông tây phương tiếp dẫn cũng là tính toán khá lắm bất quá thái thanh cùng nguyên thủy cũng sẽ không bởi vì cái này liền đem những tu sĩ này thu làm môn h ạ thế thiên cũng tương tự sẽ không không nói trước những đệ tử này vàng theo lẫn lột còn có không ít bản tính ác liệt người coi như không có hắn cũng sẽ không thu nhiều như vậy nếu không đằng sau phong thần lượng kiếp vừa đến kia bị hợp nhau tấn công nhưng chính là hắn hoa quả sơn đến lúc đó cái kia chính là hậu thế thiệt giáo kết quả thực lực của hắn còn chưa đủ lấy chân áp tất cả thánh nhân đương nhiên đó cũng không phải sợ mà làm mưu định sao động dù sao đối với mình như thế nào thành thánh cùng thành thánh về sau chuyện cần làm thể thiên trong lòng đã có đại khá ý nghĩ kia mới gọi chân chính điên cuồng ai nói không muốn đúng lúc này thông tin ánh mắt nhất định trầm giọng nói Ta tiệt giáo giáo nói g vọng sống, những cũng cùng giáo giáo nghĩa tương h thiên chút hy hiện tranh hội, hợp, ĩ sĩ a ta vốn này tuyến là là tiệt một tu tại tại một tiệt cầu cơ kêu sở đ chính cùng là ta t ệ thông giáo u u d y thiên cũng không hỏi nguyên thủy trực tiếp vung ra vô biên thánh lực đem t i ệ t giáo cùng xiển giáo đăng thiên thạch thê bên trên tất cả tu sĩ tất cả đều còn tới trước mặt v ề phần thái thanh bên kia đăng thiên thạch thê bên trên vốn là một cái tu sĩ đều không có nhìn lên trước mặt hơn một vạn tu sĩ thông thiên hào khí t ỏ ra lớn tiếng nói các ngươi cùng ta t i ệ t giáo hữu duyên sau này đều là ta xiển giáo ký danh đệ tử thông thiên dứt lời chúng tu sĩ lập tức ngây người hạ ngay sau đó chính là vô tận vui mừng như liên bọn hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng hiện tại thánh nhân đ ỗ n g nhiên mở miệng bằng lòng thu bọn hắn làm đồ đệ mặc dù là ký danh đệ tử nhưng cũng đủ l ắ m cho bọn hắn sinh lòng cảm kích nhao nhao hướng về thông tin ê nói lời cảm tạ lễ bái tạ thông tin ê thánh nhân b á i kiến s ư tôn thấy cảnh này một bên tề thiên ánh mắt nhất động mở miệng nói c h ờ một chút tấu chương xong chương một trăm sáu mươi chín ngoại môn đệ tử các người dám làm hư quý củ chương một trăm sáu mươi chín ngoại môn đệ tử các người dám làm hư quý củ chương một trăm bảy mươi ngoại môn đại sư huynh thân công báo chơ một ch tề thiên trong m i ệ n g nói tay áo vung lên hắn bên này đăng thiên thạch thê bên trên còn lại tu sĩ lập tức bị một cố đại pháp lực đưa đến thông thiên trước người đã bọn hắn đều cùng tiệt giáo h ư u duyên kia thông thiên đạo hữu liền tất cả đều thu a lời này vừa nói ra những n à y bị tề thiên na di tới tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ cảm kích sau đó lại mong đợi nhìn về phía thông thiên sinh lòng thấp t h ỏ g thông thiên nhìn một chút tề thiên thần s á c hơi động bất quá cũng không có cự tuyệt đánh vai trào kia liền đa tạ đạo hữu nói xong trực tiếp đối với tề thiên đưa tới tu sĩ nói các ngươi cũng là ta tiệt giáo ký danh đệ tử chúng tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ quỳ mọc xuống đất bái kiến sư tôn、Tốt. thông ố t t thiên nhìn xem trước người mấy vạn đệ tử trong l ò n g ngực không khỏi dâng lên hào tình v à trượng vạn tiên triều bái ta thiệt giáo tất nhiên sẽ rất hưng thịnh cử vạn đạo c h i tiên ha ha ha thông thiên vừa dứt lời một bên thái thanh ánh mắt l ó e lên phục khôi phục lại bình tĩnh mà nguyên thủy trên mặt lại là lộ ra vẻ không vui bất quá cũng không nói gì thêm bên cạnh chuẩn đề thấy cảnh này lúc đầu bị đệ nén thần sắc lập tức tiêu tán nhãn châu xoay động sau đó bỗng nhiên đối với thông thiên chắp tay nói chúc mừng sư huynh vạn tiên triều bái t i ệ nói xong chuẩn đề trực tiếp đem tia chừng trăm tây phương giáo thang đá bên trên tu sĩ một quyển cùng tiếp dẫn hóa thành lưu quang biến mất tại tây phương tiên tế h thấy hai người biến mất thái thanh nhìn xem vẫn như cũng phẫn nộ thông tin chậm rãi mở miệng nói kế ly gián mà thôi đại đạo tranh phong không cần để ý một chút cuồng n ô n n g ọ ngữ chuyện đã xong trở về đi dứt lời thân hình loại lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà nguyên thủy cũng là nhìn xem thông tin ê không lộ hỉ nộ bình tĩnh nói sư đệ chúng ta là bản cổ chính tông thu đ ồ làm cẩn thận không thể một mặt cầu nhiều phẩm đức tâm tính làm trọng nếu không xấu chính là ta tàm thanh lý danh nói xong không chờ thông thiên nói chuyện cũng mang theo sau lưng mười ba vị đệ tử hóa cầu vồng mà đi theo hai người rời đi thông tin ê sắc mặt trầm xuống trong mắt lõe lên một vệt vẻ lo lắng đại đạo tranh phong c n g ô n n ọ ngữ con đệ tử không thể cầu nhiều Phẩm hạnh làm trọng. đây là tại điểm hắn dễ dàng như vậy liền chúng phải chuẩn đề kế ly gián vẫn là vốn là đối với hắn bất mãn thông tin ê trong lòng có chút tức giận bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra mà là hướng về phía tề thiên ô quyền sau đó dùng thánh lực lôi cuốn lấy mấy vạn đệ tử t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về côn luân sơn mà đi c h ậ t c h ậ t c h ậ t chờ tam thanh rời đi tề thiên không khỏi c h ậ t c h ậ t l ư ỡ i đây là lên khoảng cách a mặc dù có chuẩn đề chân ngoài ly gián nhưng tề thiên cũng đã nhìn ra thái thanh cùng nguyên thủy đối thông tiên thu nhiều như vậy đồ đệ cùng vừa rồi hào ngôn bất mãn mặt mũi địa vị phúc họa chi cắn a Thề thiên hơi xúc động. Hơn động. nữa, xúc lắc đầu tề h thiên quay đầu hướng trước mặt hơn ba ngàn ngoại môn đệ tử trầm giọng nói ta chính là tề h thiên đã c ấ p ngươi vào môn hạ của ta vậy liền khi biết ta hoa quả sơn quy củ ta hoa quả sơn giảng cứu thẳng thắn mà làm quy củ giới luật không nhiều liền b a đầu một giới khi sư diệt tổ hai giới đồng môn tương tàn ba giới an người người vi phạm chất ba nói xong lời cuối cùng trên thân đột nhiên toát ra một cỗ kinh thiên sắc cơ chúng đệ tử run lên trong lòng liền vội vàng không người nói là đệ tử ghi nhớ ân thế thiên nhẹ gật đầu sắc mặt hơi chậm tiếp lấy nhắc tay vồ một cái một người mặc khắc bảo tu sĩ bị hắn theo trong đám đệ tử thu hút tới trước mặt từ giờ trở đi ngươi chính là ngoại môn đứng đầu a áo bào đen tu sĩ đầu tiên là n g ẩ n ngơ ngay sau đó liền mắt lộ ra kích động c ù n g kính nói đệ tử thân công báo định không phụ sư tôn hy vọng ân ta xem trọng ngươi thế thiên vô vô thân công báo bả vai khích lệ một câu đối với thân công báo thế thiên thật là rất xem trọng mặc dù hậu thế đối thân công báo đánh giá cũng không tốt đều cho rằng hắn trợ trụ vi ngược nhưng tề thiên cũng không có như vậy cổ hủ hắn nhìn người chưa từng nhìn đơn mặt không nói trước trụ vương có phải thật vậy hay không ngu ngốc không đức liền nói thân công báo hắn vốn là thương triều trọng thần trợ giúp thương triều duy trì thương vương t r i ề u chính thống cũng không có sai hơn nữa thẳng đến thương t r i ề u diệt vong cũng không đầu hàng theo cái này có thể nhìn ra thân công báo là trung thành người mặc dù có người sẽ nói đây là ngũ trung nhưng thể thiên liền thưởng thức thân công báo đ i ể m này mặc kệ cái gì t r u n g chỉ cần không phản bội cái k i a chính là tốt phẩm hạnh không ai sẽ thích phản đồ về phần thân công báo câu k i a đạo hữu xin dừng bước đưa quá nhiều người bên trên phong thần bảng thế thiên càng là không ngại dù sao hắn đem thân công báo làm đến chính là vì hắn chiếc kia ba tức không nát miệng lưỡi dùng tốt về sau thật là một lớn lợi khí về phần có thể hay không l ậ xe hồ chính mình tề thiên căn bản không cân nhắc hắn tin tưởng mình kỹ thuật lái xe một cái thân công báo đều k h ô n g chế không được còn nói gì thành thánh còn làm cái gì tề thiên đại thánh phong thân công báo là ngoại môn đứng đầu sau tề thiên lại cho chúng ngoại môn đệ tử giới thiệu hạ tôn viên khổng tên khương tư khương linh nhi bốn người lại chính thức đem vân trung tử thu làm thất đệ tử v â n tiêu quỳnh tiêu bách tiêu hoàng long theo thứ tự mà tại thu vân tiêu lúc tề thiên đem hôn nguyên kim đầu trực tiếp ban cho nàng đương nhiên cái này tránh không được gây nên đệ tử khác hâm mộ bất quá tề thiên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia mà là nói cho lắm người chỉ cần tấn thăng kim tiên trí cảnh đến lúc đó tự sẽ vì bọn họ luyện chế linh bảo cái này khiến các đệ tử tất cả đều là một hồi hưng phấn hạ quyết tâm sau này nhất định phải cố gắng tu luyện nhìn xem vẻ mặt của mọi người tề thiên lắc đầu xem ra sau này đến chuyên môn tìm người giúp mình luyện bảo nếu không theo đệ tử càng ngày càng nhiều hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi luyện chế pháp bảo nghĩ đến cái này tề thiên không khỏi mắt nhìn tân thu đồ đệ vân chúng tử hậu thế đều nói đồ đệ này giống như khá là yêu thích luyện bảo a nếu là thật sự kia liền có thể đem c à n k h ô n đỉnh bán thưởng cũng tiết kiệm hắn lại đi tìm những người khác bất quá việc này trước không đội về sau dành thời gian lại hỏi một chút đi quyết định chú ý tề thiên liền trực tiếp mang theo chúng đệ tử rời đi ngọc kinh sơn bất quá cũng không có đi hướng thiên đ ỉ n h cũng chưa có trở về hoa quả sơn mà là hướng về tây phương mà đi hồng hoang thế giới phương đông cùng tây phương chỗ giao giới một tòa vượt ngang nam bắc cao vút trong mây sơn nhạc sừng sững đứng vững giữa thiên địa cao tuấn thần tú khí thế bằng bạc mà trên đỉnh núi kia một tòa cổ phát lại lại hùng vĩ đạo quan như ẩn như hiện lộ ra một cỗ thần bí huyền diệu khí t ứ c chính là ngũ trang quan giờ phút này ngũ trang quan bên trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm sinh cơ một thân đạo bào màu vàng trấn nguyên tử đang mang theo hai cái đạo đồng ngắt lấy nhân s â m quả lần trước cùng tề thiên trao đổi cựu thiên tức n ư ỡ n g trấn nguyên tử vô số nguyên hội tích lũy được hơn vạn khoản h â n s â m quả tất cả đều giao cho tề thiên một quả cũng không lưu lại bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi cũng là lại góp nhạc không ít hôm nay lại chính là một vòng mới nhân s â m quả thành t ụ c này ngay tại trấn nguyên tử vừa đem nhân xâm quả hái xong lúc xem bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng cười to trấn nguyên đạo hữu hảo hữu không thấy tấu trương xong chương một trăm bảy mươi ngoại môn đại s ư huynh thân công báo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 nhãn châu xoay động sau đó đ ố n g nhiên đối với thông tin ê chắp tay nói chúc mừng sư huynh vạn tiên triều bái t i ệ t giáo thành ta huyền môn chân chính đệ nhất đại giáo ha ạch thông tin ê tiếng cười dừng lại sắc mặt biến hóa tức giận nói chuẩn đề n g ư ơ i dám chân n gọi ly dán ha ha chuẩn đề khép cười một tiếng tiếp theo giang tay ra trò đùa mà thôi sư huynh không cần coi là thật kỳ thật tam thanh là một nhà ai là đệ nhất đại giáo đều như thế nói xong chuẩn đề trực tiếp đem tia chừng trăm tây phương giáo thang đá bên trên tu sĩ một quyển cùng tiếp dẫn hóa thành lưu quang biến mất tại tây phương tiên thế thấy hai người biến mất thái thanh nhìn xem vẫn như c ũ phẫn nộ thông tin ê chậm rãi mở miệng nói kế ly dán m à thôi đại đạo tranh phong không cần để ý một chút c u ộ ngôn vọng ngữ chuyện đã xong trở về đi dứt lời thân hình loay lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà nguyên thủy cũng là nhìn xem thông tin ê không lộ h ỉ nộ bình tĩnh nói sư đ ệ chúng ta là bản cổ chính tông thu đồ làm cẩn thận không thể một mặt cầu nhiều phẩm đức tâm tính làm trọng nếu không xấu chính là ta tam thanh vi danh nói xong không chờ thông thiên nói chuyện cũng mang theo sau lưng m ư ơ i ba vị đệ tử hóa cầu vầng mà đi theo hai người rời đi thông tin sắc mặt trầm xuống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 nhưng tề thiên cũng đã nhìn ra thái thanh cùng nguyên thủy đối thông tiên thu nhiều như vậy đồ đệ cùng vừa rồi hào nôn bất mãn mặt mũi địa vị phúc họa chi cắn a tề thiên hơi xúc động hơn nữa h ắ n cũng biết coi như không có chuẩn đề châm n g õ i nguyên thủy cùng thông tiên về sau cũng biết nào tách ra trái ngược đại đạo chỉ có tranh một trong đồ lắc đầu tề thiên q u a y đầu hướng trước mặt hơn ba ngàn ngoại môn đệ tử trầm giọng nói ta chính là tề thiên đã cắt ngươi vào môn hạ của ta vậy liền khi biết ta hoa quả sơn quy củ ta hoa quả sơn giảng cứu thẳng thắn mà làm quy củ giới luật không nhiều liền b ắ đầu một giới khi sư diệt tổ hai giới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 thế thiên vũ v ụ thân công báo b ả vai khích lệ một câu đối với thân công báo tề h thiên thật là rất xem trọng bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn đem nó theo thông thiên kia đổi lấy chỉ là thân công báo xuất hiện tại thiệt giáo bên kia như thế nhường tề h thiên có chút nghi hoặc nhỏ hắn nhớ kỹ thân công báo hẳn là xiển giáo đệ tử bất quá ngẫm lại vân trung tử tam tiêu hoàng long đều bái chính mình vị sư hắn cũng liền không có lại xoắn suýt cái này mặc dù hậu thế đối thân công báo đánh giá cũng không tốt đều cho rằng hắn trợ trụ vi ngược nhưng tề thiên cũng không có như vậy cổ hủ hắn nhìn người chưa từng nhìn đơn mặt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 ngay tại trấn nguyên tử vừa đem nhân sâm quả hái xong lúc xem bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng cười to trấn nguyên đạo hữu hảo hữu không thấy tấu chương xong chương một trăm bảy mươi mốt thành đoàn làm tiền tham ăn dễ thương thân chương một trăm bảy mươi mốt thành đoàn làm tiền tham ăn dễ thương thân chương một trăm bảy mươi mốt thành đoàn làm tiền tham ăn dễ thương thân nghe được thanh â m này trấn nguyên tử đầu tiên là s ứ n g sở sau một khắc thân hình lõe lên liền tới tới đạo q u á n trước mở ra cửa quan nhìn xem một thân thanh bảo thân ảnh trấn nguyên tử lập tức cười đánh vai trào thể thiên đạo hữu đã lâu không gặp hôm nay thế nào có dành đến ta ngũ trang quan vừa vặn hôm nay nhân xâm quả thành thục người ta nhấm nháp lại bản về nói một phen ha ha nhàn đến xem đạo hữu làm phiền tề h thiên cười ha ha một tiếng tề h thiên đạo hữu k h á c h k h í mời trấn nguyên tử nghiêng người mời sau đó cùng tề h thiên cùng đi tiến vào ngũ trang quan thật là nồng nặc sinh cơ vừa mới đi vào ngũ trang quan tề h thiên liền mừng rỡ toàn bộ xem bên trong khắp nơi tràn ngập mục chi tinh khí từng sợi mục chi tinh khí chui vào thể nội nhường tề h thiên toàn thân không khỏi một hồi sảng khoái ha ha trấn nguyên tử k h é cười một tiếng giải thích nói cái này nhân s â m quả cây hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa là mộc chi tinh khí gần vạn năm mới thành thục một lần tuyệt đại bộ phận đều bị nhân s â m quả hấp thu còn lại mộc chi tinh khí thì là sẽ trả lại chung quanh một phương tiên h địa thì ra là thế thế thiên nhẹ gật đầu cười nói xem ra vận khí ta t ố t ta vừa vặn gặp phải nhân s â m quả thành thục có lộc ăn nói đến đây trần trừ một lúc ta còn có mấy cái đồ đệ đạo hữu ngại hay không cũng để bọn hắn nếm thử tươi không ngại trấn nguyên tử khoát tay háo hào sảng nói ta trước đó liền nói qua đạo h ư u khi nào muốn ăn nhân s â m q u ả tùy thời có thể đến đợi lát nữa ta cho đạo h ư u mang nhiều chút trở về không cần đệ tử ta mang đến mang đến trấn nguyên tử sửng sốt một chút nguyên thần cảm ứng không có cái gì phát hiện nghi ngờ nói thế nào không thấy được ta tốc độ bọn họ chậm ta đem bọn hắn thu linh bảo bên trong tề thiên giải thích câu sau đó vung tay lên liền đem chúng đệ tử theo cản khôn đỉnh bên trong phong ra sau đó giới thiệu nói đây là trấn nguyên tử đại tiên từng cùng vi sư cùng ở tại tử tiêu cung nghe đạo các ngươi hô sư thúc t u ậ n tiện bãi kiến sư thúc mọi người nhất thời không mình hành lễ cái này trấn nguyên tử lập tức n g ố c ngây ngẩn cả người khỏe miệng không ngừng có gắp không dám tin nói cái này là đạo bạn ngươi nói mấy người đệ tử đối thề thiên chứng trạc đ à n g hoàng nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói hôm nay vừa thu nhận đệ tử ngay cả ta hoa quả sơn đều không có về liền mang theo bọn hắn đến bái kiến trấn nguyên m i n h cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu khu khu cụ nhìn xem t ề thiên kia chứng trạc đ à n g hoàng thân sắc trấn nguyên tử đột nhiên kịch liệt h ó k h a n nếu như không phải thiếu tề thiên â n tình nếu như không là trước kia nói tùy tiện đến ăn hắn đều muốn trực tiếp đổi người đây là thành đoàn làm tiền tới a nhà ai hơn ba ngàn đệ tử gọi mấy người đệ tử hơn ba n g h n a hắn thật vất vả lần nữa góp nhặt nhân xâm quả lấy ra hết cũng không đủ a nghĩ đến cái này trấn nguyên tử cười khổ lắc đầu đạo hữu ngươi đệ tử này hơi nhiều a nhân xâm quả thành thục cần gần và năm mỗi lần còn chỉ kết ba mươi quả từ lần trước trao đổi đến bây giờ hết thể mới kết không đến hai n g h n quả quả ngươi cái này không đủ phân a á c h thế thiên lập tức ở ngơ hắn đem cái này góp dạ đem q u ê n đi ai đã dặn này thở dài nhìn xem tân thu một đám đệ tử t h ế thiên bất đắc gì đối với trấn nguyên tử nói vậy chỉ có thể một cái quả hai người chưa đều lời này vừa nói ra vốn cho rằng tề h thiên sẽ buông tha cho cho đệ tử điểm nhân s â m quả trấn nguyên tử lập tức bó tay rồi đây là không muốn buông tha hắn quả bất quá trấn nguyên tử cũng không có cự tuyệt dù sao lúc trước trao đổi cựu thiên tức n h ư ỡ n g lúc hắn đều chuẩn bị đem nhân s â m quả cây trực tiếp cho tề h thiên chỉ là tề h thiên không muốn mà thôi hiện tại chỉ là ăn một hai ngàn nhân s â m quả mà thôi trấn nguyên tử biểu thị không đau lòng tuyệt không đau lòng nghĩ như vậy trấn nguyên tử đau lòng đem góp nhặt nhân s â m quả tất cả đều cho tề thiên đây là tất cả nhân xâm quả đa tại trấn nguyên minh tề thiên ánh mắt lập tức sáng lên sau khi nhận lấy cũng không thu hồi tạ r ự tạ i p đ ơn sư tôn t h tạ tạ sư thúc chúng đệ tử vội vàng xác nhận nói lời cảm tạ mặc dù chỉ có nửa viên nhưng bọn hắn cũng là kích động không thôi tiên thiên thập đại linh căn một trong a nếu như không phải nhà mình sư tôn bọn hắn đời này liền nghe khả năng đều ngửi không thấy cho nên đám người trực tiếp đem nửa viên nhân s â m quả ăn ngay sau đó ngồi trên mặt đất nhắm mắt tu luyện liền xem như nửa viên đối với phổ biến đều là kim tiên sơ kỳ bọn hắn mà nói cái này linh khí trong đó cũng là cực kỳ cường đại luyện hóa ít nhất cũng có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới a nhìn xem chúng ngoại môn đệ tử ngồi xuống tu luyện tề thiên lại phân biệt cho vân chúng tử tam tiêu hoàng long cùng thân công báo mỗi người mười quả nhân xâm quả còn lại thì là chính mình thu vào một quả ăn nhiều giữ lại làm chữa thương nhân xâm quả chỉ có viên thứ nhất đối tự thân pháp lực có hiệu quả nhiều cũng chỉ có chữa thương chi dụng cái này không thể trách tề thiên khác nhau đối đãi dù sao những n à y là thân truyền đệ tử coi như thân công báo cũng là ngoại môn đại đệ tử đãi ngộ tốt kia là bình thường nhiều tạ ơn sư tôn vân trung tử sáu người nhất thời cung kính tiếp nhận cũng riêng phần mình ăn một quả khoanh chân luyện hóa mà một mà này n nhường bên cạnh c h ấ n nguyên tử nhìn có chút đau răng ngay trước hắn mặt chia cắt nhân xóm quả không để ý tới hạ hắn thụ thương tâm linh sao hơn nữa nhìn tề thiên tư thế đây là không có ý định chừa cho hắn một quả sớm biết mình chẳng phải thực sự cho mình chừa chút sư tôn Lúc này, không có phân đến nhân xâm quả tôn viên thấy tề thiên đem còn lại chừng trăm khỏa nhân xâm quả thu hồi lập tức tội n g h i ệ p xông tới ta đâu n g ư ơ i tề thiên nhìn cái này đại đồ đệm một cái trước đó không là cho ngươi mười mấy sao lúc nào thời điểm thụ thương sử dụng hết ách không có không dùng hết nghe tề thiên kêu bình tĩnh nước khí cùng dường như có thể thấm n h u ậ n linh hồn ánh mắt tôn viên không hiểu dùng mình một cái chê cười lui trở về nhân xâm quả hắn thật đúng là không ăn xong liền thuần túy là thèm suy nghĩ nhiều yếu điểm làm điểm tâm hắn cũng thích t n quả nhất là linh quả đáng tiếc chính mình điểm tiểu tâm tư kia giống như bị sư tôn khám phá mà khổng tên u y khương tư cùng khương linh nhi thấy nhà mình đại sư minh kinh ngạc lúc đầu có chút ý nghĩ cũng mất bọn hắn cũng đều có tướng gần tầm mười khóa đâu tham ăn dễ thương thân tề thiên lắc đầu sau đó đối với một bên trấn nguyên tử ấ y này nói liệt đồ tham ăn làm cho đạo hữu chê cười khu khu trấn nguyên tử nhóc mắt cố nén nhả danh xúc động cười khăn nói lý giải lý giải nói xong liền trực tiếp mời tề thiên cùng đi chính điện không phải nhìn xem trong nội viện tề thiên kia mấy ngàn điểm nhân sấm quả ngồi xuống tu luyện đệ tử quá nhau tâm trong chính điện tề thiên cùng trấn nguyên tử ngồi đối diện nhau tôn viên khổng tên bốn người tề thiên cũng không để cho bọn hắn theo tới hắn lần này không cùng trấn nguyên tử luận đạo ý nghĩ không chỉ có là pháp tác nhục thân vấn đề còn có trong nguyên thần kia nữ nhân thần bí đều để hắn tạm thời không tốt cùng người khác luận đạo lần này tới ngũ trang quan ngoại trừ muốn làm mấy cá i nhân xâm quản đến thử bên ngoài liền chỉ còn lại một chuyện khác trấn nguyên đạo hưu có chuyện mong rằng vui lòng chỉ giáo a không biết đạo hưu muốn hỏi chuyện gì trấn nguyên tử mắt lộ ra h i ề u kỳ chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói đấy tề thiên dùng thập nhị p h ẩ m nghiệp hỏa hồng liên ngăn cách thiên địa khí cơ vẻ mặt trịnh trọng nói đạo h ư u gặp qua hồng vân đạo h ư u đi tấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai hỏa vân động tội lửa chương một trăm bảy mươi hai hỏa vân động tội lửa chương một trăm bảy mươi hai hỏa vân động tội lửa n g h e xong tề thiên hỏi thăm trấn nguyên tử trở mặc hắn xác thực thấy qua hồng vân cũng biết hồng vân ở đâu nhưng hắn không thể nói ra được hắn lo lắng tề thiên sẽ đối với hồng vân bất lợi dù sao hồng vân trên thân thật là có một đầu có thể thành thánh hồng n ô n g tử khí a mặc dù tề thiên bản thân liền có nhưng hắn cũng có thể đoạt cho đồ lệ a coi như không cho đồ Cầm lấy đi cùng người khác trao đổi cũng có thể được thiên đại lợi ích hơn nữa hiện tại hồng vân trạng thái thật không tốt hơi không cẩn thận vậy thì thật muốn hồn phi phát tán l i ê n truyền thế trọng sinh cơ hội đều không có bất quá có thể tìm tới hồng vân vẫn là tề thiên nói cho hắn biết hơn nữa tề thiên cùng hắn cũng có được không kém giao tình cho nên tại chưa có xác định tề thiên đối hồng vân bất lợi dưới tình huống chấn nguyên tử nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào thấy chấn nguyên tử trầm mặc tề thiên trong nháy mắt liền biết hắn cố kỵ đây là sợ chính mình đối hồng vân bất lợi a đối với cái này tề thiên cũng không có sinh khí dù sao nếu đổi lại là hắn hắn cũng sẽ như vậy m u ố n bất quá việc này liên quan hệ tới hắn cùng nữ hoa mưu đồ cũng cùng nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính có chớ nhiều quan hệ cho nên hắn là nhất định muốn biết rõ ràng đạo hữu là lo lắng ta đối hồng vân đạo hữu bất lợi a thế thiên cười cười không chờ trấn nguyên tử nói chuyện liền nói tiếp cái này ta có thể lấy đại đạo phát hệ tuyệt sẽ không cấp đoạt hồng vân hồng mông tử khí kỳ thật đối với hồng vân trên thân cái kia đạo hồng mông tử khí không ý nghĩ gì đó là không có khả năng dù sao tể thiên đồ đệ thật là có không ít đâu nếu như có thể lại được tới một đầu hồng mông tử khí vậy hắn hoa quả sơn tương lai sẽ có ba tôn thánh nhân đến lúc đó ngoại trừ hồng quân cùng bình tâm bọn hắn đều có thể tại hồng hoang sofa tam thanh đều có thể cho bọn họ c h ấ n áp bất quá thế thiên cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này một là bất kể hắn như thế nào suy tính hồng vân cùng hỏa vận động đều không có hiện lộ mảy may dấu vết để lại hai là hắn cảm nhận được đại khủng bố tại hắn lên tranh đoạt hồng vân đầu kia hồng mông tử khí suy nghĩ lúc từ nơi sâu xa có một khổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sinh tử khóa chặt hắn thế thiên có thể cảm giác được chính mình ngăn không được cho nên hắn không thể không tắt ý nghĩ này nhưng là đối với cổ nguy cơ này nơi phát ra hắn vô cùng nghi hoặc chỉ là hắn suy tính không ra cũng tìm không ra mặc dù có suy đoán nhưng cũng không dám khẳng định cái này hồng hoang thế giới xa còn lâu mới có được hậu thế thần thoại đơn giản như vậy ha ta xác thực thấy qua hồng vân h i n h lúc này trấn nguyên tử đ ố n g nhiên mở miệng sau đó chăm chú nhìn chằm chằm tề thiên hỏi chỉ là không biết đạo hưu vì sao hỏi đến việc này ta muốn cùng hồng vân đạo hưu xác nhận một chút chuyện trọng yếu thế thiên không có quanh co lòng vòng nói thẳng ra mục đích của mình trấn nguyên tử nghe xong lần nữa chờ mặc hạ chậm dãi lắc đầu nói thật có lôi việc này ta không cách nào làm chủ hiểu rõ tề thiên cũng không có, có ngoài ý muốn cũng không có sinh khí mà là chậm rãi nói rằng bất quá ta tìm hồng vân đạo hữu không chỉ có là vì ta việc riêng tư của cá nhân còn có thể quan hệ tới hồng vân thành thánh cơ hội cho nên có thể hay không phiền phái đạo hữu cùng hồng vân xác nhận hạng ta có thể chờ đợi ở đây thành thánh nhìn xem tề thiên kia không giống nói dối ánh mắt t r ấ n nguyên tử trong lòng hơi động. nghe tề thiên lời nói vừa ý nghĩ t h ư ợ n h ư là có cùng thành thánh có liên quan tin tức nếu như là dạng này vậy hắn coi như thật muốn đi cùng hồng vân nói một chút dù sao không tính u minh địa phủ bên kia hồng mông tử khí hồng hoang dương giàn có hồng mông tử khí hiện tại liền chỉ còn lại tề thiên cùng hồng vân hai người chưa thành thánh hơn nữa tề thiên còn phát đại đạo thế nguyện sẽ không đối hồng vân động thủ cho nên trấn nguyên tử trực tiếp đứng lên nói Tốt, vậy ta liền đi cùng hồng vân huynh nói rằng bất quá nếu như hắn cuối cùng vẫn không muốn vậy ta cũng thương mà không giúp được gì như thế phiền phái trấn nguyên huynh tề thiên cũng là đứng dậy c h ắ p tay k h á c h khí trấn nguyên tử khoát tay áo đạo h ư u trước hết tại bị xem đợi chút ta rất nhanh liền về nói xong thân hình l o i lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thấy trấn nguyên tử rời đi tề thiên cũng không có âm thầm theo dõi hoặc là dùng phá vọng kim mâu đi nhìn trộm bởi vì hắn đã nhìn ra c h ấ n nguyên tử không chỉ có tam thi t ẫ n chạm hơn nữa tam thi còn hợp nhất như thế tu vì tất cả theo dõi thủ đoạn cũng vô dụng ngay cả thánh nhân nhìn trộm đều có thể phát giác hơn nữa loại cao thủ này đều có thủ đoạn ẩn n g ấ p tự thân khí tức cùng thiên cơ muốn nhìn trộm cũng không được dòm cho nên tề thiên trực tiếp lấy ra một cái nhân sống quả bình chân như vại nhâm nhi thưởng thức một bên khác ra ngũ trang quan trấn nguyên tử trực tiếp dùng địa thư đem tự thân tất cả khí cơ che lấp sau đó mới yên tâm hướng về h ư n g hoàng chi đông mà đi sau một ngày, trấn nguyên tử xuất hiện tại hồng hoang đông hải phụ cận trên một ngọn núi cao ngọn núi này nhìn qua thường thường không có gì lạ linh khí đều so chúng quanh mỏng manh không ít trấn nguyên tử nguyên thần cẩn thận cảm ứng một hồi phát giác được không có người theo dõi lúc này mới xe nhẹ đường quen đi vào sườn núi trước một hàn g núi núi này động nhìn hết sức bình thường cũng không có chỗ đặc biệt gì trấn nguyên tử đi thẳng vào trong sơn động cũng rất bình thường ngoại trừ tương đối sâu một chút trấn nguyên tử đi vào sơn động một nửa lúc bỗng nhiên rẽ phải thẳng tắp hướng về vách núi đánh tới mà hiện tại thân thể tiếp xúc vách đá trong n h y mắt một hồi gọn sóng bỗng nhiên theo trên vách đá xuất hiện. t r ân Nguyên như chấn n thế, biến vách nguyên tử nhẹ nữa t n sắc gật đầu tất nhiều cảm ơn đạo hữu tề thiên tinh thần rung động sau đó đi vào ngoài điện đem tất cả tỉnh lại đệ tử lần nữa thu vào càn k h ô n đỉnh bên trong l i ê n c u n g c h ấ n nguyên tử cùng một chỗ hướng về phương đông mà đi khi đi tới trước đó c h ấ n nguyên tử chỗ đến núi c a o lúc tề thiên vẻ mặt khẽ giật mình trong lòng không khỏi có chút lầm bầm nơi này khoảng cách nhân tộc tổ địa quá gần mười vạn dặm cũng chưa tới tại cái này hắn đều có thể nhìn thấy nhân tộc thánh sơn bên trên nữ hoa phó tượng sau đó tề thiên đi theo c h ấ n nguyên tử vào sơn động xuyên qua vách đá đi tới một cái hỏa hồng hang bên trong đây là nhìn qua trong nham động ở giữa kia đ o đang không ngừng khiêu động hỏa diễm tề thiên ánh mắt đột nhiên chật trọn Toại bản mệnh chi hỏa. tề thiên một bức chính mình đại đồ đệ đại đồ đệ t ộ i nhân thị bản m ệ n h chi hỏa làm sao lại xuất hiện ở đây cái gì bản m ệ n h chi hỏa t ộ i là ai lúc này một bên trấn nguyên tử nghe tề h thiên tự lẩm bẩm giống nhau có chút ngộng đây là bản nguyên bất diệt linh hỏa bản nguyên bất diệt linh hỏa tề h thiên hồ nghi ngọn lửa này cùng t ộ i nhân thị thể nội bản m ệ n h chi hỏa quả thực giống nhau như lúc ngay cả khí tức cũng đều rất tương tự đúng vậy trấn nguyên tử nhẹ gật đầu hỏa vận động bản nguyên linh hỏa hòa vận động tề thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ vào cái này đơn sơ vô cùng hang không xác định nói ngươi nói đây là hòa vận động tấu chương xong chương một trăm bảy mươi ba ai cũng không thể nào cứu được ngươi hỏa vận động chi bí chương một trăm bảy mươi ba ai cũng không thể nào cứu được ngươi hỏa vận động chi bí chương một trăm bảy mươi ba ai cũng không thể nào cứu được ngươi hỏa vận động chi bí không trách tề thiên không tin chủ yếu là cái này hang quá hàn xâm điểm so với hắn lúc đầu tùy ý mở thủy liêm động còn muốn công bằng t h ư ợ n như là một cái thiên nhiên hình thành hang ai gặp cũng không thể tin được đây là hồng hoang đại năng hồng vân láo tổ đạo trường tương lai nhân tộc tam hoàng chỗ ở không sai đối với tề thiên nghi hoặc trấn nguyên tử phi thường khẳng định nhẹ gật đầu sau đó lại giải thích nói chỉ có điều hồng vân huynh ưa thích khắp nơi du lịch theo biến hóa về sau liền cơ bản không có ở hòa vận động dạ o q u a cho nên nơi đây hay là hắn lúc trước biến h ó a trước đó ráng v ẻ a tề thiên có chút giật mình bất quá lập tức lại mặt lộ vẻ nghĩ hoặc hắn nguyên thần cảm ứ n g bên trong cũng không có chút nào sinh linh ký tức hồng vân đạo hưu đâu không có ở chỗ này ở chỗ này trấn nguyên tử cười cười một đạo nhu hòa lực lượng pháp tắc đánh vào cái kêu bản nguyên bất diệt linh hòa phía trên lập tức cái này bản nguyên linh hòa khiêu động càng thêm kịch liệt siêu đông nhiên một quả hạt trâu màu đỏ rực theo hỏa diễm bên trong trống rông xông ra ở giữa không t r u n g không ngừng xoay tròn lấy tề thiên một cái liền nhận ra đây chính là lúc trước hồng vân tự bạo sau xuất hiện linh châu không đợi hắn nhìn kỹ một cỗ ánh sáng màu đỏ theo linh châu bên trong không ngừng t u ô n ra sau đó tại tề thiên cùng trấn nguyên tử trước người ngưng tụ ra một cái bóng m ở trên mặt mang hiền lành nụ cười hồng vân tề thiên ánh mắt nhắm lại một cái liền nhận ra trước mắt cái này hư ảnh chính là hồng vân chỉ là lại không phải thực thể mà là một đạo lấy không gian pháp tắc chi lực ngưng tụ hư ả o thân thể chỉ có điều c đúng lúc này tề thiên ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn chẳng chẳng cái tiêu bản nguyên bất diệt linh hòa chân mày tóc lại ha ha tề thiên đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồng vân hư ảnh không có chú ý nói tề thiên vẻ mặt cười lên tiếng chào trên mặt hoàn toàn như trước đây treo ý cười hiền lành không biết tề thiên đạo hữu làm sao đến đây vì sao thế thiên đ ô n g nhiên cười lạnh một tiếng vì ngươi l à hỏa vân động càng là là cái này bản nguyên bất diệt linh hỏa nói xong lời cuối cùng n g ữ khí càng trở nên băng l ạ n h lên bởi vì hắn vừa mới dùng phá vọng kim ngâu phát hiện cái kia bản nguyên linh hỏa bên trong lại có nhân tộc khí vận cùng lúc trước hắn tại toại nhân thị thể nội cảm ứng được như thế nhân tộc khí vận không giả được mà nếu thật là như thế kia toại nhân thị tuyệt đối xảy ra vấn đề bản mệnh c h i hỏa bị rút ra coi như không chết người kia cũng phế đi tu vi lui lại không nói về sau còn sẽ không còn tiến bộ khả năng nghĩ đến cái này Thế t h i ê người chấn nguyên dần bắt tử sắc mặt lập tức biến đổi trong lòng phát nặng hồng vân h i y n h nhưng không có đắc tội qua ngươi mặc dù lời này có rụt rẽ chi ý nhưng chấn nguyên tử cũng không hề để ý thực lực của hắn bây giờ mặc dù khoảng cách thánh nhân chiến l ự c cũng chỉ kém một đường nhưng đối mặt tề thiên hắn không có một chút chắc chắn nào dù sao đối phương thật là thí qua thánh cái này thực lực sai biệt quá lớn không chỉ có trấn nguyên tử hồng vân giờ phút này cũng là có chút kinh hãi đồng thời cũng có nghi hoặc chính như trấn nguyên tử nói tới hắn cũng không có có đắc tội qua tề thiên a hơn nữa đã đối phương không phải vì hắn hồng mông t ử khí kia trên người hắn cũng không cái k h á c vật gì tốt đáng giá bị nhớt h ư ơ n g chẳng lẽ là hắn cái khắc t ự c phẩm tiên tiên linh bảo tề thiên không để ý đến trong lòng hai người suy nghĩ kim cô bổng đã bị hắn lấy ra nắm trong tay n hồng ì n qua h vân trong mắt sát ý ngút trời.、Dám、rút ra ta đổ tôn ra nào bản mệnh chi hôm nay ai cũng không ngươi. Hồng Vân Dám hôm ý chi ai hỏa, đổ được thể cứu lập tức mặt mũi tràn đầy một bước thấy t ề thiên muốn muốn động thủ vội vàng quát to Chậm, đạo hữu đổ tôn là ai ta khi nào rút hắn bản m ệ n h chi hỏa bên cạnh trấn nguyên tử thì là trong lòng hơi động ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trong động k i a đoá bản nguyên bất diệt linh hỏa trong lòng cũng hầu nghi chẳng lẽ hồng vân huynh nói dối đó cũng không phải hỏa vận động cái gì bản nguyên linh hỏa mà là thật theo tể thiên đổ tôn trên thân rút ra bản bệnh chi hỏa cho nên tề thiên khi nhìn đến quyển k i a mệnh c h i hỏa mới sẽ thay đổi như thế trấn nguyên tử nghĩ hoặc tề thiên thì là cười bất quá là tức giận vô cùng mà cười xem ra ngươi là không đến hoàng tuyền chưa từ bỏ ý định a ta liền để ngươi cái chết rõ ràng nói tề thiên trực tiếp dùng pháp lực trong hư không huyện hóa ra toại nhân thị dáng vẻ người này ngươi có thể nhận ra ân hồng vân xứng sở nhìn xem trong hư không bóng người càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt cuối cùng đột nhiên kinh hô một tiếng a hóa ra là hắn nhận ra tề thiên trong mắt lạnh ánh sáng đại thịnh trên thân sát cơ tăng vọn phẫn nộ quát đã nhận ra vậy thì hiểu lầm hiểu lầm a không đợi tề thiên động thủ hồng vân đ ỗ n g nhiên cao quát một tiếng tiếp lấy liền nhanh chóng giải thích nói đây là người đổ tôn bản m ệ n h chi hỏa nhưng cũng là ta hỏa vận động bản nguyên bất diệt linh hỏa là hắn đem hỏa vận động bản nguyên bất diệt linh hỏa biến thành của hắn bản m ệ n h chi hỏa có ý tứ gì đang muốn lần nữa vận dụng một lần lực chi pháp tắc tề thiên động tác dừng lại sắc cơ nhưng lại chưa giảm yếu chỉ là có chút nghi hoặc hồng vân cái này nhớ khẩu lệnh dường như lời nói hắn nghe không hiểu không ngừng hắn trấn nguyên tử cũng nghe không hiểu hồng vân minh đến cùng chuyện gì xảy ra việc này nói rất dài、dòng. hồng v â n có chút buồn bực cười khổ một tiếng năm đó ta tự bạo về sau nguyên thần bị ta sen lẫn linh bảo bảo vệ trốn về hòa vận động mà cái này bản nguyên bất diệt linh hỏa cùng ta sen lẫn linh bảo tương sinh mặc dù là hủy diệt chi hỏa không sai vật cực tất phản hủy diệt c h i cực linh hỏa bên trong diễn sinh vô tận sinh cơ cho nên ta liền tại cái này bất diệt linh hỏa bên trong ngủ say nghỉ ngơi chữa vết thương bất quá cũng không lâu lắm một vị sinh linh xông vào chính là tề thiên đạo hữu nói toại nhân thị hắn giống như lối cái gì cũng tò mò cuối cùng thế mà đưa tay chạm đến cái này bản nguyên bất diệt linh hỏa sau đó liền trực tiếp bị ngọn lửa đất thể chỉ là chuyện á i t r chính là như vậy ngay sau hồng vân giải thích tề thiên trên thân sát cơ dần dần tiêu tán nhưng vẫn còn có chút mê hoặc đã cái này bản nguyên bất diệt linh hỏa thành hắn bản m ệ n h chi hỏa vì sao sẽ còn lưu tại nơi này không phải hắn giữ lại hồng vân lắc đầu trong mắt cũng mang theo mê hoặc lúc ấy hắn rời đi thời điểm bản nguyên bất diệt linh hỏa cũng tiến vào trong cơ thể hắn theo hắn cùng rời đi nhưng không biết tại sao chuyện từ đó về sau cái này hỏa v â n động liền một mực không ngừng có y ê u đ ớt khí vận chi lực chuyển đến sau đó lại từ từ diễn sinh ra được một đoàn mới bản nguyên bất diệt linh hỏa chỉ có điều cùng lúc trước có chút khác biệt vì thế ta còn nghiên cứu một đoạn thời gian cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nếu như ngươi còn không tin ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi kia đồ tôn thế thiên nghe được cái này nhất thời không có lên tiếng chỉ là nhưng trong lòng cơ bản tin tưởng hồng vân lời nói đồng thời cũng minh bạch vì cái gì hỏa v â n động về sau có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận lúc trước hắn dùng phá vọng kim mô nhìn qua t h i n h â n thị thể nội bản bệnh c h i hỏa bởi vì hắn truyền thụ cho tất cả nhân tộc đã cùng nhân tộc khí vận d u n g hợp trở thành nhân tộc văn minh tân h ò a tân hòa bất d i ệ t nhân tộc bất d i ệ t hiện tại hòa vân động có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận khẳng định là bởi vì thoại nhân thị nguyên cớ như vậy t h ế thiên trong lòng hơi đ ộ n g món kia có thể chấn áp nhân tộc khí vận trí bảo chính là tại cái này hòa vân cung s ự dụng tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi b ố ta không thích nam chương một trăm bảy mươi b ố ta không thích nam chương một trăm bảy mươi b ố ta không thích nam không động l n a thề thiên ý niệm trong lòng chuyển động k i ệ n bảo bối này đến lúc đó nhất định không thể khiến người khác bật đi nếu không không chỉ có n h â n tộc sẽ chịu người khác bài bố ngay cả hắn cùng tôn viên còn có nữ hoa trên người nhân tộc khí v ậ n đều sẽ chịu ảnh hưởng đương nhiên bây giờ nghĩ những n à y còn hơi sớm không động ấn s ắ p xuất thế nhanh nhất cũng muốn thiên hoàng uy vị mới có hy vọng dựng dục ra khu khu ho nhẹ một tiếng thề thiên đem kim cô đ ồ n g thu hồi hồng vân đạo hữu ngươi sớm một chút nói đi ngươi nhìn hiện tại cũng hiểu lầm hồng vân lập tức im lặng rõ ràng là ngươi không hỏi sanh đỏ đen trắng đi lên liền muốn động thủ cái này còn trách hắn hắn cũng không thể thấy người trước hết giải thích việc này a hơn nữa lúc trước hắn lại không biết tề thiên cùng sinh linh tiệc có cái t ầ n g quan hệ này lắc đầu hồng vân không muốn lại nói cái này trước đó trấn nguyên huynh nói người tìm ta là vì thành thánh sự tình lời này vừa nói ra bên cạnh trấn nguyên tử lỗ thai lập tức dựng lên thành thánh không có người sẽ không hiểu kỳ chỉ là hồng nông tử khí tương đối mất cảm trấn nguyên tử mặc dù cùng hồng vân là hảo hữu trí giao nhưng trước đó cũng chưa từng đề cập qua việc này hiện tại hai cái thân có hồng nông tử khí người muốn thảo luận hồng nông tử khí thành thánh cơ duyên hắn đương nhiên cũng muốn nghe xem đặc biệt là hắn đối thành thánh cũng có một chút ý nghĩ cùng n h u đồ dưới tình huống đối tề thiên cũng không có tị huy chấn nguyên tử ý tứ trực tiếp đối với hồng vân nói không biết đạo hữu nhưng có tìm hiểu ra thành thánh cơ duyên có chút tâm đắc hồng vân nhẹ gật đầu tại tam thanh bọn hắn thành thánh về sau ta cũng theo hồng mông tử khí chi ở bên trong lấy được một tia chỉ dẫn giáo truyền vạn linh lập điệu thành thánh nói đến đây hồng vân dừng một chút lời nói bên trong mang theo một chút phiền m u ộ n nhưng cái này giáo truyền vạn linh ta lại một mực lĩnh hội không thấu như ngắm hoa trong màn xương không hiểu rõ lắm ta trước đó cũng như tam thanh như vậy hướng thiên điệu giáo hóa hồng hoàng vạn linh nhưng không có mảy may tác dụng giáo truyền vạn linh lập địa thành thánh nghe hồng vân nói tới tề thiên lẩm bẩm một câu ý niệm trong lòng p h u n g trào lần này hắn đến tìm hồng vân một là vì xác nhận hỏa vận động cùng nhân tộc khí vận ở giữa liên hệ hai chính là vì xác nhận hạ chính mình đối hồng mông tử khí thành thánh cơ duyên suy đoán hiện tại hồng vân một phen nhường hắn xác định chính mình suy đoán xem ra cái này hồng vân đầu kia hồng mông tử khí cũng là có thiên địa thiết lập tốt thành thánh con đường a chỉ cần tham lộ đầy đủ kia liền có thể trực tiếp dựa theo chỉ dẫn thành thánh giống như cái khác thánh nhân như vậy không giống hắn đầu kia bên trong cái gì chỉ dẫn cũng không có tương đương với g i ấ y trắng cần chính hắn lấp một cái nhường thiên địa hài lòng nói còn phải là liên quan đến giáo hoa t r u n g sinh hơn nữa cũng không thể chép người khác bởi vì hắn trong nguyên thần đầu kia hồng m ô n g tử khí là số một chạy trốn lúc đầu không nên sớm như vậy bị người đạt được là hắn cứng r ắ n cướp lúc trước tử tiêu cung hồng quân điểm thánh vị lúc cũng đã nói chỉ có chờ tới hồng hoang thiên địa viên mãn cuối cùng một thánh mới nhưng xuất hiện nhưng là thiên địa lúc nào sẽ viên mãn quỷ mới biết hơn nữa tề thiên cho là mình hồng nông tử khí nếu là số một chạy trốn là biến số kia mọi thứ đều không phải định số hắn không nhất định liền phải chờ tới thiên địa viên mãn mới có thể thành thánh đặc biệt là hắn đối thành thánh chi đạo có ý nghĩ dưới tình huống nhưng là đồng nguyên chi bảo lại kẹp lại hắn thông tí viên hầu không xuất thế hắn liền không cách nào tăng lên cảnh giới về phần lục nhĩ mi hầu hắn hiện tại cũng không xác định đến cùng có hay không xuất thế hơn nữa coi như xuất thế hắn hiện tại cũng không muốn đi tìm bởi vì lúc trước tây vương mẫu dùng côn luân kính tra tìm lục nhĩ mi hầu lúc k i ê u lóe lên một cái rồi biến mất ma ảnh đường hắn vô cùng e rẻ bởi vì đối phương khí cờ phi thường khủng bố cái này h hiện ư khiến trong lòng của hắn hơi định hiện tại hắn cùng nữ hoa đã có kia mưu đồ thiên địa nhân vật chính xác lập cũng không tính qua xa cho nên trước đó muốn ngăn cản hồng vân tại lúc trước hắn thành thánh ý nghĩ liền bị hắn từ bỏ dù sao coi như cái cuối cùng thành thánh hắn cũng không cần chờ quá lâu như vậy hồng vân nơi này liền có thể mưu đồ tranh thủ một chút đương nhiên không phải đoạt hồng mông tử khí kia cho hắn đại khủng bố nguy cơ cảm giác có thể không phải là giả hắn làm u ố n lôi kéo hồng vân trước đó ngọc kinh sơn ngũ t h à n h chăn hắn mặc dù cuối cùng là hiểu lầm nhưng một màn kia cũng làm cho hắn lên cảm giác nguy cơ không có thực lực tuyệt đối đơn đà độc đấu tại hồng hoang không dùng được mặc dù có nữ h o à người minh hữu này nhưng giúp đỡ thứ này nào có ngại nhiều hơn nữa hắn còn chuẩn bị thành thánh về sau mưu đồ một kiện đại sự đâu đến lúc đó đ ừ n g nói tam thanh cùng tiếp dẫn đạo tổ hồng quân khả năng đều sẽ ra tay với hắn hiện tại nhiều lôi kéo điểm đồng minh không có chỗ xấu không biết tề thiên đạo hữu nhưng có tìm hiểu ra hồng mông tử khí thành thánh c h i đạo ngay tại tề thiên suy nghĩ bay tán loạn thời điểm hồng vân thanh âm bỗng nhiên văng lên cắt ngang hắn suy nghĩ tề thiên lấy lại tinh thần nhìn xem hồng vân trên mặt lộ ra tìm kiếm c h i sắc trong lòng hơi đậu một chút muốn e m hồng vân cột vào chính mình một phương này cũng không phải là một chuyện dễ dàng hồng hoang thế giới thực lực vi tôn lợi ích trên hết nếu như không có đầy đủ lợi ích hoặc là chỗ tốt hồng vân như thế nào lại dễ dàng cùng hắn kết minh đâu hùng chi vừa rồi hắn đối hồng v â n động sắc cơ như nói đối phương không có khúc á ắ c chính hắn đều không tin vẫn là đến muốn xuất ra một chút tính thực chất đồ vật ta có chút đầu mối không lỗi thời cơ còn chưa tới không nói trước ta đạo hữu mới vừa nói ngươi k i a hồng mông tử khí chỉ dẫn là giáo truyền vạn linh đ ố i cái này ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ có lẽ có thể giúp ngươi lộ đạo coi là thật hồng vân lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng mặt lộ vẻ chờ mong còn mời đạo hữu giải thích nghi hoặc giải thích nghi hoặc có thể nhưng là tề thiên nói đến đây cố ý ngưng hạ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hồng vân thế nào bị như thế ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hồng vân sửng sốt một chút không rõ tề thiên vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ tới lúc trước tử tiêu cung bên trong tề thiên tán thưởng hắn xoáy lúc tình cảnh ngay lúc đó tề thiên cũng kém không nhiều là loại ánh mắt này nhìn xem hắn nghĩ tới đây hồng vân lập tức sợ run cả người vô ý thức lui ra phía sau một bước sắc mặt biến đến cực kỳ mất tự nhiên đạo hữu t h không thích nam thảo tề thiên lập tức xảo lại mặt kém chút hắt thành đ á n nổi trên c h á n nổi lên g â n xanh kém chút móc ra kim cô bổng một côn đảo đi qua thiên nhân tầm tấm đây là đem hắn muốn trở thành người nào chẳng lẽ hắn thoạt nhìn như là có long dương chi đam mê người sao còn bên cạnh trấn nguyên tử thì là nghẹn sắc mặt trướng h ổ n g muốn gợi nhưng lại thật không t i ệ n n h ẫ n rất là vất vả hắn đã nhìn ra tề thiên ý đồ biết tề thiên mong muốn theo hồng vân nơi đó đạt được một chút chỗ tốt chỉ là hồng vân giống như hiểu lầm Khu khu. Tấu trưng xong. tề thiên đạo hưu có điều kiện gì vẫn là nói dọa à nếu không hồng vân minh sợ là muốn hiểu lầm sâu hơn ho nhẹ một tiếng chấn nguyên nhìn xem sắp nổi điền tề thiên không mở miệng không được hắn sợ đợi chút nữa tề thiên thật sẽ nhịn không được đậu thủ ta mẹ nó tề thiên trong lòng hùng hùng h ổ h ổ thở sâu ước ép đẻ xuống truy người xúc động cũng không có ý định thừa nước đục thả câu hắn sợ hồng vân lại sinh ra cái gì kỳ hoa ý nghĩ đối người thành thật vẫn là thiếu quanh co lòng vòng tốt hồng vân đạo hưu muốn phát hạ đại đạo t h i n g u y ệ n nếu ta tuy nói có thể đối người thành thánh chi đạo hữu dụng người thành thánh sau cần cùng ta kết minh cũng ưng thuận với ta một cái điều kiện. nghe xong tề thiên lời nói hồng vân thoáng suy nghĩ một chút điều kiện này cũng không hà khắc liền trực tiếp mở miệng nói đại đạo ở trên như tề thiên có thể trợ ta lĩnh hội thành thánh tri đạo thành thánh sau ta đem cùng tề thiên kết làm đồng minh cũng bằng lòng một đầu không tổn hại ta tự thân điều kiện sảng khoái tề thiên vỗ tay phát ra tiếng cũng mở miệng nói ra ý nghĩ của mình đối với giáo truyền vạn linh hồng vân đạo hữu ngươi là đem nó coi như hồng hoàng vạn linh đi cho nên trước đó mới hướng thiên địa lập nôn giáo hóa vạn linh là hồng vân nhẹ gật đầu nghi ngờ nói chẳng lẽ không đúng sao hồng nông tử khí bên trong nhắc nhở chính là thánh nhân phải giáo hóa vạn vật chúng sinh không thể nói không đúng t ế thiên lắc đầu nói tiếp vạn linh là nghĩa rộng không nhất định chỉ là toàn bộ sinh linh lúc trước thái thanh thành thánh là lập nhân giáo giáo hóa nhân tộc cũng không phải là giáo hóa chúng sinh cho nên đạo hữu hồng nông tử khí bên trong nâng lên vạn linh có lẽ không phải chỉ hồng h o a n g toàn bộ sinh linh a nghe được cái này hồng v â n lập tức ngây mẩn cả người không chỉ có hắn bên cạnh trấn nguyên tử cũng là những mày suy tư vạn linh nghĩa rộng giáo hóa nhân tộc vạn linh sinh linh linh tự lẩm bẩm bên trong hồng vân ánh mắt càng ngày càng sáng nguyên thần bên trong hồng mông tử khí cũng bắt đầu điên cuồng loạt động ha ha ta đạo thành vậy theo hồng vân cười to một đạo thanh khí theo nguyên thần bên trong bay ra trực tiếp dung nhập vào hỏa vân châu bên trong đây là hiểu rõ bản thân chém ra bản thân thanh khí mà nguyên thần bên trong hồng mông tử khí cũng trong nháy mắt có một nửa hòa tan tiến nguyên thần bên trong n h ư n g hồng vân hiểu rõ tự thân thành thánh c h i đạo linh sông núi có cây thạch trờ một chút yêu quái nhưng là hồng vân cũng không có như vậy thành thánh bởi vì hắn cần sáng chế một bộ giáo hóa linh đại đạo phương pháp mới có thể lập giáo thanh Hơn nữa, điều này sẽ đưa đến bản thể của hắn thay đổi không còn là đơn thuần hồng vân mà là biến thành khai thiên hồng vân cùng hỏa vân châu dạng dung hợp cho nên hắn muốn có nhục thân cũng chỉ có thể một lần nữa hóa một lần hình mà cái này liền cần hỏa vân châu đạt tới viên mãn mới được mà muốn để hỏa vân châu viên mãn còn cần hỏa vân động bản nguyên bất diệt linh h ỏ a chậm rãi thai ngẽn cùng tầm bù về phần quá trình này cần bao lâu thời gian còn phải xem cái này bản nguyên bất diệt linh h ỏ a độ mạnh mà cái này l i ê n c u n g tề thiên cái k i a đ ồ t ô n tại nhân thị nhân tộc khí v ậ n có quan hệ bởi vì hắn phát hiện bản nguyên bất diệt linh h ỏ a bên trong ngưng tụ khí vận càng nhiều bất diệt linh h ỏ a liền càng cường đại hắn hỏa vân châu tốc độ tăng lên liền càng nhanh chúc mừng hồng vân linh đại đạo sát thành lúc này trấn nguyên tử vẻ mặt tươi cười chúc mừng đối với hồng vân không có lập địa thành thánh trấn nguyên tử mặc dù trong dù sao việc này liên quan hệ tới người bí ẩn hồng vân không chủ động nói hắn cũng sẽ không đi chủ động hỏi cứ việc song phương quan hệ cá nhân rất tốt húng chi bên cạnh còn có tề t h i ê n tại chúc mừng hồng vân đạo hữu nội đạo tề thiên không biết trấn nguyên tử suy nghĩ trong lòng cũng đối với hồng vân nói một tiếng c h ú c đối với hồng vân không có có thành thánh tề thiên cũng không kỳ quái bởi vì hắn sớm đã thông qua chính mình phá vọng kim mâu đã nhận ra một chút dấu vết để lại nhưng tình huống cụ thể như thế nào lại không thể nào biết được bất quá tề thiên cũng không có hỏi tham dự định bởi vì hắn minh bạch giống như vậy tư mặt chuyện dù cho hỏi hồng vân cũng không có khả năng nói mà nghe được tề thiên chúc mừng hồng vân lập tức trở về vái c h à o lễ cảm kích nói nhiều cảm ơn đạo hữu giải thích nghi hoặc đáp ứng nói bạn điều kiện đạo hữu tùy thời có thể sách bây giờ còn chưa có tề thiên lắc đầu nói chờ sau này có cần lại đến phiền thoái đạo hữu nói xong lần nữa ôm q u y ề nói n hai vị chuyến này chuyện đã xong ta liền cáo từ trước cùng hồng vân cùng trấn nguyên tử cáo từ r a hỏa vận động sau tề thiên cũng không trực tiếp về hoa quả sơn mà là đi nhân tộc thánh sơn tìm toại nhân thị hỏi thăm trước đó hồng vân nói tới bản nguyên bất diệt linh hỏa sự tỉnh so sánh lẫn nhau hồng vân Tề thiên vẫn tin tưởng tôn tới. thật một Thật nhà mình nhà. nói mới người vẫn là đồ Đây sự cái ó kia bản nguyên bất diệt linh hỏa chủ nhân nói chuẩn thánh cửa giả cái gì thoại nhân thị ánh mắt đột nhiên chừng một cái có chút n gây dại hiển nhiên không nghĩ tới kia linh hỏa là có chủ vẫn là chuẩn thánh đại năng mà tề thiên tiếp xuống một câu càng làm cho thoại nhân thị lương phát lệnh tê cả ra đầu theo ngươi tiến vào hang núi kia tới luyện hóa linh hỏa người ta vẫn luôn là để ở trong mắt Toại nhân thị coi là tề thiên nói là đem người giết lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng sau một khắc lại lộ ra một tia áy náy mặc dù lúc trước hắn là vô ý xâm nhập hang núi kia ngay cả luyện hóa kia linh hoạ cũng là không hiểu thấu bị động luyện hóa nhưng tóm lại là chính mình gián tiếp hại đối phương hơn nữa chính mình còn phải chốt tốt tề thiên cũng nhìn ra toại nhân thị hiểu lầm hắn ý tứ bất quá hắn cũng không có giải thích hồng vân sự t ì n h hiện tại không thích hợp nhiều lời sau đó hắn lại chỉ điểm một phen toại nhân hữu xào chú ý về ba người tu hành tiếp lấy bàn giao ba người thật tốt phát triển nhân tộc liền lần nữa rời đi hắn cũng không c ò nói n thiên địa nhân vật chính sự t ì n h mặc dù trải qua vạn năm tu dưỡng nhân tộc khôi phục một chút nguyên khí số lượng cũng năm chắc t r ụ c tỷ nhưng khoảng cách đ ỉ n h phong còn kém rất nhiều hơn nữa thực lực cũng kém chút còn phải đợi thêm chờ, thiên đạo cũng còn không có biểu hiện đâu thiên địa nhân vật chính làm từ hồng hoang thiên địa quy tắc tán thành rơi vào một tòa vô danh đỉnh núi ông theo tâm niệm vừa động một cái vóc người thon gầy người hiện lên ở trước người hư giữa không trung bất quá là tại hôn mê đang là trước k i u tam thanh bọn người ở tại ngọc kinh sơn giảng đạo lúc bị hắn thu vào càn k h ô n đỉnh người nhìn xem người này thế thiên trong mắt sát cờ phun trào tấu chương xong chương một trăm bảy mươi sáu cướp bóc cũng muốn giảng đạo đức nghề nghiệp chương một trăm bảy mươi sáu cướp bóc cũng muốn giảng đạo đức nghề nghiệp chương một trăm bảy mươi sáu cướp bóc cũng muốn giảng đạo đức n ề nghiệp nhưng đạo nhân thế thiên hai mắt nhắm lại đã từng tử tiêu c u n g ba ngàn khách một trong một cái duy nhất không có tấn thăng chuẩn t h á n h cảnh giới giờ phút này vẫn như c ũ là đại la kim tiên định phong xem ra lần trước đạo tổ nhắc nhở hắn căn bản là chưa nghe vào a tề thiên phá vọng kim mâu đã nhìn ra thể nội pháp tắc như c ũ n h i ề u mà loạn tu luyện nhiều như vậy không phải tương sinh pháp tắc có thể tấn thăng chuẩn t h á n h mới là lạ bất quá có lẽ chính là bởi vì tu vi thấp hậu thế nhiên đ ă n g đạo n h â n mới lên bái thánh nhân nguyên thủy thiên tôn vi sư suy nghĩ a bất quá nguyên thủy cố kỵ hồng quân không dám thu làm đồ dù sao nếu quả thật thu làm đồ đệ chẳng phải là cùng hồng quân cùng thế hệ cho nên mới phong nhiên đăng là phó giáo chủ chỉ tiếc cuối cùng vị này phó giáo chủ mang theo mấy cái mười hai kim tiên phản bội chạy trốn đến tây phương giáo nghĩ đến cuối cùng điểm này t h ế thiên nhãn châu xoay động thu hồi sắc cơ hắn cùng nguyên thủy quan hệ cũng không tốt hiện tại giết nhiên đăng chẳng phải là g i ú p nguyên thủy vẫn là giữ lại đi hh t t nguyên thủy a t h ế thiên trong lòng lẩm bẩm m ộ t câu sau đó lại thở dài ai vẫn là mềm lòng a nói trực tiếp dùng nguyên thần chi lực tham dò vào đem nhiên đăng trong nguyên thần pháp bảo cho n h i ế đi ra hoặc nhiều như vậy quá giàu có đi hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn xích cùng linh cữu cũng đăng chín kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo kim bắc vù hoàng kim linh l u n g tháp một chuỗi chẳng hạn sáu viên linh châu nhìn lên trước mặt mười mấy món linh bảo thể thiên có giật mình hắn cũng không nghĩ tới tu vi nhìn xem không cao nhân đăng phát bảo lại nhiều như vậy sáu viên định hải châu a t ế thiên không có để ý cái khác linh bảo mà là trước tiên liền đem tia sáu viên thượng phẩm tiên thiên linh châu cầm tới đây chính là hắn bắt nhiên đăng mục đích vốn cho rằng liền một hai quả không nghĩ tới lại là sáu viên chắc không được hậu thế nhiên đăng cấp được triệu công minh hai mươi bốn quả định hải châu thực lực mạnh lên nhiều như vậy ba mươi quả định hải châu thật là có thể dung hợp thành tiên tiên trí bảo chờ lấy tới thông t i ê n trong tay hai mươi bốn quả đến lúc đó cũng chỉ thiếu kém bốn quả t ế thiên trong lòng có chút chờ mong hỗn độn trí bảo hỗn độn châu a trong đó nắm giữ một phương gần với hồng hoang thế giới đại thiên thế giới cái này không chỉ có uy lực mạnh mẽ còn quan hệ tới hắn thành thánh sau nhu đồ ban đầu ở đạt được định hải châu lúc t ế thiên liền lên một cái không thành thục ý nghĩ mà lần trước bình tâm cùng hồng quân nói đến những cái kia dung hợp hỗn độn ma thần tàn hồn đông đạo tiểu thiên thế giới lúc tề thiên càng là hạ quyết tâm nếu như thành kia hồng hoang đem không người lại là đối thủ của ta đệ xuống ý niệm trong lòng tề thiên đem sáu viên định hải châu thu hồi sau đó đem ánh mắt đặt ở cái khắc linh bảo phía trên nghĩ nghĩ cuối cùng vung tay lên đem càn khôn xích linh cứu c u n g đang còn có hoàng kim linh lung tháp thu vào dự định quay đầu phân cho các đồ đệ đệ tử nhiều phát bảo khan hiếm a về phần này chuỗi chẳng hạt cùng kim bắt v u giống như đều là hòa thượng dùng vẫn là lưu cho nhiên đăng a cướp bóc cũng phải có điểm đạo đức nghề nghiệp mọi thứ không thể làm việc a tự lẩm bẩm bên trong một đạo pháp lực đánh vào nhiên đăng nguyên thần sau đó thân hình thoát một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tề thiên rời đi nửa ngày sau nhiên đang theo trong hôn mê yếu ớt tỉnh lại nhìn xem chung quanh hoàn cảnh xa lạ vẻ mặt m ở mịt đây là cái nào nhiên đang có c h ú t ngậu hắn nhớ được bản thân là đi ngọc kinh sơn chuẩn bị bại thánh nhân vi sư nhìn xem có thể trợ giúp chính mình tấn thăng c h u ẩ n thánh chỉ có điều vừa đổi tới ngọc kinh sơn hạ liền mắt tôi sầm lại đã mất đi ý thức tỉnh nữa đến liền đến nơi này hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì ân đúng lúc này nhiên đang ánh mắt h ư n g tụ nhìn thấy bên cạnh chàng hạt cùng kim bắt vù đây đều là hắn trong nguyên thần linh bảo dường như ý thức được cái gì vội vàng dò xét nguyên thần sau một khắc nhiên đ ă n g sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn cái nào trời phạt đoạt ta linh bảo ta muốn giết người h、ah, a h a h a t r a ngập vô tận đoán hận cùng biệt khuất gào thét tại hư không không ngừng quanh quần nhiên đ ă n g kém chút khóc t ố t linh bảo đều cho hắn cướp sạch chỉ cấp hắn còn lại hai kiện kém nhất mà vừa mới trở lại hoa quả sơn tề thiên vớt vớt cái núi có chút nữa không cần nghĩ hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra ho nhẹ một tiếng tề thiên tâm niệm vừa động càng k h ô n đỉnh bên trong đệ tử tất cả đều bị hắn phóng ra nơi này chính là ta hoa quả sơn đạo trường các ngươi tự hành mở động phủ liền có thể là chúng đệ tử lập tức có người sau đó liền tốt năm tốt ba t ạ n ra mà tề thiên thì là mang theo chín vị thân c h u y ê n đệ tử cùng thân công báo cái này ngoại môn thủ tịch đệ tử trở về thủy liêm động mới vừa ở thủy liêm động trên bảo t ò a ngồi xuống vọng thư cũng từ bên ngoài đi vào thanh thú động lòng người kêu lên sư minh trực tiếp thẳng ngồi ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi thấy vọng thư như thế xe nhẹ đường quen tề thiên m í mắt giựt một cái trong lòng có chút quái dị cảm giác lắc đầu ánh mắt nhìn về phía trên bờ vai nằm sấp một cái lớn chừng bàn tay nhỏ huy lục đệ tử huyền linh đã thất tỉnh bá trong mắt bắn ra một đạo kim mang đem huyền linh bao phủ rất nhanh lại thu hồi t h thiên nhìn ra huyền linh giờ phút này trạng thái không tệ thân hôn đã cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp không có chút nào tì vết mặc dù thể nội tất cả linh khí đều bị tề thiên toàn bộ luyện tiến vào nhục thân bên trong một chút tu vi cũng không nhưng nhục thân cường độ đã có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo so với lúc trước tổ vui nhục thân cũng không kém chút nào rất tốt t h thiên nhẹ gật đầu đối với huyền linh nói ngươi có thể bắt đầu tu luyện vì sư truyền cho ngươi đạo pháp chờ ngươi tu vi đạt tới kim tiên vì sư cho ngươi thêm tiên thiên linh bảo không có tu vi hiện tại cho ngươi ngươi cũng không dùng đến ta đã biết huyền linh cái đầu nhỏ điểm một cái、Ấn. tề thiên lại đưa mắt nhìn sang phía dưới xếp thành một hàng mười vị đệ tử trên mặt lần nữa lộ ra vẻ hài lòng ngoại trừ thân công báo theo hầu kém chút đệ tử khác tư chất đều rất tốt nhưng sau một khắc lại có chút đau đầu đệ tử càng ngày càng nhiều linh bảo lại báo nguy kỳ thật nếu như chỉ là thượng phẩm trung phẩm hoặc là hạ phẩm tiên thiên linh bảo có c ả n g khôn đ ỉ n h tại ngựa không cần lo lắng không đủ thật là trước mặt những n à y thân truyền đệ tử hắn muốn cho mỗi người một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo phòng thân dù sao tôn viên tổ long châu khổ n g tiên hỗn độn hồ lô k ư ơ n g tư xạ nhật thần cúng k ư ơ n g linh nhi thần ngọc trâm cùng vân tiêu hôn nguy đều là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo ngay cả tại địa phủ kim bằng mặc dù hắn không có cho nhưng sen lẫn có phượng tộc c ự c phẩm tiên thiên linh bảo phước quan ngoài ra còn có bình tâm cho c ự c phẩm tiên thiên linh bảo quỷ tị ấn so tôn viên bọn hắn còn nhiều những thân truyền đệ tử khác nếu như không cho nhiều ít cảm giác có chút bất công nhìn một chút chính mình trong nguyên thần linh bảo c ự c phẩm linh bảo ngoại trừ không thể ban thưởng kim cô đồng cùng thập nhị phẩm nghiệp hòa h ư n g liên liền còn thừa lại cản cố định thái âm nguyễn luân còn có mới tự nhiên đăng nơi đó giành được linh cữu cung đăng cùng cản c ư xích nghĩ, nghĩ thế thiên dẫn đầu nhìn về phía vân trung tự trên người ngươi những p h á p bảo kia là chính ngươi luyện chế sao a vân trung tử bị hỏi s ư ơ n g sở sau đó lúng túng nhẹ gật đầu đệ tử khá là yêu thích luyện khí đây đều là m ù luyện nhậm không được sư tôn pháp nhãn ân thế thiên hiểu rõ vân trung tử luyện chế những p h á p bảo kia xác thực không có cách nào đập vào mắt tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bảy ta không có cười vọng thư chi mê chương một trăm bảy mươi bảy ta không có cười vọng thư chi mê chương một trăm bảy mươi bảy ta không có cười vọng thư chi mê hông hoang thế giới mở đến nay ngoại trừ những cái kia thiên địa dựng d ụ n tiên tiên linh bảo chính là tu sĩ tự tự luyện chế Là m là A nhiều n tạ ơn sư tôn vân trung tử lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên tiếp nhận thực phẩm tiên thiên linh bảo a hơn nữa còn có thể luyện chế tiên thiên linh bảo trước kia nằm mơ cũng không dám muôn a chớ cao hứng trước quá sớm lúc này tề thiên đột nhiên lại mở miệng nói ra nhường vân trung tử sắc mặt cứng đờ về sau hoa quả sơn các đệ tử sử dụng linh bảo liền từ ngươi luyện chế ra a toàn toàn ta đến luyện vân trung tử lập tức l y dại trên mặt thích thú lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn là ưa thích luyện khí luyện bảo nhưng cũng vẹn vẹn hứng thú nghĩ đến chính mình kêu hơn ba ngàn vị sư đệ sư muội còn có tương lai khả năng càng nhiều sư đệ sư muội vây quanh hắn yêu cầu linh bảo vân trung tử giật này mình sợ run cả người sư tôn ta không luyện ý sao thế thiên ra vẻ đáng tiếc lắc đầu k i ê n liền đáng tiếc xem ra cái này c à n khôn đỉnh chỉ có thể tặng cho cái khác nguyện ý đệ tử lời này vừa nói ra vân trung tử lập tức vô ý thức đem c à n khôn đỉnh ôm vào trong lòng đệ tử bằng lòng không nguyện ý không được phù hợp chính mình tâm ý cực phẩm tiên thiên linh bảo ước vạn năm khó cầu hiện tại bỏ qua tương lai khẳng định hối hận không kịp mặc dù về sau có thể sẽ vất vả chút nhưng dù sao cũng so hối hận mạnh thấy vân trung tử nguyện ý thế thiên lập tức lộ ra nụ cười đã tiểu từ này mắc câu rồi vậy hắn về sau liền có thể dễ dàng một chút lên, vậy nghĩ nghĩ. i sau thế thiên đem nhiên đăng càn khôn xích ban cho u í c h tiêu cái này là vi sư vừa đoạt khủng hụ khủ. đạt được cực phẩm tiên tiên linh bảo càn khôn xích a ta cũng có nhìn có chút cổ linh tinh bái bích tiêu lập tức ngạc nhiên hô một tiếng hưng ơ phấn xinh đẹp đỏ mặt lên liên tạc đều quên chân q u ý sở trong tay càn k h ô n g xích tề thiên không khỏi lắc đầu lại đem nhiên đăng linh cứu cung đăng thì là cho hoàng long sau đó tay vung lên dùng pháp lực giữa không trung ngưng tụ ra một đạo thon gậy đạo nhân hư ảnh chính là nhiên đăng sau đó đối với hưng ơ phấn bích tiêu cùng hoàng long d ạ n dò về sau các ngươi đơn độc đụng phải người này không cần tại trước mặt sử dụng v i sư vừa mới cho các ngươi linh bảo trừ phi các ngươi tu vi tới đại la kim tiên tri cảnh À, vì cái gì bích tiêu lập tức sửng sốt mặt lộ vẻ nghi hoặc hoàng long cũng là không hiểu cái này hai kiện linh bảo là vi sư theo trong tay hắn mượn tới các ngươi ở ngay trước mặt hắn sử dụng dễ dàng bị hắn đòi lại đi á c h b í c h tiêu cùng hoàng long lập tức trừng mắt nhìn sau một khắc liền minh bạch là có ý gì xem r a sư tôn cái này mượn có chút trình độ a k h u k h ú nhưng vào lúc này một đạo mất tự nhiên tiếng ho khán đ ỗ n g nhiên vang lên ân t ế thiên lập tức nhìn qua chỉ thấy tôn viên đang bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng sắc mặt đỏ lên sắc mặt lập tức chìm xuống dưới sư tôn ta thấy nhà mình sư tôn biểu lộ tôn viên trong lòng lập tức r u lên liền đội vàng lắc đầu nói tề a tiếng nói không thoải t nói mái, không khu khu. Chịu được.、Tế、thiên đông nhiên giận q u á trong một tiếng, nhường tôn viên lập tức câm như hến ngẩm miệng mình. độ tiếng, tôn tức giật Nghiệt Tề thiên t viên lại. Cái hến nhường như cũng nảy khác lập là đệ đồ A. lòng thầm mắng một câu cố nén đưa chân đạp người xúc động mặt đen lên nhìn về phía gần nhất thân công báo thân công báo đệ đệ t ử tại thân công báo thân thể lắc một cái vô ý thức nói ta không có cười tề thiên ra mặt kéo ra đem nhiên đăng thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoàng kim linh l ư n g tháp cùng trước đó luyện chế thượng phẩm tiên thiên linh bảo hát tinh roi ném cho thân công báo lời gì cũng không nói trực tiếp vung tay lên ngoại trừ v ọ n thư tất cả đồ đệ tất cả đều cho hắn dùng đại pháp lực đổi ra khỏi thủy liêm động nao tâm sư minh lúc này thấy chúng đệ tử rời đi vọng thư bỗng nhiên nhìn về phía tề thiên gần nhất trong đầu ta xuất hiện một chút trí nhớ trước kia mảnh vỡ cái gì tề thiên biểu hiện s ữ n g sở ngay sau đó trong mắt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngươi nhớ tới chính mình là ai không có vọng thư lắc đầu nói những ký ức kia mảnh vỡ chỉ biểu hiện ta là hỗn độn sinh linh lại cụ thể liền không có đúng rồi ta vốn là còn một cái thần trâu nhưng cuối cùng giống như ném đi a hỗn độn sinh、linh. lúc đầu có chút thất vọng tề thiên vẻ mặt k h ẽ động hắn c á i thứ nhất liền nghĩ đến tam thiên h ô n độn ma thần h ô n độn ma viên truyền thừa ký ức lập tức hiện hiện trong lòng linh bảo vẫn là thần châu nguyên một đám có ấn tượng h ô n độn ma thần theo não hải từng cái sàng chọn mà qua cuối cùng c h ỉ còn lại giải rác mấy cái h ô n độn n ma thần nhưng không có một cái phù hợp bởi vì những cái kia ma thần tất cả đều là nam tính trước đó thường hy nguyên thần bên trong viên kia thần châu bên trên thật là nữ tử hơn nữa hắn trong nguyên thần đó cũng là nữ chẳng lẽ là mấy cái kia chưa hề lộ ra chân thân mấy vị tề thiên suy nghĩ chuyển động tại hỗn độn ma viên trong trí nhớ tam thiên hỗn độn ma thần có mấy cái vẫn luôn rất thần bí mỗi lần xuất hiện đều là lấy pháp tắc chi hình hiện thân chưa hề hiện lộ qua chân dung như h u y ễ n c h i ma thần quang c h i ma thần ám c h i ma thần vận mệnh c h ở một chút những n à y ma thần mặc dù thực lực tại tam thiên hỗn độn ma thần bên trong không có chỗ xếp hạng nhưng lại rất thần bí coi như cuối cùng cùng bàn cổ đại chiến bị bàn cổ đánh chết hỗn độn ma viên đều chưa thấy qua diện mục thật của bọn hắn chỉ là binh khí là thần châu giống như cũng không có a sư minh sư minh lúc này vọng thư âm thanh âm vang lên nhường trong trầm tư thể thiên hồi t h ầ n lại nhìn xem mắt lộ ra hỏi thăm vọng thư thể thiên không khỏi lắc đầu theo những này ta cũng đoán không ra thân phận của ngươi a vọng thư sắc mặt lập tức có chút tối nhạt mặc dù mất đi trước kia ký ức nàng hiện tại cũng không có có gì không ổn nhưng biết rõ mất trí nhớ làm thế nào cũng nhớ không nổi đến vẫn là để nàng có chút khó chịu đặc biệt là hiện tại một chút đứt quán g mảnh vỡ ký ức xuất hiện càng làm cho nàng lòng ngớ ngáy khó nhịp b ư ớ c thiết mong muốn biết mình quá khứ kỳ thật không ngừng vọng thư t h thiên cũng là có chút tâm phiền ý đoạn hắn trong nguyên thần thật là còn có lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc lự Hô! Thở s ân u cơm g nghe nảy trong lòng, an ủi. mội Sư k ô n cần nóng nội, hiện tại xuất hiện mảnh vỡ ký ức. Về sau có thể sẽ càng ngày càng nhiều,、một、ngày nào đó ngươi sẽ biết mình quá khứ tất cả. Ấn! g g ức, có cả. đó một tại biết đã thể khứ h xuất tất sau quá vỡ về ký sẽ sẽ tề thiên lời nói vọng thư nhẹ gật đầu nhưng ý nguyên vẫn là tinh thần không thuộc dầu dĩ nói sư minh vậy ta đi về trước Tốt! chờ vọng thư rời đi tề thiên cũng đem việc này đặt ở đáy lòng không có nghĩ nhiều nữa manh mối quá í t muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích vẫn là chờ một chút nhìn vọng thư có thể hay không nhớ tới càng nhiều a bình phục dưới có chút phân loại tâm tình thế thiên lần nữa rơi vào trầm tư cũng không phải là muốn cái khác mà là chuẩn bị sáng tạo một bộ đạo pháp không phải vì chính hắn mà là vì hoa quả sơn đông đảo đệ tử mới thu cái kia truyền thừa từ hỗn độn ma viên đạo pháp đối thiên phú theo hầu yêu cầu quá cao đông đảo đệ tử bên trong cũng liền tôn viên khổng tuyên kim bằng huyền linh bốn cái có thể tu luyện tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi tám sư đệ nén bi thương thiên đ ị a nhân vật chính chương một trăm bảy mươi tám sư đệ nén bi thương thiên đ ị a nhân vật chính chương một trăm bảy mươi tám sư đệ nén bi thương thiên đ i ệ nhân vật chính bất quá trong bốn người cũng chỉ có tôn viên cùng huyền linh tu luyện kỳ h ô n thật đối với sáng tạo công pháp tề thiên thiên phú cũng không cao trước đó đã từng cho nhân tộc sáng tạo công pháp trăm năm thời gian n h n g cái dám đều không có biệt xuất một cái bất quá lần này hắn cũng không định chính mình sáng tạo mà là đổi đem hắn truyền thừa từ hỗn độn ma viên công pháp sửa chữa hạn coi như uy lực hàn một chút cũng không sao cả ít ra không thể so với tam thanh mấy người bọn hắn giáo phái công pháp truyền thừa cái gì thái thanh ngọc thanh thượng thanh tiên pháp t r a n l ệ n h nghĩ đến cái này tề thiên khoanh chân nhắm mắt điều động thể nội pháp lực dựa theo cựu chuyển ma thần quyết công pháp vận hành lộ tuyến chậm rãi vận chuyển sau đó thử nghiệm làm ra một chút cải biến theo thời gian trôi qua tề thiên cái chán dần dần chạy ra mồ hôi m ị n hơn nữa thể nội thỉnh thoảng truyền ra một c h ú t chầm đục sắc mặt trắng bệnh đồng thời thân thể cũng là một trận rung động đây là cải tạo thất bại pháp lực hỗn loạn tạo thành phản vệ bất quá tề thiên cũng không hề từ bỏ mà là tiếp tục không ngừng sửa đổi đ ế n th dù sao cái này điểm thương tổn đối với chuẩn thánh cảnh giới hơn nữa nhục thân đã không kém tổ vũ nhục thân hắn mà nói cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng mà l i ê n tại tề thiên vì đệ tử sáng tạo công pháp lúc thủy liêm động bên ngoài vừa mới bị tề thiên đổi u ra ngoài thân truyền đệ tử cùng ngoại môn đại đệ tử thân công báo ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ chỉ là thân công báo sắc mặt có chút thủy khuất l i ê n ta không có c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tất cả đều là thợ phẩm ba đúng lúc này nhìn ra thân công báo buồn bực tôn viên một bàn tay đập vào trên bờ vai ra vệ thở dài nói sư đệ nén bi thương việc này a cũng tại ngươi nếu như ngươi không nói kia một câu cuối cùng sư tôn khả năng liền cho ngươi cực phẩm tiên tiên linh bảo bất quá hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo cũng không lỗ ta nghe nói như thế thân công báo lập tức khoe miệng giật một cái trong lòng im lặng đây chính là nhà mình đại sư minh đây là r a mặt d à y thành cái dạng gì mới nói ra lời này nếu như không phải ngươi nén cười chọc sư tôn sinh khí hắn vệ phần sợ hãi nói nhầm sao nếu như không nói nhầm cực phẩm linh bảo làm sao lại biến thành thượng phẩm linh bảo sư lệ sư tôn làm như vậy tự có đạo lý riêng không được sinh lòng đón trách lúc này sắc mặt ngạo nghễ khổng t u y ê n bỗng nhiên mở miệng ngựa khí vẫn bình tĩnh nhưng lại n h ư ờ n g thân công báo run lên trong lòng vội vàng giải thích nói sư minh sư đệ hiểu được nếu không có sư tôn ta vẫn chỉ là chán nản tán tu đâu ta đối sư tôn chỉ có cảm kích ân khổng t u y ê n nhẹ gật đầu hắn có thể nghe được thân công báo lời nói bên trong chân thành thân công báo cũng xác thực không có nói sai hắn chỉ là có chút phiền muộn không có chút điểm bán hận dù sao liền xem như thượng phẩm tiên linh bảo cũng là hắn trước đó chưa từng thấy qua hiện tại liên tiếp được ban cho hai hắn cảm kích còn đến không kịp đâu về phân phiền muộn đó là bởi vì có so sánh đồng thời đi vào liền tự mình không được đến c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bất quá cũng có khả năng bởi vì chính mình không phải thân truyền đệ tử mà là ký danh đệ tử cho nên linh bảo mới so những sư huynh này sư tỷ kém một bậc đối với cái này thân công báo cũng không có cái gì k h ô n g phục lấy hắn theo hầu thiên phú đừng nói cùng những này thân truyền các sư huynh sư tỷ dựng lên ngay cả cái khác ngoại môn đệ tử tốt hơn hắn đều có không biết khu khu tốt tôn viên ho nhẹ một tiếng thu hồi chơi đụa tâm tư nghiêm mặt giản dò đừng nản trí về sau t ự c phẩm linh bảo còn sẽ có nói lại nhìn về phía cái khác nhân đạo chư vị sư đệ sư muội các ngươi mới được linh bảo mau trở về luyện h ó a à, chúng ta sư huynh đệ về sau có nhiều thời gian trò chuyện là đại sư huynh vậy chúng ta liền cáo từ trước vốn là lòng ngứa ngáy khó nhịn vần trung tử mấy người cũng không nói gì chắp tay liền rời đi riêng phần mình đi tìm địa phương mở động phủ chuẩn bị luyện hóa linh bảo mà tôn viên khổng tuyên khương tư khương linh nhi bốn người đầu tiên là tại hoa quả sơn dạo qua một vòng quen biết hạ rất nhiều mới tới ngoại môn sư đệ sư muội mới trở về động phủ của mình tiếp tục tu luyện mà hoa quả sơn cũng theo nhóm này mới thu đệ tử đến biến náo nhất chút không còn cụ v đến đâu đối với những này t h ề thiên cũng không biết rõ một mực tại hoa quả sơn bên trong suy nghĩ sửa chữa công pháp sự tỉnh ước chừng qua và năm thủy liêm động bên trong t h ề thiên mới thở phào m ộ t hơi chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ thành hắn rốt cuộc cải tạo k h ủ khủ. không đúng là đã sáng tạo ra một bộ công pháp bộ này công pháp mới mặc dù so với hắn nguyên bản công pháp kém xa tích tắc nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường thiên phú đầy đủ tu luyện tới c h u ẩ n thánh cũng không thành vấn đề về phần lại hướng lên vậy thì không phải là công pháp vấn đề mà là người chính mình đối với pháp tắc lĩnh mộ danh từ a vô cực tiên địa tốt tề thiên là đặt tên phế tùy tiện một cái tên liền trực tiếp xuất quan sau đó đem tiên điện truyền cho các đệ t ừ sau tề thiên lại chạy đến hoa quả sơn đỉnh nhìn xuống thông tý viên hầu bản nguyên thạch vẫn như cũng là không có chút nào biến hóa cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng trong nguyên thần phong ấn kia nữ nhân thần bí lực chi pháp tắc đã bị ăn mòn đem gần một nửa đoán chừng tiếp qua một hai và năm coi như không cùng cái khác thánh nhân độc thủ hắn cũng phải chủ động hao phí một lần toàn lực cơ hội xuất thủ dùng lực chi pháp tắc đem nữ nhân kia lần nữa phong ấn Thật thao. Mau tới vừa định chửi mắng đâu một đạo hờ hưng bình thản thanh â m đ ố n g nhiên tại tề thiên nguyên thần bên trong vang lên đạo tổ tề thiên thần sắc khẽ giật mình mặt lộ vẻ n g h i hoặc không rõ lúc này đạo tổ tìm hắn làm cái gì mà lại là chỉ tìm hắn vẫn là tam thanh cái khác thánh nhân cũng nhận được truyền âm chẳng lẽ lúc này tề thiên dường như nghĩ tới điều gì vội vàng nhắm mắt cảm ứng đầy coi như mấy hơi sau tề thiên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc trong miệng còn tại tự lẩm bẩm nhanh như vậy liền muốn bắt đầu không dám nhiều trí hoãn tề thiên cùng vọng thư cùng mấy vị thân truyền đệ tử truyền âm dặn dò khẽ đảo. liền trực tiếp hướng về hồng hoàng thiên không b a y đi cho đến đi vào hồng hoàng biên giới mới tiến vào hỗn độn sau đó hướng về tử tiêu cung tiến đến lần này hắn không dám trực tiếp đánh phá thiên điệu bình t r ư ớ n g tiến vào hồng hoàng mặc dù như thế càng nhanh dễ dàng hơn nhưng lần trước đạo tổ hồng quân thật là cố ý dặn dò qua lại có người vô duyên vô cớ đánh phá thiên điệu bình t r ư ớ n g tiến hỗn độn cũng không cần về hồng hoàng đối với lời này tề thiên cũng chỉ có thể làm theo ai bảo thực lực mình còn chưa đủ mạnh côn luân sơn tại tề thiên thu được hồng quân truyền âm trước đó tam thanh trong đạo trường đang, đang nhắm mắt tu luyện thái thanh đột nhiên mở hai mắt ra hôn c h ứ ba gầm thép bên trong thái thanh trên mặt tràn đầy kinh sợ cùng p h ẫ n vất tri sắc ngay tại vừa rồi cùng hắn nguyên thần tương liên nhân tộc khí v ậ n đ ỗ n g nhiên nổi lên một cơn chấn động một đạo huyền chi lại huyền tin tức đột nhiên ra hiện tại hắn trong nguyên thần làm cảm ứ n g nói đạo này tin tức ý tư sau thái thanh lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là hối hận đáng chết nhân tộc làm sao lại thành vì thiên địa nhân vật chính hận hận mắng một câu thái thanh kém chút bị đẻ nén tới thổ huyết hắn không nghĩ tới lúc trước bị hắn xem như thành thánh công cụ hồng hoang chủng tộc yếu nhất thế mà có thể được tới thiên đạo tán thành có thiên địa nhân vật chính tri tư tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi chín thiên hoàng chi tranh hồng quân ngạc nhiên nghi ngờ chương một trăm bảy mươi chín thiên hoàng chi tranh hồng quân ngạc nhiên nghi ngờ chương một trăm bảy mươi chín thiên hoàng chi tranh hồng quân ngạc nhiên nghi ngờ phải biết lần trước bởi vì vì yêu tộc tàn sát nhân tộc sự t ì n h hắn ngồi yên không lý đến dẫn đến hắn tại nhân tộc hy vọng giảm nhiều chiếm đoạt khí vận cuối cùng theo ba thành rất xuống một thành dòng d ã đã mất đi hai thành nếu như nhân tộc vẫn là cái kia nhỏ yếu chủng tộc hắn căn bản không quan tâm nhưng bây giờ thiên đạo biểu hiện nhân tộc lại có hy vọng thành vì thiên địa nhân vật chính cái này khiến hắn ngồi không, yên. không được đến phải nghĩ biện pháp đem cái này khí vận chi lực bù lại hoặc là nâng đỡ cái khác có thể trưởng không t r ù n g tộc toàn giành lại nhân tộc thiên đ ị a nhân vật chính cơ duyên thái thanh mặt tâm trầm ý niệm trong lòng p h u n g trào hắn mặc dù có nhân tộc khí vận nhưng hắn kỳ thật cũng không hy vọng nhân tộc thành vì thiên đ ị a nhân vật chính bởi vì nhân tộc khí vận một nửa tại nữ o a trên thân nhân tộc thành thiên đ ị a nhân vật chính đến lợi lớn nhất cũng không phải là hắn thái thanh mà là nữ o a cái này khiến lấy huyền môn đại sư huynh tự cho mình là hắn làm sao có thể nhẫn hắn mong muốn chính là chịu hắn trưởng không thiên đ i ệ nhân vật chính mau tới tử tiêu cung chỉ là không chờ hắn nghĩ ra đối sách một đạo bình thản nói âm tại bỗng nhiên tại nguyên thần bên trong vang lên là sư tôn hồng quân thanh âm nghe nói như thế thái thanh sắc mặt lập tức thay đổi lúc này sư tôn gọi hắn đi từ tiêu cung hắn lập tức liền liên tưởng đến vừa mới thiên đạo biểu hiện nhân tộc có thể thành thiên địa nhân vật chính sự t ì n h sư huynh không xong đúng lúc này nguyên thủy bỗng nhiên xông vào sắc mặt có chút lo lắng vừa mới sư tôn đưa tin để chúng ta đi từ tiêu cung ta suy tính tới phải cùng nhân tộc có suốt ngày địa chủ xưởng sự tỉnh có quan hệ không thể để cho nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính a nếu không chúng ta đạt được chỗ tốt liền có ít nguyên thủy cũng không muốn nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính ngược lại không phải vì thái thanh nhân tộc khí vận giảm bất m à bất bình mà nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính hắn căn bản không chiếm được lớn khí v ậ n nhân tộc bởi vì là nữ hoa thành thánh c h i cơ cùng thái thanh thành t h á n h công cụ nguyên thủy cũng đúng cũng có chú ý nhân tộc khí v ậ n nữ hoa một người liền chiếm một nửa sư h i n h thái thanh chiếm một thành hơn nữa hắn còn biết tề thiên cùng hắn đồ đệ cũng đã chiếm gần hai thành cái này đại biểu cho nhân tộc chỉ còn lại hai thành khí vật không nói trước còn có những người khác sẽ cùng hắn tranh đoạt coi như không có hai thành nhân tộc khí vật cũng không thỏa mãn được khẩu vị của hắn hắn mong muốn càng nhiều ta đã biết thái thanh giờ phút này trên mặt đã khôi phục bình tĩnh đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến sư tôn triệu hán đi trước tử tiêu c u n g a nhân tộc sự tình hành sự tùy theo hoàn cảnh ai nguyên thủy mặc dù nóng đội nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi theo sau đó hai người cùng sớm đã bên ngoài chờ đợi thông thiên cùng một chỗ hướng về hỗn độn bên trong m à đi đương nhiên không ngừng tam thanh tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhận được hồng quân chuyên âm đồng thời cũng biết nhân tộc thiên địa nhân vật chính sự tỉnh cũng là lòng có dự định hướng về hỗn độn tiến đến vô biên hỗn độn ngoại trừ manh liệt hỗn độn chi khí cương phong chỉ có vô tận tính mịch vạn vạn năm như một ngày siêu đông nhiên số đạo đội quang theo hồng hoang sông vào hỗn độn trực tiếp hướng về một tòa vắt ngang tại vô biên hỗn độn bên trong cổ phát bảng bạc cung điện màu tím mà đi thử tiêu cung làm đội quang đi vào tử tiêu cung bên ngoài lúc lập tức biến thành sáu đạo nhân ảnh chính là đạt được hồng quân truyền âm tề thiên cùng tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhau mấy người cũng không có giao lưu trực tiếp đi vào tử tiêu cung bên trong tiến vào trong điện tề thiên phát hiện hồng quân đã tại tử tiêu cung bên trong chờ phía dưới nói bồ bên trên nữ o a cũng tại tính toạ đối với nữ hoa nhẹ gật đầu tề thiên liền tại dưới tay nói bồ bên trên ngồi xuống tam thanh vẫn là ngồi ở vị trí đầu ba cái nói bồ bên trên tiếp dẫn chuẩn đề nhìn tề thiên một cái cuối cùng cũng không nói gì sắp bên ngồi xuống chờ tề thiên bọn người làm tốt suy nghĩ viển vông hồng quân đột nhiên mở ra hai mắt hôm nay gọi các ngươi đến đây là vì nhân tộc thành thiên địa nhân vật chính một chuyện lời này vừa nói ra tề thiên thần sắc bình tĩnh dường như sớm có đón trước thông tin cũng kém không nhiều biểu lộ mà nữ hoa thì là mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ mặc dù nàng đã sớm suy tính tới nhưng giờ phút này hồng quân chính miệng nói ra vẫn là không nhịn được có chút kích động về phần thái thanh cùng nguyên thủy hai người lại sờ mặt lại nhưng cũng không dám nói gì chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt tinh quang lấp lóe nhìn xem thần thái không đồng nhất tề thiên bảy người hồng quân không để ý đến mà là phối hợp không nhanh không chậm nói rằng lục đạo luân hồi đã lập ưu minh địa phủ cũng đã xuất thế hồng hoang chúng sinh đều có thể vào luân hồi thiện ác đã có báo sinh tử cũng có thứ tự thiên đ ị a tức sẽ nên đón viên mãn bây giờ chỉ kém thiên đ ị ệ nhân vật chính chưa xác lập vụ yêu lượng kiếp đã qua mấy vài năm hồng hoang lần nữa hưng thịnh thiên đạo chỉ thị nhân tộc có thể thành thiên đ i ệ nhân vật chính nói đến đây hồng quân dừng một chút nhìn xem đám người trầm giọng nói nhân tộc khí vận không ngưng lúc có tam hoàng ngũ đế tám vị khí vận c h i tử xuất thế ngưng tụ khí vận kim long long thành cựu trào thời điểm chính là nhân tộc thành t i ự u thiên địa nhân vật chính này nghe được cái này thái thanh giật mình lập tức k h ô người n g nói sư tôn ta đệ tử huyền đô là nhân tộc người có đức phẩm hạnh đ ề u thiện nhưng khi tam hoàng đứng đầu thống lĩnh nhân tộc thảo đùi vô sĩ nghe nói như thế thế thiên lập tức n h ế t miệng cái này thái thanh tính toán khá làm à để cho mình thân truyền đệ tử làm nhân tộc tam hoàng đợi đến lúc tại nhân tộc bên trong truyền đạo ca tụng hắn thái thanh thánh nhân tri danh vậy khẳng định có thể lần nữa dựng nên thánh uy vạn hồi không ít nhân tộc khí v ậ n không ngừng tề thiên nghĩ đến mấy vị k h á c thánh nhân cũng đoán được thái thanh dự định cho nên nữ hoa nổi giận vì nhân tộc có thể thành thiên địa nhân vật chính nàng bỏ ra quá nhiều cũng nhẫn chịu quá nhiều hơn nữa tại vừa mới hồng quân nói tam hoàng ngũ đế thời điểm nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến chính mình sư h i n h phục hy tam hoàng đứng đầu thiên hoàng c h i vị nàng nhất định phải cho mình sư huynh hiện tại thái thanh lại muốn hái quả đạo nàng làm sao có thể nhẫn chỉ là sư tôn trước mắt nàng cũng không tốt động thủ đánh người nhưng nàng cũng không có ý định nhẫn nội t r ư ờ n g lấy thái thanh nói người đồ đệ kia thân làm nhân tộc không có vì nhân tộc làm qua một tia c ô n g hiến hiện tại thế mà vọng tưởng làm nhân hoàng hắn xứng s a o đừng cho là ta không biết do ngươi tính toán ngươi làm càn thấy nữ hoa như thế không nể mặt hắn thái thanh thanh tịnh vô vi tâm thái lập tức không có sắc mặt biến xanh xám không biết trưởng ấu ta là sư huynh của ngươi ừ nữ hoa lạnh hừ một tiếng lạnh giọng nói sư h u n h lại như thế nào ngươi muốn cho người đồ đệ kia làm nhân hoàng vậy thì nhìn hắn có hay không cái kia mệnh đi làm n g ư ơ i dám thái thanh trực tiếp nổi giận nữ hoa thế mà muốn đối với hắn duy nhất t r u y ề n t h ừ a đệ tử độc thủ đây quả thực chạm nịch lân của hắn hơn nữa nữ hoa như thế rơi hắn ra mặt cái này khiến nội tâm thanh cao hắn làm sao có thể nhẫn giận dữ công tâm phía dưới cũng không để ý sư tôn có làm hay không mặt trực tiếp đem thái cực đổ triệu đi ra phẫn nộ quát ta hiện tại liền giáo h ơ n ngươi một chút nhường ngươi biết cái gì là trường ấu tô n thi chỉ bằng ngươi nữ hoa mặt lộ vẻ khinh thưởng ngọc thủ khẽ đạo thần bí trường kiếm màu tím trực tiếp xuất hiện tới đi ngươi thái thanh nhó mắt k h ỏ miệng co quất động thân thể bỗng nhiên cương ngay tại chỗ lại là thanh kiếm này thanh kiếm này lúc này chẳng biết tại sao một mực chưa lên tiếng ngăn cản hồng quân ánh mắt ngưng tụ nhìn xem nữ h o a trong tay trường kiếm màu tím đôi cái gì đều thần sắc mạc bất quan tâm lập tức không có trong lòng lật lên thao thiên ba lan hồng ngông thanh kiếm ba đây không phải vị k i a hốn đ ộ n trí bảo sao làm sao lại xuất hiện tại nữ h o a trong tay chẳng lẽ t ấ u chương xong